Trưng 135. chương 135. Cha lý phía sau chúng một đao, nhưng hắn vẫn là dùng hết sức khí, đem ta từ trên cầu hướng trong sông này đi. Tại rơi xuống vào nước trước đó, ta nghe được hắn ghé vào cầu trên lang can, đối ta hô to, ngại lâm Na Mang ta về nhà à, ta không muốn minh bạch hắn nói cái gì ý tứ, liền đã đã rơi vào trong nước. Về sau, qua 10 ngày sau, phong thanh chẳng phải gấp thời điểm, ta vụ trộm đi trường ăn ngai tìm ngũ đức tiên sinh. Nghe nói ta muốn tìm tuổi trẻ cha lý, ngũ đức tiên sinh chẳng mặc một hồi nói cho ta, cha lý tại nửa năm trước liền đã chết rồi. Ta khóc, ngũ đức tiên sinh an ủi ta cùng mang ta đi cha lý một điểm, ta ở nơi đó dùng vu thuật góp nhặt tra lý linh hồn để cạnh nhau tiến vào ma cô trong dây chuyển. Tại quay về chỗ ở trên đường, ta liền nghĩ tới tại ta rơi xuống nước nháy mắt kia, cha lý vẫy tay, hướng ta liễu mạng Hồ, ngài Lâm Na, mang ta về nhà a. Cố sự kể xong, ngài Lâm Na tại nhẹ nhàng vuốt ve nàng Ma Cô dây chuyển cùng rơi vào trầm tư. Mà nghe chuyện xưa vô ảnh, chảy nước mắt, đem bờ vai của mình cùng ngài Lâm Na bả vai chăm chú dựa vào. Nàng không biết làm sao an ủi ngài Lâm Na thụ thương tâm. Nàng chỉ có thể ở trong lòng mặc mặc mong ước ngải lâm na có thể thuận thuận lợi lợi, an an toàn toàn, trở lại cái kia, rất xa xôi, rất xa xôi, nhưng lại có cha mẹ cùng nãi nãi, đối ngải lâm na trong ngóng con mắt nhà. Tối nay là ngải lâm na cái thứ nhất muốn từ nửa đêm đọc chú ngữ muốn một mực niệm đến tiên lượng ban đêm. Tất cả mọi người đi ngủ, Lý Tạ Khang không có đi, mà là ôm lượng ngân thương ngồi tại ngải lâm na bếp lò bên cạnh. Hắn muốn trông coi ngải lâm na. Ngải lâm na chảy nước mắt, vây quanh thủy khí bốc hơi bếp lò, chú đọc lấy Lý Tạ Khang nghe không hiểu chú ngữ. Mặc dù những chú ngữ này nghe không hiểu, nhưng ở Lý Tạ Khang trong lòng lại cảm giác Ngải Lâm Na phảng phất là đang học trên thế giới tuyệt vời nhất thơ ca, nộ lộng lấy trong lòng người yếu đuối nhất những cái kia tân vũ. Cái này song xáo giang hồ nữ nhân cùng mình quá tương tự. Lý Tạ Khang cho nên mới có tiếp nhận Ngại Lâm Na thân cận cảm giác. Phiêu bạc thời gian không tốt gặp qua, nhiều khi đều muốn tại kháng ép trong một mình đối mặt thời gian triết. Ngay cả vui cười có khi cũng là thêm tạp xem điên cuồng, mà cô độc cùng hắc ám càng là chuyện thường ngày, người khác hâm mộ kiếp sống giang hồ, vừa vặn là bọn hắn sợ nhất cùng muốn nhất thoát khỏi. Hiện tại trưởng thành theo tuổi tác, loại ý nghĩ này cùng cảm giác cũng từng ngày ở bên trong tâm sinh dài. Nghĩ đi nghĩ lại, Lý Tạ Khang lại ngủ thiếp đi. Hắn lại bị một đứa bé tiếng khóc đánh thức. Lý Tạ Khang mở mắt ra, ở ngoài sáng lắc lư dưới anh trăng, nhìn thấy một người mặc hồng cái hiếm 5 tuổi tiểu Nam Hải, tại cửa phòng miệng ngã sắp xuống, "Nương a nương a", dùng sức kêu khóc. Mà lúc này Ngải Lâm Na dừng lại niệm chú, chính hướng phía cửa đi tới. Lý Tạ Khang một chút nhạy dựng lên, đem Ngải Lâm Na kéo lại. Lý Tạ Khang nhìn qua quỷ dị tiểu Nam Hải nói, "Ngải Lâm Na, ngươi tiếp tục niệm chú, ta đến xử lý." Ngải Lâm Na thế là thuận theo tiếp tục chú. Lý Tạ Khang nửa nằm trên mặt đất, dùng mũi thương đối cổng, hắn không tiếp tục động, cũng không nói gì. Hiện tại Lý Tạ Khang đã không phải là lấy trước kia cái hái tâm tràn lan, Lý Tạ Khang hắn dần dần cảm nhận được câu kia, giang hồ càng vượt sông càng già, lá gan càng ngày càng nhỏ chân chính hàm ý, không phải giang hồ sông càng lâu, lá gan lại càng nhỏ, mà là sẽ trở nên suy nghĩ có chiều sâu, làm việc sẽ càng cẩn thận. Hắn không phải là không có hái tâm đi đỡ cái kia tiểu nam hải, hắn chỉ là đang quan sát, đang tìm tiểu nam hải lúc này xuất hiện nguyên nhân. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Hắn nghĩ bảo vệ cẩn thận ngải lâm na, không muốn lại hành sự lỗ mãng. Tiểu nam hải còn tại khóc, hắn muốn dùng đủ nhiều nước mắt để ngải lâm na dừng lại nhập chú, đi ra khỏi phòng. Nửa khắc đồng hồ về sau, Ngại Lâm Na đầu hàng. Nàng dừng lại trước chú, hướng cửa phòng miệm đi đến. Lý Tạ Khang muốn ngăn, đã không còn kịp rồi. Bởi vì Ngại Lâm Na từ sau lưng của hắn đi vòng qua, đang nhanh chóng đi hướng cửa phòng miệng. "Phương Thúy Thúy, ngươi cái này hộ yêu, mau nói, ngươi có phải hay không liễu Nguyệt Nguyệt phái tới làm phá hư?" Nghe được tiếng mắng, Ngải Lâm Na đột nhiên tại cửa ra vào đứng vững. Bởi vì, nàng trông thấy vô Ảnh Chính cầm lên Phương Thúy Thúy, đang lớn tiếng Mà Phương Thúy Thúy đuổi theo biến, biến mất. "Thúy Thúy, là Thúy Thúy trở về rồi sao?" Nghe được lời trách tâm thanh, Diệp Hàm lập tức tóc hai bổ sủ từ trong nhà vào ra. "Diệp công tử cứu ta, cái này nha đầu điên ngay tại nhục nhã tại ta." Nhìn thấy đại cứu tinh, Phương Thúy Thúy giang hai cánh tay hô. Diệp Hàm ba bước cùng tập hai bước, vọt tới vô ảnh trước mặt, đoạt lấy Phương Thúy Thúy nói, "Ngươi nhìn ngươi, nào có một điểm dáng vẻ thuộc nữ. Ta thừa nhận nhà ta Thúy Thúy là so ngươi xinh đẹp, so ngươi yêu nhã, so ngươi càng hiểu lòng của nam nhân, nhưng cái này cũng không đến mức để ngươi khắp nơi khó xử nàng a." "Ngươi, ngươi, ngươi." Vô ảnh khí toàn thân phát run. Diệp Phương Thúy Thúy nói, "Thúy Thúy, Đừng để ý tới nàng, nàng là không ai muốn, cho nên mới gấp gán loạn gọi vậy, đừng để ý tới nàng. À, để cho ta nhìn xem ngươi thường xem cái nào. Trải qua này náo trò, Lý Tạ Khang triệt để không có giác nghiện thế là khuyên Vô Ảnh nói, không cần lo lắng, chỉ cần có ta ở đây, lượng nàng cũng làm không ra cái quỷ gì thành tự. Trở về ngủ đi, một cái hồ ly tinh, chớ cùng nàng sinh khí, không cần thiết. Hết. Vô Ảnh không muốn ngủ thế là cũng đi vào ngồi tại một mảnh mạch thảo bên trên nhìn ngại Lâm Na vòng quanh bếp lò nhậm chú. Thiên lượng về sau, đám người trong lúc rảnh rỗi liền đều chạy đến chuồng miếu ngoài đi tản bộ du chuyện suối méo ngoài hai giằm ngoài có một dòng sông nhỏ, gấu trắng đầu bếp nhảy vào đi bắt cá. Mạnh Siêu cũng hồ bắt, cá không có bắt được, nhưng từ trong nước đưa ra một đầu rắn nước, bị Hồ Va Va gọi. Gấu trắng đầu bếp đi qua nhìn nhìn rắn nước nói, loại nước này rắn không độc, là đồ ăn rắn, không cần sợ. Khả năng bởi vì Tiểu Hà khoảng cách phụ cận thôn Trang xa, rất ít bị người bắt nguyên nhân đi, tiểu Hà bên trong cá lại có rất nhiều. Cho tới trưa, gấu trắng đầu bếp liền bắt có 10 mấy đầu. Bắt được cá, giữa trưa dĩ nhiên chính là cá cơm, cá luộc, cá nướng, nồi cá toàn thượng bàn ăn cơm xong, bắt đầu nghỉ trưa, buổi chiều tỉnh lại Vừa chơi có hai túi khói thời gian, đám người liền nghe đến từ trên quan đạo chuyển đến toàn nổ âm thanh đại gia hỏa bận bịu đều chen đến cùng xem náo nhiệt. Vừa mới bắt đầu tưởng rằng nhà ai kết hôn đội ngũ, nhanh đến trước mặt lúc, mới thấy rõ ràng là một bang vân dân, tại một vị mặt hôi bố sam lão giả cùng một vị thổi tỏa nổ tiểu tử dẫn đầu hạ bọn hắn giơ lên bảy có cống phẩm bản thờ chính hướng chùa miếu mà tới đến chùa miếu cổng, nhìn thấy a một bọn người, hôi bố sam lão giả cùng chúng thôn dân sững sờ. Huệ lên phía trước giả giải thích, mình mượn vì thân thể khó chịu cho nên tại chùa miếu trong tá túc mấy ngày. Lão giả dường như rất tôn trọng người tu hành. Đáp lễ nói, không có việc gì. Ở liền ở đi, nhưng cái này thiếu một gian phòng. ra sao tình huống, đạo trưởng có biết? Huyền Long chân nhân lắc đầu, bởi vì hắn thật không biết làm như thế nào giải thích phát sinh qua cả kiện sự tình. Hôi bố sam cả giận, khẳng định lại là phụ cận thôn trang vô lương tiểu tử. Bọn hắn cái ta sai rồi tân phỏng, thế là liền lột chùa miếu cục gạch cầm lại nhà lập nhà, ai, những người này sớm muộn sẽ gặp báo ứng, bất quá, các ngươi ở liền đứng đi, nhất định phải ngăn cản bọn hắn lại đến hủy di tượng. Huyền Long chân nhân vội nói, nhất định, nhất định. Xin ngài già yên tâm, một viên gạch chúng ta cũng sẽ không để bọn hắn lấy đi. Hồi Bố Sam lão giả lập tức đi vào trong miếu, bắt đầu chỉ huy mang đến người quét dọn cùng phụng di lặc Phật phòng ở, sau đó bày bàn thờ. Nhưng mãi cho đến hoàng hôn những người này cũng không có muốn đi ý tứ. Tô Hiên Kỳ cảm thấy kỳ quái, liền hỏi một cái mặc bạch bố áo thôn dân, hỏi thăm bọn họ muốn làm đến lúc nào. Thôn dân nói, chúng ta đêm nay không đi, chúng ta đêm nay muốn tại cái này gấp đêm, thiên lượng mới có thể rút lui. Đầu hôm các thôn dân đi theo Hồi Bố Sam lão giả nhập bình, đến nửa đêm, toàn đột tay đột nhiên thổi lên toàn đột, mà lại thanh âm vô cùng lớn. Nhao nhao ngay tại động trú ngư ngải lâm nhà tâm tình tá báo. Huyền Long chân nhân cảm giác tình thế có chút quỷ dị, bất đựu mang theo đám người đến Di Lặc Phật trước xem xét. Lúc này hồi Bố Sam lão giả cùng chúng thôn dân cũng chính rối bời nghị luận ầm ĩ, cùng có người không ngừng đối tọa nột ngón tay chỉ điểm điểm. Huyền Long đại sư mang đám người chen đến phía trước xem xét, cũng trận tròn mắt, bởi vì tại Di Lặc Phật giống trước, lúc này đang có hai cái mặc dài giống, giống nhau như lúc tọa nột tay ngay tại dùng sức thổi tọa nột. Huyền Long chân nhân hỏi Hôi Bố Sam lão giả đây là có chuyện gì? Hôi Bố Sam lão giả nói vừa rồi bọn hắn tại túi đầu niệm xong một đoạn trải qua về sau, ngẩng đầu mới phát hiện nhiều một cái giống nhau như lúc tay mà lại đi lên hỏi ai ai cũng không nói lời nào, chỉ là tượng mê muội dùng sức thổi toàn đốt. Đám người đi lên quên can, nhưng hai người căn bản cũng không nghe. Hồi bố Sam lão giả vội la lên, đạo trưởng là có pháp lực người, yêu cầu ngài nhanh cho nghĩ biện pháp. Chương 136. Chương 136. A một từ trong lực móc ra đuổi tà ma roi, tại trên thân hai người thử một chút, đều không có phản ứng. Huyền Long chân nhân xuất ra mình mang theo pháp khí tại trên thân hai người thử một chút, cũng là không có cái gì phản ứng. Gấu trắng đầu bếp đi lên người người, trên thân hai người cũng không có dấu thú mũi. Hai người nhìn xem trước mặt đám người, lại như làm như không thấy. Nhưng toán nổ tuổi càng vang lên, ngài Lâm Na đầu não bị toán nổ âm thanh chấn ông ông tác hưởng, nàng đã bị mảnh liệt quấy nhiễu. Chẳng những độc chú ngữ tốc độ càng ngày càng chậm, mà lại thân thể cũng bắt đầu lay động. Trói hai toán nổ âm thanh, ngược lại làm cho Lý Tạ Khang đột nhiên nhớ tới trong thành trường An Quỷ thuật phái một người. Người kia gọi dịch dung người đang nhất luân, nghe người ta nói ra hỏa này không người thuật, không vật thuật cùng dịch dung thuật nhất lưu. Nhưng người này cực yêu đi dạo thanh lâu, thường xuyên đều là cả đêm chơi. Có phải hay không là gia hỏa này bị Hắc Sâm Lâm thám hiểm đoàn người phái tới làm phá hư đâu? Cái này vô cùng có khả năng. Nghĩ đến chỗ này, Lý Tạ Khang gọi tới vô ảnh chiếu khán ngại Lâm Na, mình thì để lượng ngân thương đẩy ra gì lặc phật phật tự trước. Nhìn thấy Lý Tạ Khang, hai người vẫn nhìn như không thấy, tự mình điên cùng hoan thổi cơ hồ khiến nhân thần trải qua rối loạn từ khúc. A một đối Lý Tạ Khang mở ra hai tay, một bộ thúc thủ vô sắc dáng vẻ. Lý Tạ Khang không nói tiếng nào, chỉ là nắm chặt trong tay lượng ngân thương, chậm dại đến gần hai người. Hắn đi trước gần bên trái toàn bộ tay, túi đầu ở trên người hắn người người. Sau đó, hắn lại đến gần bên phải toàn tay, ở trên người hắn lại người người. Song việc về sau, Lý Tạ Khang lại lần nữa trở về, tại trên thân hai người lại theo thứ tự người người. Sau đó, hắn quay người đi ra đám người thất vọng ai một tiếng. Lý Tạ Khang đi đến Hôi Bố Sam trước mặt lão giả lớn tiếng hỏi, "Lão bá, mấy ngày nay ngươi cũng cùng toàn đột tay tại cùng một chỗ sao?" Toàn đột âm thanh quá ổn, Hôi Bố Sam lão giả lại để cho Lý Tạ Khang lớn tiếng lặp lại một lần. Lý Tạ Khang kể lão giả vừa lớn tiếng nói một lần. Lần này, lão giả nghe rõ, hắn gật đầu nói, "Thôi toàn đột người là cháu ta, mấy ngày nay đều ở tại trong nhà của ta, hắn giúp ta chuẩn bị tế bái Di Lạc Phật Tiên gia sự tình, chỗ nào đều không có đi, mà lại hôm qua lúc làm việc, y phục của hắn không cẩn thận bị chao phá." Thê tử của ta đành phải đem cho ta vừa rửa sạch sẽ một cái áo vải cho hắn mượn mặc vào. Trải qua lão giả một phen kể rõ, Lý Tạ Khang cuối cùng là trong lòng năm chắc thế là lớn tiếng nói, "Lão bá, ta đã biết, ta hiện tại liền đi cho ngươi tìm ra chất tử." Anủi lão bá về sau, Lý Tạ Khang liền nô lên lượng ngân thương trực tiếp hướng hai người phóng đi. Nhìn thấy Lý Tạ Khang khí thế dạo dạt mà đến, hai người thở ơ, còn tại bình tĩnh tăng lớn khí lực thổi toàn đột. Bởi vì tình huống đã hiểu rõ không sai bị lắm, Lý Tạ Khang cũng không do dự nữa, không còn khí, đến trước mặt về sau, mảnh địa thương phía bên trái bên cạnh tọa đột tay vai phải đâm tới. Nói thật, đâm vai cũng là hành động bất đắc dĩ, nếu như vạn nhất mình phán đoán sai lầm, đâm vai cũng không đến mức sát hại tính mạng. Nếu như một thương đâm trâu yếu hại, lại đâm sai người vậy sẽ phải chọc đại phi toái. Bởi vì ngươi đừng nhìn những thôn dân này hiện tại nói với ngươi khách khí, một khi ngươi đâm chết rồi bọn hắn người, vậy liền sẽ không tuyệt buông tha ngươi cho nên Lý Tạ Khang cuối cùng lựa chọn đâm vai. Nhìn thấy Lý Tạ Khang xuất ra thương đâm người, chúng thôn dân không hẹn mà cũng phát ra à, một tiếng. mùi thương vào toàn nốt tay vai phải, Lý Tạ Khang run tay lại nhanh chóng về. Kỳ quái là, bị đâm toàn tay vai phải vậy mà không thấy có máu tươi ra. Hai cái toàn nột tay lúc này cũng toàn bộ đình trị rồi. Lý Tạ Khang đi lên sờ một cái, mới phát hiện đâm lại là cái cây lúa hư người. Bên phải toàn nột tay, theo mồ hôi đột nhiên ướt đẫm toàn thân, ầm vang ngã xuống đất mất đi. Đố nhiên, ngoài viện truyền ra một người cấp tốc chạy tiếng một chân. Lý Tạ Khang bận bịu nâng thương nơi tay, vặn một cái trên thân nắp phòng. Lúc này chỉ thấy ở dưới ánh trăng, một cái sói so con nhỏ chạy còn nhanh bóng người, mấy cái né tránh về sau, tiến vào ruộng lúa mạch biến mất. Nhìn thấy toàn nột tay xỉu, A một bận bịu lấy ngân châm thi cứu, một túi khói công phu đi qua sau, toàn tay, à, một tiếng tỉnh lại đợi toàn nột tay cảm xúc ổn định về sau. Hôi bố Sam lão giả bước lên phía trước hỏi là chuyện gì xảy ra. Toàn nút tay nói lúc ấy ngay tại gia xuất rồi, về sau phát hiện bên người nhiều một cái cùng mình giống nhau như lúc người về sau, hắn đang muốn hỏi thăm người này là ai, nhưng không ngờ người kia hướng hắn thổi một điếu thuốc về sau, sau đó hắn liền mê, đến cùng về sau mình đã làm gì sự tình, hắn cũng không rõ ràng. Hồi bố Sam lão giả nghe xong, lập tức một mặt kinh hoàng, bất điệu quỳ đến di là Phật tượng trước dập đầu vài đầu, liên thanh cảm tạ đại tiên hiển linh cứu mình chất tử. Sau việc về sau, hắn cũng không dám tới cùng Huyền Long chân nhân chào hỏi, bất để cho người ta chống chết tử hướng chùa miếu ngoài bước nhanh đi đến. Các thôn dân sau khi đi, viện tử yên tĩnh trở lại, chỉ có thể nghe được trong phòng bếp tuổi lửa thiêu đốt lúc lúc bốp cùng ngài Lâm Na đọc chú ngữ thanh âm. Nhìn thấy Lý Tạ Khang từ nóc nhà người nhẹ nhàng xuống tới, đám người vội vàng đem quanh hắn ở, bởi vì bọn hắn đều muốn biết Lý Tạ Khang là thế nào nhận ra giả toán độ tay. Lý Tạ Khang ở trong viện ngồi xuống, lúc này mới mở lời nói, cái kia giả toán độ tay là quỷ thuật phái người, tên là Đan Nhất Luân, người này thiện trưởng dịch dung thuật, khống người cùng khống vật thuật, nhưng người này tương đối tốt sắc, đến một chỗ tất đi làm thanh lồng, cho nên trên thân luôn có không sạch son phấn hương phấn vị, mà thật tay, ta cũng hỏi qua lão bá. Hắn nói người kia là cháu hắn, gần nhất cũng không từng ra khỏi cửa, mà lại hôm nay lúc đến xuyên, cũng là lao bá vừa giặt hồ qua quần áo, cho nên thật tỏa nột tay trên thân tự nhiên là không có son phấn hương phấn mùi, cho nên nghe thấy tới giả toản nột tay trên người kia cổ thanh lâu vị, ta liền nhận ra hắn vô cùng có khả năng chính là dịch dung người đàn nhất luân. Không nghĩ tới, thời khắc mấu chốt, hắn vậy mà tìm một cái người bù nhìn tập thế thân, mình thần tốc đào thoát. Thì ra là thế, đáp án để lộ về sau, đám người lúc này mới hài lòng trở về phòng đi ngủ. Lica, ngươi mau tới đi, ngài Lâm Na tỷ tỷ đọc cùng bài hát ru con, nghe ta đều nhanh phải ngủ xem bộ ảnh từ phòng bếp thò đầu ra sông ngồi ở trong sân Lý Tạ Khang hô. Đến rồi, Lý Tạ Khang từ dưới đất đứng lên áp. Không có toàn độ động thanh cái nhiễu, ngải Lâm Na trạng thái cũng dần dần ổn định lại. Lý Tạ Khang ngượn ánh đến, nhìn thấy ngải Lâm Na bên miệng dính lấy bặm mép, biết nàng đã niệm đến thiếu nước. Vội vã làm một bát nước, đút cho ngải Lâm Na uống. Uống cạn một bát nước, ngải Lâm Na ho khan hai tiếng, lại chấp nhất bắt đầu vừa đi, một bên đọc chú ngữ. Nhìn xem ngải Lâm Na chăm chú dáng vẻ, Lý Tạ Khang âm thầm bội phục nói, thật sự là một cái tiên cường nữ tử. Ngay mới sáng, ngải Lâm Na niệm xong một lần cuối cùng về sau, thân thể mềm nhũn liền ngã tại dịu nàng lý tạ khang trong lực. Nghe nói tối hôm qua trong chùa miếu nào yêu, thật nhiều chuyện tốt thôn dân liền đều tới phỏng vấn. A Mục cùng Huyền Long chân nhân đành phải trốn đến chùa miếu ruộng lúa mạch bên trong tìm thanh tĩnh. Mùa hè gió nóng thổi mạch lãng la lộn, xem ra năm nay chính là cái bội thu năm a. Một bên hưởng thụ lấy mùa hè đặc hữu phong cảnh, A Mục nhất bên cạnh đá xem đồng ruộng trên đường nhỏ cũng đá. Chương 137. Chương 137. A Mục bỗng nhiên hướng sư bá đưa ra một cái nhẫn nhịn thật lâu vấn đề, "Sư bá, ta hỏi ngài một vấn đề được không?" Huyền Long chân nhân gật đầu nói, "Có thể a." Hắn rất thích văn đối hướng hắn hỏi vấn đề, chỉ có dạng này hắn mới có thể biết những này, nhanh chóng lớn lên bọn tiểu bối cần gì dạng trợ giúp. A Mục lệch lên cái hốt nói, "Sư bá, vì cái gì chúng ta đạo giáo liền không thể tựa Phật giáo như thế giáo đồ đông nào đâu? Mà lại Phật giáo vẫn là một cái ngoại lai chuyển vào giáo phái đâu." Huyền Long chân nhân dừng lại, suy nghĩ một chút nói, người rất lợi hại A A Mộc, ngươi không lớn, hỏi vấn đề lại không nhỏ. Liên quan tới các giáo phái tại đại đường phát triển, truyền bá tình huống, có chút phương diện còn khó nói, bởi vì không riêng gì Phật giáo, chúng ta đại đường còn có cơ đốc giáo, tiên chỗ giáo, đạo do thái cùng ba dạy chờ thật nhiều môn phái." Những này giáo phái có thể đi vào, không riêng gì nói do chúng ta có đại đường có rất lớn bao dung tính, cũng cho tư tưởng của dân chúng hoạt động có càng nhiều lựa chọn. Mà làm có thể để cho phổ thông đại chúng có thể tiếp nhận tông giáo, trên cơ bản giáo nghiếc đều tương đối thiện, cùng mọi người trong lòng tìm kiếm đều tương đối thuần hòa. Làm tương đối sớm đạo giáo, nghĩa gốc bên trên rằng cũng là một môn tông giáo, mọi người thích hay không, là mọi người lựa chọn tự do, chúng ta thân ở giáo môn trong, đối tham ảo giáo nghĩa lý giải, cuối cùng cả đời cũng chưa chắc có thể chi kỳ toàn cảnh, chúng ta còn như vậy bình thường dân chúng làm sao có thể hiểu rõ càng nhiều, cho nên biết chính chúng ta tại thực tiễn trong là được, không cần để ý đám người lựa chọn thế nào, làm tốt người nên làm chính là đối dân chúng tốt nhất thuyết. Mình, Kia, yeah, có, cùng, không, đâu, ta nghe qua không ít giải thích, cho ta khai thả không ít, ta muốn nghe xem ngài kiến giải. Huyền Long chân nhân nói, có, cùng, không, là cái cấp vũ trụ chân luôn, bên trong hữu cơ biến, thời không, phương vị, tinh tưởng học, bao hàm toàn diện, tại trong lòng mỗi người chỉ cần hiểu thấu đáo một điểm, nhân sinh đã đạt tiên giới chi trí. Cũng như chúng ta muốn đi Tây Bắc rụng, có, cùng, không. Lại thế nào giải thích đâu? Tại đi tây Bắc trong hành trình, ngươi quá trình đều là hiện thực tồn tại kết quả chính là có, cùng, không, mục đích có hay không đạt tới đã hoàn toàn không trọng yếu nữa, trọng yếu là có, cùng, không, đã tại ngươi cố gắng tu hành bên trong để ngươi cảm nội đến. A Mục nhỏ tuổi lập tức còn không quá có thể hiểu được quá nhiều, nhưng hắn nhẹ gật đầu, biết mình tập còn chưa đủ, chỉ có vừa làm bên cạnh tổng kết, suy tư, cảm nộ, để có thể để tu hành càng nhanh tăng lên. Tại một con kiến ổ trước, Huyền Long chân nhân ngồi xổm xuống, xuống, chỉ vào mang mang lục lục con kiến hỏi, A Mục, ngươi nhìn Bọn chúng có dừng lại nói xuông mà không kiếm sống sao? A1 cũng ngồi xổm xuống chăm chú quan sát. Qua hẹn một khắc đồng hồ về sau, A1 lắc lắc lay động đầu. Huyền Long chân nhân nói, bọn chúng đều hiểu được rất nhiều đạo lý sao? Không nhất định, bọn hắn một mực tại vận động mà thôi, thực tiễn sẽ nói cho bọn chúng biết sự tình phải nên làm như thế nào, mà có, cùng, không, cũng là từ người tượng con kiến tại vất vả cần cù cực khổ tập về sau càng ngộ cùng tổng kết ra nó không có thời không hạn chế, có thể thế thế đại đại một mực làm người chỉ đạo loại sinh hoạt chân lý một trong, truyền ngộ xuống dưới. A1 chỉnh gần đầu nói, bá ta có một chút minh bạch về sau ta muốn càng thêm cố gắng bình tĩnh lại làm việc. Cái cuối cùng ban đêm, vô ảnh, a mộp đều không ngủ. Hai người cùng Lý Tạ Khang cùng một chỗ làm bạn ngải lâm na. Huyền Long chân nhân tại từng cái nóc nhà đi tới đi lui tuần sát. Mạnh Siêu thì là lắc lư thân thể biến có cao ba trượng, vòng quanh chùa miếu chung quanh tuần sát đợi đến thiên lượng tảng sáng, kích động lòng người thời khắc rốt cục tiền đến. Lý Tạ Khang đỡ lấy cực độ mỏi mệt ngải lâm na tại chỗ ba, trong quê, gấu trắng đầu bếp cùng sóc lông biến mất trước gian phòng đứng vững. Tô Liên lên trang phá gỗ, trước mặt ngải lâm na. Ngải Lâm Na dùng bầu nụ dùng phá trướng hóa huyễn phân nấu canh dịch hướng đất chống mắt đi. Kỳ tích xuất hiện. Tại Ngải Lâm Na không ngừng thủy bát phía dưới, biến mất gian phòng lại trở về. Tại bắt xong cuối cùng một bầu nước về sau, Ngải Lâm Na một chút sụi lơ xuống tới, mấy ngày liên tiếp bị nhọc, đã để nàng tinh bị lực tổn, khí huyết cực độ suy yếu. Lý Tạ Khang vội ôm lên Ngải Lâm Na, cái này quật cường cố chấp nữ nhân, đem hết toàn lực đi cứu người khác, quá làm cho tâm hắn đau. A một bọn người thì không nổi chạy vào phòng. Khi thấy Trọng Ba, Trọng Khuê, gấu trắng đầu bếp cùng sóc lông còn tại nằm ngáy hó hó lúc, đám người một chút cười nước mắt chảy. Cảm ơn trời đất. Bốn người bọn họ chỉ là bị Liễu Nguyệt Nguyệt dùng chướng nhãn pháp tạm thời dấu đi, mà cũng không có mang đi. May mắn mà có ngại Lâm Na, nếu không, tìm không thấy bốn người bọn họ, liền thật có thể muốn giải thể. Trọng Ba cùng Trọng Khuê bị đám người từ trong ngủ đánh thức, mơ mơ màng màng hỏi thế nào đám người kêu nhạy xem rằng chuyện đã xảy ra. Trọng Ba cùng Trọng Khuê nghe xong, kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Gấu Trắng đầu bếp mở ra hai mắt liền nói đói. Trêu đến đám người lại là một trận vui vẻ cười to. Đến qua Gấu Trắng đầu bếp tập cơm trưa, đám người bắt đầu quét dọn chỗ miếu. Nhìn thấy đám người chuẩn bị xuất phát, Diệp Hàm bận bịu thu thập xong hành lý của mình, cũng đi theo. Xem ra, đi ra ngoài hành động, có bạn vẫn là an toàn hơn nhiều. Trải qua nguy hiểm gian nan, sóng sót sau tai nạn, đám người càng thêm đoàn kết hữu hái cho nên trên đường đi Hoan Thanh tiếu ngữ cũng nhiều hơn. Ngài Lâm Na bị bọn hắn lạc quan lây nhiễm, nụ cười trên mặt cũng dần dần mở ra, trong lòng băng cũng bắt đầu bị lặng lẽ hòa tan thành nước sôi. Lại hướng tây đi, loại ngọc mễ ruộng đồng dần dần nhiều lên. Lý Tạ Khang giải thích nói, vùng này người nuôi ra rất nhiều, ngọc mễ đã có thể người ăn, ngọc mễ cảnh cây thân cũng là tương đối tốt cho ăn ra đồ ăn. Lại là đi đến trời sắp hoàng hôn, người bắt đầu lưu ý thôn, trấn, để có thể tìm tới có thể tìm nơi ngủ trọ địa phương. Mãi cho đến thiên cận hơi hát thời điểm, dọc theo quan đạo hai bên đột nhiên xuất hiện rất nhiều đốt vàng mã người. Vô ảnh rất hiếu kỷ, quá khứ hỏi mấy nhà người. Đều nói gần đoạn thời gian, gia nhân ở trên con đường này đột nhiên mất tích, tìm khắp nơi kết quả ngay cả cái thi thể đều không thấy được, đành phải tại ven đường hóa vàng mã, cho mất tích thân nhân trước đưa chút tiền giấy đám người ra sự tình rất kỳ quặc, nhưng đã người nhà bọn họ ngay cả thi cốt đều không tìm được, chính là muốn giúp cũng là không chô ra tay. Lại đi ước chừng một canh giờ sau, xa xa ven đường bên trên xuất hiện ánh đèn lại đến gần một chút, từ tương đối cao trên quan đạo liền thấy ánh đèn như biển địa phương, nguyên lai là hai cái dính liền nhau thôn xóm. Thế là đám người mang theo đầy người mỏi mệnh hạ quan đạo, hướng gần nhất một cái thôn đi đến. Tại cửa thôn, đám người đụng phải một vị ngồi tại trên tảng đá hong mát lão giả. Lao nhân là cái thành tính đạo giáo đồ, nhìn thấy Huyền Long chân nhân, lao nhân rất kích động, vẩn bịu quá khứ chào. Huyền Long chân nhân trở về lễ, cùng nói nghĩ trong thôn tá túc ý nguyện. Lao nhân cao hứng nói, tốt, tuất, chúng ta nơi này là hai cái thôn, ta nơi này là Điển Tự thôn, xuống chút nữa đi chính là Điển Hạ thôn." Ta là điển thượng thôn phía Đông Thứ Nhất Hộ, nhà cách chỗ này rất gần, mời đại sư theo ta đi. chương 138 chương 138 Trên đường, Huyền Long Trân Nhân hỏi, xin hỏi Lao ông tôn tính đại danh. Lao giả nói, không dám nhận. Không dám nhận. Tiểu Lao Nhi họ điển, gọi điển quý. Trong nhà chỉ có hai ta vợ chồng cùng con trai con dâu, chung bốn chiếc người. Nhà chúng ta giả ngọc mệ kho lúa hiện tại nhàn dối đợi lát nữa ta để Nhi tử cho các người trải cái mạch thảo trải, điều kiện có chút đơn sơ, mời đại sư chớ để ý phía trước đến. Huyền Long Chân nhân nói Suốt ngoại người có một nơi ở là được, đâu còn có lý do giảng cứu ở tốt xấu, tạ ơn lão nhân ra. Nhìn thấy Huyền Long chân nhân một nhóm tiến viện, Điền Quý bạn giả, nhi tử, con dâu đều rất cao hứng. Bọn hắn cho rằng có thể tiếp đãi thượng Huyền Long đại sư dạng này người, đã là cả nhà vinh hạnh. Hơn nữa còn là rất khó được gặp phải sự tình. Tại kho lúa trải tốt mạch thảo trại, lại đến qua nông gia phong vị cơm tối, Điền Quý liền cùng Huyền Long chân nhân cùng A Mộc ngồi ở trong viện bên cạnh cái bàn đá nói chuyện phiếm, Điền Quý là cái trung hán, mới mở miệng liền nói thẳng, đại sư, không dám giầu dienz, hán mang các ngươi về nhà còn có một cái khác tầng ý tứ, Tiếp các ngươi lúc đến không có hướng các ngươi giải nghĩa, còn xin đại sư thứ lỗi." Huyền Long chân nhân bưng lên trước mặt trà tô lá nước uống một bụng nói, "Lão ông xin đừng khách khí, có chuyện gì ngài một mực nói, chỉ cần chúng ta có thể giúp một tay, liền nhất định sẽ rút, ngài không ngại nói một chút." Điền Quý Lao hán tâm tình nặng nề đối Huyền Long đại sư nói, "Chắc hẳn ngài hai vị trí tại lúc đến trên đường cũng nhìn thấy, ven đường có không ít người nhà đang vì mất tích thân nhân đốt vàng mã." Huyền Long chân nhân gật gật đầu điền nói, thật việc này còn muốn từ một năm trước nói lên. Liền đánh giá một năm trước một cái trong đêm, có người trông thấy một người mặc miếng vải đại liêm đao lao bà bà." Tại chúng ta ngọc mễ bên trong cắm người bù nhìn. Kia đại liêm đao ở dưới ánh trăng lóe hàng quang, quả thực rờ người, nhìn thấy người kia, không dám một người tiến lên hỏi thăm, thế là liền đi trong thôn gọi tới một đám người đi thăm dò nhìn. Kết quả lại trở về trở lại hắn nói hắn nhìn thấy hắc bà bà đợi khối kia lúc, ngoại trừ mấy cái người bù nhìn, khiêng liêm đao bà bà đã không có ở đây, tìm phụ cận cũng không có bóng dáng. Đám người cho rằng không có tưởng, thế là đem người bù nhìn đợi ngã, châm lửa toàn đốt đi. Đến ngày thứ 2, các thôn dân ngạc nhiên phát hiện ngọc mễ bên trong lại xuất hiện thật là nhiều người bổ nhìn chúng ta vẫn như cũng là đẩy ngã sau châm lửa đốt đi, ngày thứ ba quá khứ, một chút lại ra càng nhiều người bù nhìn, lần này chúng ta không dám lỗ mãng, mọi người đều biết gặp được tà ma thế là không dám tiếp tục động người bù nhìn, liền vội vàng mời một cái tại chúng ta nơi đó nổi danh pháp sư đến thi pháp khu ma, kết quả, pháp sư tiến vào ngọc mẹ sau liền rốt cuộc chưa hề đi ra. Chúng ta sợ không được, tranh thủ thời gian báo cáo nhanh cho quan phủ, quan phủ phái người đến cha xét một phen, cũng không có cha ra đầu mối gì liền lại không tới. Ngay từ đầu, chúng ta cũng còn thật lo lắng, bất quá về sau phát hiện 3 ngày đi trong ruộng làm việc, cũng không có chuyện gì, chậm rãi cũng liền không sợ. Điền Quý nói đến đây, ngừng lại, bưng lên trên bàn bát nước uống nửa bát nước trà an ủi. Ngoại trừ Huyền Long chân nhân cùng A Mục, còn có Tô Hiên Kỳ mấy người cũng vây trùm quanh chăm chú nghe lão giảng. Lại về sau liền có người phát hiện, đi đường ban đêm người thường xuyên sẽ bị một cái khiêng liêm đao hắc bà bà mang theo mấy cái người bù nhìn truy. Đuổi kịp về sau, bà bà dùng liêm đao cắt mất đi đường ban đêm đầu người sợ cùng từ lồng ngực bên trong hỗn máu. Đem người máu ướt khô về sau, mấy cái người bù nhìn liền nhặt được đầu lâu, kéo thi thể tiến vào ngọc mễ bên trong không thấy. Các thôn dân ban ngày lại đi xem xét, ngoại trừ trong đất hoàn toàn chính xác có một ít vết máu bên ngoài, cái gì cũng không tìm được. Mà cái kia trước hết nhất nhìn thấy bà bà giết người thôn dân, về sau vô duyên vô cớ liền đi rồi, đến bây giờ cũng còn không có thanh tỉnh. Không chỉ có như thế, còn có người ở buổi tối phát hiện ngọc mẽ bên trong có ánh đèn, thế là vụng trộm sờ qua đi xem, vậy mà phát hiện ngọc mẽ bên trong chỗ sâu có phòng, đến trước mặt mới phát hiện là mọc ra đầu người sọ, dẫm dạ thân người bù nhìn tại lột da người, móc người ruột. Thế là người kia giọa sợ, liều mạng hướng trên quan đạo chạy, thực người bù nhìn há có thể buông tha hắn, bất quá người này là làm qua đạo tặc hắn chẳng những biết làm sao đang chạy trốn tránh né mọi người bắt, mà lại cứ pháp cũng nhanh. Tại người bù nhìn điên cuồng trong đồi giết, hắn may mắn tránh thoát người bù nhìn vào đây, bất quá, đang chạy sau khi về nhà, hắn vừa mới đem nhìn thấy tình huống với người nhà kể xong liền lập tức chết rồi. Từ người bù nhìn tại Ngọc mẽ bên trong xuất hiện về sau, chúng ta chung quanh nơi này trên đường, liền thường xuyên phát sinh ban đêm người qua đường mất tích sự kiện. A mục nói, vậy liền ban đêm không đi ra thôi, chẳng phải không sao mà. Điền Quý thở dài nói, tiểu sư phó, ngươi không biết, chúng ta nơi này quan đạo là đi trường ăn khu vực cần phải đi qua, thật nhiều ngoại nhân cũng không biết chúng ta chỗ này phát sinh hắc bà bà cùng người phù nhìn ban đêm giết người sự kiện tiêu lễ thưởng thì ban đêm cũng sẽ từ chúng ta chỗ này qua." A Mục nói, "Kia mất tích nhiều người là người bên ngoài rồi." Điền Quý gật đầu nói, "Đúng vậy a. Nhưng cũng có thật nhiều không biết tình huống đi đêm đường trở về người địa phương cũng mất tích, cho nên chúng ta đều rất đau đầu. Bây giờ gặp được Cao Minh đại sư, không biết nhưng có pháp lực giúp chúng ta điền thổ thôn, điền hạ thôn, cha rõ ràng tình huống cùng trừ bỏ yêu nghiệt." Huyền Long chân nhân đối A Mục nói, "Không bằng hai chúng ta đi trước Ngọc Mẹ bên trong đi dò xét một, hai." Lý Tạ Khang xen vào nói, "Chân nhân, vẫn là có ta cùng A Mục sư phó tiến đến dò xét tương đối thỏa đáng, dù sao nơi này an toàn bảo hộ cũng rất trọng yếu." Liên có Tô Hiên Kỳ giúp đỡ ở đây thủ hộ đi. Huyền Long chân nhân suy nghĩ một chút nói, cũng được, bất quá, nếu như đối phương nhiều người hoặc pháp lực mạnh các ngươi liền rút về đến, tuyệt đối đừng ham chiến cạnh mạnh. A một gật đầu nói, tốt, chúng ta sẽ theo lão nói tập. Trước khi đi, Lý Tạ Khang lại đối Tô Hiên Kỳ giao phó nói, nếu như chúng ta hai tại gà trống gáy minh lần thứ hai sau còn chưa có trở lại, ngươi liền hướng trên trời thả yên hoa đạn, nếu như bên này xảy ra chuyện ngươi cũng có thể sớm thả yên hoa đạn, nhưng nhất định phải đi lại. Tô Hiên Kỳ gật đầu nói, ta đã biết. Đâu hiện kỳ minh bạch, Lý Tạ Khang lăn lộn giang hồ so với mình lợi hại, hắn để tập khẳng định có đạo lý của hắn. Gia thôn, ở dưới ánh trăng, hai người liền thấy được ngọc mễ bên trong cắm người bù nhịn, cơ hồ là mỗi khối ngọc mễ bên trong đều có. Những cái kia cây lúa hương người cao cao dọc tại trong đất, theo gió lay động, liền như rất nhiều dã quỷ đang đi lại, cho người ta một loại âm khí sâm sâm, quỷ khí tràn ngập kinh khủng cảm giác. Hai người đầu tiên là thuận quan đạo xem xét. Một khắc đồng hồ về sau, đột nhiên, phía trước truyền đến mã tê thành, hai người bận bịu lúng mắt nhìn lại. Chỉ thấy đối diện trên quan đạo một thất mang theo mã an bạch mã điên cuồng sổng hai người chạy tới. Hai người bận bịu lách mình tránh thoát. Nhìn qua ngựa từ bên cạnh hai người nhanh như tên bắn mà vụt qua bóng lưng, Lý Tạ Khang thấp giọng nói, cỡi ngựa người có khả năng đã ngộ hại, chúng ta nhanh tìm xem nhìn. Hai người không còn dám đi con đạo, lập tức chui vào ven đường Ngọc Mễ Điển trong thuận quan đạo hướng về phía trước tìm kiếm. Quả nhiên, tại đi ước chừng 50 bước về sau, hai người nhìn thấy, tại trên con đạo đang đứng một vị mặc áo đen, tay cầm đại liêm đao bà bà. Chương 139. Chương 139. Bà bà đứng tại dưới ánh trăng, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, màn nàng liêm đao bên trên thì dính đầy máu tươi. Tại hắc bà bà bên người có bốn cái người bù nhìn. Bốn cái cây lúa hương người dưới chân là một bộ nam nhân thi thể. Nam nhân đầu lâu tại hắc bà bà dưới chân, nam nhân thi thể thì nằm tại bốn cái cây lúa hương người bên cạnh. Bà bà vung lên liêm lao, đem một cái người bù nhìn cổ đầu cắt mất, sau đó lại đem nộ hại nam nhân đầu lâu thả đi lên. Sau đó nàng bắt đầu đọc chú ngữ, một túi khói thời gian qua đi, hắc bà bà buông tay ra, nam nhân kia đầu vậy mà sinh trưởng ở cây lúa hương trên thân thể người. Bà bà làm xong, quay người chui vào ngọc mễ bên trong, còn lại bốn cái người bù nhìn lôi kéo nam nhân thi thể cũng tướng đi theo chui vào. Lý Tạ Khang đang muốn đi truy, A Lạp ở hắn Sau đó kín đáo đưa cho hắn một cái túi thơm. Lý Tạ Khang biết thứ này có thể che trên người mình thể vị, thế là trong ngực thăm dò. Nhìn chăm chăm ngọc mễ cán lắc lư, hai người chăm chú, cán, đi lên. Cái này theo dõi độ khó rất lớn, cùng nhanh không được, thanh âm làm quá vang dội cũng không được, bất quá, hai người là chậm cùng, bởi vì bẻ gãy ngọc mễ cán cùng lá nô có thể vì hai người cung cấp truy tung phương hướng, cho nên hai người chậm rãi cùng, không sợ sẽ mất dấu đi ước chừng một khắp đồng hồ về sau. Phía trước loáng thoáng có ánh sáng đi tới gần, hai người mới nhìn rõ, kia là một cái có ba gian phòng lớn phòng ở. Phòng ở phía trước có một cái viện, nhưng không có tường vây. Bốn cái người bù nhìn đem thi thể đặt ở trong viện, trước bóc đi quần áo, sau đó bắt đầu dùng thanh thủy cọ rửa thi thể. Có một cái người bù nhìn xuất ra dao, đem thi thể nhẹ nhàng xẻ ra. Mà hết thể này, bị hắc bà bà tẩy não đầu người người bù nhìn vậy mà chết lặng nhìn xem. Hắn ngồi dưới đất, kinh ngạc cứ như vậy nhìn xem thân thể của mình bị ba cái người bù nhìn tùy ý xâm lược. Khả năng trong đầu còn có chút không bị rõ ràng ý thức, cho nên hắn thỉnh thoảng dùng nắm đấm đánh đầu của mình. Một bộ rất thống khổ bộ dáng. A một tâm khẩn gấp níu lấy, rất khó chịu. Giun rửa giấy sạch sẽ về sau, bị treo ở trong viện trên cây trúc. Tâm, lá gan, tỷ, phổi, thận rửa giấy sạch sẽ sau bị bỏ vào một cái trong chậu gỗ. Ra người bị lột đi sau cũng treo ở trên cây trúc. Sau đó, một cái người bù nhìn hướng về Ngọc Mễ thổi lên huýt sáo. Hai túi khói thời gian qua đi, một cái con cái gùi, người mặc y phục dạ hành ăn mặc nam tử trung niên liền xuất hiện ở trong viện. Hắn lẩm xem một lượt ra người, bắt đầu cùng ba cái người bù nhìn có kẻ mặc cả. Cuối cùng, nam tử trung niên ném một chôi đồng tiền cầm lấy da người chứa ở cái gùi về sau, lại chui vào Ngọc Mễ bên trong. Lý Tạ thấp giọng nói: Nam nhân kia là cái thu mua ra người lột ra hài dạ. A Mục nói, muốn năm sao? Lý Tạ Khang lắc lắc đầu nói, bắt hắn vô dụng, chúng ta muốn tìm ra chủ sử sau màn mới có thể ngăn cản những chuyện này lại phát sinh, ngươi dùng la bàn đo một chút, nhìn xem chúng ta phụ cận chỗ kia âm khí nặng nhất. A Mục xuất ra la bàn đo trong chốc lát nói, phương bắc, phương bắc âm khí nặng. Lý Tạ Khang đạo, xem ra bọn da hỏa này là có phần công hắc bà bà uống máu người, người bù nhìn muốn đổi thành đầu người, hơn nữa còn bán ra người, vậy những người này thể nội bẩn cùng ruột bọn chúng lấy làm gì đâu? Hai người đang suy nghĩ, Chợt thấy bốn cái người bù nhìn cũng xuất ra một cái cái rồi, đem tâm, la gan, tỷ, phổi, thận cung đại chằng chằng, sau đó tiến vào Ngọc mẹ hướng bắc đi đến. Hai người bận bịu lại mo đuổi theo tới đi một đoạn đường, chứa đầu người người bù nhìn bỗng nhiên dừng lại, hướng A Mộc cùng Lý Tạ Khang ẩn thân địa phương nhìn lại. Ba cái người bù nhìn thì lại lấy tốc độ cực nhanh đánh tới, Lý Tạ Khang vội vàng đem trên lưng năm tên tiểu quỷ thả ra đến hai người trước mặt, ba cái người bù nhìn ở dưới ánh trăng thấy rõ, nguyên lai là năm tên tiểu quỷ tại Ngọc Mệ cán bên trên nhẹ cả từng chơi đùa, thế là lúc này mới yên tâm, lại quay người trở về, tiếp tục hướng bắc hành đi. Lại đi ước chừng một khắc đồng hồ về sau, trước mặt ngọc mễ bên trong đột nhiên sáng rỡ. Hai người ngầm đầu nhìn lại, lúc này mới nhìn thấy ngọc mễ bên trong xuất hiện một gốc ba tầng lầu cao cây ngoại lớn, cây ngoại lớn thân cây, nhanh, cây cùng trên phiến lá đều phát ra ánh sáng. Mà tại thân cây rựi vào bộ phận, mọc ra một cái khuôn mặt ra tượng lại xấu xí to lớn mà người. Tại lão hẻo thụ hạ trưng 7 có 10 cái người bù nhìn con qua tới rọ trúc, bên trong đều chứa đồng dạng trong thân thể bẩn cùng ruột. Hai con quả đen không ngừng từ rọ chúc bên trong điêu lên nội tạng cùng rụt, sau đó lại bay lên ném đến cây ngoại lớn mở ra miệng rộng 3 lý. Trên mẹ lớn trên nhánh cây đứng đấy ba cái cầm liem dao miếng vải đen áo bà bà, các nàng hướng ngọc mễ bên trong cảnh giác khắp nơi quan sát. Đương nhiên, trong đó một cái hắc bà bà tung hạ cây hoè, vung đẩy liem dao hướng A1 cùng Lý Tạ Khang ẩn thân chỗ bay tới. A1 nhất kinh, đang muốn đứng lên, lại bị Lý Tổng Tạ Khang dùng sức đè xuống. Bởi vì, Lý Tạ Khang nghe được bên cạnh thân chuyển tới ba người tiếng bước chân. Bởi vậy, Lý Tạ Khang phán đoán hắc bà bà không nhất định là hướng bọn hắn hai người tới. Hắc bà bà bay xuống cây hoè lớn đi chưa được mấy bước liền dừng lại, bởi vì nàng cùng nàng người đều thấy rõ từ ngọc mễ bên trong đi ra tới ba trung nhân nhân. Ba người đều là nông dân trắng buộc, cầm trong tay nông cụ, giống ba cái mới vừa ở trong đất làm xong việc về sau, kết thúc công việc trở về nông dân. Hắc bà bà đem liêm dao vung lên, chỉ hướng ba người nói, lớn mật: "Dám xông vào cây hoè lão quỷ đại ra lãnh địa, ta nhìn các ngươi là không muốn vậy." Trên đầu bao lấy hoàng đầu mặt trung niên nhân hướng về phía trước bước ra một bước nói, "Yêu nghiệt to gan, đường đường tỉnh thế, nhĩ đẳng dám ở đây hút máu người, lột ra người, tập tận thiên hạ sát sinh sát hại tính mệnh sự tình, chúng ta nông dân tam nghĩa sĩ, lần này đến đây chính là muốn vì hương nhân Trạm Yêu ma, để các ngươi hôi phi yên diệt, để cầu thiên hạ thái bình." Nghe được nông dân tam nghĩa sĩ, Lý Tạ Khang không khỏi vì đó chấn động. A mục thấp giọng hỏi, "Nông dân tam nghĩa sĩ là làm cái gì?" Lý Tạ Khang đạo, "Cái này nông dân tam nghĩa sĩ là ba cái giang hồ nhân sĩ, ba người kết nghĩa Kim Lan, chuyên làm vì Bạch Tính Trạm yêu trừ ma sự tình, Cố Nhĩ bị Hương dân Phong làm nông dân tam nghĩa sĩ. Khiến cho Quốc, Bao Hoàng Đầu khăn gọi Quốc yêu cư sĩ, tên là Lộ Đạo Sinh. Khiến cho Sệnh, Bao Hoàng Đầu Mạt gọi Thiết Trần cư sĩ, tên là Phương Chính Huy. Vị thứ ba, là một thanh đốn túi Bao Đầu Bạc Khan gọi Trảm Mã cư sĩ, tên là Trương Hạo." A mục nói, Vậy bây giờ ra nói chuyện khẳng định chính là Thiết Trần cư sĩ Phương Chính Huy." Lý Tạ Khang gật gật đầu. Hắc bà bà đem liêm đao vung lên, lập tức mang theo một đạo hỏa quang. "Chúng ta cây ngoẻ lão quỷ đại gia không muốn cùng người nhóm ba người là địch, chúng ta tốt nhất là nước giếng không phạm nước sông, các nhà đi các nhà đạo." Bao lấy Hồng Đầu Khan Quốc yêu cư sĩ Lộ đạo sinh kia quốc cũng tiến về phía trước một bước nói, "Tính ngươi nói đúng, ba người chúng ta muốn đi đạo, chính là san bằng các ngươi những này yêu tinh hại người, để các ngươi về sau cũng không thể lại đổ thán sinh linh." Bao lấy đầu Bạch Khan tay cầm đốn tuổi đao chạm mà cư sĩ Trương Hạo cũng theo hai người tiến lên một bước nói, "Chúng ta là vì bách tính tìm lại công đạo, thay trời hành đạo, chết cũng là quỷ hùng." "Hôm nay làm sao cái tiểu chết tùy các người tuyển? Chết tại Hân Hạ quốc hạ đốn tuổi lão hạ, ba người chúng ta nên lập tức dâng lên." Hắc bà bà không nói gì thêm, mà là thả người thượng lão hợi thụ, đối tấm kia mặt người Thương Thảo. Một lát sau, Hắc bà bà lại từ lão hợi thụ bên trên mẹ xuống. Nàng đi đến một cái cái ngồi trước, sau đó lại chỉ vì một cái người bù nhìn cho nông dân Tam Niên sĩ đề cập qua đi. Chương 140. Chương 140 Người bù nhìn ôm lấy cái gùi, đi đến ba người trước mặt, rầm rầm, đổ ra một đống đồng tiền. Trương Hảo lấy tay quạt quạt lỗ mũi nói, cái này tiền chân tối. Phương Chính Huy nói, cái này tiền đen là dùng đến thu mua lòng người tuyệt đối không thể nhận, muốn sẽ lương tâm bất an. Lộ đạo sinh dơ lên xèng nói, cũng làm cho số tiền này tập điểm chính nghĩa sự tình đi. Nói xong, Lộ đạo sinh múa lên xèng, đem đồng tiền hướng lão hoè thụ quất tới. Hắc bà bà lúc này lại nghĩ ngăn cản đã không còn kịp rồi. Theo, ba thanh âm như lốt áo, đồng tiền nhóng tại xèng cuồn quắt phía dưới, như trận báo lít nha lít đâm vào tại lão hoè thụ trên thân. Lão Hoệ Thụ thân cây bị đâm thành tổ ong vỏ vẽ, đau đớn khó nhịn, lập tức hét thầm lên. A muội cùng Lý Tạ Khang nghe tiếng hướng lão Hoệ Thụ nhìn lại, chỉ thấy bị đồng tiền đinh bên trên về sau, thân cây bắt đầu máu chảy như tảy, mùi hôi thối để cho người ta dạ dày lật muốn luôn. Nông dân Tam Niễn Sĩ thừa dịp chuẩn cơ hội, cấp tốc chạy đến lão Hoệ Thụ hạ các vung mạnh trong tay nấm cụ, điên cuồng đào rễ cây, đốn cây dễ. Các làm vũ khí trong tay, công kích mãnh liệt lão Hoệ Thụ vật bệnh. Ba cái hắc bà bà thấy thế, lập tức tức giận không thôi, các cầm tay trong phóng tới nông dân Tam Niễn Sĩ. kéo một phát ta mục nói, "Nhanh, đi lên hỗ trợ." Tuyệt không thể để bọn hắn ba người một mình phân chiến. A Mộc lên tiếng, theo Lý Tạ Khang hướng ba cái hắc bà bà phóng đi. Vẫn là Lý Tạ Khang nhanh, ba cái hắc bà bà liêm đao tại muốn rơi xuống nông dân tam nghĩa sĩ đỉnh đầu thời điểm. Đường đương đương đương, ba tiếng, liền bị Lý Tạ Khang lượng ngân thương từng cái sổ ra. Nhìn thấy tới giúp đỡ, ba người đào càng hoan, chặt càng có được hơn. Bay ở không chung hai con quả bắt đầu, hoa hoa, tiêu tò, vây gọi người bù nhìn nhóm tham chiến. A Mộc bận bịu từ trong bao vải móc ra thần lằn, tiêu lên, biến lớn. Nhỏ lần lập tức trở nên tựa một con châu lớn, sau đó vui chơi giống như một bên phút lửa. Vừa hướng như nước biển gọt tới người Bù nhìn nhóm bắt đầu mạnh mẽ đâm tới, hỏa diễm cuồn cuốn. Người Bù nhìn cùng đại thần lần căn bản cũng không tại một cái cấp bậc lên. Mặc dù người Bù nhìn đông đảo, thế nhưng khó mà ngăn cản hung hãn cường tráng đại thần lần. Chỉ chốc lát sau liền bị ngang ngược điên cuồng đại thần lần xông rơm dạ bay lở trời, gãy gỗ chất đầy địa Có chút người Bù nhìn bị hỏa thiêu về sau, lại biến thành từng cái liệt hỏa đoàn. Mặc dù người Bù nhìn nhóm tại đại thần lần tồi khô lạp đến tính mệnh đáng lo, nhưng ba cái bà bà lúc này cũng không đoãi tới các nàng toàn lực đánh lén Lý Tạ cùng đông dân Tam Sĩ, để bảo toàn cây hoè lão cây vừa được Lão hoại thụ bắt đầu nghiêng. A Mộc thả người nhảy lên, cũng tung ra phất trần, ngăn trở một cái hắc bà bà đối nông dân Tam Niệm Sĩ công kích đào rực chừng một canh giờ sau, lão hoại thụ cũng nhìn không được nữa. "Wen!" một tiếng nga xuống. Nông dân Tam Niệm Sĩ tránh thoát ba cái hắc bà bà công kích, leo lên thân cây liễu mạng lại chặt lại sẵn. Lão hoại thụ trên thân lại đã tuôn ra càng nhiều máu tươi cùng máu đen. Ngay tại ba người liễu mạng chuyên trú vào phá hủy thân cây lúc, không lường trước lão hoại thụ đột nhiên dùng nhánh cây đem bọn hắn quấn, như thiểm điện đưa vào mặt người trong miệng. Chuyện đột nhiên xảy ra, A Mộc cùng Lý Tạ Khang còn chưa tới cùng phản ứng, hai người mình liền cũng bị nhu dài nhánh cây cuốn lại. Một cái hắc bà bà dùng liêm đao một chỉ lý Tạ Khang cùng A Mộc nói: "Các ngươi là ai? Tại sao lại muốn tới hại chúng ta cây hoè lão quỷ đại ra?" Lý Tạ Khang đạo: "Nói cho các ngươi biết cũng không sao, đại gia chính là giang hồ thượng người xương quỷ khó chơi Lý Tạ Khang." Không chờ hắc bà bà hỏi câu thứ hai, đại thần lần thình lình bỏ ra, đi lên một cái cắn đứt cuốn lấy Lý Tạ Khang nh cây. Xong việc, quay đầu lại đi cắn A Mộc trên người nh cây. Lý Tạ Khang thừa dịp cha hỏi hắc bà bà kinh ngạc trong đáy mắt, lượng ngân thương như thiểm điện vung lên, đột nhiên đâm vào bộ ngực của nàng. Mặt khác hai cái bà bà thấy tình thế không ổn, bận dữ bắn lên thân hình trốn vào ngọc mễ bên trong. Người bù nhìn nhóm nhìn thấy đồng bạn bị hỏa thiêu từ lâu nhau nhau tứ tán mất tung ảnh. Lý Tạ Khang cũng lời đờ theo, hắn nhảy đến lao hệ thụ bởi vì mất máu quá nhiều mà trở nên tái nhợt mặt người bên trên, vùng vậy lên thương hoa chui vào. Chỉ chốc lát sau, mặt người bị gọt đi, lộ ra một cái hắc động động đại thủ động. A mục đưa tới đại thần lần để nó chui vào cứu người. Dùng nửa khắc đồng hồ công phu, đại thần lần đem nông dân tam nghĩa sĩ thi thể kéo ra. Nhìn xem ba người đều đã chết đi, Lý Tạ Khang đành phải để đại thần lần trên mặt cái hố to ra, sau đó đem ba người thi thể bỏ vào, dùng lộ đạo sinh lên một cái một phần. Dùng mũi thương lột bỏ một khối vỏ cây, mượn râm dạ thiêu đốt ánh sáng, Lý Tạ Khang dùng mũi thương tại vỏ cây bên trên mạch ra, nông dân tam nghĩa sĩ, năm chữ về sau, dọc tại phần mộ phía trước. A1 tại trước mộ phần làm pháp sự, niệm kinh vì ba người siêu độ. Chờ A1 làm xong, Lý Tạ Khang đã nằm trên mặt đất ngủ thiếp đi. A1 cũng đã mệt mỏi đến cực điểm, lệch ra thân ngã trên mặt đất cũng mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Hai người cơ hồ tinh lực hao hết, chỉ muốn hào hảo ngủ một giấc. Hai người ngủ rúc chừng một khắc đồng hồ về sau, đương nhiên, thân thể bị maính liệt lôi kéo cho đánh thức. Hai người mở mắt ra, chỉ gặp lão tại có chút run. run. Xem ra lão quỷ này tựa hồ có muốn phục sinh dấu hiệu, có thể là thân thể quá hư nhược, hiện tại đang muốn dùng dễ cây bắt lý tà khang cùng a mộc tiến đến bổ sung thể lực. Những cái kia dễ cây trương nha vũ trảo, tựa từng đầu gián độc quấn lấy hai người thân thể chậm rãi hướng thân cây kéo đi. Hai người tay chân bị quấn, cũng không cách nào thi triển bản lĩnh, đại thần lần một mực tại không ngừng tấn những cái kia dễ cây, bất đắc dĩ dễ cây quá nhiều, một cây còn không có cả nước, một căn khác lại quấn đi lên. Mặc dù đại thần lần tận lực tránh nhưng cuối cùng vẫn là bị quấn lấy hai đầu chân sau, chỉ có thể trợn mắt nhìn mình cũng bị kéo hướng lao a Mộc sờ đến đuổi Tạ Ma Joy, nhưng đánh quỷ Joy đối cái này, lão hỏa thụ quỷ tư tư lặp lặp trả ra điện, tựa hồ là đang gãi ngứa ngứa, dễ một không phát huy ra huy lực tương đại. Nhìn xem trên người mình bò qua bò lại 5 con tiểu quỷ, Lý Tạ Khang bỗng nhiên có chú ý hắn một tay một chỉ không ngừng chạy ra ngoài máu thân cây. 5 con tiểu quỷ nhìn một chút cái kia so cường đại hơn rất nhiều lao hệ thủ quỷ là đầu. Lý Tạ Khang hướng bọn hắn nổi giận gầm lên một tiếng, 5 con tiểu quỷ lúc này mới run rẩy leo đến trên cành cây đi hút máu. nhìn qua bầu trời đen nhèm không đúng thời gian để tính, lúc này sáng sớm nên sáng lên a, chính là không sáng." Hiện kỳ gá đang gọi hai lần thả ra pháo hoa chúng ta hẳn là cũng có thể nhìn thấy a. Làm sao hiện tại trời vẫn là đen như vậy mà lại cũng không thấy yên hoa đạt lên không, trong này khẳng định có manh mối gì. A một suy nghĩ một chút nói, cũng là a, chỉ cần trời vừa sáng lao quỷ này liền sẽ hóa thành sương mù a, nhưng ngày này vì sao liền không sáng đâu. Năm con tiểu quỷ ghé vào trên cành cây hút máu, dường như một chút tác dụng cũng không có. Dễ cây còn tại rất lấy Lý Tạ Khang cùng A Mục, đại thần lần một điểm điểm tại tới gần thân cây. Muốn theo ta đấu, các ngươi vẫn là quá non một chút, quỷ ta đã tu luyện mấy trăm năm. Đêm nay nếu có thể hút vào hai người các ngươi cái này một yêu một đám máu, ta tu luyện tăng lên coi như nhanh đi." Tây Hoè lão quỷ từ trong thụ động phát ra đáp ý thanh âm. "Chương 141. Chương 141. Lý Tạ Khang đạo: "Lão quỷ, ngươi đừng cao hưng quá sớm. Ngay tận thế của ngươi lập tức liền muốn tới." A một quá nhỏ, dễ gây cuốn thật chặt, hắn dần dần cảm thấy ngực nhanh không thở nổi, đại nào đã bắt đầu mơ hồ, hắn cảm giác mình liền muốn đã ngủ mê mang rồi. Nghe Lý Tạ Khang nói xong, Tây Hoè lão quỷ mình, "Huyền miệng, là tại cho mình tăng thêm lòng dũng cảm đi." Ta không nhìn ra được, ngươi còn có cái gì chiêu dùng. Lý Tạ Khang làm miêu yêu, lỗ thai là cực kỳ mất cảm. Hắn lời mới vừa nói cũng không phải là dọa người chi ngôn, bởi vì hắn lỗ thai hoàn toàn chính xác nghe được trong bầu trời đêm chuyển tới yên hoa đạn nổ vang âm thanh. Bất quá, hắn không biết mình còn có thể hay không nhìn thấy pháo hoa tại thiên không đặc sắc nở rộ một khắc này. Bởi vì hắn giống như a mục, thời gian dần trôi qua cảm giác, linh hồn của mình ngay tại chậm rãi từ thân thể của mình bên trong hướng ra phía ngoài phiêu dật. Hắn nhìn thấy Ngải Lâm Na mang theo mỉm cười mê người chính hướng mình chạy tới, hắn vươn tay muốn ôm chặt nàng. Nhưng tay đâu bính tay vì cái gì liền giỗi không ra đâu. Hắn gấp hét to lên. Cái này một tiêu to, ngược lại lại để cho hắn tỉnh tỉnh. Hắn hiện tại đã có thể nghe được từ lão hoè thụ bên trên phát ra nồng đậm mùi máu tươi. Ngay tại rễ cây đem hắn kéo lên thân cây trong ngáy mắt. Theo yên hoa đạn ở trong trời đêm đinh thai nhức góc nổ vàng, tại đỉnh đầu của hắn, đột nhiên bảy quả đen, hoa hoa, tiếng tiêu cũng vang lên, lập tức tại bảy quả đen rơi xuống cùng phi tán rời đi về sau, và đạo ánh nắng chiếu xuống ra. Ánh nắng rơi vào lão thụ bên trên về sau, lập tức, lão thụ tựộng thiêu đốt lò đường bị nhét vào điểm thảo, bốc lên một cỗ sương mù. Chiếc quỹ bầu trời quả đen nhóm tại Yên Hoa đạn liên tục nổ vang âm thanh bên trong, lấy cực nhanh tốc độ bay hướng phương xa. Con người không bằng lý, ban ngày tái hiện. Hiện tại, Lý Tạ Khang cùng A Mộc lại có thể thư sướng hít thở. Lao hẹ thụ toàn thân đều đang bốc khói, nhanh cây, thân cây, lá cây, rễ cây, hết thảy đều tại biến mất. Liền ngay cả cây hẹ lão quỷ sau cùng tiêu rèn, cũng bị mát mẻ gió sớm mang đi. Lý Tạ Khang hiện tại thật sự rõ ràng thấy được. Ngải Lâm Na tới lúc gấp rút gấp hướng hắn chạy tới. Hắn nhắm mắt lại, sau đó, hắn liền cảm giác được nửa người trên của mình bị Ngải Lâm Na ôm kéo. Trên người nữ nhân kia mùi vị đặc hữu, lại để cho Lý Tạ Khang tại trong mê say hôn mê bất tỉnh. A Mộc nhìn thấy Huyền Long chân nhân thanh âm thấp kêu lên, sư bá, cũng hôn mê bất tỉnh. Chờ hai người lần nữa hoàn toàn sau khi tỉnh lại, mở mắt ra mới phát hiện mình là nằm tại điện quý lao bá kho lúa bên trong. Nhìn thấy Lý Tạ Khang tỉnh lại, Ngải Lâm Na cũng không quan tâm người khác thấy thế nào nghĩ như thế nào, không ngừng hôn trán của hắn, mặt của hắn. Vô Ảnh Cầm A Mộc nhẹ tay tiếng nói, A Mộc, cảm giác khỏe chưa? A Mộc gật, gật đầu. Hắn nghĩ dùng sức năm nắm vô ảnh tay, nhưng cảm giác mình một điểm tỉnh cũng làm không lên. Nhìn thấy hai người còn sống, Mạnh siêu mấy người cũng là một trận nhảy cẳng hoàn hồ. Trải qua Huyền Long chân nhân một phen đẩy lạc qua máu, châm cứu xoay bó, thuốc trị ăn liệu, hai người thân thể rất nhanh liền lại khôi phục như lúc ban đầu. Biết bọn hắn chém yêu trừ quỷ sự tích về sau, láng giềng tám hương người đều đổi nhau nhau chạy qua sang đầy xem nhìn. Trong lúc nhất thời, Điền Quý Lao Bá nhà náo nhiệt thiên thiên tựa khúc mắc. Tổng cộng tại Điền Lao Bá nhà dừng lại có 10 ngày sau, đám người lúc này mới hướng Điền Lao Bá một nhà chúng hương thân từ biệt. Các hương dân chính là chất phác, đem trong lòng mình những anh hùng đưa rất rất xa, mới nói kích lời nói, Đồng Huyền Long chân nhân cùng A Mộc bọn người cáo biệt trở về. Trong điền giã, Hạ phong suy Phật, đám người vui vẻ nói chưa tiễm, từ từ đường dài cũng biến thành niềm vui thú vô hạn, lại là thanh xuân tuổi trẻ lúc, lại là hăng hái thời điểm, một đường hoan thanh tiếu ngữ lập tức kinh diễm thời gian. Tại trải qua một chỗ chân núi lúc, đám người ngẫu nhiên gặp ba cái quần áo cũ nát thiếu niên. Ba người thiếu niên thân cao tương tự, dung mạo thanh tú, đầy người phong trần, một mặt ngây thơ, tuổi tác tại 14, 15 tuổi khoảng chừng. Gặp phải lúc, ba người ngay tại chân núi sơn tuyển bên cạnh uống nước. Nhìn thấy Huyền chân nhân, ba người trợn mẹ muội, một nhìn, một, nhìn, một truy, nhiên, tam thiếu năm chân nhân xe ngựa, phát thông, quỳ xuống nói: Đại sư, ngài liên nhận lấy ba người chúng ta làm đồ đệ đi. Xe ngựa bị cản, không thể tiếp tục tiến lên, Âu Long chân nhân đành phải dừng lại. Xem xét bãi sư có cửa, ba người thiếu niên bận biểu tới cho Huyền Long chân nhân hành lễ. Huyền Long chân nhân rộng rãi chăm chú xem kỹ ba người thiếu niên. Hắn là Vân Du đạo, kinh lịch có nhiều việc, sở ngộ cũng nhiều, tập người làm việc cũng cùng ngồi xem tu đích đạo sĩ phong cách khác lạ. Hắn biết người tại thời niên thiếu tâm lớn bao nhiêu, lý tưởng cao bao nhiêu, chỉ có bao nhiêu kiên, sức sống nhiều chân, linh tính thông thấu, chỉ là khuyết cơ hội cùng kỳ ngộ đi tốt hơn phát triển chính mình. Bây giờ thấy ba cái cầu học như khát thiếu niên, cái này lại nhắc lên nội tâm của hắn chỗ sâu cái tỉnh. Hắn không phải thánh nhân, nhưng hắn muốn cho ba người thiếu niên cơ hội. Nghĩ đến tận đây, thế là thiếu đạo, ba người các ngươi muốn tu đạo sao? Ba người thiếu niên lập tức trong mắt phóng xạ ra ánh sáng nóng rực, liên tục gật đầu xưng là. Huyền Long chân nhân nói, như vậy đi, các ngươi có thể đi theo ta tu, nhưng cái này không thể xem như chân chính bái sư, ta chỉ có thể mang các ngươi nhập môn, về sau có cơ hội ta lại giới thiệu cái khác đại sư thu các ngươi. Làm như vậy chỗ tốt là, vạn nhất trong các ngươi có người phát hiện mình không thích hợp, liền có thể lựa chọn rời khỏi, các ngươi thấy thế nào? Ba người thiếu niên lại là liên tục gặp đầu. Một đoàn người lại nhiều ba người thiếu niên, bầu không khí thì càng sinh động. Ba người thiếu niên hướng Huyền Long sư phó giới thiệu chính mình. Ba người đều là 15 tuổi, đều là ngũ điền huyện người, tại ngũ điền một nhà lớn tiệm cơm làm công lúc quen biết, lần này kết bạn đi ra ngoài tìm sư bái sư là ba người cộng đồng tâm nguyện. Tăng thể diện gọi Đinh Vật Lễ, phương kiếm gọi Lý Khánh Thụy, mà em bé gọi Vu Gia Dũng. Nhìn thấy trong đội ngũ biết làm cơm gấu trắng đầu bếp và sẽ nói sóc lông, ba người rất thật sự là gặp cao nhân, cho nên cũng là hưng phấn thôi. Giữa trưa nắng bức, đám liền tại một mảnh trong rừng cây nấu cơm nghỉ ngơi. Vô Ảnh rất hiếu kỳ ba người tu hành mục đích, thế là đi sang ngồi cùng bọn hắn nói chuyện, phiếm Đinh Vật Lễ nói, "Tỷ tỷ ngươi tên là gì?" Vô Ảnh thiếu đạo, "Ta gọi Vô Ảnh, không có gì cả." "Không, cái bóng, ảnh." "Vô Gia Dung tiếu Đạo, vậy tỷ tỷ xuất thủ nhất định rất nhanh đi, khinh công nhất định cũng rất cao." Vô Ảnh nhìn xem A Mục nói, "Ta không có A Mục nhanh." Lý Khánh Thụy nhìn một chút A Mục nói, "Hắn còn không có chúng ta lớn đâu, ta cảm thấy xem vẫn là huyền lòng chân nhân lợi hại." Vô Ảnh hiện tại còn không muốn cùng bọn hắn thảo luận A thế là lại hỏi, "Ba người các ngươi nói một chút các ngươi muốn tu làm được mục đích là cái gì?" Đinh Vật Lễ ngượng ngùng nói, Chúng ta nói tỷ tỷ cũng không thể cho cười chúng ta vô ảnh nói chúng ta là người đồng lứa giao lưu làm sao lại chê cười người nhóm đâu cứ việc nói ra lời trong lòng của các người tỷ tỷ tuyệt sẽ không chê cười người nhóm Đinh vẫn lên nói ta muốn học điểm thạch thành kim pháp thuật Lý Khánh Tuy nói ta muốn học kỹ thuật Đinh ra Dũng đạo ta muốn học trường sinh bất lao thuật có làm hay không đạo sĩ ta không quan tâm vô ảnh quả thật không có chê giới bọn hắn chỉ là cảm giác nội tâm của bọn hắn cùng 15 tuổi lúc mình đồngạ Mỹảo mà được tuần nàng rất hoải niệm khi đó chính mình ngăn côngừa huyền Long chân nhân dạy ba cái tiểu đồ để ngồi xuống Sau đó mình liền rượi vào một gốc dương thụ tiểu hưu đến xuống buổi trưa, khi trời nóng bức có chút yếu bớt, đám người liền lại bắt đầu lên đường. Phía trước là đi Ngọc Chúc huyện quan đạo, người qua đường xe ngựa bắt đầu dần dần nhiều lên. Chương 142. Chương 142. Huyền Long chân nhân bỗng nhiên chỉ vào phía trước, theo một vị mặc áo đỏ nữ tử phía sau Lục Y nữ tử hỏi ba cái đồ để nói, nhìn Lục Y nữ tử kia. Ba cái đồ đệ nhìn một chút, có chút không hiểu, Đinh Vật lễ nói, đó chính là cái ngay tại đi đường nữ tử, có gì không ổn. Huyền Long chân nhân tiêu đạo, các ngươi lại nhìn. Ba người thế là lại nhìn, Lục Y nữ tử kia tư thế đi uốn qua lại cũng không có trước mặt nữ tử áo đỏ đi tự nhiên, chỉ thế thôi thì tính sao đâu. Sư phó hẳn là không gần nữ sắc người, vì sao hết lần này tới lần khác chú ý một nữ từ đâu? Ba người càng không hiểu, đồng loạt nhìn về phía Huyền Long chân nhân. Huyền Long chân nhân tiếu đạo, đây là một cái ngay tại học người đi đường hồ ly tinh. Ba người giật mình, lúc này mới chăm chú nhìn lại ân, có điểm giống. Nữ tử áo đỏ đi đường như gió bay dương liếu, lục y nữ tử học biên độ đại nhân, như gió tấp suy hoa cỏ, hoa cỏ loạn dao, giao liền giao đi, còn không ngừng rũ xong các loại đi ngang qua nam nhân cười. Nếu như nam nhân cười với nàng, nàng thì càng đắc ý lại là tao thủ lĩnh từ, lại là huynh thanh nghiên ngự trắng trận câu dẫn nam nhân. Vô Ảnh cái này khí a ngươi đây là ném nữ nhân mặt, đối phong bại tục, không biết kiêm hổ thẹn. Đã ngươi không nói lễ nhã, vậy liền để mọi người nhìn xem diện mục thật của ngươi tốt đi. Nghĩ đến tận đây, Vô Ảnh bước nhanh đi đến lục y nữ tử sau lưng, thừa dịp bất ngờ, một chút nhắc lên váy áo của nàng. Một cặp lông mượt mà cái đuôi to mãnh địa xuất hiện, lóe mù một cái đang bị nàng mê hoặc, mà thần hồn điên đảo qua đường nam nhân. Người kia hoảng sợ phía dưới, một cước vậy mà ngã tiến vào ven đường trống khe. Nhìn thấy Vô Ảnh để lộ nàng, bí mật Hồ Ly Tinh kia cũng không tức giận, mà là xoay người sổng vô ảnh thả một cái hôi thối vô cùng hồ ly cái giấm. Vô ảnh bị giấm thúi hun đến, nhịn không được ngồi xổm ở ven đường ói lên nói xuống. Thân mang áo xanh hồ ly tinh cười khanh khách, tra trộn vào người tích rất nhanh liền không thấy. A Mộc vùng vung lên phất chân nói, "Vô luận người có bao nhiêu thông minh, cao minh, phải biết có chút chân tướng có thể bóc, có chút chân tướng là không thể bóc." Vô ảnh cả giận, người nói là có người quần áo có thể vén, có không thể vén, vén không đúng liền muốn ăn giấm thối." A Mộc nhìn thấy Vô ảnh chân sinh tức giận, tranh thủ thời gian chạy đội ngũ đằng sau tìm Diệp Hàm nói chuyện đi đám người theo đám người một đường tiến lên, không lâu liền thấy Trịnh Đạo huyện cửa thành, tiến vào thành, an bài mọi người tại Tây Bắc lâu khách điểm ở lại về sau, Huyền Long chân nhân lúc này mới đối mọi người nói hắn muốn đi thành Nam Nam Thiên Quan đi bái phòng một vị đạo hữu, để mọi người vân vân đám người không gì nghĩ. Chỉ có ba cái tiểu đồ đệ cùng A1 cũng nghĩ cùng đi. Huyền Long chân nhân cảm thấy để cho bọn hắn đi cùng nhiều học vài thứ cũng tốt, thế là liền gật đầu đồng ý Nam Thiên Quan tại thành Nam, đi ước chừng hai khắc đồng hồ đã đến. Nam Thiên Quan không phải quá lớn, hai tiến hai ra viện tử, bên trong cung cấp đạo gia các lộ đại thần, cơ hồ đều là tiên vương cấp tựa ngọc hoàng đại đế, vương Đương Đương, nguyên thủy tiên chờ. Ba cái tiểu đồ đệ đều nhìn mê mẩn. Huyền Long chân nhân muốn bái phỏng lão đạo quán chủ Tri Thất Hư chân nhân. Nhìn thấy Lao Hưu tới chơi, Thất Hư chân nhân thật cao hứng. Huyền Long chân nhân thế là giảng mình lần này là hộ tống mẹo quan tài đi vạn miêu chủng, cho nên thuận lộ tới bái phòng lão Hưu. Thất Hư chân nhân ước chừng 50 tuổi khoảng chừng, một thân thanh phong đạo cốt, để cho người ta nhìn mà kính trọng đem đám người lui qua phòng nghỉ, tiểu đồ đệ triệt dâng trà nước. Nhị vị đại sư ngồi bên cạnh uống trà nói chuyện thiếm. Hai người đầu tiên là khách sáo một phen qua đi, Thất Hư đại sư lúc này mới nói nhập chính đề nói, "Ta mấy ngày nay gặp có một chuyện, hôm nay đang muốn đi làm." Không biết Huyền Long lão đệ có thể hay không cùng ta cùng đi. Huyền Long chân nhân khẽ giật mình, lập tức gật đầu nói, không biết sư huynh mời chuyện gì. Thất hư chân nhân vuốt một vút hoa bạch sợi râu nói, người ta đều có vài chục năm giao tình, thực không dám giấu giếm. Hai ngày trước ở thành Bắc Cam thiết lượng, Cam viên ngoại thân tự lai like mời ta, nói nhà hắn náo hổ yêu, để cho ta tiến đến cách làm số đổi, ta đẩy một ngày bảo hôm nay mang bằng hữu đi, kết quả hôm nay thật đúng là đụng phải người đến, cho nên mới mời các ngươi cùng nhau đi tới, người ý như thế nào? Huyền Long chân nhân vui vẻ đồng ý, ta cũng đang muốn mang ta tiểu đồ đệ nhiều tiếp nhận chút luyện, tốt, vậy chúng ta đi. Trên đường Thất hư nói về chuyện nguyên nuôi. Thành bác Cam viên ngoại có một cái 18 tuổi nhi tử, vì để cho nhi tử có thể an tâm đọc sách, khảo thủ công danh, Cam viên ngoại ngay tại qua tiết, đem Cam công tử nhốt vào nhà mình nơi ở hậu hoa viên, để mỗi ngày yên tĩnh đọc sách. Ai ngờ, cái này quan công tử nhàn nhã thời gian quá quen, nếu đóng cửa đọc sách cái này không lạc ý nhốt vào 10 ngày trước, Thiên Thiên làm ở Mỹ, về sau nhìn cha vững Tâm Kiên chỉ không nhường ra đi, cũng liền tuân theo, mỗi ngày chăm chú học tập, cha nhìn ở trong mắt đều là cao hứng. Cũng liền tại 8 ngày trước, Cam viên ngoại vẫn ăn tử, phát hiện con hắn khuôn mặt tiểu tụy, thế là lên lòng nghi ngờ. Đang âm thầm quan sát hậu viện độc tĩnh, một ngày trong đêm, hắn vậy mà phát hiện nhi tử trong thư phòng nhiều một vị mặc áo váy màu trắng cô gái xinh đẹp, nhi tử cùng nữ tử kia trò chơi tán tỉnh, không còn chuyên chú vào đọc sách. Thế là hắn cùng gia đình mở cửa xông vào, nhưng lại cũng không trong phòng tìm tới nữ tử kia, hỏi nhi tử nhi tử cũng không thừa nhận, liên tiếp hai ngày đều là như thế. Hắn hoài nghi nữ tử kia là yêu mị, thế là đến nam tiên quan mời ta tiến đến trừ yêu bắt quỷ, ta cùng quan viên ngoại là bạn tốt nhiều năm, tính tới các ngươi một tới, cho nên từ chối 2 ngày, cái này không sẽ chờ đến ngươi tới bái phỏng. Huyền Long Chân nhân Tiếu Đạo Ngươi không phải là không muốn động thủ trừ yêu, ngươi đây là muốn cho đồ đệ của ta học tập cơ hội, thật cảm tạ sư vinh dụng tâm lương khổ. Nói xong, Huyền Long chân nhân chắp tay thở dài. Tất hư chắp tay hoàn lễ đến Cam Viên ngoại nhà lúc, trời đã gần đến buổi chiều. Nhìn thấy Tất hư chân nhân quả thật mang theo đồng muốn đến, Cam Viên ngoại mừng rỡ, bận bịu để hạ nhân chuẩn bị hoa quả điểm tâm, làm cơm thức ăn chay, nhiệt tình đối đãi. Cam Viên ngoại nhà là tập son phấn bột nước buôn bán, trong phòng ngoài phòng khắp nơi có thể thấy được chứa những loại đồ dùng hóa trang cái dương. Mùi thơm quán đồng, hắc Huyền Long chân nhân ba cái đồ đệ trữ nghề muối. Bất quá, a một lại khác. Hắn đã nghe đã quen các loại hương vị, mà lại hắn còn có thể từ các loại hôn tạp hương vị trong phân biệt ra được các loại văn đạo. Hôm nay hắn liền từ những này nồng đậm son phấn bột nước trong nghe ra một loại khác mùi vị quân thuộc. Sau đó hắn tâm liền bình tĩnh, bởi vì hắn đã biết một chút thất hư chân nhân chưa nói sự tình. Dùng qua cơn tối, trời đã gần đến hắc, thất hư chân nhân để cam viên ngoại gia đình mang huyền lòng chân nhân bọn người đi quan cam công tử hậu viện. Thừa dịp bóng đêm, gia đình lấy đưa nước kết quả làm tên, mở ra cửa sân thả huyền lòng chân nhân cùng a muội người đi vào, đồng thời lặng lẽ ở trong viện trong bụi của hoa nắp kia về sau, lúc này mới ôm hộp cơm đưa vào công tử trong thư phòng. Sở Hồ Ly tinh nghe xuất sinh nhân vị, đồng thời cũng vì phòng con mua đốt, a mục cho mỗi người đều phát dược vật túi thơm. Trốn ở trong bùi cỏ hoa, đám người lạng Yên không tiếng động dám nhìn xem Cam công tử trong thư phòng tình huống. Tại bữa buồn chán vừa nóng trong đêm tối kiên trì, một mực trở đến thiên cận nửa đêm, Cam công tử thư phòng đột nhiên nhiều hơn một cái mặc váy trắng cô gái xinh đẹp. Từ chỗ nào đi vào tất cả mọi người không thấy rõ. Xuyên thấu qua cửa sổ, có thể nhìn thấy hai người gặp mặt sau là ấp ấp ôm một cái, thân mật trêu Huyền Long nhân ba cái đồ đệ nhìn nhau cười một tiếng, bởi vì bọn hắn nhìn ra đây là Hồ Ly tinh tại mê hoặc Cam công tử. Nếu như hôm nay không phải sư phó mang theo đến, đoán chừng đời này cũng rất khó coi đến người này, Hồ Si tình mê luyến phân khích chẳng cảnh. Chương 143. Chương 143. Hai người hôn hôn người ta chơi ước chừng một canh giờ sau, nữ tử váy trắng để Cam công tử đi ra ngoài cầm chút rượu tiến đến. Cam công tử vừa ra ngoài, đám người liền thấy, nữ tử váy trắng cấp tốc từ bên hông lấy ra một bao thuốc bột rót vào trên bàn nước trong bình. Chờ Cam công tử lấy rượu vào nhà, nhìn thấy nữ tử váy trắng ngay tại từ nàng mang trong hộ cơm ra bên ngoài, một đĩa một điểm mang sang đồ ăn. Cam công tử đem một lọ rượu để lên bàn. Sau đó từ nước trong bình rót một chén nước, ngựa cổ chú xuống. Ba người thiếu niên khẩn trương h으a ra mồ hôi lạnh, thầm nghị cái này vạn nhất trong nước có độc, cam công tử coi như tính mệnh khó bảo toàn a. Bất quá quay đầu nhìn xem Huyền Long chân nhân cùng A Mục đều không nói chuyện, đều tại chăm chú nhìn, thế là cũng trầm mặc, tiếp tục quan sát trong phòng đình. Khi thấy rõ thức ăn trên bàn về sau, Huyền Long chân nhân ba người thiếu niên đổ đệ, kém chút tại trô luôn ngựa. Bởi vì kia bày ra trên bàn đồ ăn là sống nhảy nhảy lòa cá, đun sôi động vật nội tạng, một cái đã chết tỏ rừng. Có thể là uống hôn có thuốc bột nước trạng nguyên, cam công tử dường như sinh ra mê vẩn hình dạng, bắt đầu trởn lên hai mắt huyết hồng, nhìn thấy trên bản đồ ăn nắm lên liền gặm, nữ tử kia cũng nắm lên một đầu súng cá dùng sức gặm, bất quá chỉ gặm hai cái, nàng liền để xuống cá, miệng nhỏ đi ăn động vật nội tạng. Nhìn thấy bọn hắn ăn những vật này, Huyền Long chân nhân ba cái đồ đệ nhẹ nhẹ nhàng phun ra âm thanh. Nghe phía bên ngoài có động tĩnh, nữ tử váy trắng từ trong cửa sổ thò đầu ra hướng ra phía ngoài quan sát. Huyền lập tức học hai con mèo đang đánh nhau, cùng ra vù vù, âm thanh. Nữ tử váy trắng cẩn thận nghe một hồi, Tựa hồ cảm giác không yên lòng, đang muốn ra khỏi phòng cha cái rõ ràng. Lại nhìn thấy cam công tử đột nhiên nói ra, sau khi ói xong liền mềm nút nằm ở trên mặt đất. Ngay tại nữ tử váy trắng muốn xoay người xem xét thời điểm, thình lình, từ ngoài phòng xông vào một cái người bị mặt. Người kia cầm tay một cây trùy thủ đi hướng cam công tử, nữ tử váy trắng bị hù úc, một tiếng, thân thể hướng trên mặt đất một nắm sớp, một hồi liền không thấy. Hồ ly tinh chạy, nhưng người bị mặt này là ai? Hắn lại muốn làm mà đâu? Huyền Long đại sư ba cái đồ đệ càng xem càng phấn chướng, ba người cơ hồ muốn ôm thành một đoàn đang lúc người bịt mặt giơ chùy thủ lên đâm về cam công tử thời khắc nguy cấp, Huyền Long chân nhân không do dự nữa, nhặt lên một khối đá hướng người bịt mặt đập tới. Liên nghe, đương, một tiếng, bị tảng đá đập trúng, mu bàn tay bị đau, người bịt mặt giao găm trong tay rơi trên mặt đất. Biết chung kế, người bịt mặt cuống quýt trốn bán sống bán chết. Trong bóng đêm, hắn vừa mở ra cửa sân, ra bên ngoài một lần sông, kết quả lại đụng phải chính đi tới cửa cam viên ngoại trên nào. Dạ dày bị đâm xuyên, người bịt mặt lại kiên trì đi 5 bước về sau, liền phát thông đưa tại trên mặt đất, thân thể có quắc giấc chừng một túi khói công phu về sau, liền lại không động. Nhìn thấy đâm chết người, cam viên ngoại cũng bị hù ngồi sập xuống đất. Mấy cái gia đinh tới, có người nhấc chân, có người nhấc chân đem người bịt mặt khiêng đi. Tại tay của người kia rủ xuống thời điểm, A Mộc chú ý tới trên mu bàn tay của hắn đâm có một thanh liệp xoa đồ án đến cùng bọn hắn đem người kia nhấc đi đâu rồi. A Mộc bọn hắn cũng không thấy rõ đi vào trong nhà, Huyền Long chân nhân vì cảm công tử dùng ngân châm người trong, một lát sau, theo rất nhỏ tiếng rên rỉ, cảm công tử tỉnh lại. Xem xét người không sao. A Mộc lúc này mới đứng lên, trong phòng đông nhìn Tây nhìn. Cuối cùng, hắn chú ý tới thư phòng tường sau thiết một lớn trường sơn nước họa, nhìn chằm chằm họa hắn thưởng thức một hồi về sau, tiện tay lại vén lên vẽ một góc nhìn một chút từ sau, sau đó lại đem họa vứt lên. Ra thư phòng, A Mộc lặng lẽ đem xem xét tình huống đối Huyền Long chân nhân, dạng Huyền Long chân nhân gật gật đầu, không nói gì, nhưng sắc mặt lại trở nên có chút nghiêm túc. Trở lại cam gia tiền viện, đám người né tránh, Huyền Long chân nhân liền đem phát sinh hết thảy, nguyên nguyên bản đồng hư đại sư dạng. Trải qua một phen suy nghĩ về sau, Thất Hư chân nhân mang theo Huyền Long chân nhân cùng A Mộc tìm cam viên ngoại nói ra. Cam ông, người ta là nhiều năm bạn thân, thực không dám giấu giếm, ngươi lần này gặp được vấn đề lớn, đại phiền toái. Cam Viên ngoại giật mình nói, không có khả năng cứu ván biện pháp sao? Thất Hư chân nhân lắc đầu nói, Cam ông, Cam công tử chỗ trêu chọc việc nhỏ, việc này phiền toái nhất chính là, cả nhà các ngươi già trẻ lớn bé đã bị săn cáo giúp người để mắt tới. A mục nói, dao của ngươi ngộ sát chính là săn cáo giúp người, trên tay hắn liệm xoa hình xăm chính là săn cáo giúp tiêu chí. Cam Viên ngoại thở dài nói, vậy ngươi muốn chúng ta dọn nhà? Hư chân nhân đứng lên, đánh một cái vẫy chào nói, cơ bất khả lộ, lão ta chỉ có thể giúp ngươi đến nơi này a. Hiện tại ta liền cáo từ, chúc cả nhà ngươi có thể bình an thuận lợi vượt qua kiếp nạn này. Nói xong, Thất Hư chân nhân cùng Cam Viên ngoại lệ rơi chia tay đến trên đường, trời đã gần đến nửa đêm, Huyền Long chân nhân cùng A Mục đem Thất Hư chân nhân an toàn đưa về Nam Thiên Quan. Ngày thứ hai, ăn xong điểm tâm về sau, đám người tất cả đều tụ tại Huyền Long chân nhân gian phòng, nghe ngóng chuyện ngày hôm qua. Huyền Long chân nhân không nói gì, mà là để A Mục nói một chút. A Mục còn không có há miệng, Huyền Long chân nhân ba cái đồ đệ lại là mồm năm miệng trước giảng Tại bọn hắn miệng bên trong, cố sự chính là một cái hồ ly tinh dụ hoặc một người thư sinh. Sư phụ của mình tại thời khắc mấu chốt ném tảng đá đập chúng người bịt mặt cổ tay. Kể kể, ba người không nói, bởi vì chuyện này có chút không đúng, cái nào không thích hợp đâu. Ba người đưa ánh mắt nhìn về phía A Mục. Huyền Long chân nhân sông A Mục gật gật đầu. A Mục lúc này mới đứng lên nói, "Ta hôm qua cùng Huyền Long sư bá đi Cam Viên ngoại nhà làm việc, cũng học được không thiếu đông tây, hiện tại ta liền đem chuyện ngày hôm qua chỉnh lý một chút, nếu có chỗ không đúng, còn xin sư bá ở trước mặt chỉ ra chỗ sai." Huyền Long chân nhân vỗ dâu không có lên tiếng. A Mục tiếp tục nói, "Hôm qua, đi vào Cam Già ta đã nghe đến gầy môi son phấn bột nước hương vị Cam gia là kinh doanh đồ trang điểm có son phấn bột nước nghe, lúc đầu không gì đáng trách, nhưng ở nơi ở mà lại rất lớn trong nơi ở làm ra như thế đại hương vị, ta hoài nghi bọn hắn khẳng định là tại che giấu mùi vị gì, che giấu mùi vị gì đâu. Ta cẩn thận người người, vậy mà nghe ra hồ tao, hồi nách vị. Theo lý thuyết như thế đại chư viện, lại có rất nhiều hạ nhân, hẳn là mỗi ngày in sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái mới đúng, vì sao có tiêu tán không được hồ tao, hồi nách hương vị đâu? A mộc nhìn mọi người một cái nói, vậy chỉ có thể có một lời giải thích, cam viên ngoại nhà chính là một cái hồ ổ, mà cam viên ngoại cả nhà, liền liên hạ người cũng vô cùng có khả năng đều là hồ tinh. Đinh Vật Lễ, Lý Khánh Thụy, Vu Gia Dũng ba người không bình tĩnh một mặt kinh ngạc nhỏ rộng đánh giá thấp. A Mộc lại nói, "Lục Y nữ tử kia cũng không phải cái gì hồ ly tinh, nàng mỗi ngày thông qua tại thư phòng tường sau đảo một cái hố ra vào, điểm này hôm qua ta đã tham dò qua, thư phòng tường sau tiếp họa đằng sau thật sự có một cái hố." Những này, Cam công tử tựa hồ đã biết, nhưng hắn không có vật trấn, bởi vì hắn hoàn toàn chính xác thích cái kia Lục Y nữ tử, cho nên tùy ý nàng giả thần giả quỷ. Vật Lễ ba người nghe phủ, A Mộc sư phó giảng những này, ngay tại lật đổ ba người bọn họ suy đoán, đây thật là không thể tưởng tượng nổi. Về sau phải nhiều hơn học tập mới được. Chương 144. Chương 144. Tại lục y nữ tử kia dùng mê hồn dược mê choáng Cam công tử về sau, người bịt mặt xuất hiện, hai người này hẳn là cùng một bọn, hẳn là đều cùng một cái gọi săn cáo người bang phái có quan hệ, người bịt mặt kia tại Cam công tử bị mê choáng về sau, là tiến đến lấy hắn nội đan may mắn huyền long sư bá phát ra tảng đá đánh rơi truy thủ, lúc này mới cứu được Cam công tử một mạng. Người bịt mặt thấy sự tình bại lộ thất kinh, trốn ban sống bán chết, mà Cam viên ngoại các loại chính là cái này cơ hội, thừa dịp trời tối, người kia vừa mới mở cửa, Cam viên ngoại đao liền tắm vào bụng của hắn. Ta đem những gì mình biết tình huống hướng huyền long sư bá làm báo cáo. Mà Huyền Long sư bá vội vàng lại giảng cho Thất Hư đại sư. Thế là Thất Hư đại sư lúc này mới khuyên bảo Cam Viên ngoại để hắn nhanh dọn nhà, bởi vì hắn giết cái này săn cáo người chẳng khác nào cùng toàn bộ săn cáo giúp kẻ thủ, nếu như không chuyển ổ, kia cả nhà chỉ có một con đường chết. Huyền Long chân nhân ba cái đồ đệ hiện tại là đối Huyền Long sư phó cùng A một sư phó phục sát đất, cảm giác hai người quá thần. Vừa chiều, bởi vì Huyền Long chân nhân một mực tại đi ngủ, đám người cũng không dám gọi tỉnh hắn xách đi đường sự tình. Diệp Hàm nhàn rũ nhăn trán, đối trọng ba, trọng nói Trịnh Đạo huyện có cái khiêu tao thị trưởng, bên trong có thật nhiều cổ quái kỳ lạ đồ chơi. Ba người không ngại làm bạn đi đi một vòng, nhìn có thể hay không đái đến cái gì vừa lòng đẹp ý đồ vật. Trọng Ba, Trọng Khuê nghe xong lập tức hứng. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhà nhàn rỗi, không bằng ra ngoài đi dạo nhìn cái yêu có. Nhìn thấy ba người đi ra ngoài, Sóc Long ghé vào trên bệ cửa sổ hô: "Các ngươi làm gì đi?" Trọng Ba đạo: "Đi khiêu tao thị trường." Sóc Long một chút nhảy đến Diệp Hàm trên vai nói: "Ta cũng muốn đi." Diệp Hàm từng thanh từng thanh nó giật xuống đến, bỏ trên đất nói: "Ngươi không thể đi, ngươi đi, nếu là có cậu cậu đem ngươi nắm đi, ba người chúng ta sẽ không công phu cũng không cứu được ngươi." Sóc Long ngó ngoáo trong tiệm mà tiệm, ngoại trừ nhà mình chủ nhân gấu trắng đầu bếp cùng Huyền Long chân nhân đang ngủ, những người khác tất cả đều đi trên đường đi dạo, hiện tại mình muốn tìm người thủ đô thứ hai tìm không thấy. Sóc Long không cam tâm, lặng lẽ theo sau, nhảy một cái liền chui tiến vào trọng ba tay áo trái trong ống. Trọng ba sợ Diệp Hàm nói với Sóc Long cái gì lời khó nghe, thế là liền toàn gấp ống tay áo, để Sóc Long đợi ở bên trong chớ có lên tiếng. Tại đường phố chính đi ước chừng hai dặm về sau, Trọng ba cùng Trọng Khê sợ 2A1 không thấy bọn hắn xuấtượn, liền không muốn đi. Diệp Hàm lại hai người nói, hai người, người đừng náo phía trước đã đến. Chúng ta chơi một hồi liền nhanh đi về. Nói liền lính hai người hạ đường phố chính đi vào một cái ú tính hẻm. Hẻm đi một nửa, kết quả một người cũng không có gặp. Trọng Ba, Trọng Khuê dự cảm không ổn quay người liền muốn đi trở về. Diệp Hàm đột nhiên trở mặt nói, "Trọng Ba, Trọng Khuê, hai người các ngươi hôm nay đi không được. Các ngươi nhìn, đây là ai?" Hai người nhìn lại, không chịu được giật nảy cả mình. Sau lương Diệp Hàm, đứng đây chính là Liễu Nguyệt Nguyệt cùng độc nhãn mạc Bắc Tạ ông. Liễu Nguyệt Nguyệt nói, chọc ba, chọc quê, vì bắt lấy các ngươi cái thằng con, lão nương là lại tổn hại binh lại ghế tướng, hôm nay ngược lại tốt." Lão nương không thương tổn một mình một tốt, liền bắt được hai người các ngươi. Các ngươi không phải muốn hướng Tây Bắc đi sao? Vừa vặn, cũng không cần phiền phức các mục bọn hắn chúng ta cái này đưa hai người các ngươi đi Tây Bắc thấy chúng ta Hắc Sơn Lâm thám hiểm đoàn đại thống lĩnh. Diệp Hàm xông liếu Nguyệt Nguyệt nói, "Liếu Nguyệt Nguyệt, sự tình làm thành, thủ lao của ta đâu? Cầm bạc ta phải nhanh đi, nếu như bị Lý Tạ Khang bắt lấy, hắn không phải dùng thương đâm chết ta. Cho ta tiền, ta phải đi mau." Liếu Nguyệt Nguyệt xông Thế là, trên người trong quần áo lấy ra một bao bạc ném cho Diệp Hàm. Diệp Hàm Cái này không đủ à, không phải đã nói bắt một cái 200 lượng sao? Hai người 400 lượng bạc dòng mới đúng à? Mạc Bác Tà ông rảo hoạt tiểu đạo, chúng ta nói là bắt lấy một cái cho ngươi 200 lượng, nhưng chúng ta cũng không có nói nhất định phải ngươi đưa hai người đến a, chúng ta chỉ cần một cái, một cái khác ngươi có thể mang đi. Diệp Hàm tức giận nói, các ngươi thật, thật sự là mẹ nó hung ác. Mạc Bác Tà ông biết trước mắt cái này Diệp Hàm, ngoại trừ tập người gian trà âm hiểm, không có gì chim rụng, thế là cầm trong tay vòng vàng đại đao nhoáng một cái nói, đừng kỵ kỵ mãi gây lão tử phiền. Cút. Hàm bị hù khẽ dậy, bận dữ lộn nhào hướng hai người sau lưng chạy tới. Trọng Ba, Trọng Khuê thấy thế, đang muốn quay người đảo tẩu. Chợt thấy mắt tối xâm lại, liền bị người từ phía sau lưng dùng bao tải che đậy đầu trang. Trọng Ba tại náo xuống đất lúc, manh đĩa đện vào sọx long đầu. Sọx long mặc không phòng bị, đầu manh đĩa chạm đất, sau đó liền hôn mê bất tỉnh. Cùng với xe ngựa kịch liệt sốc này, sọx long chậm rãi tỉnh lại. Nó chui vào trọng Ba ống tay áo, phát hiện mình cùng trọng Ba là bị chứa ở một cái trong ba bố, nghe một chút bên ngoài, ngoại trừ xe ngựa vận động, cũng không có động tĩnh khác, hắn lúc này mới đem bao tải một cái hố, lặng lẽ hướng ra phía ngoài quan sát. Chỉ thấy trong xe ngựa Trong coi trọng ba cùng trọng khuê hai cái che mặt đại hán, ôm đau đang ngủ. Nó lúc này mới chạy tới xe ngửa cửa sau, chui qua cửa xe màn hướng dưới xe nhảy xuống. Xe ngửa quá nhanh, nhảy đi xuống về sau, Sóc Long liên tiếp bị nã mấy cái té ngã. Bất quá, nó không để ý tới trên người mình đau sót, nó muốn đuổi mau trở về, cho ham một bọn Hàn bao tin. Sóc Long cố gắng ngửi người trên đường núi, tìm kiếm lấy lúc đến đường. Tại chạy mau đến dưới tường thành lúc, Sóc Long phát hiện phía trước một đám ở ngoài thành trong đống rác tìm kiếm thực vật mèo mang. Nhìn thấy Sóc lông, có năm con mèo hoang chạy tới, Sóc lông toàn thân run rẩy không dám động. Năm con mèo ở trong mắt nó tượng 5 con cường tráng hung manh ngang làng. Một con gầy trơ cả xương hắc miêu đi tới, rồi ra chân trước cào sóc lông cái mũi, sóc lông bị bắt đau đớn, lập tức lùi lại. Cái khác bốn cái mèo nhào tới đối với nó lại xé lại cắn, đáng thương sóc lông trên thân chẳng những chảy ra máu, hơn nữa còn bị cắn rơi mất không ít lông. Sóc lông không dám làm quá nhiều phản kháng, nó chỉ hy vọng bọn chúng thủ hạ lưu tình, bọn chúng có thể buông tha mình. Trọng Ba, trọng khê bị người xấu bắt đi, nó muốn đuổi mau trở về nói cho A Mục, gấu trắng chủ nhân bọn hắn. Nhưng bây giờ nó bị vây ở ngoài thành mà lại mình dưới mắt cũng là sinh tử khó liệu. Sóc Long bị đánh đau đớn, đau nước mắt chảy xuống, nó hiện tại biết một người lang thang bên ngoài, bị ức hiếp, mà bất lực cái chủng loại kia tuyệt vọng đáng sợ đến cỡ nào. Nếu là gấu trắng chủ nhân tại thì tốt biết bao a. Sóc Long chịu đựng toàn thân kịch liệt đau nhức, đột nhiên phát ra chó đồng dạng gầm rú. Một chiêu này vẫn rất có tác dụng. 5 con mèo hoang sững sốt một cái, Sóc lông thừa này cơ hội tốt, nổi điên, sông ra vòng đây. Đương năm con mèo hoang phát hiện mình bị Sóc lông treo đùa về sau, lập tức quá hóa giận, cùng hướng Sóc Long đuổi theo. Sóc biết, nếu như bị bọn chúng bắt lấy, lần này khẳng định là một con đường chết, thế là liều mạng hướng về phía trước nước đại. Ngay tại năm con mèo hoang liền phải đổi tới Sóc lông thời điểm, đột nhiên, một đầu sông hộ thành xuất hiện trước mặt Sóc Long. Không kịp ngâm nghi nữa, tại năm con nuốt mèo hướng nó đè tới trong ngáy mắt, nó đành không mà lên, vọt hướng trong sông. Chương 145. Chương 145. Nước sông là ấm áp nhưng Sóc lông không tiện trường bơi lội, mà lại lông của nó dính vào nước liền sẽ trở nên vừa ướt lại nặng. Bơi lên bơi lên, Sóc Long cũng cảm giác thân thể của mình tại hướng đáy sông lặn xuống. Nó liều mạng giãy giụa, nhưng bốn cái chân nhỏ tuyệt không ra sức, cũng không thể cho nó mang đến nổi lên tiến lên nhiều ít động lực. Uống hết mấy ngụm nước về sau, nó cảm giác có chút chóng đầu. Đồng nhiên, tại mông lung bên trong, nó nhìn thấy phía trước nổi lơ lửng một khối gỗ mục tấm, thế là dùng hết lực khí toàn thân hướng gỗ mục tấm bơi đi. Ngoan cường cầu sinh dục, cho nó điểm lực lượng, tại trải qua gian nan nhất dãy rùa về sau, sóc lông rốt cục bỏ lên trên đi lên. Nó nằm tại trên ván gỗ, cứ như vậy lặng lặng không lúc đích, nó muốn để mình viên kia cùng loạn tâm, chậm dãi bình ngồi lại. Bầu trời mây trắng ung dung, liền như bất cứ lúc nào. Nó căn bản cũng không quan tâm Sóc Lông phải chằng trải qua sinh tử đánh cược một lần, nó cũng không quan tâm, người trong thiên hạ cùng động vật vận mệnh, nó là mây trắng, cả ngày lẫn đêm đứng tại cao nhất địa phương, chiến tranh cùng sinh tử đều không thể đủ đến địa phương, tự do bay tới bay lui, bay tới bay lui. Gỗ mục tấm bị một con cá uỷ một chút, Sóc Lông Chật từ trong mơ hồ đánh thức. Nó từ gỗ mục trên bảng đứng lên, cảm giác vẫn còn có chút không còn chút sức lực nào. Quay đầu nhìn xem, mình hôn tới gần tường thành bên bờ còn cách một đoạn. Nhưng mục tấm lặng lặng phiêu ở trên mặt nước, cũng bất động. Này làm sao đâu? Sóc lông nhanh chóng chuyển động cái hốt của nó. Đột nhiên, có một đám cá hướng nó xuống lại. Nhưng chúng nó đầu đụng phải gỗ mục trên bảng, gỗ mục tấm bắt đầu hướng bên bờ di động. Sóc lông cao hứng, nó dùng móng vuốt trêu chọc bảy cá, bảy cá đều không ngừng xung kích gỗ mục tấm. Như thế phản phục mấy lần về sau, sóc lông nhìn xem không sai bị lắm, lập tức thả người vật lên, nhảy hướng bên bờ. An toàn rơi xuống đất cảm giác rất tốt. Sóc lông cảm kích hướng bảy cá nhìn một cái về sau, lập tức tinh thần phân chấn hướng tường thành chạy tới. Nhìn thấy vết thương chẳng chỉ lông chạy về đến, vô ảnh đau lòng hỏng, mau đem lông ôm vào trong lực. Sóc lông rãy rủa lên nói, "Nhanh, nhanh." Chó ba Trọng Khê bị Liễu Nguyệt Nguyệt cùng Mạc Bắc Tà ông cưỡi đi. Vừa nói xong, Sóc Long liền hôn mê bất tỉnh. Khi nó mở mắt lần nữa thời điểm, thấy được thật nhiều thật là nhiều tụng tử, nó liền nằm tại một cái trang thật nhiều tụng tử trong giỏ sách, không để ý tới trả lời A Mộ câu hỏi của bọn hắn, Sóc Long dùng sức ăn những cái kia tụng tử, nó biết, chỉ có ăn no tùng tử nó mới có khí lực trả lời bọn hắn tất cả vấn đề. A Mộ thừa dịp Sóc Long ăn cái gì đứng không, để Tô Hiên Kỳ nhanh trên đường mua thừa cưới ngựa thớt, mà lại tốt nhất là một người một thớt. Hiện tại dựa vào hai cái chân theo bên trên Liễu Nguyệt Nguyệt ông xe ngựa không có khả năng, chỉ có lựa chọn cưới ngựa đuổi. Trợ Tô Hiên Kỳ đem chúng ngồi ngựa thất lấy lòng, a mục lúc này mới cùng Huyền Long chân nhân cáo biệt. Huyền Long chân nhân vốn định giúp đỡ a mục, thực mình bây giờ lại có mẹo quan tài lại có 3 cái tân thu đồ đệ, nhất thời cũng là không phân thân nổi, chỉ có thể cùng a mục bọn hắn lưu luyến chia tay. Sóc Long hình thể nhỏ, ăn uống no đủ về sau, thân thể rất nhanh liền khôi phục hơn phân nữa. Tô Hiên Kỳ lên đường phố mua cái chim lồng, đem Sóc lông bỏ vào, sau đó từ cước lực hảo a mục, Tô Hiên Kỳ, Lý Tạ Khang, Mạnh theo tại trước đội ngũ truy tung chương 3, trọng trên đường đi còn sót lại mùi. tốt, ra khỏi thành không lâu, truy lùng ngược chừng 20 dặm về sau, Trên đường vậy mà phát hiện có hạt đậu tương, mà lại những này hạt đậu tương, thường cách một đoạn liền có thể phát hiện mấy cái, a một cân nhắc, đoán chừng là Liễu Nguyệt Nguyệt các nàng ở ngoài thành buông lỏng đối trọng ba cùng trọng khê quản chế, hai người mới có cơ hội vụng trộm vụng hạt đậu tương. Dù sao bọn hắn cũng là hướng trọng ba, trọng khuê hướng tây bắc nhà mới đi, mục đích đều như thế, chỉ cần cẩn thận không đem mục tiêu mất dấu là được. Nghĩ như vậy, đám người cũng liền dần dần trầm tĩnh lại đi ước chừng 30 dặm về sau, mọi người thấy trước mặt quan phủ xuất hiện một cái sơn cốc. lại đi 5 về sau, đám người đột nhiên phát hiện mình chính đi tại thôn hướng sơn Quốc trên đường. Đám người phủ lại trong ấn tượng của bọn hắn, mọi người cưới ngựa tại trên quan đạo hành sự, cũng không có ngoặt hạ thông hướng sơn cốc đường a. Thế là đám người đành phải dừng lại quan sát. Một lát sau, Vũ Ảnh bỗng nhiên chỉ vào thông hướng sơn cốc một cái cửa cổng chào hô, tam giới chấn. Đám người nghe tiếng nhìn lại, ngay tại môn kia sau lầu mặt quả nhiên có một cái trấn. Móng ngựa đạp đạp vang, mã nhi nhóm một mực tại nguyên địa xoay quanh, đi lên phía trước, vẫn là lui về sau, tất cả mọi người không quyết định chắc chắn được. A1 nhắm mắt lại, bằng ngón tay tính toán rất lâu, mới mở mắt ra nói, đi lên phía trước đi, tiến trấn. A1 tính có bất cát, nhưng hắn chưa hề nói, bởi vì gặp chắc trở là đường đi thuận, đi quen thuộc, liền sẽ đi tốt về sau đường. Đã Thiên ý như thế, cũng không làm sao được. A Mộc tính toán không sai, đi tiến trấn tử về sau, người, ngựa liền lâm vào trong khủng hoảng. Bởi vì cả tòa thị trấn bên trên không có người nào. Tại bọn hắn qua cửa lâu về sau, sau lưng bỗng nhiên xuất hiện năm con có châu đại, mọc ra ba cái đầu ác quyển. Xem ra rời khỏi tiểu trấn đã không thể nào. Địa ngục tủ vệ chó. Lý Tạ Khang hô, muốn bắn giết bọn chúng sao? Ngải Lâm Na cũng hô, không, đi con đường của chúng ta, không cần quản. A ở phía trước hô, Năm con địa ngục thủ vệ chó dường như không có muốn công kích bộ dáng của bọn hắn, chỉ là tại trung quanh bọn hắn nhàn chuyền. Hoàng hôn dư uy bao phủ toàn bộ thị trấn. Vài con quả đèn phát ra khiếp người, hoa ma ma, tiếng thê thượt. A một bình tĩnh đọc lấy trải qua, cưỡi ngựa đi đầu đội ngũ. Thị trấn bên trên nhà lầu thoạt nhìn giống cổ kiến trúc, cổ kính, đều nhắm cửa sổ. Nhưng ngụy bén sóc lông vẫn là trên đường phố phát hiện lẻ tẻ tàn mát đầu nành. Cái trấn này dường như không có cuối cùng, mà hoàng hôn dường như cũng không tối lui đi hai canh giờ về sau đám người không chịu nổi, thế là xuống ngựa tại ven đường một cái giếng cổ bên cạnh chi nồi nấu cơm. Bên giếng cổ có bàn đá băng ghế đá. Đám người lao đi bên trên cho bụi, một bên nói chuyện phiếm, một bên chờ cơm. Xào rau, hồ bánh, bát cháo, mùi thơm của thức ăn, dẫn năm đầu địa ngục thủ vệ chó cũng chạy tới ăn trưa. Gấu trắng đầu bếp hào phóng làm chút cơm canh nã trên mặt đất để bọn chúng nhấm nháp. Nhìn thấy 5 con địa ngục thủ vệ chó say sưa ngon lành ăn gấu trắng đầu bếp tặng cơm canh, trong lòng mọi người càng vui lòng ăn cơm xong, đám người ngay tại nói chuyện phiếm đột nhiên, hai đội kỵ binh từ đường đi hai đầu lao đến, một đội đánh lấy, sở, chữ cỡ, mặc bạch khải giác. một đội đánh lấy, ngụy, chữ cỡ, mặc hoàng Hai đội tại a một bên cạnh bọn họ gặp nhau về sau, các mâu Qua bắt đầu công kích đối phương, Vô Ảnh cùng Giang Châu Châu dọa sợ, lập tức thét chói tai vang lên hướng về sau tránh. Lúc đó, đưa tới hai cái Bạch Khải giáp binh sĩ chú ý, hai người cưới ngựa chạy vội tới, đưa tay muốn cầm Vô Ảnh cùng Giang Châu Châu hai cái mỹ nữ. Ngay tại giữa chén gấu trắng đầu bếp lập tức tới đây lửa. Nó bưng lên cái chậu đem rửa trên nước, hướng hai tên lính bắt đi. Bị nước bẩn soi mắt, hai cái kỵ binh bận bịu ghim chặt chiến mã dùng tay đi lao sạch con mắt. Nhân cơ hội này, gấu trắng đầu bếp xông hai thất chiến mã điên cuồng gào thét. mã trợ kinh, nâng lên hai người quay người liền chạy. Gấu trắng đầu bếp lại không như vậy bỏ qua. Bắn lên thân hình hướng hai kỵ đuổi theo đám người muốn đi chặn cũng đã quá chế. Gấu trắng đầu bếp còn chưa truy đến phụ cận, thất kinh mấy cái Bạch Khải giáp kỵ binh mãnh địa hướng nó phát ra trường âm. Liền nghe, nhao nhao nhào, mấy thông tiếng vang, gấu trắng đầu bếp thân thể tại trong nháy mắt liền bị đâm thành huyết hồ lô. Đây hết thể phát sinh lại nhanh lại đột nhiên, a một cùng đám người sửng sốt một cái. Thừa dịp Bạch Khải giáp chiến kỵ hơi loạn cơ hội, Hoàng Khải giáp chiến kỵ tiến quân mãnh liệt mãnh đỡ không được, lập tức từ trước đến nay lúc phương hướng chạy. Đánh nhau đội ngũ vừa rời đi, Sóc Long liền như bay chạy tới, nó lòng không được ghé vào gấu trắng đầu bếp trên thân giao khắp. Chương 146. Chương 146. Vô Ảnh cùng Giang Châu Châu nhìn thấy cứu mình gấu trắng đầu bếp trong mâu ngã xuống đất bỏ mình, cũng là nổi điên bổ nhỏ qua, nghẹn ngào không giống. Những người khác nhất thời trong lòng không thể tiếp nhận, nao nao quá khứ, lại là ấn huyễn nhân trùng, lại là nén trái tim. Nhưng gấu trắng đầu bếp hai mắt trừng trừng, nhìn lên bầu trời, cũng không lúc nhích. Đã hoàn toàn không có sinh mệnh dấu hiệu. Hoàng hôn dư huy hạ đám người trông gấu trắng đầu bếp thi thể buồn trùng không thôi. Ngẫm lại trước kia gấu trắng đầu bếp tập độ ăn, suy nghĩ lại một chút sau này ai nấu cơm, còn có thể hay không ăn được cơm, đám người tất cả đều rơi xuống nước mắt. Các ngươi đang làm gì? Nghe được cái này quen thuộc, giọng núi nồng hậu dày đặt thanh âm, đám người bị hủ khẽ run dậy. Ta nhỏ cái nước ai, muôn choáng. Đám người nhìn xem nằm trên mặt đất, gấu trắng đầu bếp, thi thể, lại nhìn xem đứng ở phía sau gấu trắng đầu bếp, trực tiếp phủ. Vô ảnh tượng gặp quỷ chỉ vào đứng đấy gấu trắng đầu bếp nói, "Ngươi, ngươi." Gấu trắng đầu bếp ngượng ngùng nói, "Ta vừa dối mắt tiểu, đi sau phòng đi tiểu đi. A, đất này bên trên làm sao nằm cái, ta, đây là chuyện ra sao?" Sốc lông nơm nớp lo sợ đi đến gấu trắng đầu bếp trước mặt nói, "Ngươi, ngươi xác định là chủ nhân của ta." Gấu trắng đầu bếp nghi hoặc gật đầu. Sóc Long vẫn có chút không thể tin được, nó vừa tung người nhảy đến gấu trắng đầu bếp trên thân dùng sức người tới người lui, một túi khói công phu quá khứ, Sóc Long mặt mũi tràn đầy mang cười đứng tại gấu trắng đầu bếp trên vai nói, nó thật sự là ta gấu trắng đầu bếp. Nó là của ta gấu trắng đầu bếp. Ta quá quen thuộc trên người nó hương vị. Đám người lúc này mới thật dài nhẹ nhàng thở ra, về sau cơm rốt cục không cần lo lắng. Vô Ảnh cùng Giang Châu Châu mồm 5 miệng 10 liền đem vừa rồi chuyện phát sinh cho gấu trắng đầu bếp nói một lần. Gấu trắng đầu bếp nghe rất cảm động. Nó đi qua xoay người ôm lấy cái kia dũng cảm, "Mình, đi phòng đằng sau, a muội cũng đi theo làm siêu độ." Thân bí, chiến quốc kỳ binh, gấu trắng đâu biết, những này không cách nào giải thích kỳ dị chi tượng, để đám người cảm giác cái chấn này quá quỷ dị đám người một bên trong lòng thấp phẩm lo âu nói thầm, một bên dục ngựa tiếp tục tiến lên. Vẫn như cũng là hoàng hôn dư huy vậy vào thị trấn bên trên, mà lại trên đường phố ngay cả một tia phong cũng không có. Thời gian liền như đông kết đường này đi, để đám người vạn phần lo nghĩ. A Mục, mau lui lại trở về. Đang hành tàu ở giữa, rơi vào phía sau vô ảnh cùng Giang Châu Châu đột nhiên sông đỉnh đầu A Mục hô đám người dừng mình, ngẩng đầu nhìn lại. Không biết sao, Đi tại đội ngũ phía trước nhất a mục vậy mà treo ngược xem cỡi ngựa trên không trùng, ngay tại hướng phương hướng ngược nhau đi đến. Nghe được kêu to, a mục quay lại đầu ngựa, lại bạc phát không vô hại về tới trên đường phố đám người xuống ngựa, đối a mục cha xét một phen, "Còn tốt, hết thể đều rất bình thường." Vô ảnh hỏi, "A mục, người treo ngược không có cảm giác sao?" A mục không hiểu lắc lắc đầu nói, "Không có treo ngược à, ta không có cảm giác có cái gì gì thường a, các ngươi là thế nào à, Nhất kinh nhất sợ. Đây hết thảy đều quá tàm môn. Đám người xuống ngựa, bắt đầu chậm rãi đi lên phía trước, lần này ngược lại không có cái gì phát sinh. Quá kỳ quái. Tất cả mọi người nhìn về phía A Mục. A Mục không có lên tiếng, vẫn là trầm chú niệm kinh. Đồng thời tùy ý Mã Nhi trở đi chậm rãi tiến lên. Đột nhiên, mặt đất run dậy một chút. Mã Nhi nhóm đôi rối tê mình. A Mục bận bịu bấm ngón tay tính toán, lập tức quát: "Đi mau, chỗ này muốn sụp đổ." Đáng người nghe vậy kinh hãi, bận đi rồi ngựa phi nước đại. A Mục nói không sai, theo mặt đất run run tăng lên, sau lưng bọn hắn, hai bên đường phố kiến trúc cùng bọn hắn sau lưng đường, nhanh chóng hướng dưới mặt đất sập đi. Bọn hắn liều mạng chạy a chạy a. Nhưng sụp đổ tốc độ quá nhanh tại sơn băng địa liệt tiếng vang về sau, A cùng đồng bạn cùng ngựa Tất cả đều tiến vào càng vượt nứt càng lớn trong hầm. Tại nửa khắp đồng hồ siêu cấp mê mộng về sau, A Mộc đột nhiên cảm giác mình mã ổn ồn rơi vào trên mặt đất, chưa kịp hồi hồn, liền nghe, nào, một tiếng, một đống thổ sau đó liền rơi xuống hắn đầu đầy đầy người. Chờ bụi đất bụi mù tản về sau, A Mộc lúc này mới thấy rõ, hắn cùng đồng bọn của hắn nhóm cưỡi ngựa lại đứng ở trên con đạo, mà lúc này trên trời chính treo trong sáng mặt trăng. A Mộc tranh thủ thời gian xuống ngựa, bắt đầu thoát ý rối thổ. Những người khác cũng là nương nhà cha nhà hô hào vun bụi đất trên người. Vô ảnh đầy bụi đất đi đến A trước mặt nói, "A cái này Tây Bắc còn có thể đi sao?" Đoán chừng hành hạ như thế số dưới, còn chưa tới chỗ ta liền phải đi rồi. A Mục Tiếu Đạo, ngươi vốn chính là phong tử, làm sao lại điên đâu. Vô Ảnh nắm lên một nắm đất nói, ngươi nói cái gì? A Mục tranh thủ thời gian đường băng, cha ngươi Thiên Tiên gọi ngươi nhà đầu điên, ngươi làm sao sợ điên đâu. Vô Ảnh nhảy cớn lên nói, A Mục, ngươi nói ai điên? Nhìn ta hôm nay trở lại điền cho ngươi xem một chút. Nhìn xem A Mục cùng Vô Ảnh truy đổi đồ giỡn, đám người khẩn trương cùng hoảng sợ cảm xúc một chút hòa hoãn rất nhiều. Ta lại tìm đến động lạnh, con ngươi thấy mũi của bọn họ đâu? Sóc Long nhiên kêu to lên. Đâu Hiên Kỳ dẫn theo giả sóc lông lồng chim đi ở phía trước, đám người cưới ngựa ở phía sau chậm rãi cùng. Hiện tại, trên quan đạo ngoại trừ a một bọn hắn một nhóm, một cái người bên ngoài cũng không có. Ban đêm mát mẻ hạ phong suy Phật lấy bọn hắn tuổi trẻ thân thể, mỗi người đều ở trong lòng thưởng thức ban ngày tinh lịch, lại kích thích lại khích lệ nhân sinh tinh lịch. Nguyên lai like người đang trưởng thành trong tất cả đều là người vĩnh viễn không cách nào dự báo kinh hỷ, tại vừa đứng vừa đứng chờ người. Thanh xuân thật đẹp tốt, Vũ Ảnh một bên dùng sức tưởng niệm xem phụ mẫu, một bên lại vì mình nhân sinh có nhiều như vậy cố sự mà hưng phấn đi đến tê liệt, cũng không thấy được bất luận cái gì tồn, chấn, đương trải qua một cái liêu thụ lâm lục. A một để mọi người hạ đường, vào trong rừng, cây ăn cơm, nghỉ ngơi. Quá mệt mỏi, gấu trắng đầu bếp cơm còn chưa làm tốt. Đã có một nửa người hoặc ngồi hoặc nằm đã ngủ. A một canh một chút nữa sáng, để gấu trắng đầu bếp cũng đi nghỉ ngơi, mình bắt đầu ngồi xuống niệm kinh đám người một mực ngủ đến giữa trưa, lúc này mới nhao nhao tỉnh lại, nhìn thấy đồ ăn lập tức nào tới. Giữa trưa nắng bức, trên đường xe ngửa cũng ít, đại gia hỏa vì vậy tiếp tục nghỉ ngơi. Buổi chiều mới vừa lên đường, lại đụng phải một bang thuyền. Vô ảnh hỏi một chút, nói là đi Hán Thủy Thành đi hội làng mua đồ. Bọn hắn bảo hôm nay Hán Thủy Thành nước mãễn mại miếu có tế tự đại điện. Nơi đó mấy cái viên ngoại tròn nên mời không ít mứa chèo thuyền cùng gánh hát tiến đến trợ hứng. Vô ảnh thích nhất những này dân tụ, liền quân lấy A Mộc đi xem náo nhiệt. Nhưng A Mộc không có đáp ứng, trọng ba cùng trọng khuê còn không có tìm tới, hắn nào có cái này, nhàn tâm đi xem cái gì dân tộc hoạt động. Vô ảnh khí miệng quyết có thể treo bình đầu, bất quá không có cách, vẫn là làm chính sự quan trọng, chơi đùa tầm, chức kiểm chế, xem ra cũng chỉ có thể như thế. Hán thủy thành rất lớn, hôm nay người đặc biệt nhiều, có thật nhiều người đều là hướng về phía thủy nương nương tế tự đại điện tới. Thủy nương, nương miếu tại Hán thủy thành bắc. Lý Tạ Khang đạo, ta cho các ngươi nói một chút cái này thủy nương nương lai like lịch đi. Theo lão bối người nói, tại 100 năm trước một cái mùa hè, Hán Thủy dị thượng khô hạ, đừng nói cho tráng trồng trò tưới nước, chính là ngay cả người, xúc nước ăn cũng thành vấn đề, vạn bất đắc di thời điểm, trên bầu trời bỗng nhiên bay tới một mảnh mây đen, có người nhìn thấy trong mây đen có cái cưới rồng nữ nhân, nàng chỉ cần nắm tay hướng xuống vung lên, cự long liền sẽ hướng phía dưới khát nước, trận mưa kia hạ lại lớn tái bút lúc, cứu được Hán Thủy thành toàn thành dân chúng, mình. vì kỷ niệm nữ nhân kia, Hán Thủy thành dân chúng ngay tại nàng xuất hiện trước nhất thành bắc vì nàng xây thủy nương nương hơn nữa còn đem hàng năm hôm nay định vị tế tự thủy nương nương lớn. Sóc Long xét phương hướng vậy mà chuyển hướng thành bắc. Chương 147. Chương 147. Thành bác chính là thủy nương nương miếu sở tại địa, lần này phiền toái, xe, ngựa, quá nhiều người quá tạm, tương ứng, mùi cũng biến thành phức tạp hơn, cái này cho Sóc lông tìm kiếm tăng thêm không nhỏ độ khó. Bất quá còn tốt, đám người xuống ngựa, lờ mờ còn có thể phát hiện Đức Quáng xuất hiện hạt đậu tương. Tại thủy nương nương miếu trước cửa trên đường phố, đám người quá chén chúc, đã vô pháp theo mùi cùng tìm tới hạt gạo. A mục đành phải tại thủy nương nương miếu phụ cận tìm một nhà độc môn độc viện tư nhân khách điếm an bài mọi người ở lại. Lý Tạ kinh nghiệm xã hội phong phú, Hắn tính toán một cái, cảm giác bọn hắn cưới ngựa muốn so liếu nguyệt nguyệt xe ngựa nhanh, theo lý thuyết tại hắn Thủy huyện thành hẳn là có thể đổi kiếm các nàng. Thế là đề nghị hắn cùng A1, Tô Hiên Kỳ cùng Sóc Lông ra ngoài tìm kiếm manh mối, mà những người khác tất cả đều đợi tại trong khách sạn chờ tin tức. Ra khách điếm, đi không xa, ba người liền lại đến Thủy nương nương miêu trước cửa trên đường phố. Lý tạ khang trước tìm một nhà quán trà, để A1 cùng Tô Hiên Kỳ lên lầu hai sát đường nhã gian ngồi uống trà. Hắn thì hướng Tại thủy nương nương miếu cổng phía đông, hắn nhìn thấy một cái niên kỳ thiên đại tên ăn mày, ngồi tại tường viện hạ trước mặt đặt vào một cái lớn nát buồn. Lão khất cái không giống cái khác tên ăn mày, không ngừng hướng đi ngang qua người ăn xin đòi tiền, hắn không nói lời nào, chỉ dựa vào chân tường ngủ gật. Chính là hắn. Lý Tạ Khang đi đến lớn nát bàn trước, đem 10 sâu tiền rầm rầm toàn ném vào. Nghe được tiền rơi vào trong chậu thanh âm, lao khất cái chỉ là chầm chậm mở một con mắt nhìn một chút, vẫn liền nhắm mắt lại ngủ gật. Ném xong tiền, Lý Tà Khang liền đứng ở lão cái bên cạnh thân đợi một hồi. Lão cái nhẹ nhàng khan hai tiếng. Lý Tạ Khang lúc này mới thấp giọng nói, một nửa Một xe, một nam một nữ, nữ ruộng lịch tiểu Dương lô, năm mù một con mắt. Lao cất cái lại hò khan ba tiếng. Lý Tạ Khang đạo, điểm đâu? Lao cất cái tay phải trên mặt đất gõ ba cái. Lý Tạ Khang không nói thêm gì nữa, mang theo sóc lông quay trở về quan trà. Hành vi của bọn hắn đã sớm bị lầu 2 A1 cùng Tô Hiên Kỳ nhìn nhất thanh nhị sở. Lý Tạ Khang vừa hạ xuống tòa, A1 liền thiếu đạo, hai người các ngươi đến cùng đang đánh cái gì bí hiểm? Lý Tạ Khang thiên về một bên trà, vừa nói, ta theo Giang Hồ thượng quy cách trước cho hắn 1000 tiền, sau đó nắm hắn tìm người, hắn lưỡng, ta hỏi hắn lúc nào, địa phương nào hồi phục ta? Hà Nội vẫn là ở cái địa phương này, buổi chiều hồi âm. Vì giảm bất bại lộ phong hiểm, ba người xuống lầu thanh toán tiền trà nước, vội vã quay trở về khách điếm. Tại khách điếm đơn giản ăn cơm về sau, đám người liền bắt đầu nghỉ chưa đến nửa lần buổi trưa, cảm giác thời tiết chẳng phải nóng bức Tô Yên Kỳ, A Mục, Lý Tạ Khang cùng Sóc Lông lúc này mới ra cửa. A Mục cùng Tô Yên Kỳ vẫn như cũng lại về tới buổi sáng uống trà nhã nhan ngồi. Lý Tạ Khang mang theo Sóc Lông điếng nhác, chậm rãi cỏ đến giả tên ăn mày lớn nát buồn trước xem xét. Buổi sáng thả 10 xu tiền sớm đã không thấy, thay vào đó là một cái que gỗ. Lý Tà Khang trong lòng một trận loạn. Hắn biết trong chậu thả gậy gỗ là có hồi âm ấm hiệu, thế là hắn đi đến lao khất cái bên cạnh thân, đang muốn há miệng hỏi, nhưng không ngờ, đột nhiên từ phía sau hắn nhảy lên ra một cái tuổi trẻ tên ăn Mày. Trẻ tuổi tên ăn Mày đem một con bàn tay bẩn thỉu ngã vào lao khất cái trước mà nói: "Sư phó, hôm nay quá xui xẻo, đi hội làng mua đồ nhiều người như vậy, ta làm sao lại nếu không tới đại bạc đâu? Người cho ta tính toán, ta hôm nay vận khí ở phương vị nào?" Lão khất cái mở mắt ra, trên tay hắn dùng ngón tay vạch lên tay xong nói: "Ngươi hôm nay vận khí tốt, phía đông nam, gặp quý nhân, chẳng những phải đồng tiền, còn có thể đến bạc ròng." Khang nghe hiểu, Hắn biết đây là lão khất cái tại hướng hắn tăng giá nhiều loại tiền, thế nhưng không có cách, ai bảo tin tức này xác thực đáng cái giá này đâu. Lý Tạ Khang từ trong ngực móc ra một tỏi bạc, phóng tới lão khất cái trong tay nói, "Lão khất cái ngươi cũng cho ta tính toán, nhìn xem ta có thể sống nhiều ít tuổi." Lão khất cái cầm qua Lý Tạ Khang tay tại tay xăm bên trên vẽ mấy cái nói, "Mạng của ngài tốt, có thể sống 80 tuổi." Nói xong, lão khất cái đứng người lên, cầm lấy lớn nắt buồn, đi vào đám người rất nhanh liền không thấy. Trở lại chà lâu, Tô Hiên kỳ vội vàng đứng lên hỏi, "Lão cái nói thế nào?" Lý Tạ Khang vươn ra tay nói, "Lão khất cái tại tay ta tâm viết là Hán thủy thành Nam Ngô Lâm đạt viên ngoại nhà. Việc này không nên chậm trễ, ba người vội vàng xuống lầu mượn một chiếc xe ngựa chạy tới thành Nam Ngô viên ngoại nhà đại trạch. Nô viên ngoại nhà trạch phòng đúng là lớn, 5 tiến năm gia viện tử, mỗi tầng viện tử đều có gia đinh trấn giữ, muốn đi vào không quá dễ dàng. Ba người đành phải để xe ngựa tại một cái chỗ bí mật được tốt, sau đó thả ra Sóc Long tiến viện tìm hiểu tình huống. Sóc Long là vừa vui lại sợ, nó biết mình độc thân con ngựa tiến viện là có nhất định phong hiểm, bất quá dưới mắt tình huống, cũng chỉ có nó có thể tùy ra vào Ngô viên ngoại nhà đại trạch." A một bọn hắn mục tiêu quá lớn, không có khả năng đi vào trong nội viện. Nó lặng lẽ bỏ lên trên đệ nhất trọng viện tử viện, sau đó hướng trong nội viện quan sát, trong nội viện có một ít hạ nhân ở phòng cùng chu ngựa, có 10 cái gia đình cầm đào cùng trưởng thương tại ra ra vào vào đệ nhị trọng gian phòng nhiều, hẳn lãng ngô viên ngoại cùng người nhà rừng chân địa phương, đệ tam trọng là phòng bếp cùng gian tạp vận, còn có nha hoàn ở gian phòng. Lúc này, một cái quản sự trung niên nữ nhân ngay tại gian dạy một cái mặc đồ trắng quần áo nha hoàn. Chỉ thấy phụ nữ trung niên kia chống nạnh đối quần áo màu trắng nha hoàn nói, "Tiểu Cẩm, khuyên ngươi nhanh đưa cơm cho hai người kia đưa đi, miễn cho bị đánh." Cái kia bịt tiêu là tiểu cầm Nha họ nói, "Vương Thẩm, ta sợ, ta sợ cổng kia hai cái hoa báo sẽ đem ta ăn." Vương Thẩm nói, "Ngươi sợ? Ngươi sợ ta liền không sợ sao? Lão viên ngoại để chúng ta hảo hảo trông non tốt hai người kia, vạn nhất hai người bọn họ đói ra cái nguy hiểm tính mạng, người ta đều chịu trách nhiệm ta sai rồi. Hột cơm cho ngươi thả nơi này, hôm nay ngươi là đưa cũng phải đưa, không đưa cũng phải đưa." Sóc Long cảm giác đây là một cái tìm tới trọng ba cùng trọng khuê cơ hội tốt, lập tức nhảy xuống từ viện, giống như bay hướng xe ngựa chạy tới. Tô Hiên Kỷ cùng Lý Tạ Khang nghe xong Sóc lông báo cáo, Lý Tạ Khang đạo: Không bằng dạng này, ngươi vẽ một bức nữ trang, mặc lên người, đóng vai thành một cái nha hoàn, sau đó lừa gạt cái kia tiểu cầm nói ngươi dám đi đưa cơm, nếu như kế hoạch thuận lợi, chúng ta liền có thể dò nghe trọng ba cùng trọng khê đến cùng bị giam ở nơi nào. Nếu như xảy ra điều gì ngoài ý muốn, sóc lông liền mau trở về cho chúng ta báo tin, đến lúc đó ta cùng A Mộc liền trực tiếp giết đi vào các người. Kế hoạch định tốt, Tô Hiên Kỷ xuất ra giấy, bút, giải giác mới bút vẽ ra một bộ nữ trang đến, đem giấy vẽ lắc một cái liền, mặc tại trên người mình, hắn lại vẽ lên một cái trâm tóc, đem đầu tóc đánh tan sau lại loan dùng trâm gài tóc cắm tốt. Tô Hiên Kỳ vốn là khuôn mặt rất thanh tú, bây giờ mặc vào nữ trang, thật có yêu điệu nữ tử phong vận. Từ Sóc Long dẫn đường, Tô Hiên Kỳ liền đến đệ tam trọng tường viện ngoài. Sóc Long vẫn như cũ nhảy lên tường viện đi trước dò xét tình huống. Trước sau chạy trước dạo qua một vòng, nhìn thấy tạm thời không ai đến cái sân thứ ba đến, Sóc Long bận bịu phất tay để Tô Hiên Kỳ bò lên. Cấp tốc bỏ lên trên tường viện, sau đó lại lặng yên không một tiếng động nhảy vào trong nội viện, Tô Hiên Kỳ tập tọan càng. Cái kia này còn tại mặt thích, mà phụ nữ trung niên thì sớm đã rời đi. Nhìn xem bốn bề vắng lặng, Kỳ nhanh đi hướng Tiểu Cẩm. Nghe được tiếng bước chân, Tiểu Cầm bận bịu lau khô nước mắt, khi thấy là một cái xa lạ, nha hoàn lúc kinh hoàng hỏi, "Ngươi là ai?" Tô Hiên Kỳ nói, "Ta là Lao gia mới chiêu nha hoàn, gọi Điểm Điểm." Tiểu Cầm nói, Lao gia mới chiêu? Lao gia kia đâu?" Tô Hiên Kỳ nói, Lao gia còn tại Thủy Nương Lâm Miếu, hắn nói ngươi sợ hai hậu viện hòa báo, cho nên phân công ta trở về cùng một chỗ cho hai người kia đưa cơm." Chương 148. Chương 148. Tiểu Cầm có chút hoài nghi vây quanh Tô Hiên Kỳ dạo qua một vòng nói, nhìn bộ phục này, cũng không giống cái nha nhà. nhà. Kỳ thiếu đạo, thực không dám giấu ta trước kia là cho trường ăn có tiền nhân ra tiểu thư làm tiếp thân nha hoàn tiểu thư nhà ta hạo phóng thường ta không ít đáng tiền tốt ý phục không bằng ngày nào ta cũng cho tỷ tỷ đưa một bộ mặt một chút tiểu cầm cao hứng vỗ tay nói tốt, tốt. với hô hai câu tiểu cầm lại dừng lại nói không đúng lao ra chiều Tân nha hoàn sự tỉnh ta làm sao không biết đâu Tô Hiên kỳ từ dưới đất cầm lên hộp câu nói tỷ tỷ lão ra ý nghĩ chúng ta một cái hạ nhân sao có thể biết đến nhiều như vậy đâu đồ ăn nhanh lạnh chúng ta nhanh đưa cơ đi tiểu cầm nhật đầu quay người mang tôi Hiên kỳ hướng hậu về đi Vừa đi vào cái sân thứ 4 hai người liền nghe đến trong một cái phòng chuyển ra chơi độ xúc sắc tiếng kêu to mà tại cái kia gian phòng bên cạnh căn phòng thứ ba cổng có hai đầu hoa báo ngay tại đi tới đi lui tuần sát nhìn thấy hai nữ nhân đi tới bọn chúng lập tức cầm nhẹ. Tiểu tiểuầm dọa đến không dám đi về phía trước một cái mang theo bịt mắt lao ông nghe tiếng từ đánh bạc trong phòng thò đầu ra nhìn nói đi bọn chúng sẽ không tán người nhưng các người tuyệt đối không nên tập bất luận cái gì theo chúng là có tính công kích cử động mặt bácạ ông tôi Hiền kỳanhâm cùng khỏe mắt và nhìn phát hiện người nói chuyện chính là mù một con mắt là ông mặc bác Tà ông Nhìn xem chương nhà Vũ Trạo, nhếch răng trợn mắt, một ngụm là có thể đem người cổ cắn đứt hai cái hoa báo, Tiểu Cầm đem Tô Hiên hướng Kỳ dùng sức hướng phía trước đẩy nói, nếu là lao ra để ngươi cho bọn hắn đưa cơm, vậy ngươi bây giờ đi. Ta cho ngươi xem, vạn nhất hoa báo cắn ngươi, ta liền cho ngươi hâu người già hỗ trợ. Tô Hiên Kỳ cố ý run rẩy không hướng đi về trước, Tiểu Cầm gấp, đem Tô Hiên Kỳ hướng phía trước mạnh đẩy một cái nói, không cần sợ hãi, những cái kia hoa báo cũng không cắn người một nhà. Nghe nàng nói như vậy, Tô Hiên Kỳ mới chậm rãi hướng cộng tới gần. Hai con hoa báo ngược lại là chung với vị, chủ động tới, từ trên xuống dưới đem Tô Hiên một lần. Sau đó mới lại tại cổng nằm phía dưới. Tô Hiên Kỳ đẩy cửa đi vào, nhìn thấy hai người trẻ tuổi đang đối mặt xem vách tường nằm. Thế là hắn cố ý cầm âm thanh cầm giọng kêu lên, ăn cơm. Hai người giả bộ làm không nghe thấy, vẫn là nằm không nhúc nhích. Tô Hiên Kỳ đã từ bóng lưng nhận ra hai người này chính là Trọng Ba cùng Trọng Khuê. Cưỡng chế xem nội tâm cùng nghỉ, Tô Hiên Kỳ dùng mình nguyên âm thanh nhẹ nhàng hô, "Trọng Ba, Trọng Khuê an tâm." Nghe ra là Tô Hiên Kỳ thanh âm, hai người một lộc quặc xoay người xuống giường ôm Tô Hiên Kỳ chỉ lau nước mắt. Tô Hiên Kỳ nói, nói nhỏ chút, đừng để bọn hắn phát ra đến. Ta hiện tại tiến đến là tìm hiểu tình huống." A Mục cùng Lý Tạ Khang còn ở bên ngoài một bên, ta hiện tại ra ngoài thương lượng với bọn họ nghị cách cứu viện biện pháp, hai người các ngươi đừng náo động." Hảo Hảo chờ lấy. Nói xong, Tô Hiên Kỳ đem trong hộp cơm ăn uống bưng ra để lên bàn. Cuối cùng dựa theo đem A Mục lúc đến trước cho hắn phân phó, hắn lại đem một túi nhỏ thảo dược phấn rơi tại hai người trên đầu nói, "A Mục nói, chỉ cần có thuốc bột này trên người các ngươi, chính là đến chân trời góc biển, Sóc Long cũng có thể truy tung đến." Hai người các ngươi Hảo Hảo ăn, Hảo Hảo uống, dưỡng đủ tinh thần, ta cái này ra ngoài thương lượng với bọn họ làm sao cứu các ngươi hai ra ngoài." Nói xong, Tô Hiên Kỳ không dám tiếp tục trì vội vàng ra cửa, hướng tiểu cầm đi đến. Bất quá hắn không nhìn thấy tiểu cầm thay thế tiểu cầm chờ hắn chính là Mạc bác Tạ ông, còn có mấy người mặc kỳ trang dị phục thợ săn tiền thưởng. Tô Hiên kỳ giả bộ làm không biết Mạc Bắc Tạ ông, liền muốn túi đầu từ bên cạnh bọn họ vần qua. Mạc bác Tạ ông ngăn lại hắn, dùng tay ngâng lên hắn cằm nói, "Giả nữ nhân trang vẫn rất thượng, bất quá có một chút lại là không có cách nào giả, nam nhân có hầu kết, nữ nhân không có hầu kết. Các huynh đệ nhìn xem người này có hay không hầu kết ta." Bên cạnh mấy cái nhìn kỹ sau tiểu đạo, quả nhiên là cái có, hầu kết, nữ nhân. Lọt vào nhục nhã. Tô Hiên Kỳ một cái buông ngựa cùng Mạc Bắc Tà ông kéo dài khoảng cách, cấp tốc vẽ lên một cây trường thương đặt tại trên tay đối Mạc Bắc Tà ông đạo: "Lúc trước quỷ khó chơi muốn ngươi một con mắt, hôm nay ta liền đến muốn ngươi một cái khác mắt." "Việc này không đề cập tới thì thôi." Trải qua Tô Hiên Kỳ nói chuyện, Mạc Bắc Tà ông lập tức hỏa thiêu xả nhà, hắn hét lớn một tiếng, nâng đao hướng Tô Hiên Kỳ chém tới. Đứng tại tường viện bên trên sóc lông xem xét sự tình không đúng, lập tức nhảy xuống tường viện, chạy như bay vào cho A báo tin. Thu được tin về sau, A Mộc cùng Tô không do dự nữa, lập tức nhảy xuống xe ngựa hướng nô viên ngoại nhà cửa đại viện thông đi. Hai người đánh bại hai cái cầm đao cản trở gia đình, đối diện liền bị một cái làm xong dạn uy manh tráng hắn chặn. Tráng hắn không sai biệt lắm có cao hơn hai trượng, mặt hắc như sắt, cầm tay hai cái như cùng hắn cánh tay thô sống dạn. Hắn dùng như hồng trung thanh âm nói, lớn mặt cuồn đổ. Giang cầm tay binh khí tự tiện xông vào viên ngoại phủ, ra ra khuyên các ngươi ném vũ khí lăn ra ngoài, nếu không ta cái này một dạn một cái, đảm bảo hai người đầu nợ hòa. Lý Tạ Khang đem lượng ngân thương trận lại nói, nếu như ta đoán không lầm ngươi hẳn là tợ săn thường, thượng người xưng lực vương ban đại võ hắn hơi chần chờ nói, ta chính là ban đại võ, ngươi là ai? Lý Tạ Khang lạnh tiêu đạo, gia gia chính là tại Giang Hồ thượng quấy lên tinh phong huyết vũ quỷ khó chơi Lý Tạ Khang đại gia, chính là tại hạ." Ban đại võ nghe xong vui mừng mà nói, "Quá tốt rồi. Liễu Nguyệt Nguyệt nói ngươi cái này quỷ khó chơi hiện tại rất đáng tiền. Tới tới tới, để ban đại gia bắt ngươi đi đổi tiền." Nói xong, lực bá vương ban đại võ vung lên song giản hướng Lý Tạ Khang đập tới. Lý Tạ Khang vội lách thân tránh thoát, sau đó sông A Mộ Hồ, nhanh đi hậu viện cứu trọng ba bọn hắn, hắn tục quát, cả nhà các không lốc." gia gia chỉ biết là, chỉ cần bắt được tiểu tử ngươi, ta liền có thể đổi về bọ bạc lớn hoa. Bên Diêu Lý Tạ Khang cùng ban đại võ chiến lửa nóng, bên này Tô Hiên Kỳ cũng là vừa đánh vừa lui, đã thối lui đến cái sân thứ ba bên trong. Sóc Long nghĩ nghĩ, hắn chợt nhớ tới một người, thế là vung ra bốn trảo liều mạng hướng tư nhân khách điếm chạy như bay. Lô gia đại viện gia đình, vốn là muốn đi lên chợ trận hỗ trợ, nhưng xem xét cái này hai đám người cái này đánh nhau, tiên là thiên băng địa liệt, bài sơn đảo hải cấp bậc, mình điểm ấy cũng nếu quả thật đi lên chết tại trong tay hai cũng không biết. Tranh thủ thời gian chạy đi. Kết quả là, theo đánh nhau tăng cấp, nô ra đại viện tất cả mọi người đều liều mạng ra bên ngoài trốn. Tô Hiên Kỳ một người giao đấu mạc Bắc Tà ông cùng với giúp đỡ một đám, chính cảm giác phí sức lúc, nhìn thấy A Mộc huy động phất trần đến đây trợ trận, không khỏi vui lòng tràn đầy nghi ngờ. A Mộc kết nối chính là cầm song kiếm xinh đẹp tiểu phụ ma kiếm trường Thu diễm. Nhìn thấy A Mộc vẫn là cái tiểu hài, trường tu diễm ba ba bá, liên tiếp công ba kiếm, nhưng làm nàng không nghĩ tới vậy mà đều bị A Mộc lấy cực nhanh tốc độ trốn ra kiếm khí tạo thành rết chóp trong lòng không khỏi cả kinh nói, anh hùng xuất thiếu niên, xem ra lời này không giả. Vô luận Trương Thu Diễm thế công như thế nào lăng lệ luắt gắt, A Mộc luôn có thể nhạy bén linh xảo kịp thời chánh thoát. Cái này không để cho Trương Thu Diễm tình nộ, mà là gia tăng liệu mạng trình độ, một chiêu càng so một chiêu nguy hiểm, một chiêu càng so một chiêu tuyệt tình. Tô Hiên Kỳ nhìn ở trong mắt, gấp ở trong lòng. Hắn sợ A Mộc sẽ chết trong lòng mình, thiệt, tự quyết bên trên. Thế là sông A Mộ hồ, đánh chạy nàng, đi cứu Trọng bà, Trọng quê. Chương 149. Chương 149. A Mộc nghe vậy giật mình, đúng vậy à, đây chính là có ngươi không ta, có ta không sinh tử của ngươi chi chiến a. Xem, nghĩ đến tận đây, a Mộc giật lên phất trần vung hướng Chương Thu Diễm. Lập tức, phất trần tung ra đôi ngựa tia tựa ngàn vạn cái cương châm hướng Chương Thu Diễm đâm vào. Chương Thu Diễm hoảng sợ không thôi, hét lên một tiếng, vung ngược xem trốn ra A Mộc công kích phong bạo. Đương nhiên, một cái cao bốn trượng thân ảnh xuất hiện ở cái sân thứ 4. A Mộc ngẩng đầu nhìn lại, chính là Mạnh Siêu. Sóc Long đứng tại Mạnh Siêu trên vai trái, chỉ huy hắn hướng giam giữ trọng ba cùng trọng khê gian phòng đi đến. Mạc Bác Tà ông giật mình, bắn lên thân hình, lên trong tay đại hướng Mạnh chặt. Sóc Long bị hù giơ chân hô to, Mạnh Siêu, đại đao. Mạnh Siêu lại nhìn cũng không nhìn Mạc Bác ông đại đao chỉ làm mạnh địa một bàn tay trên không trung đem hắn quét bay ra ngoài. Chiêu này lực đạo quá đủ, mặc Bác Tạ ông, ụp, uh, một tiếng liền bay mất tung ảnh. Mạnh siêu tay không xé mở đệ tứ trọng viện nóc nhà, sau đó liền cầm lên trọng ba cùng trọng khê liền giống như bay chạy về phía hướng tây bắc, một hồi cũng không còn hình bóng. Nhìn thấy trọng ba cùng trọng khê được cứu, Lý Tạ Khang liền nhảy ra ngoài vòng tròn đã mình người đã được cứu, cùng cái này xi si hán chỉ có thể tránh không thể liệu mạng ra hỏa, tiếp tục đâu nữa, cũng chỉ có thể là bạch hao tổn khí lực của mình. Ban đại võ cũng không nguyện bu tay, bắt được Lý Tạ Khang liền có thể đổi tiền, cho nên hắn dây dưa đến cùng Lý Tạ Khang không chịu bu tay. Lý Tạ Khang biết Ban Đại Võ không có hắn chạy nhanh, lập tức thi triển lên khinh công hướng tư nhân khách điếm phương hướng chạy như điên. Ban Đại Võ muốn đuổi theo, nhưng hơi chút mê người, Lý Tạ Khang cũng đã chạy không còn hình bóng. Cũng chỉ đành tập A1 cùng Tô Hiên Kỳ phản ứng cũng không chậm, hai người vừa đánh vừa lui, trà trộn vào trên đường hốt hoảng trong đám người cũng trượt. Bất quá khiến hai người không hiểu là, Mạc Bác Tà ông cũng chưa chết truy không thả, gặp bọn họ chạy, mình mang người cũng lập tức rút lui. Cái này không phù hợp lễ thượng. Chờ hai người trong lòng còn có nghi ngờ bảy chánh tám cuốn trở lại khách lúc, Mạnh Siêu ngay tại hướng đám người khoe khoang mình vừa rồi thần động dạng lịch sử chiến đấu. Trời sắp hoàng hôn, trong phòng tia sang có chút tối, nhưng A Mộc vẫn có thể thấy do trọng ba cùng trọng khuê có chút chất pháp biểu lộ. Những người khác coi là hai người không nói lời nào là dọa phát sợ tiến lên vây quanh không ngừng an ủi cùng hỏi thăm. A Mộc dự cảm không tốt, vội vàng tiến lên, tại hai người trên đầu người người, cũng không có mình trước đó vậy lên đi thuốc một vị. A Mộc tâm lý kinh nhảy dựng lên, lại đi trên bàn lấy một bát nước đến, phân biệt bát tại trên thân hai người. Hơi dính nước, hai người lập tức bất động. Quần áo biến thành giấy quần áo, thân thể cũng thay đổi thành tượng đất. Đám người một chút kinh trụ. Mạnh Siêu ngay tại thao thao bất tuyệt miệng cũng tự giác khép lại. Lý Tạ Khang khi nói, lại chúng mạc bất tà ông tà chú không bắt thuật. Cái này hỗn đản, lần tiếp theo nhất định cũng phải đem hắn một cái khắc mắt đâm ngủ, dạng này hắn liền sẽ không ra hại người nữa. Vô Ảnh khí đặt nông ngồi vào thượng nói, lấy giọ trúc mà múc nước công giá chàng, lần này cần để bọn hắn chạy, lại không biết năm nào tháng nào có thể tìm tới hai người bọn họ. Nói xong, vừa tối từ rời lệ, Tô Hiên Kỳ kéo Lý Tạ Khang, sau đó hướng mọi người nói, các người đều trước tiên ở cái này đợi, ta cùng Lý Đại Khang tốc đi thăm dò nhịn. Nói xong, hai người ra phòng, vội vã hướng nô gia đại viện phương hướng nhảy mà đi. Quả nhiên không ngoài sở liệu, nô gia đại viện hiện tại là hỗn loạn tưng bừng, nhìn thấy hai người, bọn gia đình vẫn là lòng còn sợ hãi. Lý Tạ Khang đem lượng ngân thương lắc một cái nói, "Mau nói, đám ác nhân kia ở đâu?" Một cái người cao gầy gia đình tráng xem gan trả lời, "Hai vị ra, thực không dám giấu dếm, tại các người sau khi đi cái kia lão ông liền từ một gian khác trong phòng áp ra hai người, ném tới một cái trên xe ngựa lôi đi." Tô Hiên Kỳ nói, "Vậy, vậy nữ nhân, Liễu Nguyệt Nguyệt đâu?" Bọn hắn sau khi đi, Liễu Nguyệt Nguyệt mới trở về, bất quá nàng dường như biết tất cả mọi chuyện trực tiếp từ biệt viên ngoại nhà ta về sau, hẳn là cưỡi ngựa đuổi theo. Lý Tạ Khang có chút không yên lòng, lại đem nô ra đại viện trong trông ngoài ngoài lục soát mấy lần, hoàn toàn chính xác không có phát hiện Liễu Nguyệt người, lúc này mới cùng Tô Hiên ngẫy lại cùng nhau trở về tư nhân khách điểm. A Mộc sợ hãi việc này gây động tĩnh quá lớn, đoán chừng đã kinh động đến quan phủ, thừa dịp bọn hắn còn không có cụ thể hành động trước đó, chỉ có nhanh ra khỏi thành. Kết hết nợ, ra khách điếm cửa sân, A Mộc trước mang theo sóc lông ngửi được trọng ba cùng trọng khê bọn hắn còn sốt lại mũi, thế là một đường truy tung trong bóng chiều ra khỏi thành. Vừa ra thành, nhìn thấy sau lưng trống không có người nào đuổi theo, đám người lúc này mới yên lòng lại. Tiên ngựa từ cường chậm rãi theo tại A Mộc ngựa sau điền dã bên trong trổng thật nhiều cao lương, theo gió thổi lay động, phát ra ba ba ba thanh âm. Ngẫu nhiên còn có cú mèo tại bên đường trên cây, tụ gục, gọi, tượng cái đêm khắc quỷ. Tại trải qua ngoài thành ngoài nghĩa địa lúc, quỷ họa như hỏa như bánh hỏa trùng, bốn phía dạo chơi. Vô Ảnh chưa thấy qua những vật này, nhìn thấy quỷ hỏa ở sau lưng mình đi theo tung bay, bị hộ trực hô A Mộc thứ mạng. Không có cách, A Mộc đành phải đem chứa sóc lông chiếc lồng giao cho Tô mình lộn vòng đầu ngựa cùng Vô Ảnh song hành đi đến lúc nửa đêm, người, ngựa đều đã hiện mọi mệt. Khi đi đến một mảnh đất trải lúc, a một để mọi người dừng lại nghỉ ngơi. Hạ dạ mát mẻ, nhưng còn không phải quá lạnh, cho nên Tô Hiên Kỳ liền vẽ lên mấy chiếc giường để mọi người ngủ ở phía trên. Một mực ngủ đến mặt trời phơi đến cái mông, đám người lúc này mới nhao nhao rời dường. Cưới lên ngựa tiếp tục tiến lên, thẳng đến đi đến một chỗ bờ sông nhỏ, đám người lúc này mới xuống ngựa bắt đầu rửa mặt. Gấu trắng đầu bếp cùng sóc lông đội vàng nấu cơm ăn cơm xong, đám người không dám tham đựng, thế là thừa dịp thời tiết hay còn mát mẻ, tiếp tục đi đường. Lại đi mười dặm về sau, xa xa đường ở giữa, đột nhiên xuất hiện một cái chơi đùa tiểu hài đám người thế là xuống ngựa, đi đến trước mặt mới nhìn rõ. Mười lai là một cái 6 tuổi tạ hữu tiểu nam đồng. Tiểu Nam Đồng mặc hoa cà yếm, nhưng trên đầu mang theo giấy tập mũ quan, trên miệng dính lấy giấy tập sợi dâu. Kỳ quái hơn chính là trước mặt nó, có một cái bùn nặng cửa thành, mà cửa thành hai bên thì là thật dài từng thành. Tại hôn, cửa thành, 10 bước khoảng cách lúc, Tiểu Nam Đồng ngoắc ra hiệu bọn hắn dừng lại đám người coi là trong này có huyền cơ gì, tranh thủ thời gian ngừng lại. Lý Tạ Khang tiến lên một bước nói, "Tiểu Hải, ngươi làm cái quỷ gì? Nhanh đưa ngươi đội vật lấy đi, chúng ta muốn từ cái này qua xứ." Tiểu Nam Đồng xem hắn, đem hai tay về sau một lưng, ngạo mạn mà nói, "Biết lễ hay không?" Lý Tạ Khang khinh thường nói: "Tiểu thí hại, ngươi biết cái gì nha? Nhìn đem lôi chảnh chứ, đại ca ca không có thời gian chơi với ngươi, nhanh đưa những này rách dưới đồ chơi lấy đi, không phải ngựa giống hỏng ta cũng không nuôi." Tiểu Nam đồng nuốt một vút giả sợi dấu nói: "Không hiểu lý, không biết lễ, cái này thành, các ngươi là không qua được." Lý Tạ Khang nổi giận nói: "Đã ngươi không nói đạo lý, vậy ta cũng không giảng lý." Nói xong, Lý Tạ Khang đem mã cương thẳng giao cho Tô Hiên Kỳ, cầm súng ở hướng, "Cửa Thành, đi đến." Mắt thấy nhanh đến, "Cửa Thành, trước mặt nhỏ buồn cửa Thành đột nhiên ở trước mặt hắn biến thành vừa cao vừa lớn cửa Thành. Lý Tạ Khang giật nảy mình. Hắn xoa xoa con mắt lại nhìn, đứng vững ở trước mặt mình đích thật là một cái vừa cao vừa lớn cửa thành. Lý Tạ Khang dùng tay đẩy cửa thành, cửa thành không nhúc nhích tí nào. Hắn lại muối trong tay lượng ngân thương, dùng sức đem cửa gỗ chọc lấy đến mấy lần. Làm hắn không nghĩ tới chính là, mặc dù dùng hết lực lượng, mùi thương cũng chỉ là tại cửa gỗ bên trên lưu lại mấy cái điểm trắng. Lý Tạ Khang không còn dám lỗ mãng, lập tức thu thương lại thối lui ra khỏi có 10 bước khoảng cách, quay đầu nhìn lại, cao lớn cửa thành không thấy, trước mắt nhìn thấy vẫn là cái kia tiểu nam đồng, còn có tiểu nam hài bóp lại nhỏ lại thấp cửa thành. Chương 150 chương 150. Lý Tạ Khang trong mắt biến hóa, đám người cũng nhìn thấy, Lý Tạ Khang tao nội đám người cũng đều thấy được. Tất cả mọi người còn trẻ, lần đầu gặp được như thế, van, sự tình, thúc thủ vô sách, đều không rõ ràng đến cùng hẳn là làm sao cùng cái này cao thâm mặt chắc tiểu nam đồng giao lưu. Vẫn là Tô Hiên Kỳ trình độ văn hóa cao, hắn đã nhìn ra một ít môn đạo. Thế là đem mã cương thẳng giao cho Lý Tạ Khang. Hắn đi lên trước, đối mặt tiểu nam đồng, trước phủi phủi trên người mình cho bụi, sau đó lại trang trọng giọng giá mình ý quan, lúc này mới đối xem tiểu nam đồng bắt đầu đi ba gõ chín bái đại lễ, chắp tay, cúi đầu, không thủ chấn động, cắt bái, hung bái, kỳ bái, ba bái, tô bái. Tiểu Nam Đồng nhìn hắn làm xong, lúc này mới thỏa mãn cười, vuốt vuốt rạp sợi dâu. Bất quá, hắn vẫn là không có muốn mở ra, cửa thành ý tứ. Tô Hiên Kỳ nhìn xem sau lưng một mặt được ép đám người, bận điều đưa tay nói, "Nhanh, cùng ta học tập." Đạn đạn đuổi bẩm trên người, trình lý tốt y quan, sau đó là chắp tay, khấu đầu, không thủ, chấn động, cắt bái, hung bái, kỳ bái, ba bái, tô bái. Đám người làm xong, lúc này mới đi theo Tô Hiên Kỳ biểu lộ nghiêm túc quanh tay đứng thẳng bất động. Tiểu Nam hài cười. Hắn xoay người rời đi bùn nặng cửa thành cùng tường thành, vì mọi người nhường ra đường đám người đứng xếp hàng, rát ngựa. Theo thứ tự an tính từ nhỏ nam đồng trước mặt đi qua đường đến phiến A một lúc, A một liền dừng lại, đối tiểu nam đồng đánh một cái vẫy chào nói: "Lão ông, xin hỏi ngài tỏ." Tiểu nam đồng tiếu đạo: "Lão phu đến năm nay, trên đời này đã sống 150 năm. Thu các ngươi túi đầu hẳn là a." A một bận bịu lại tập vẫy chào nói: "Hẳn là. Hẳn là. Đều tại chúng ta mắt vụng về không thể nhận ra ngài là trưởng bối." Tiểu nam đồng tiếu đạo: "Hiểu lễ có thể thực hiện đi thiên hạ, người đều kính chi." Nói xong, lại chạy đến ven đường chơi hắn buồn đi. Ngải Lâm Na nhìn không hiểu, ngồi trên lưng ngựa nói, các người lễ tiết quá phức tạp đi, không bằng chúng ta tốt, trực tiếp nắm tay, um, cởi mặt, hôn cái chán là được rồi. Tô Hiên chân đạo, các người cái kia không tốt, dễ dàng truyền bá truyền nhiễm một chút tật bệnh, mà lại thân thể tóc ra thuộc về cha mẹ, chúng ta bằng hữu chi giao, quân tử chi giao, giữ một khoảng cách, tập vai chào cái gì, ta cảm thấy vẫn là chúng ta cái này tương đối văn minh. Tiếp tục tiến lên, tiếp cận giữa chưa thời thiên khí cũng bắt đầu dần dần nóng lên, đám người rơ roi ngựa, người truy ta đuổi, cười hì, hì đuổi giỡn, được không tận hứng. Chạy có sau nửa canh giờ, liền xa xa thấy được một cái trấn nhỏ. Chạy đến phụ cận, đám người lúc này mới thấy rõ, bảng số phòng trên lầu viết, Sa Hà trấn. Tiến vào trấn, đám người xuống ngựa, bắt đầu đi bộ tìm tiệm cơm. Trong trấn liền có một nhà tiệm cơm gọi, Tây Bắc Dương tiệm cơm, đám người xuống ngựa, yêu cầu một ít bánh bột đỡ đói ăn cơm xong, Lý Tạ Khang cho nhân viên phục vụ mấy cái tiền, hỏi Liễu Nguyệt Nguyệt các nàng là không đi qua nơi này. Nghe xong Lý Tạ Khang đối Liễu Nguyệt Nguyệt đám người miêu tả, Tiểu Hỏa Kế liên tục gật đầu, là buổi sáng hôm nay trải qua trong trấn. được tin tức này, đám người lập tức phấn chấn. Bất không có đề nghị lập theo, bởi vì bây giờ thời tiết quá nóng. Ngựa không ngừng vó đi đường, Mã hội không chịu được nổi đã người ăn no rồi, Mã Nhi nhóm khẳng định cũng muốn ăn no mới có thể trở lấy bọn họ tiếp tục tiến lên. Tô Hiên Quỷ tìm một nhà bàn trâu, ngựa đồ ăn cửa hàng, mua hai túi từ đậu nành cùng ngọc Mẹ Hà sen lẫn trong cùng một chỗ sao nửa chín tinh đồ ăn, đặt ở trên lưng ngựa. Tại ven đường nghỉ ngơi đến buổi chiều, đám người đứng người lên, đang chuẩn bị xuất phát, đột nhiên từ phía đông ào hào ào, chạy tới ba cái mặc đường trang, cưới ngựa ngoại quốc nam nhân. Bọn hắn là hai người trẻ tuổi, một cái người già, khi bọn hắn tại trải qua một đám người bọn họ bên người lúc, kia trong đó lão giả Một bên nắm chặt đeo ở hông ngắn chuôi búa cả đũa, một bên mắt không chớp nhìn chằm chằm Ngải Lâm Na nhìn. Lão giả kia trong mắt không có hào ý, lộ ra một cố để cho người ta cực không thoải mãi tà khí. Chờ ba kỵ quá khứ, Lý Tạ Khang lúc này mới phát hiện Ngải Lâm Na đang nhìn bóng lưng của bọn hắn tại có chút phát run. Lý Tạ Khang tiến lên ôm Ngải Lâm Na bà vai hỏi, "Ngải Lâm Na, thế nào? Người biết bọn hắn sao?" Ngải Lâm Na thất thần lầm bẩm nói, "Liệp Vu sát thủ. Liệp Vu sát thủ. Bọn hắn là Liệp Vu sát thủ." Lý Tạ Khang trước kia nghe Hán ngoại quốc cố chủ nói qua Vu sát thủ sự tình, nhưng hắn chưa hề không nghĩ tới. Những người này vậy mà có thể tại đại đường xuất hiện, cái này khiến hắn có chút giận mình. Hắn nghe khai sáng ngoại quốc cố chủ nói qua, Liêu Vũ thuần túy là một trận âm mưu, đối ngoại nước nữ tính giết hại đặc biệt lợi hại, nghĩ tới đây hắn không tự chủ được lo lắng cho Ngải Lâm Na vận mệnh. Lý Tạ Khang đem mặt đáp vào Ngải Lâm Na trên đầu nói, "Ngải Lâm Na, tại đại đường liền không có những chuyện này, không bằng ngươi liền ở lại đây đi chờ các ngươi trong nước tình huống chuyện tốt, ngươi lại trở về nhìn xem, được hay không?" Ngải Lâm Na ôm sát Lý Tạ đạo, "Ta có thể tin tưởng ngươi sao?" Lý Tạ Khang đầu nhìn Ngải Lâm Na con mắt nói, "Ngươi thể tin tưởng ta." mà lại ngươi có thể cả một đời tin tưởng ta. Ta chính là kia mặt vì ngươi ngăn cản đau kiếm, chống đỡ mưa gió vòng bảo hộ, chỉ cần có ta ở đây, ta liền sẽ không để ngươi nhận bất cứ thương tổn gì." Ngải Lâm Na nước mắt hoa một chút bừng lên, nàng đem Lý Tạ Khang ôm chặt hơn. Vô Ảnh cưỡi ngựa tới nói, "Hai cái khen tiểu học tình nhân, đừng tại đây ấp ấp ôm một cái mất mặt chói mắt, đây là đại đường, không phải Âu Châu, hai ngươi cũng không cần yêu chết đi xuống lại, cũng muốn chú ý một chút hình tượng, cũng thuận tiện chiếu cố một chút chúng ta những dân chúng này cảm xúc. Chúng ta không quen." Nghe Vô Ảnh nói như vậy, hai người lúc này mới ngượng ngùng Mặc mặc cẩn tình lẫn nhau, nhìn chăm chú phân biệt tượng ngựa của mình đến nửa đêm, đám người cũng cưỡi ngựa cưới mệt mỏi, thế là A Mục tìm ven đường một cái hoang rừng cây để mọi người nghỉ ngơi. Theo lẽ thường thì Tô Hiên Kỳ vẽ ra giấy phòng ở cùng giấy giường để mọi người nghỉ ngơi. Mặc dù cái này giấy phòng ở cùng giấy giường đều có lung lay sắp đổ cảm giác, nhưng dù sao cũng so không có mạnh chút, đám người cũng liền chấp nhận đi và ngủ. Lý Tạ Khang là nửa yêu, có cái một, hai ban đêm không ngủ được cũng không quan hệ, thế là ôm Lượng Ngân Thương ngồi tại giấy cửa phòng trông coi ngải Lâm Na. Biết ngải Lâm Na là cái vận mệnh nhiều thăng trầm ngoại quốc nữ nhân về sau, Hiện tại, Lý Tạ Khang càng thêm chân quý ở cùng với nàng thời gian đến nửa đêm, Lý Tạ Khang dị thường bén nhạy lỗ tai bắt được giấy bên ngoài chuyển ra rất nhỏ tiếng bước chân đây là người nào? Bọn hắn muốn làm gì? Tiếng bước chân dường như đã đến giấy ngoài phòng. Không kịp quá khứ xem xét, Lý Tạ Khang bản năng nhảy vào trong phòng, nhào vào ngại Lâm Na trên thân. Cùng lúc đó, một mũi tên nhọn, nhào, một tiếng, xuyên phá giấy phòng, trực tiếp xuất tại Lý Tạ Khang trên lưng. Bất quá, Lý Tạ Khang cùng không có cảm giác được da thịt tấn bởi vì cái này mũi tên cái này bắn tới trên lưng hắn tóc lục quỷ trên thân. Tóc lục quỷ khí hồng Nó từ trên thân thông qua tiễn, con mắt chăm chú nhìn giấy sau phòng, một cái cầm tay cùng tiễn người bịt mặt. Chương 151. Chương 151. Người bịt mặt bắn ra tiễn về sau, lập tức thu cùng, vắt tại sau lưng, sau đó xuất ra bảo kiếm, mở ra giấy phòng. Bị Lý Tạ Khang ép tỉnh ngải Lâm Na, nhìn thấy người bịt mặt không khỏi a, một tiếng. Người bịt mặt bận bịu vung lên bảo kiếm, đang muốn bổ về phía ngải Lâm Na. Phẫn nộ dị thường tóc lục tiểu quỷ thinh lình bật lên, nhảy đến người bịt mặt trước mặt đem đầu mũi tên cuốn tới hắn trên chân trái. Trên đùi bị đau, người bịt mặt vội vàng rời khỏi giấy phòng, tức tốc rừng cây chỗ sâu bỏ chạy. Chờ Lý Tạ Khang xông ra giấy phòng, người bịt mặt sớm đã mất tung ảnh. Lý Tạ Khang sợ người bịt mặt dùng kế điệu hồ ly sơn, không có dám truy, quay người trở về giấy phòng. Ngại Lâm Na bổ nhào vào Lý Tạ Khang trong lực, run rẩy nói, "Là, là quốc gia chúng ta liệp vu người." Ta nghe ra trên người hắn hương vị. Lý Tạ Khang vuốt ve ngại Lâm Na bả và nói, "Không cần sợ, chỉ cần có ta ở đây, bọn hắn liền không có cách nào tổn thương ngươi." Nghe được động tính, đám người nhao nhao chạy tới xem xét tình huống, Lý Tạ Khang liền đem vừa rồi chuyện phát sinh, đối đồng bạn thuật đại gia hỏa không bình tĩnh, lập tức chia ra ở quanh tìm tòi một vòng. Kết quả cái gì cũng không có phát hiện. Tô Hiên Kỳ để tất cả mọi người đi nghỉ ngơi, mà hắn cùng Giang Châu Châu thì buổi tiếp Lý Tạ Khang cùng Ngải Lâm Na mãi cho đến khi lượng. Sau khi trời sáng, đám người không có lập tức xuất phát, mà là tự giác canh giữ ở mọi bệnh Tô Hiên Kỳ, Giang Châu Châu, Lý Tạ Khang cùng Ngải Lâm Na giấy ngoài phòng, để bọn hắn một mực ngủ đến gần giữa trưa tỉnh lại. Lúc này mới bắt đầu tại gấu trắng đầu bếp dẫn đầu hạ chi nổi nấu cơm đã người bịt mặt đối Lý Tạ Khang cùng Ngải Lâm Na cũng có tạo thành tổn thương, bầu không khí cũng liền hòa hoãn xuống tới. Nhìn thấy đồng bạn đều rất quan tâm nàng, Ngải Lâm Na rất cảm động, nàng dùng đại đường người lễ nghi Chắp tay hướng mỗi người tập vai chào biểu thị cảm tạ, đám người cũng vội vàng hướng nàng đáp lễ, cùng biểu thị nhân loại trong thiên hạ vận mệnh cùng, hẳn là quan tâm lẫn, không cần phải khách khí. Ngải Lâm Na cảm thấy đại đường người nhân nghĩa, hào khí, có ý chí thiên hạ hái tâm, bởi vậy cũng dần dần bắt đầu từ nội tâm yêu thích thượng đại đường cùng đại đường nhân dân. Mặc dù mình là cái người ngoại quốc, nhưng ở đại đường mảnh đất này, người nàng lại cảm thấy người là được tôn trọng cùng không có trong nước loại kia nhằm vào nữ tính kỳ thị cùng háng hại. Liên như dưới mắt, vô luận người có phải hay không nữ vụ đều lúc nào cũng có thể sẽ bị hoang luôn hãm thành phụ nữ, cho nên bị chủ thẩm quan không thu đủ bộ tài sản. Chân chính nữ vu khả năng không có nhiều người gặp qua nhưng xác nhận ngươi vì nữ vu lại khắp nơi có thể thấy được đã biến thành rất nhiều người gián nô chính trị Tông giáo tư nhân lợi ích nhất thiên vị lại dùng công cụ bởi vì có ngày hôm qua kinh hồn chi dạng cho nên rồi lên đường đám người liền bắt đầu tự giác lưu ý tình huống chúng quanh rời rất xa về sau trên đường cũng bắt đầu lộ ra hoa vu có khi liên tiếp đi mời dặm cũng không gặp được một chỗ thôn trang đi thẳng đến mặt trời lặ thời gian đám người chính cảm giác mọi mày không chịu nổi lúcỗ nhiên từ ven đường trong đui của chuyển ra dây rừng bịmị bay bè, bè tiếngth Đám người nghe tiếng bốn phía quan sát, nhưng lại đã không có nhìn thấy bầy cừu, cũng không có thấy một cái người chăn cừu. Theo cỏ dại kịch liệt lắc lư, một con bạch mao lão sơn dương đột nhiên chạy tới trên quan đạo đám người sững sờ, chánh đi bạch mao lão sơn dương tiếp tục tiến lên. Chỉ có ngài Lâm Na nhìn thấy bạch mao lão sơn dương sau bị hù toàn thân phát run. Ngài Lâm Na dị thường biểu hiện, Lý Tạ Khang vắt giặc đến hắn xuống ngựa, đem mình mã cương thẳng giao cho Mạnh Siêu, sau đó thượng ngài Lâm Na ngựa. Lý Tạ Khang ôm ngài Lâm Na eo nói, "Ngài Lâm Na, thế nào?" Ngài Lâm Na lo lắng mà nói, "Tạ Khang, người trước kia cố chủ là người ngoại quốc." Ngươi ngày hắn nói qua Vu sư cùng Dế rừng ký kết khế ước sự tình sao?" Lý Tạ Khang gãi gãi đầu nói, dường như biết một chút, "Chúng ta cố chủ nói Dế rừng, đặc biệt là hát Sơn Dương, là ma quỷ hóa thân." Ngải Lâm Na nghiêng đầu nói, "Ngươi bây giờ biết ta vì cái gì sợ Hai Sơn Dương à?" Lý Tạ Khang lần này trong lòng bình thường trở lại, "Nguyên lai like Ngải Lâm Na sợ chính là cái này, thế là tiếu đạo, tại đại đường cũng không phải dạng này, Dế tại đại đường người trong mắt là ôn thuận tường hòa chi vật, Cổ Nhân nói, "Dế, tường cũng, tại đại đường ngươi không cần sợ, Dế tại đại đường cũng không đáng sợ, cũng không có như vậy tạp dị." Ngải Lâm Na lúc này mới cả người buông lỏng xuống. Nàng xoay người, Kiều Kỳ đi xem con kia lão sơn dương. Khả năng Bạch Mao lão sơn dương ý thức được một chỗ hoang dã nguy hiểm, thế là chấp nhất theo sát ra một đội ngũ, càng không ngừng mị mị tê ở, thanh âm đã dần dần biến có chút khàn khàn. Thiện Tâm vô ảnh nhịn không được, nàng xuống ngựa, đem mã cương thẳng giao cho Tô Hiên Kỳ, sau đó lại đường đi bên cạnh giật một chút cỏ xanh, một bên cho ăn lão sơn dương ăn, vừa cùng nó xong hành xem đi lên phía trước. Chơi hoàn toàn tối sau khi xuống tới, liền đã không có cách nào tiếp tục đi về phía trước, thế là đám người tuyển ven đường một khối đất bằng làm nghỉ ngơi doanh địa ăn cơm xong, vì phòng ngừa người bịt mặt lại đến đánh lén. Lý Tạ Khang cùng Giang Châu Châu ngủ chung ở cái giấy trong phòng, sau đó thả ra trên lưng mình nằm con tiểu quỷ tại ngoài phòng tuần tra. Khả năng biết Lý Tạ Khang lợi hại, một đêm bình an, người bịt mặt lại không dám lộ diện. Chơi vừa sáng, lão sơn dương liền đi ra vô ảnh giấy phòng, hướng hoang dã đi đến, vô ảnh sợ nó làm mất, bận bịu đi theo. Nhìn thấy một người một dê hướng hoang dã mà đi, ngại Lâm Na cảm giác chẳng lành, lập tức mang theo bảo kiếm, lặng lẽ đi theo. Tại các nàng quốc gia cái kia lấy rừng vì ma quỷ, hoặc rừng bị ma quỷ phụ thể trong thế tục, nàng đến bây giờ cũng không thể đối rừng 100% có ấn tượng tốt. Lão Sơn Dương đi rất nhanh, Vô luận vô ảnh làm sao đuổi theo, lại luôn bị Lao Sơn Dương rơi xuống 2, ba bước. Vô Ảnh vừa giận dỗi, thi triển kinh công, mấy cái tung nhảy về sau liền đến Lão Sơn Dương phía trước. Bạch Mao Lão Sơn Dương dừng lại, nhìn xem Vô Ảnh. Vô Ảnh giật một thanh cỏ xanh học dê gọi, bị mị be be the, xoay người lại cho ăn Bạch Mao Lão Sơn Dương. Ngay tại nàng hôn Bạch Mao Lão Sơn Dương còn có một bước xa thời điểm, Vô Ảnh phát hiện Bạch Mao Lão Sơn Dương hai mắt thả ra kinh khủng mà lại tà ác ánh sáng. Vô Ảnh trong lòng thầm kêu không được, đang muốn quay người đi ra, nhưng lại đã muộn. Bạch Mao lão sơn dương đột nhiên mở to miệng, như thiểm điện cắn vô ảnh tóc, mãnh địa đưa nàng nhấn té xuống đất. Tán tóc, da đầu bị đau, vô ảnh đau hoa hoa kêu to, tay chân nắm bắt loạn loạn đạp ở trong mắt vô ảnh yếu hơn mình nhiều Bạch Mao lão sơn dương, trận này mà đột nhiên tựa biến thành một đầu ác huyễn, nó lực lớn vô cùng đem vô ảnh hướng của hoang đuổi trong téo đi. Tập chiến kinh nghiệm phong phú ngải lâm na không có khai thác chính diện tiến công, mà là cấp tốc tiềm hành đến sơn sau. Thừa dịp ngờ, ngải lâm sơn trên chân trái. sơn mị mị ảnh, đầu Còn đánh giá thấp Bạch Mao lão Sơn Dương, ngải lâm na thoáng chẩm dãi một điểm, kết quả bị lão Sơn Dương đỉnh bốn chân trọng lên trời. Vô Ảnh tức điên lên, không để ý tới cả lý tán loạn tóc, bay lên một cước hướng Bạch Mao lão Sơn Dương đã tới. Trên thân bị đá, chân trái thụ thương Bạch Mao lão Sơn Dương lập tức té ngã trên đất. Vô Ảnh đuổi tới trước mặt, đang muốn lại đến một cước, nhưng không ngờ, Bạch Mao lão Sơn Dương không để ý trên đùi máu tươi chạy ra, xoay người bỏ lên, một đầu lại đem Vô Ảnh đỉnh bốn chân trọng lên trời. Cái này thành tinh Sơn Dương dùng sừng người kỹ thuật đơn giản vô địch, vô luận hai người ai đứng lên cơ hội cũng sẽ ở con rừng chân chưa ổn thời khắc, lại bị Bạch Mao lão sơn dương đỉnh lần. Dương Bạch Mao lão sơn dương lại một lần thi triển biệt kỹ, tối đầu phóng tới Ngải Lâm Na thời điểm, chỉ nghe, một tiếng đè vào Lý Tạ Khang cắm trên mặt đất trên cả thương, chương 152. Chương 152. Lý Tạ Khang rút ra trên đất lượng ngân tương nói, Ngải Lâm Na nói ngươi là cái tà vật, ta còn không tin, hôm nay ta không thể không tin, vừa vặn, ra vài ngày không ăn nướng thịt dê hiện tại liền lạm thịt ngươi giải một chút. Lý xuống lên, Bạch lão sơn dương đột nhiên giống như nổi điên vòng quanh ba người chạy như điên. Lý Tạ Khang mở to hai mắt, đang muốn khóa chặt Lao Sơn Dương, nhưng lại bị Lao Sơn Dương chạy nâng lên bụi đất mẹ con mắt. Hắn không thể không để xuống xuống, dùng ống tay háo đi lao sạch lại ngứa vừa đau con mắt chờ hắn xoa thoải mái một chút về sau, định tình lại nhìn, Bạch Mao lão Sơn Dương lại sớm đã tiến vào có hoang bụi chạy vừa không còn hình bóng. Mạnh Siêu cùng Tô Hiên Kỳ cưỡi ngựa tới, đuổi một đoạn đường cũng không đuổi kịp, đành phải quyền địa ngựa trở về. Nhìn xem ba người trật vật dạng, Tô muốn cười lại không dám chuyện cười. Thế là cùng Mạnh Siêu song song xuống ngựa, tặng cho toàn bụi sĩ ngải lâm na cùng vô ảnh cưỡi. Ba đàn bá thành cái chợ, cái này Bạch lão Sơn Dương cho vô ảnh Giang Châu Châu cùng Ngải Lâm Na chế tạo nói không hết chủ đề, đoán không hết mê, một mực cưỡi ngựa đến Hoàng Thổ Thủ Trấn, ba người lúc này mới xuống ngựa, ngậm miệng. Hoàng Thổ Thủ Trấn liền xê ở một cái đất vàng ổ trong ổ, trên trấn có rất nhiều hầm trú ẩn. Rất nhiều cửa hàng liền mở tại hầm trú ẩn bên trong. Hôm nay trong trấn đuổi đường cái, trên đường quá nhiều người, cưới ngựa không có cách nào đi, đám người đành phải tìm một nhà tiệm cơm ăn cơm ăn cơm xong, nghĩ đi chợ mua đồ người liền đi đi chợ, không muốn đi chợ gấu trắng đầu bếp, Mạnh Siêu cùng Sóc Lông liền đợi ở quán cơm bên trong uống trà. Vô ảnh, Ngải Lâm Na cùng Giang Châu Châu kết bạn đi bán nữ nhân dùng thứ mình thích. A mục, Tô Hiên Kỷ cùng Lý Tạ Khang thì là đi tập bên trên nhìn đi dạo xem náo nhiệt, tìm hiếm lạ. Tìm hiếm lạ, kết quả thật đúng là để ba người đổ phải. Tại một cái vây quanh thật nhiều người trước gian hàng, ba người ngừng chân, nhiều hứng thú xem biểu diễn. Trước gian hàng một cái tấm bảng gỗ bên trên viết là chim sẻ xem bói. Chỉ gặp một cái mặc miếng vải đen áo, không sai biệt lắm qua tuổi thất tuần lão ông chính ngồi xổm trên mặt đất, để cho mình huấn luyện hào chim sẻ tại cho người ta xem bói. Một cái mặc vải xanh áo trung niên nhân từ ống tay áo bên trong lấy ra hai cái tiền nói, "Là bá, để ngươi chim nhỏ coi cho ta một quẻ, để nó giúp ta tính toán hôm qua rất trâu đi chỗ nào à nha." Lão ông tiết tiền, sau đó cầm lấy ống thẻ dùng sức lắc lắc, sau đó lại để dưới đất, đối lồng chim rộng mở cửa nhỏ. Sau đó, lão ông tại lồng chim cùng ống thẻ ở giữa đổ mấy hạt mạch hạt. Lồng chim bên trong chim sẻ nhìn thấy lồng chim ngoài mạch hạt, lập tức cất bước đi ra lồng chim túi đầu ăn lên mạch hạt, một mực ăn vào ống thẻ trước, nàng lúc này mới ngẩng đầu, nhìn một chút ống thẻ, dùng mỏ nhọn điêu ra một chi thăm trúc ném ở địa phương, liền lại phóng ra tiểu thoái bộ quay trở về lồng chim. Lão ông nhặt lên tham trúc thì thầm, Đông Nam Châu, 50 bước. Trung niên nhân nói, lão trúc đã nói có ý tứ ông nói, trúc đã nói rất rõ ràng. Từ ngươi ném châu địa phương hướng đông nam phương hướng đi 50 bước, ngươi liền có thể tìm tới bò của ngươi á. Trung niên nhân nói, ta bây giờ còn có sự tình muốn làm, ta bởi chiều liền đi tìm đi. Lao ông nói, ngươi cuối cùng hiện tại liền đi tìm, đến xuống buổi trưa liền muốn một lần nữa được rồi, có đôi khi, canh giờ biến đổi, rất đông tây phương vị cũng sẽ biến, ngươi lại nghĩ tìm coi như không nhất định có thể tìm tới. Trung niên nhân vội vàng đứng lên nói, vậy ta trước không làm việc ta hiện tại tìm đi. Cảm ơn. Bộ này cho Siệp, A 1 cũng sẽ chơi, bởi vì sư phó biết đến thiên môn không ít, cho nên liền thưởng xuyên dạng cho hắn nghe giang hồ thượng thượng gặp một chút thiên môn cách chơi. Mặc dù chim sẻ xem bói là cái thiên môn, nhưng đã trưởng kỳ tồn tại, khẳng định có tồn tại đạo lý, hiện tại Liễu Nguyệt Nguyệt muốn chơi, vậy thì buổi nàng chơi đùa, rứt khoát liền để chim nhỏ cũng coi như tính, trọng ba, trọng khuê ở đâu. Coi là tốt liền có thể đem bọn hắn xơm cứu ra. Lý Tạ Khang đi qua, cho lão ông ném đi một sâu tiền. Lão ông nhìn xem ba người sử sở, sau đó thu hồi tiền nói, chim sẻ xem bói đạo, Phật lẽ tránh. Lý Tạ Khang minh bạch quy cách, thế là đối A Mộc nói, A Mộc sư phó bên kia có cái bán hồ bánh ngô bán bên trên 10 cái, chúng ta mang trên đường ăn. A Mộc hiểu ý, lập tức xoay người đi. Lão ông lúc này mới đem ống thẻ lắc lắc, sau đó theo thường lệ lại đổ chút mạch hạt để chim sẻ đi điều quẻ bói. Nhìn xem chim sẻ điêu ra quẻ bói, Lý Tạ Khanh cùng Tô Hiên Kỳ lúc này đều cảm giác nhịp tim tại gia tốc. Ngươi đừng nhìn chợ búa ở giữa những này tiểu đạo đạo, có đôi khi vẫn là láo lỉnh. Vạn nhất cái này nếu là tính ra đến trọ ba, trọ khê cụ thể phương vị, vậy liền giúp đại ân. Nhìn xem hai người dị thường dáng vẻ khẩn trương, lão ông há miệng thì thầm, "Trấn Đông Bắc, miếu một tòa." Vừa coi xong, một mảnh mây đen thổi qua đến che khuất ánh nắng, là ông đưa mắt nhìn bầu trời một chút, đột nhiên cả kinh nói, "Hai người các ngươi muốn hại chết lão phu!" Lão nhân nói xong, liền vội gấp túi bẫy, nhấc lên lồng chim, trà trộn vào đám người rất nhanh không thấy. Lý Tạ Khang cùng Tô Hiên Kỳ cũng không dám dừng lại lâu, lập tức kêu lên A Mục, tìm tới một người ít hẹp chui vào. Ba người thương thảo một chút, quyết định từ Lý Tạ Khang cùng Tô Hiên Kỳ phụ trách tìm kiếm, A Mục về tiệm cơm cho tin. Lý Tạ Khang đối Tô Hiên Kỳ nói, hai chúng ta hiện tại thành Liễu Nguyệt Nguyệt các nàng trong mắt, người quen, nếu như chúng ta ra mặt khẳng định sẽ đánh có kinh rắn, không bằng sai người đi làm. Tô gật gật đầu. Thế là hai người tìm một nhà quán trà, trở ra, hai người lại tìm lầu 2 một cái gần cửa sổ nhã gian. Tiểu Hỏa Kế lên lầu đến đưa trà lúc, Lý Tạ Khang cho hắn hai cái đồng tiền, để hắn tự cổng chiêu một cái đầu não tinh minh tên ăn mày tới. Có tiền quả nhiên dễ làm sự tỉnh, không đến một túi khói công phu, màn cửa vẫy một cái, một người mặc rách dưới tuổi trẻ tên ăn mày đi đến. Lý Tạ Khang xuất ra ba sâu tiền để lên bàn, hỏi, Trấn Nam có phải hay không có tòa miếu? Tên ăn mày gật đầu nói, là có tòa Quan lão gia miếu. Lý Tạ Khang đạo, nắm ngươi làm một chuyện, ngươi bây giờ nhanh quan lão gia trồng miếu, nhìn xem bên trong là không phải có cỗ xe ngựa, nhìn nhìn lại trên xe ngựa có phải hay không có bị dây thường buộc chặt hai người. Tiếp hiểu rõ ràng sau lập tức hướng ta báo cáo, chúng ta sẽ ở chỗ này chờ ngươi, đây là một sâu tiền trước cho ngươi, được chuyện về sau, cho ngươi thêm hai sâu hiện tại liền đi, đi nhanh về nhanh. Tuổi trẻ tên ăn mày không hổ là làm việc lao thủ, hắn cái gì cũng không có hỏi, chỉ là đưa tay nắm lên một sâu tiền, quay người chạy ra ngoài. Trò chơi bắt đầu Lý Tạ Khang cùng Tô Hiên Kỳ ngồi tại trong con trà, là đã khẩn trương lại hưng phấn. Hai người một bên uống nước trà, một bên kiên nhẫn trở lấy. Qua một khắc đồng hồ về sau, màn cửa vậy một cái, tuổi trẻ tên ăn mày lại trở về. Hắn đầu tiên là thở FIFA. mình rót một chén rót vào bụng về sau, Lúc này mới nói, công tử, ngươi nói không sai, quan công miếu bên trong xác thực có một chiếc xe ngựa, mà lại trên xe ngựa cũng xác thực có hai cái bị dây thừng buộc chặt người trẻ tuổi. Lý Tạ Khang lại hỏi, trong coi xe ngựa nhiều người sao? Tên ăn mày nói, không nhiều, có bốn, năm cái, đều tại trong miếu chơi đồ xuất sắc đánh bắt đầu. Tô Hiên Kỳ nói, gặp không có gặp một nữ tử cùng một cái mù một con mắt lao ông. Tên ăn mày lắc lắc đầu nói, không có. chương 153. chương 153. Lý Tạ Khang trong lòng vui mừng. Lúc này mới xích lại gần tên ăn mày thấp giọng nói, "Lấy người tiền tài, trừ tai họa cho người, thất tín tay gãy chân, những này giang hồ quy cách ta liền không cho ngươi giải giổng, hiện tại ta có càng lớn chuyện trọng yếu hơn cho người đi xử lý, làm xong việc, cầm lên tiền bạc, có bao xa người liền chạy bao xa, trong khoảng thời gian này cái chấn nhỏ này người cũng đừng trở về." Tuổi trẻ tên ăn mày thoảng qua chần chờ một chút, suy nghĩ một trận, lúc này mới hạ quyết tâm gật đầu nói, "Công tử, chỉ cần thủ lao đủ nhiều, ta nguyện ý mạo hiểm như vậy, từ xưa cầu phú quý trong nguy hiểm, tiểu nhân không sợ, ngươi liền an bài đi." Lý Tạ Khang cùng Tô Hiên Kỳ hai người tiếp cận 30 chọi bạc ra, đặt lên bàn. Tuổi trẻ tên ăn mày nhìn xem Bạch Hoa Hoa bạc, hai mắt lập tức biến vừa lớn vừa tròn, mà lại không ngừng nuốt nước miếng. Lý Tạ Khang theo thường lệ trước cho hắn 15 sợi bạc đem bạc thu vào trong lực, tuổi trẻ tên ăn mày đối Lý Tạ Khang đạo: "Công tử, ngài nói đi, rốt cuộc muốn ta làm thế nào?" Lý Tạ Khang đem miệng tiến tới nói: "Ngươi chỉ cần như thế." Hai người nói thầm xong, Tô Hiên kỳ một câu cũng không nghe rõ. Cuối cùng, tuổi trẻ tên ăn mày hỏi: "Người tới chỗ nào?" Lý Tạ Khang đạo: "Liên đưa đến cái này nhã gián đến." Tuổi trẻ tên An mày xông Lý Tạ Khang đạo: "Công tử hào phóng, chúng ta cái bang cũng không phải thứ nhát, ngài hai vị liền chờ tin tức tốt đi." Nói xong, tuổi trẻ tên ăn mày chợt lách người ra nhà dàn. Tô Hiên Kỳ vội la lên: "Ngươi cho hắn an bài thế nào, cũng nói đến ta nghe một chút." Lý Tạ Khang đạo: đường đợi, ngươi tranh thủ thời gian hỏa một cái giấy bổ câu đi cho a một bọn hắn báo tin." Tô Hiên Kỳ xuất ra giấy, bút nói: "Viết như thế nào?" Lý Tạ Khang đạo: "Thu được này tin về sau, lập tức thuận nguyên lộ dục ngựa phi nước đại năm dặm, sau đó ven đường tìm một cái rừng cây nhỏ tranh che, thẳng đến lần nữa tiếp vào giấy bổ câu báo tin liền có thể đến đây tụ họp." Tô Hiên Kỳ đem Lý Tạ nói lời, tả trên giấy, sau đó lại đem giấy xếp thành bổ câu dạng, hướng ngoài cửa sổ ném đi giấy bổ câu gặp gió, lập tức dương cánh hướng a mộc đám người tiệm cơm bay đi. Lại nói chấn quan công miếu bên trong, Liễu Nguyệt Nguyệt năm thủ hạ ngay tại chơi cược chơi nghiện thời điểm, đột nhiên nghe được ngoài miếu lại là pháo nổ vang, lại là đồng tiền ào ào ào rơi xuống đất thanh âm, còn có nào tiếng bước chân cùng tiếng gạo. 5 người ném cực đều vừa đi đến cửa miệng, lập tức liền bị từ cửa miếu ngoài giống như thủy triều vọt tới đám người kinh trụ. Vài trăm người không để ý chết sống hướng trong miếu vọt tới, bởi vì có người đang không ngừng tại trong miếu đốt lên pháo hướng đám người trên đỉnh đầu ném đi, mà khác lại có người không ngừng hướng không trung vùng xem đồng tiền. Năm người biết, đây là nơi đó phong tục, mỗi khi có hội chùa thời điểm, vì khoe khoang tài phú cùng khẩn cầu hào vận, một chút kẻ có tiền liền sẽ làm cái này, roi, biến, tiền mừng hoạt động. Cái này hoạt động đã kích thích lại mạo hiểm, thật nhiều người bởi vậy bị tạt đầu, nổ mặt, nổ tay, nhưng không ai quan tâm những này, chỉ cần có thể cướp được tiền, ai còn sẽ quan tâm quần áo bốc khói, trên thân đổ máu, tiền, tiền, tiền tài là bọn hắn khát vọng nhất có được độ vận. Năm cái trông coi bị điên cuồng đám người ngăn ở cổng, nghe bị tiếng pháo nổ cùng chói tai tiếng kêu to, nhìn xem kinh hãi nhẹ nhảy, nhảy loạn mã nhi, cũng là tốc thủ vô sắc, lòng như lửa đốt. Năm người lo lắng để phòng chăm chú nhìn xe ngựa, nhưng áo sinh ra khói đặc rất nhanh bao phủ cả tòa quan công miếu đại viện. 5 người gấp, vội rút ra bộ đao, đang muốn cưỡng ép mở đường đi bảo hộ xe ngựa, nhưng không ngờ, theo đám người gieo họ, mọi người lại đột nhiên như thủy chiều xuống nước biển hướng ngoài miếu chạy tới đám người đến nhanh, rút lui cũng nhanh. 5 cái trông coi trong lòng người, lộp bộp, một chút, thẩm têu không tốt, lập tức theo sắt rút lui đám người hướng xe ngựa chạy đi. Rim chặt mã cương thẳng, ổn định thân xe, bánh địa sốc lên màn tiệu, đúng như năm người trong lòng dự cảm bất tường, toa xe bên trong giống tuyết. Hai cái bị trói người trẻ tuổi, đã tại vừa rồi trong hỗn loạn được người cứu đi. 5 người hiện tại cấp nhãn, lập tức xách dao hướng cửa miếu ngoài truy, nhưng làm bọn hắn kinh ngạc hơn chính là, đi vào ngoài miếu mới phát hiện, vừa rồi người đông nghìn nghịt đám người, dùng không đến một túi khói cơm phu, tất cả đều đã chạy vô ảnh vô tung. Nhìn xem trống rỗng ngoài cửa, 5 người vừa kinh vừa sợ, gấp chừng ngày. Tô Hiên Kỳ cùng Lý Tạ Khang tại trà lâu bên trên cũng nghe đến chấn nam tiếng huyên áo. Bởi vì Lý Tạ Khang đối với mình giảng hắn kế hoạch, cho nên nghe được tiếng pháo nổ về sau, Tô Hiên Kỷ trong lòng ngược lại là cao hứng không ít. Theo tiếng pháo nổ biến mất không lâu, nhã gian màn cửa đột nhiên bị sốc lên theo bóng người lóe lên. Ba người trẻ tuổi đi đến. Người tới chính là tuổi trẻ tên ăn mày, trọng ba cùng trọng quê. Nhìn thấy Lý Tạ Khang cùng Tô Liên Kỳ, nhiều thai nạn hai anh em, lập tức phân biệt ôm lấy Lý, Tô nhị nhân nghẹn ngào khóc lên. Mà lúc này như chim sợ cảnh con tuổi trẻ tên ăn mày lại không để ý tới nhìn, cũng không có lòng xem bọn hắn sống sót sau thai nạn lại gặp lại cảm động chẳng diện, sốt ruột bận bịu hoảng hớn xuống trên người con bao phục, đem trên bàn 15 tỏi bạc bao khóa tốt, sau đó ôm, cũng không cùng Tô, Lý hai người chào hỏi, đẩy ra cửa sau liền nhảy ra ngoài. Bốn người dần mình, bận đi tới trước cửa sổ xem xét, nguyên lai like quán trà này sau chính là liên miên Cô trẻ tên ăn mày không dám đi tiền môn, sợ bị Liễu Nguyệt Nguyệt người dò thăm, cho nên lựa chọn từ sau cửa sổ vụng trộm chạy đi. Lý Tạ Khang từ trong lực móc ra 6 cái tiền trà nước đặt lên bàn, lúc này mới mang theo 3 người, cũng từ sau cửa sổ nhảy ra ngoài. Thừa dịp hoàng hôn dư quang, 4 người không người lặng lẽ hướng trấn Nam sờ soạng. Lựa chọn hướng trấn Nam mà không phải trực tiếp hướng Tây Bắc đi, Lý Tạ Khang cân nhắc là, Liễu Nguyệt Nguyệt cho rằng bọn họ cứu được người về sau, khẳng định cũng là sẽ tiếp tục hướng Tây Bắc đi, cho nên các nàng chỉ cần tại phương hướng Tây Bắc trên đường đi tìm hiểu, liền có thể tra được càng mục nhất làm được tích. Lý Tạ Khang ý nghĩ là Hiện tại tránh trước phương hướng tây bắc, một mực trước hướng nam đi một bát lý, sau đó lại chuyển hướng tây bắc đi, dạng này liền có thể vượt bỏ Liễu Nguyên Nguyệt. Không để ý tới biên giới tượng nhỏ mảnh răng cơ láng nô tử đau như cắt, bốn người đệ tập tư thái tại Ngọc Mễ bên trong tiềm hành. Có khi đi mệt, an vị tại kín không kẽ hở Ngọc Mễ bên trong nghỉ ngơi một lát, đói bụng, liền nắm chặt một cái sinh ngọc Mễ gặm, khất, liền cắn Ngọc Mễ cán hút ngọt nào nước. Bốn người cũng không dám nói nhiều, khả năng nhiều đi đường, liền nghĩ hôn thị chấn càng xa càng tốt đi đến nửa đêm vài điểm, Ngọc Mễ không có, thế là bốn người nhìn xem tứ giá không người, lúc này mới lớn mật thượng con đạo lại đi về phía nam đi ước chừng tam lý về sau, liền đến một cái ngã tư đường, bốn người không đi. Tô Hiên Kỳ cùng Lý Tạ Khang sau khi thương nghị, hai người quyết định chiều A Mộc bọn hắn đến đây hội hợp. Thế là Tô Hiên Kỳ xuất ra giấy, vẽ họa một con bồ câu, rũ bay ở không trùng, để nó đi cho A Mộc bọn hắn báo tin, thúc bọn họ nhanh chóng đến đây tụ hợp. Hạ dạ điện dã bên trong, con mỗi nhất là hung hăng ngáng ngược, cắn người là khẽ cắn một cái bao, mà lại thường thường thích tập đoàn tập chiến, ong ong ong, nổ vang ở bên tai như là minh, để cho người ta không chịu nổi kỳ Lý Tạ Khang thói quen ngẩng nghiệp, không đứng ở giao lộ bốn phương tám hướng bên trên quan sát xem xét có cái gì dị thường đợi ước chừng sau hai cách giờ, cuối cùng từ phía đông trên đường chuyển đến dậy đặc tiếng vó ngựa. Bốn người bận bịu núp ở ven đường trong bụi cỏ. Mã đội đi tới ngã tư đường về sau, ngừng lại, bốn người liền liếc mắt nhận ra dẫn đội chính là A Mục. Cũng nhịn không được nữa. Trọng Ba, Trọng Khuê đứng lên, têo khóc chạy hướng mã đội. A Mục cùng vô ảnh nhìn thấy dưới ánh trăng chạy tới hai người, cũng lập tức xuống ngựa. Cửu biệt trùng trùng, sóng sót sau tai nạn, thân nhân lại gặp lại, mọi người ôm ấp lấy, hoan hô, chạy nước mắt, không ngừng kêu tên của đối phương, cơ hồ không cách nào khống chế khóc vừa khóc đều là người trẻ tuổi, cùng một chỗ. Tinh lịch nhiều như vậy sinh sinh tử tử, tất cả mọi người quá để ý khuynh tình tại cái đoàn đội này a. Cho nên nhìn thấy Trọng Ba, Trọng Khuê mọi người mới vạn phần kích động. Bất quá bây giờ còn không phải mọi người thỏa thích chúc mừng thời điểm, nguy hiểm lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện, bởi vậy Lý Tạ Khang thúc dục đám người nhanh đi về phía nam đi, mà hắn thì cùng ngại Lâm Na áp hậu. Cái này một hơi, đám người quả thực là tại gần giữa trưa ngày thứ hai thời gian, chạy ước chừng 50 dặm. Chương 154. Chương 154. Khi thấy phía trước, lỗ vi trấn, bảng số phòng lâu lúc, đám người lúc này mới yên tâm. Lại nói vừa lại cuốn lại mệt. A một không dám tiếp tục để đại gia hỏa liều mạng tiến lên, lập tức tìm nhà tên là Quê quán khách điếm ở đi vào. Muốn ăn phản người ra ngoài tìm tiệm cơm ăn cơm, không muốn ăn phản ngay tại khách phòng đi ngủ. Mặc dù nhịn một đêm, Lý Tạ Khang cùng Tô Hiên Kỳ nhưng vẫn là không muốn ngủ, thế là hai người tìm một nhà tiệm cơm uống rượu. Bất quá, có chút kỳ quái là, trên chân xe, ngựa thưa thớt, lộ ra vắng ngắt. Bọn hắn ăn cơm nhà này tiệm cơm mặc dù nhìn không nhỏ, nhưng đến đây đi ăn cơm vậy mà chỉ có hai người bọn họ. Mà lại ở trên đường ăn lúc, hai người còn phát hiện cửa hàng tiểu nhị tại thăng thở, cái này khiến Lý Tạ Khang có chút hưng, vì vậy nói, tiểu nhị ca Chúng ta ăn cơm phó tiền, ngươi sao dám tốt như vậy không, có tinh thần chiêu đãi chúng ta đâu?" Cửa hàng tiểu nhị nhìn Lý Tạ Khang sinh khí bận điệu chắp tay nói, "Yêu cầu hai vị ra chớ trách, là người nhà của ta muốn từ trên trấn rời xa, mà tiểu nhân lại không nghĩ đi, tiểu nhân đang vì việc này phiền não, cho nên mới có lần này thất lễ vô lễ cử động, mong rằng hai vị khách gia thứ lỗi." Lý Tạ Khang khoát tay nào nói, "Đã sự tình ra có nguyên nhân, ta sẽ không trách người, bất quá, ta nhìn nơi đây muốn núi có núi, muốn nước có nước, loại cái gì thành cái gì, nhà ngươi phụ mẫu vì sao nhẫn tâm bỏ hôn cố tổ mà đổi thành ném cho hắn à. Cửa hàng tiểu nhị lau lau rớt ác nói, Chúng ta nơi này là xa gần nghe tiếng phong thủy bảo địa, thổ địa phì nhiều, hương dân phú đủ, dân phong cũng rất chất phác, chuyện biến cố nằm ở chỗ nửa năm trước. Nói đến đây, cửa hàng tiểu nhị nhịn không được thân thể bắt đầu phát run, hắn dường như đang sợ cái gì đồ vật. Cơ hồ nói không được nữa. Lý tạ kháng đạo, ngươi nói tiếp, nửa năm trước thế nào? Cửa hàng tiểu nhị tiếp tục nói, nửa năm trước một cái trong đêm, chúng ta trên chấn đột nhiên xuất hiện một cái biết bay đầu người, kia là một nữ nhân đầu người, tóc thai bù sụ, phát ra lục cú ánh sáng Nàng sẽ tự biết ca háck, biết nói chuyện, miệng lý trưởng có hai viên răng nanh, ngay tại nàng xuất hiện trong đêm ấy, có người trông thấy nàng một chút cắn một cái cưới ngựa đi đường ban đêm khách thương đầu hút máu. Đợi đến thiên lượng, hương dân mới dám quá khứ, liền nhìn thấy khách thương kia bị nữ quỷ đầu hút máu sau đã chết đi đã lâu, bộ mặt và mẹo, giữ tận kinh khủng. Cửa hàng tiểu nhị nói xong, nuốt một ngụm nước bọt lại nói, từ nay về sau, cái này nữ phi đầu quỷ liền thường xuyên không định giờ sẽ ở trong đêm xuất hiện, chỉ cần phát hiện có người độc hành, nàng liền sẽ bay qua khứ hút máu người, trên trấn người cùng phụ cận thôn trang thôn dân đều dọa sợ, một tháng qua, đầu quỷ hại không sai biệt lầm có mười mấy người. Liên việc này gây lòng người hoang mang rối loạn, hoảng sợ không thôi, có chút người nhắc gan, cũng không chồng trực tiếp đem điện. Tiền bán cho trên trấn đại viên ngoại Hà Kỳ Dương đều rời đi ngoại điện. Cửa hàng Tiểu Nhị đem sự tình kể xong, còn đang run không ngừng. Nghe hắn kể xong trên trấn phát sinh nữ phi đầu quỷ hút máu người sự kiện, Lý Tạ Khang cùng Tô Hiên Kỳ cũng kém không nhiều đá cơm nước non nề, thế là Lý Tạ Khang đem tiền cơm phóng tới trên mặt bàn nói: "Tiểu Nhị ca, đừng lo lắng, nếu như ngươi không muốn đi nơi khác, cứ việc có thể yên tâm lưu lại, chúng ta có cái tiểu đạo sư phó gọi A1, trừ quỷ rất có thủ đoạn, đêm nay chúng ta không đi, chuyên môn cho các ngươi trừ quỷ chẳng yêu, vì dân trừ hại." Nói xong, hai người tại cửa hàng tiểu nhị vừa mừng vừa sợ đưa mắt nhìn hạ đi ra ngoài. Trở lại khách điếm, A1 đã tỉnh, hai người liền đem cửa hàng tiểu nhị đối với hắn thuật lại một lần. A1 gật đầu nói, vừa vặn đêm nay không đi, liền làm chuyện tốt, giúp các hương dân trừ bỏ cái này phi đầu quỷ. Nói xong, A1 lấy ra đùi tà ma roi dùng tay áo xoa xoa ăn xong cơm tối, cùng đám người giảng tình huống về sau, Lý Tạ Khang, A1 cùng Tô Hiên, Kỳ Liên kết bạn ra đường tuần sát. Hạ Dạ vốn là thổi gió mát cho chuyện chuyện nhà nhất hải lòng chi dạ, bây giờ bị phi đầu gây, người người cảm thấy an, mọi nhà sớm đóng cửa một cái có hơn 200 gia đình tiểu trấn, vậy mà lênh lênh thanh thanh, âm khí xâm sâm, bầu không khí kinh khủng dị thường. Ba người đang muốn vì cái này thê lương cùng tiêu điều thở dài thời điểm, thình lình, từ chấn đầu đông đột nhiên vang lên nhiệt liệt tiếng huyên náo. Bọn hắn không phải sợ phi đầu quỷ, cho nên trong đêm không dám ra ngoài, hiện tại đây là thế nào? Lại sẽ như thế náo nhiệt. Đi, đi xem một chút." Tô Huyền Kỳ đối A Một cùng Lý Tạ Khang đạo. "Xem bọn hắn đến cùng đang làm cái gì thành tựu." Lý Tạ Khang cũng phụ họa theo lời nói. Tại thôn đông một khối trên đất trống, một cái ngàn năm cổ bạch hạ một cái pháp sư ngay tại khai đàn làm phép xung quanh đứng mười mấy cái trọn đèn lồng hoặc cầm bó đuốc thu dân. Pháp sư tuổi tác ước chừng 50 tuổi trên lên, càng có lưu một túm tiểu hộ hồ, mặc trên người ấn có thái cực đồ pháp y, cầm tay đảo một kiếm, trong miệng nói lẩm bẩm, vây quanh pháp đàn, giật nảy mình. Tô Hiền Kỳ hỏi A Mục nói, "A Mục, hắn đây là môn nào phái nào ta làm sao không nhìn ra?" A Mục nhìn một hồi nói, "Không biết, hiện tại tự do, phản phật đạo, yêu đạo, giá đạo đều nhiều lắm, ta còn nhỏ, ít hiểu biết, ta cũng chưa không rõ. Chỉ có sư phó lão nhân gia ông ta có thể phân biệt ra." Lý Tạ Khang thiếu đạo, "Muốn ta cảm giác, gia hỏa này chính là cái bảng môn đạo." Châu Hiên Kỳ cùng A Mộ không hiểu nói, làm sao mà biết? Lý Tạ Khang đạo, các người biết, cái mũi của ta nhất linh, hiện tại ta từ trên người hắn nghe được chính là nữ nhân son phấn hương phân vị, mà lại trên cổ hắn treo cái kia ngọc xuyên, vẫn là ít gì hỏa điện chất ngọc, không phải chân chính kẻ có tiền hoặc vương công quý tộc là không chơi nổi, còn có trên tay hắn mang chiếc nhận đó cũng là tây vực cực phẩm, chỉ những thứ này trang trí giá trị đều đủ cái một cái xa hoa chùa miếu hoặc đạo quán, các người nói, một cái thanh tu pháp sư, lấy ở đâu nhiều? Như vậy Châu Quang Bạo khí, thanh lâu vị. Đây không phải bảng môn tà đạo là cái gì? A một đội phục gật đầu nói: "Lý Tạ Khang, ngươi không làm bộ khoái quá thu lỗ, ngươi phải cùng Thành Sơn huyện Chu đại ca đồng dạng đến trong nha môn đương bộ khoái, chỉ có làm bộ khoái, người trong thiên hạ mới sẽ thưởng thức được tài hoa của ngươi cùng mới có thể." Lý Tạ Khang đạo: "Đương bộ khoái nào có ta hôm nay như vậy tiêu diêu khoái hoạt, bị ngươi đốc thúc, ta không làm, vẫn là hiện tại tốt, lại có thể cầm kiếm giang hồ, lại có thể đi theo ngươi cái này tiểu đạo A một sư phụ tập tu thân dưỡng tính xa lữ, đẹp quá thay Kỳ đạo, hơn nữa còn có thể thu lấy được tóc vàng mắt mỹ cô nàng, không nhân sinh điều thú vị quá thay." Ba người còn muốn lên tiếng. Đứng tại bên cạnh bọn họ một vị lão giả không lạc ý thế là xong ba người nói, "Pháp sư ngay tại bảy đan cách làm chuẩn bị đánh giết phi đầu quỷ, ba người các người đừng muốn lại tập ồn ào chống rầm dĩ. A một tranh thủ thời gian ngầm miệng. Lý Tạ Khang cùng Tô Hiên Kỳ cũng không nói lời nào chăm chú cái nhìn sư cách làm. Vây quanh pháp đàn chuyển lại niệm lại nhạy, dây vo vò vài vòng về sau, đột nhiên, mấy cái pháp sư thủ hạ tiểu đồ đệ đem vài hũ rượu bát tại ngàn năm cổ bách thân cây bên trên. Sau đó, pháp sư hướng thân cây phun ra một chuỗi dài hỏa cầu. Rượu dịch gặp lập tức rào bốc cháy lên. Vây xem người kinh, nhao nhao lui lại. Chương 155 Chương 155. Pháp sư nhìn đại hỏa nổi lên, dung dao một kiếm đối ngàn năm cổ bách trong miệng nói lẩm bầm lại múa. Qua lớp trùng một túi khói công phu, từ cổ bách trên người trong tụ động dỗng nhiên bay ra nữ quỷ đầu. Nhìn xem lốt ba lốt bỗ thiêu đốt thân cây, nữ quỷ đầu phun ra một cô khói đen. Nông hậu dày đặc khói đen lao thẳng tới lại thụ. Dao ra thiêu đốt đại hỏa, gặp được khói đen sau vậy mà dần dần dập tắt đây thật là cái lệ quỷ. Đám người vây xem bị hù liên tục kinh hô, nhao nhao lui lại. Thẳng đến thân cây bên trên ngọn lửa toàn bộ sau khi lửa tắt, nữ quỷ đầu lúc này mới quay tới, nhìn chầm chầm pháp sư giữ tận tiểu đạo, hiểu rõ đại sư Ngươi không khỏi tâm cũng quá đen tối đi." Pháp sư đem đảo một kiếm đối nữ quỷ đầu vung lên nói, "Nữ quỷ đầu, chớ có nói hiệu nói vượng. Bản pháp sư thụ hạ viên ngoại nhờ, chuyến tới để thu ngươi cái này hại người ta ma." Nói xong, pháp sư không dung nữ quỷ đầu nói thêm nữa, há miệng liền hướng nàng phun ra vô số hỏa cầu. Hỏa cầu tốc độ cực nhanh, nữ quỷ đầu né tránh không kịp, tóc bị hỏa cầu nhóm lửa, toát ra từng sợi khói xanh, mặt bị hỏa cầu bị phỏng, lộ ra rõ người cốt. Nữ quỷ đầu thê lương lên một tiếng, "Số nhưng, ngươi bất nhân cũng đừng trách ta bất nghĩa. Để mặc lại. Theo tiếng nói rơi xuống đất, Nữ quỷ đầu đột nhiên vây quanh pháp sư nhanh chóng xoay nhanh. Pháp sư luôn cuống, bận bịu giơ kiếm cũng đi theo xoay lên quần địa, bất quá bởi vì quen sống trong nhung lụa rồi, thân thể bỏ bê rèn luyện, còn không có chuyện mời quyển địa liền đã không sai biệt lắm hồ muốn đem mình chuyển xoáng. Cuối cùng đành phải bất đắc dĩ dừng lại thở, cái này vừa vặn cho nữ quỷ đầu thừa dịp cơ hội. Nàng lặng lẽ vây quanh nhân pháp sư phía sau, mảnh địa cắn một cái vào hắn cổ. Pháp sư quát to một tiếng, vùng vây hai lần, liền trên mặt đất bất động người vây xem khủng thét chói tai lên, như giống như điên tất cả đều chạy tứ phía. A một bận bịu từ trong lực rút ra đổi tạ Một cái bước xa nhạy qua đi, húc đầu một kích, đem nữ quỷ đầu gõ cái động. Đầu bị đánh quỷ roi làm bị thương, nữ quỷ đầu lập tức rối tung lên, nàng ném pháp sư thi thể, thế lưng kêu thảm há miệng hướng A Mục phun ra một cô khói đen. A Mục nhất quất trong nữ quỷ đầu, đang muốn vùng roi lại đánh, lại phát hiện mình bị nữ quỷ đầu phun ra tượng xương mù đồng dạng khói đen bao vây, ánh mắt bị ngăn trở, căn bản thấy không do nữ quỷ đầu ở nơi nào. Lý Tạ Khang sợ A Mục bị nữ quỷ đầu ám toán, lập tức thả người nhảy vào trong khói đen, ôm A1 lại tung ra. Lúc này ba người lại nhìn, dưới ánh trăng, ngoại trừ khói đen dần dần tiêu tán tan ảnh ngoài, nữ quỷ đầu sớm đã không biết bay đến địa phương nào đi. Ba người lại đi đến pháp sư trước mặt, A Mộc sờ lên mạch đập của hắn, lại thử một chút miệng mũi, sau đó đứng lên sông Lý Tạ Khang cùng Tô Hiên kỳ lắc đầu. Sau đó ba người lấy cực nhanh tốc độ lại đem toàn trấn các nơi tìm một lần, cũng không có gặp nữ quỷ đầu tung tích, đành phải về nhà khách điếm nghỉ ngơi. Thứ hai thiên thiên sáng về sau, A Mộc nhất người đi đường vừa rời giường, liền phát hiện cửa khách sạn tụ tập thật nhiều hương dân. Nhìn thấy A Mộc từ khách phòng ra, sớm đã tại cửa ra vào cách đó không xa đợi đã lâu khách điểm Trần lão lập tức đi tới. Hắn xông A Mộc chắp tay nói, nhỏ đạo ra sớm. A một bận bịu đáp lên nói: lao bản sớm, ta canh cổng tụ rất nhiều người, đã xảy ra chuyện gì sao?" Trần lão bản nói: "Thứ không dám giấu dếm, nhỏ đạo ra tối hôm qua cùng nữ quỷ đầu động thủ so chiêu, đã bị bổn chấn hương thân nhìn thấy, sáng nay kinh thương thảo về sau, chúng ta cảm thấy ngươi so hạ viên ngoại mời cái tiệc nhưng đại sư lợi hại, cho nên liền nhờ ta đến mời ngươi làm gốc chấn trạm trừ tối hôm qua cái kia nữ quỷ đầu, cần thiết phí tổn, ngươi có thể ra cái giá từ chúng ta trên chấn người gánh vác." A một vội nói: "Chúng ta không cần tiền." Trần lão bản sửng nói: "Các ngươi đến cùng muốn nhiều ít?" chỉ cần có thể ngoại trừ nữ quỷ đầu chúng ta nguyện ra dựng lên nhân pháp sư còn nhiều gấp đôi giá cải như thế nào. A Mộc nghe, biết Trần lão bản hiểu lầm lại giải thích nói, chúng ta không cần tiền. Có thể vì các ngươi không thu bất luận cái gì phí tổn trừ bỏ cái này yêu tinh hại người, mời các đồng hương đừng hiểu lầm. Trần lão bản kinh ngạc đây thật là tin tức vô cùng tốt. Thế là làm nhanh lên vái chào nói, đúng như dạng này, vậy liền quá cảm tạ tiểu đạo trưởng. Các ngươi chính là ta ân nhân cứu mạng, đã chính thức tiếp sống, vậy thì phải chăm chú đối đãi. A Mộc đem đám người chiêu tới, rằng mình chưa thương nghị liền tiếp sống sự tình. Nghe nói miễn phí trừ quỷ, Đại gia hỏa không người hòa nói, lúc đầu có thể tập hợp một chỗ, chém yêu trừ quỷ cũng là tâm nguyện, đám người lạc ý tập. A Mộc nghe đồng bạn nói như thế trong lòng thật cao hứng. Cân nhắc đến nữ quỷ đầu ban ngày sẽ không xuất hiện, đám người có thể thừa dịp tại trên trấn bạch từ hoạt động thời gian, phân biệt tìm xem manh ngối, sau đó buổi chiều lại tụ họp cùng một chỗ nghiên cứu và thảo luận phân tích. Lô vi trấn lấy cỏ lau nhiều mà mệnh danh. Cỏ lau nhiều, nước liền nhiều, nước nhiều cá liền sẽ nhiều, nước nhiều hoa màu cũng liền nhiều. Chỗ kia nếu như cháng chổng chọe tốt lại nhiều, nhất định là cái phong thủy bảo địa. Lô vi trấn bởi vậy cũng đã thành cái phong thủy bảo địa đại gia hỏa đang suy nghĩ biện pháp tìm đầu mối thời điểm, manh mối liền đến. Trên trấn ruộng đồng nhiều nhất Hà Kỳ Xương viên ngoại, vậy mà phái ra phó đến mời A Mộc sư phó, nói có chuyện gấp báo cho. Thế là A Mộc liền dẫn Tô Hiên Kỳ cùng nhau đi tới Hà phủ. Hà Kỳ Xương già dày dọ, ước chừng 60 năm tuổi, mặc lập lây, nhìn thấy A Mộc hạ cố kiểu, lập tức gấp đi mấy bước, tiến lên nghênh đón. A Mộc cùng Tô Hiên Kỳ được an bài đến Hà viên ngoại chuyên dụng khách quý phòng khách. Nước trà bánh ngọt trưng bày trên bàn về sau, Hạ Kỳ xương phân phó thủ hạ nha hoàn, người hầu toàn bộ rời khỏi, lúc này mới run dậy nắm chặt A Mục tay nói, "Yêu cầu tiểu sư phó cứu ta, yêu cầu tiểu sư phó cứu ta cả nhà." A Mục bình tĩnh để Hạ Viên ngoại tọa hạ từ từ nói, Hà Kỳ xương đạo, A Mục sư phó chắc hẳn tối hôm qua thấy được, đại pháp sư bị nữ quỷ đầu hút máu sự tỉnh." A Mục gật gật đầu, "Tối hôm qua chuyện phát sinh, hắn cùng Lý Tả Khang, Tô Hiên, Kỳ đều thấy được, không chỉ có như thế, còn cùng nữ quỷ đầu giao thủ rồi." Hạ Kỳ Sương đạo, "Tối hôm qua kia đại sự, chính là tiểu lão nhi từ trưởng an mời tới, nhưng đại pháp sư Hiểu rõ đại sư mặc dù lợi hại, nhưng cuối cùng không địch lại nữ quỷ đầu, bị hút máu mà chết, cái này hoàn toàn ra khỏi dữ liệu của ta, lúc đầu ta dùng nhiều tiền mời hắn đến trừ quỷ cứu trên chấn Hương dân tại vô dạng, nhưng không ngờ, sự tình bất toại người nguyện, rơi quỷ không bị trừ, đại pháp sư lại một mạng ô hổ, thật sự là bi hay. A 1 không có đón hắn, chỉ là biểu lộ nghiêm túc uống trà. Hà Kỳ Sương sung A 1 nhất chấp tay nói, tối hôm qua tiểu sư phó tại cùng ác quỷ đối chiến dũng mãnh phi thường biểu hiện, Zano đã báo cùng ta, bản nhân đều là khấp phục, cho nên sáng nay liền để Zano cùng thịnh chư vị tới ta phủ cùng bàn bạc trừ quỷ cứu trấn rồi. A Mộc đứng lên nói, Trừ quỹ sự tình, là tiểu đạo bản phận, không cần Hà Viên ngoại quan tâm, như không chuyện khác, chúng ta liền đi trước. Hà Viên ngoại ngay vậy, bận điệu kinh hoàng đứng lên nói, lão phu nghĩ ra trọng kim thuê các vị đại sư đến ta Trạch viện hộ viện như thế nào? Lão phu nguyện ra trọng kim. Hà Viên ngoại lại thành khẩn lập lại, trọng kim. Hắn cho rằng, chỉ cần chịu ra giá tiền rất lớn, a một những người này khẳng định nguyện ý bảo đảm nhà hắn Trạch các ổn. Chương 156. Chương 156. A 1 chỉ là lễ phép cho hắn đáp lễ lại, không hề nói gì, liền bước nhanh mang theo Tô Kỳ ra Hà phủ. Hà Viên ngoại có chút không hiểu. Liễu ngay cả trường án hiểu rõ đại sư hắn đều gấu trọng kim mời đến, cái này tự cho mình thành cao tiểu lạc thổ, như thế như vậy vô lễ đối đại hắn làm cho hắn rất khó chịu. Thứ gì? Vậy mà một điểm mặt mũi cũng không cho ta Hà Viên ngoại, thật sự là không biết điều. A Mục khất thượng tiến hành, để Tô Hiên Kỳ cảm thấy ngoài ý muốn. A Mục, thế nào? Cái này Hà Viên ngoại có vấn đề gì không? A Mục túi đầu suy nghĩ một chút nói, có. Vấn đề gì? A Mục hỏi, bây giờ tại trên chấn đại lượng giá thấp thu mua ngoài rời người ta rung động, trách viện chính là ai? Là Hà Viên ngoại. Mọi người bị nữ quỷ đầu kinh hãi, nhau nhau chạy, chỉ có Hà Viên Ngoại bình tĩnh nhà ở, là Hà đạo lý. Tô Hiên Kỳ nói, trải qua như thế vừa phân tích, nhìn cái này Hà Viên Ngoại tất cùng cái này đột nhiên xuất hiện nữ quỷ đầu dường như có chút quan hệ. A một gật đầu nói, trước mắt chúng ta chỉ có thể là hoài nghi, nghi chứng thực Hà Viên Ngoại có liên quan với đó liên còn cần tìm ra xuất ra chứng cứ mới được. Tô Hiên Kỳ gật gật đầu. Trở lại khách điểm về sau, đợi đến buổi chiều đám người lần lượt đến Đông đủ, A một liền đem hoài nghi của mình từng cái nói ra. Vũ Ảnh nói, ta nghe một cái tại Hà phủ đại viện nấu cơm đại nương nói, 2 tháng trước cái tiết nhưng liền đã bí mật đi tới Hà phủ. Hà Viên ngoại đem hắn an bài tiến vào một cái phòng riêng, bình thường không cho các nàng đến gần, các nàng ban ngày cũng không gặp hắn ra qua. Thẳng đến đêm qua các nàng mới biết được hắn là bị Hà Viên ngoại mời đến trừ quỷ. Cái này kỳ quái, Hà Viên ngoại làm sao biết một tháng sau trên trấn sẽ náo quỷ đầu? A Mộc nói, đoán chừng cái này náo quỷ sự tình, Hà Viên ngoại khẳng định thoát không khỏi liên quan. Buổi tối hôm nay, chúng ta lại chia ra ra ngoài tìm xem cái này nữ quỷ đầu, nhất định phải diệt trừ nàng, nếu không Lô Vi trấn rất khó có thời gian thái bình. Ăn xong tối, trời liền đã tối, đám người liền bắt đầu đến trên trấn tìm kiếm nữ quỷ đầu tung tích. Giang Châu, Châu sợ hãi, trốn ở trong phòng khách không ra, ngại Lâm Na cùng với Lý Tả Khang, Vô Ảnh là kẻ tài cao gan cũng lớn, mình nên độc dọc theo trên chấn đường đi tuần tra. Buổi tối ánh trăng sáng loáng hạ dạ gió thổi ở trên người dị thường mát mẻ, kỳ thật đi một mình tại không người trên đường phố, Vô Ảnh cũng không làm sao sợ hãi, bởi vì trước kia tại Thanh Sơn huyện nàng cùng A Mộc giúp Chu Bộ khoái thường xuyên dạng này tại trong đêm tuần tra, tự hôm nay dạng này đi một chút đường ban đêm làm tuần tra, nàng đã thành thói quen. Trong lúc vô tình, Vô Ảnh lại đi ra thị trấn, khi thấy phía trước là một cái tối om om lúc, nàng mới ý thức tới, mình đi quá xa. Ngay tại nàng chuẩn bị quay người trở về lúc, đột nhiên nhìn thấy xuất hiện trước mặt một cái mặc bạch bố áo người trẻ tuổi. Nàng giật nảy mình, đang muốn tránh ra, không nghĩ tới người tuổi trẻ kia đột nhiên đưa tay đem nàng đẩy ngã trên mặt đất. Vô Ảnh vừa sợ vừa tức đang muốn nổi giận. Chợt nhìn thấy Vô Thanh vô tức cùng ở sau lưng nàng nữ quỷ đầu, cắn một cái vào méé tránh không kịp người trẻ tuổi. Nữ quỷ đầu răng nanh thật sâu đâm vào phần cổ của hắn. Nguyên lai là người trẻ tuổi thấy được sau lưng nàng nữ quỷ đầu, cho nên mới cố ý thô bạo đem nàng đẩy ngã. Nhìn thấy nữ quỷ đầu tại hút người tuổi trẻ máu, Vô Ảnh vội vàng nhảy dựng lên huy động dính bọc lấy hoàng chỉ phù vào đao, điên cuồng nữ quỷ đầu. Nàng ngoễ gõ một chút, nữ quỷ đầu bên trên liền sẽ buốc lên một cối chỉ riêng cùng khói. Hoàng chỉ phù dường như đối cái này tu luyện rất sâu nữ quỷ đầu không nhiều lắm tác dụng. Nhưng bằng vô ảnh không đau không ngoễ gõ vài chục cái, nữ quỷ đầu vẫn là cắn chặt hút người tuổi trẻ cổ không hé miệng. Hút vài hơi, phát hiện máu hương vị không đúng, nữ quỷ đầu lúc này mới bông xuống người trẻ tuổi, một mặt nhe răng, cười bay đến vô ảnh trước mặt. Vô ảnh đem bội đao rút ra nói, "Ma quỷ đầu, Hôn ta xa một chút, lại tới gần ta, ta liền một đao bổ ngươi." Nữ quỷ đầu cười gần nói, "Xem ra ngươi ngoại trừ cái kia bọc lấy hoàng chỉ phù nát vào đao, căn bản không có gì pháp lực." Tỷ tỷ nói bụng để tí tí đến hít một chút máu của ngươi. Tiểu mỹ nữ máu hẳn là mới mẹ mỹ vị. Nữ quỷ đầu kinh khủng quỷ tiếu xem bay về phía Vô Ảnh. Vô Ảnh xem xét trên vỏ đao bao khỏa hoàng chỉ phù đối ra hỏa này lên tác dụng có hạn, đành phải một bên dùng bộ đao đối nữ quỷ đầu, một bên lui lại. Nữ quỷ đầu không chút kiêng kỵ lẻ lưỡi, liếm liếm Vô Ảnh mũi lao nói, liền ngươi thanh này đồng nát sắt vụn, đối với ta là không có ích lợi gì. Phía sau là đầu rãnh sâu, Vô Ảnh đã mất đường có thể lui. Ngay tại nữ quỷ đầu lợi dụng đúng cơ hội, hướng Vô Ảnh phát động công kích thời khắc nguy cấp. Vô Ảnh chợt thấy cái kia thế ngã trên đất người trẻ tuổi, nhặt lên ven đường một cái to cỡ miệng chén cây gỗ, hướng nữ quỷ đầu đột nhiên vung mạnh đi. Ngay sau đó, Vô Ảnh liền nghe, bà ảnh, một tiếng, nữ quỷ đầu bị cây gỗ đập trúng, bay đến trong bầu trời đêm không thấy. Vô Ảnh đang muốn quá khứ biểu thị cảm tạ, không nghĩ tới người trẻ tuổi kia ném đi cây gỗ về sau, nhìn cũng không nhìn Vô Ảnh, liền xoay người, tựa giấc mộng du khách, chậm rãi hướng nàng vừa rồi nhìn thấy cái thôn kia đi đến. Vô Ảnh cảm giác sự tình rất kỳ quặc, quỷ dị, thế là lặng lẽ theo người trẻ tuổi sau lưng, cũng hướng thôn đi đến. Thôn nhìn rất gần, Nhưng người trẻ tuổi lại đi rất chậm, thẳng đến nghe nói trong làng vang lên lần thứ nhất gà trống gáy minh âm thanh, hai người mới một trước một sau tiến vào thôn. Tại đi đến trong thôn thứ năm gia đình tiểu Việt lúc, người trẻ tuổi nhẹ nhàng đẩy ra từ gậy gỗ cùng dây cỏ bệnh cửa sân, hắn nhìn sang vẫn sáng ánh đèn nhà chính, quay người hướng bãi nốt cũ đi đến. Vô Ảnh đứng tại cổng, kinh ngạc nhìn qua cái này thần thần bí bí người trẻ tuổi, đoán không ra hắn tiếp xuống sẽ làm cái gì. Chỉ thấy mặc bạch bố áo người trẻ tuổi đi vào bãi nốt cũ, cầm lấy dây biện pháp tại trên cổ của mình, sau đó thân thể nghiêng một cái, liền ngã tại bãi nốt cũ bên trong. Vô Ảnh giật mình, Nàng coi là người trẻ tuổi muốn tìm đoạn kiếm tự sát, bận điệu chạy tới đến trước mặt, hắn mới phát hiện, người trẻ tuổi không thấy, bãi nốt cửu bên trong lại nhiều một cái toàn thân lông trắng dễ dựng. Vô ảnh nhìn chằm chằm cái này nằm tại bãi nốt cửu bên trong mị mị têu bạch sơn dương, nước mắt kìm lòng không được chạy xuống. Nàng liên như thế đứng tại bãi nốt cửu nhìn đằng trước xem con kia bạch sơn dương, thẳng đến trong thôn gà trống gáy minh lần thứ hai, nàng lúc này mới lau lau nước mắt hướng cửa sân đi đến. Vừa tới cổng, kít xoay một tiếng, nhà chính cửa mở, một cái chống quải bà bà đi ra. La Phúc như sao? Là ta Phúc nhi lại trở về nhìn nương tới rồi sao? Lão nhân dùng rung động nguy nguy thanh âm xông vô ảnh hô. Vô ảnh đành phải xoay người, đi đến bà bà trước mặt, nắm chặt nàng kia gầy cho cả xương tay nói: "Bà bà, ta không phải Phúc Nhi, Phúc Nhi là ai?" Lão bà bà nghe vậy, bị vô ảnh cầm tay run một cái, sau đó nàng giơ lên mặt, dùng mở con mắt, nhìn kỹ một chút vô ảnh, lúc này mới đem tay rút trở về nói: "Ta Phúc Nhi là ai? Ta Phúc Nhi đương nhiên là nhi tử ta à, Phúc Nhi là ta con độc nhất, ba năm trước đây thôn dân đều nói hắn ở trên núi thảo dược lúc rất xuống vách núi té chết, ta không tin, chúng ta a nước mắt sắp khóc mù, cũng liền 1 năm trước một cái trong đêm." Ta Phúc Nhi đột nhiên trở về ta ôm hắn khóc, hỏi hắn vì cái gì nhẫn tâm như vậy, vước xuống mẹ ruột của mình mặc kệ, hắn nói hắn tại trong núi sâu tìm cái đốn tuổi sống, ban ngày bể buộn nhiều việc, không có thời gian trở về nhìn ta, chỉ có. Ban đêm mới có thể vụ trộm trở về nhìn ta. Từ cái này về sau, hắn đều là ban đêm trở về nhìn ta, có một lần ta nói với hắn, ban ngày ta cũng nghĩ nhìn thấy hắn ta mới có thể yên tâm, thế là hắn nói, nương, ta cho ngài mua con dê đi, ban ngày để cái này dê bồi ngài, ban đêm ta lại nhín chút thời gian trở về nhìn ngài, ta nói dạng này cũng tốt về sau Hắn liền thật làm một con Bạch Sơn Dương trở về để cho ta đi. A, không thể nói ta còn muốn đi tìm xem ta Phúc Nhi đi. Nói xong, lão nhân một bên hô hào, "Phúc Nhi, Phúc Nhi." Một bên hướng ngoài cửa viện đi lại chật vật đi đến. Chương 157. Chương 157. Vô Ảnh nhìn xem sông cửa sân dùng sức mị mị kêu Bạch Sơn Dương, nước mắt không cầm được chảy xuống trôi. Tốt bao nhiêu hiếu tử a, mặc dù mình chết rồi, nhưng vẫn lương hồn không tiêu tan, ban ngày vì dê, ban đêm vì, người đến trung tâm chiếu cố mẹ của mình. Quá cảm động chịu không được. Vô Ảnh từ trong lực móc ra hai xâu tiền nhẹ nhàng đặt ở lão nhân trên bệ cửa sổ, liền một đường nghẹn ngào hướng quê quán khách điếm chạy tới. Vũ Ảnh một đêm chưa về, đám người cũng là gấp một đêm chưa ngủ, đôi mắt treo nước mắt vô Ảnh xuất hiện tại cửa khách sạn lúc, Giang Châu Châu cùng Ngải Lâm Na bận bịu dịu nàng tại bên cạnh bàn ngồi xuống. Nhìn thấy thân nhân đồng bạn về sau, vô Ảnh cũng nhịn không được nữa, hoa, wow, một tiếng khóc lên. Giang Châu Châu vội lắc xem bờ vai của nàng xảy ra chuyện gì. Gặp Giang Châu Châu hỏi, vô Ảnh ôm nàng bà vai càng khóc dữ dội hơn. Giang Châu Châu cùng Ngải Lâm Na kiên nhẫn an ủi trải qua về sau, Vô Ảnh Khóc không còn khí lực lúc này mới uống một hớp nước trà, đưa nàng tối hôm qua tao ngộ đối đám người nói một lần. Nghe xong, đám người trầm mặc. Giang Châu Châu cùng ngại Lâm Na cũng đi theo dư lệ, người nào không phải nương sinh cha nuôi gặp được loại sự tình này, cái nào cái gì đến buông xuống cao tuổi mà lại lòi hiệu quả, gần đất xa trời mẹ rồi ta. A Mộc nghe không vô, cũng nhìn xuống, hắn mang theo nước mắt dẫn rủ Châu đi ra khách điếm. Hắn cần tính hạ tâm, bởi vì liên quan tới chính mình song thân, hắn không dám nghĩ, tưởng tượng liền sẽ vô cùng khó chịu. Bởi vì tối hôm qua tất cả mọi người không có nghỉ ngơi tốt, cho nên năng điểm tâm tất cả đều tiến vào khách phòng đi ngủ. Mặc dù khách điếm tới mấy phát hương dân muốn nghe được tình huống, nhưng đều bị khách điếm lao bản chặn. Hắn biết ta một những người này vì giúp bọn hắn trừ quỷ đã làm rất mệt mỏi, ba ngày không hảo hảo nghỉ ngơi ngủ bù, ban đêm lại cha nữ quỷ đầu khẳng định mệt không chịu đựng nổi đến buổi chiều, đám người lần lượt tỉnh lại, khách điếm lao bản bận bịu để phòng bếp chuẩn bị đồ ăn đám người ăn cơm xong, khách điếm lao bản liền ngồi tại trước bàn cơm, cảm ta a mục bọn hắn vất vả công việc. A mục nói không khách khí nói đây là thuộc buồn phận sự tình, chỉ cần có thể vì các hương thân trừ bỏ cái này hại người nữ quỷ đầu, tức khổ nữa cũng đáng được. Hôm qua, ngoại trừ vô ảnh cùng nữ quỷ đầu tao ngộ nữ quỷ đầu ngoài, Sau nửa đêm Hà ra đại viện cũng có một cái gia đình bị hút máu chí tử Hà viên ngoại do sợ đã đẩy mấy nhóm người đến mời a mờiộ đi Hà ra đại viện hiện tại tại cửa ra vào chờ lấy liền có Hà ra đại viện gia đình a một để khách điếm lao bản chiêu gia đình tiền đến nghe được a một gọi gia đình bận bịu chạy vào không chờ hắn há miệng a một nhân tiện nói ngươi bây giờ trở về nói cho nhà ngươi lao ra để hắn yên tâm đêm nay chúng ta liền đi qua trạm trừ cái này nữ quỷ đầu chờ gia đình đi ra ngoài sau khi đi a một lúc này mới quay người hỏi khách điếm lao và nói ta cho người đi thông chi chi phủ nhaôn ng ngườii nhưng từng xử lý Khách điểm lao bản bệnh viện trả lời, ta mình theo nhỏ đạo gia phân phó mời tới trong nha môn chương bộ khoái, hắn hiện tại ngay tại trên lầu chờ người, ta hiện tại liền dẫn ngươi đi gặp hắn. A một gật gật đầu, sau đó theo khách điếm lao bản đi lên lầu gặp huyện nha chương bộ khoái. Chương bộ khoái cùng Thanh Sơn huyện Chu bộ khoái, thân thể cường kiện, làm việc lưu loát, nói chuyện hào sảng. Trải qua khách điếm lao bản dẫn tiến về sau, A một cùng chương bộ khoái lẫn nhau thi lễ thoảng qua lệnh thở dài một phen. A một bởi vì tại cùng Chu bộ khoái cộng đồng phá trong, đã thông thạo cùng nha môn liên hệ từng ly từng thí, cho nên thắn đem mình đoàn đội hiểu biết tình huống, đối bộ khoái nói thẳng ra trên bộ khoái đi vào khách điểm về sau, tại cùng A mục đoàn đội thành viên nói chuyện viếng trong đã hiểu do đến A mục là có cùng quan phủ hiệp trợ phá án kinh nghiệm, hiện tại lại nghe A mục đem phân tích án tình đạo lý rõ ràng, giao phó khá là rõ ràng, trong lòng không khỏi đối người tiểu đạo sĩ này đông cảm giác tín phục. Thế là khiêm Tốn nói, ta là thụ huyện thái gia điều động đến đây tra án, tới gấp, thời gian ngắn, có thật nhiều tình huống không phải quá rõ ràng, huống hồ đây cũng là một cọc nữ quỷ đầu kỳ án, không phải chúng ta có khả năng toàn lực đảm nhiệm đặc biệt án, A mục sư phó vị có tu hành cao nhân, hy vọng tại phá án và bắt giam án này bên trên có thể giúp chúng ta một chút sức lực. Ở đây Trương Mô đại biểu Lô Vi trấn dân chúng cảm tạ các ngươi hết sức ủng hộ. A Mộc đánh vẫy chào nói, "Tạ ơn Trương đại ca tín nhiệm, chém yêu trừ quỷ là chúng ta thuộc bổn phận sự tình, bất quá có ít người hại, nhân họa còn cần quan phủ xuất thủ, chúng ta nguyện ý hiệp trợ Trương đại ca làm tốt vì dân trừ hại sự tình." Nói xong, A Mộc liền gọi tới Vô Ảnh, Tô Hiên Kỳ bọn người lên lầu, cùng Trương Bộ khoái thương thảo, chế định bước kế tiếp phương án hành động. Giữa trưa vẫn là nghỉ trưa, mãi cho đến trời sắp hoàng hôn, đám người lúc này mới lần lượt xuống lầu đến nhà ăn, ăn cơm. Chơi hoàn toàn tối sau khi xuống tới, y theo trước đó chế định hảo phương án hành động. Tô Hiên Kỷ cùng Mạnh Siêu mang theo một xe ngựa vào rượu đi cổ Bách Thụ Hạ Trương Bộ Khoái, A1 cùng Tô Hiên Kỷ thì thẳng đến Hà Gia Đại viện đến Hà Gia Đại viện về sau, trước Bộ Khoái, A1 cùng Tô Hiên Kỷ thừa dịp đêm đen, lặng lẽ ẩn vào Hà Viên ngoại trong phủ. Tô Hiên Kỷ cùng Mạnh Siêu đến cổ Bách Thụ phủ cận về sau, Tô Hiên Kỷ để đánh xe khách điểm hóa kế, trước tìm hôn cổ Bách Thụ gần nhất người ta, đem xe ngựa tại trong nội viện trước tạm thời gian xếp, sau đó, hai người liền đến cổ Bách Thụ cái khác cực nát sau Bởi vì nữ quỷ đầu sự kiện, gây trên chấn người hoang mang rối loạn, các yêu cầu tự vệ luôn luôn bị mọi người coi là hạ giạ hóng mát nói chuyện phiếm thắng địa cổ bách thụ hạ hiện tại biến dị thường an tính. Một mực chờ đến thiên cận nửa đêm, cổ bách thụ trong thụ động đột nhiên dâng lên một cỗ sương ngủ, lập tức, một viên nữ quỷ đầu từ đó bay ra. Nhìn xem bốn bề vắng lặng, nữ quỷ đầu liền thay đổi phương hướng, hướng Hà ra đại viện bay đi. Hà ra đại viện trận này mà cũng không an bình, Hà Kỳ xương Hà viên ngoại đội không được ra mục đến đây, đành phải tổ chức mấy chiếc xe ngựa lắp đặt nhà mình vàng bạc tê chuẩn bị ra ngoài tránh một chút. Mắt thấy hạ viên ngoại muốn đi, Lý Tạ Khang đứng người lên muốn đi ngăn cản, a một ở hắn, cùng chỉ vào la bàn cho hắn nhìn nói, đường nóng đổi. Nữ quỷ đầu lập tức tới ngay. Ba người trú ẩn chính là Hà Viên ngoại ngoài phòng ngủ mặt, mà lúc này Hà Viên ngoại chính để một cái hòm gỗ ra cửa phòng, muốn hướng phía trước viện xe ngựa đột nhiên, theo lục quang lóe lên, nữ quỷ đầu lạng Yên không tiếng động xuất hiện ở trước mặt hắn. Hà Viên ngoại bị hù đặt ngâm ngồi trên mặt đất. Hòm gỗ rơi trên mặt đất về sau, nắp vali khai, vàng bạc trâu đáo rơi lả tả trên đất. Nữ quỷ đầu giữ tợn mà nói, "Hà Viên ngoại, ngươi đây là muốn đi chỗ nào nha?" Hà Viên ngoại kinh hờ nói, "Ta, ta muốn đi huyện thành một chuyến." Nữ quỷ đầu ha ha nói, "Là người cả nhà đều đi sao?" Hà Viên ngoại nói, "Là, là" Nửa quỷ đầu bay đến trước mặt hắn nói, ngươi đây là muốn chạy trốn a? Trốn sao có thể đi đâu? Hiểu rõ đại sư đem ta từ cổ bách thụ trong thụ động triệu ra đến, tại Lô Vi trấn giết người hút máu, gây lòng người hoang mang rối loạn, gây người người nghĩ rời ra cái này náo quỷ địa phương, lần này ngươi vừa lòng đẹp ý có thể lấy giá cả phải chăng nhất thu mua bọn hắn bán tháo bất động sản, địa sản, cái này tốt bao nhiêu à, về sau toàn bộ Lô Vi trấn đều là ngươi rồi. Ngươi cái gì muốn chạy trốn đâu? Hà Viên ngoại đột nhiên đứng lên cuồng loạn kêu lên, ta muốn đi, ta không thể tại cái này lại chờ lợi. Tất cả đều là ngươi cái phóng tử, căn bản không nghe nhưng đại sư lại nói Cổ loạn giết người, đoán chừng ngươi về sau ngay cả chúng ta cả nhà cũng sẽ không bỏ qua. Ta muốn đi, ta một ngày đều không muốn tại cái này quỷ trên trấn chờ lâu á. Chương 158. Chương 158. Nữ quỷ đầu ha ha tiểu đạo, cái này không thể được, ta hiện tại nhanh tu thành hình người ta cần máu người, các ngươi một cái cũng không thể đi. Nói xong, nữ quỷ đầu cười gần hướng Hà Viên ngoại tới gần. Nữ quỷ, ngươi nhìn đây là cái gì? Nói, Hà Viên ngoại manh địa cởi bỏ áo ngoài của mình. Tiếp theo, Hà Viên ngoại trên thân phát ra vạn đạo kim quang. Nhìn thấy kim quang, nữ quỷ đầu bị ép lui bay tại mấy trượng bên ngoài. Hà Viên Ngoại thấy mình trên thân vẽ lấy phủ chú hoàng chủ phục đem nữ quỷ đầu bước đi, cuốn vọng tiếu đạo, muốn hút máu của ta, còn không, có dễ dàng như vậy. Đến a. Đến a. Có gan ngươi đến a. Nói, Hà Viên Ngoại từng bước một hướng nữ quỷ đầu đi qua. Nữ quỷ đầu một bên lui lại, vừa nói, ngươi cho rằng có cái này hộ thân, ta liền hút không đến máu của ngươi sao? Lao giả, ngươi sai. Hà Viên Ngoại nhẹ sứ sở. Nữ quỷ đầu tà ác tiếu đạo, người đâu? Cho ta đem Hà Viên Ngoại trên người cây hồng bị bỏ đi. Vừa dứt lời, từ trong bóng tối cấp tốc đi ra hạ phủ bà cái gia đình. Hai cái bắt lấy Hà Viên Ngoại Một cái khác thì lưu loát từ Hà Viên ngoại trên thân thoát khỏi trên người hắn xuyên hoàng chủ quần áo. Hà Viên ngoại lập tức bị dọa tê liệt, hắn ngồi dưới đất chỉ vào ba cái gia đinh mắng, "Ba người các ngươi xúc sinh, bình thường Lao ra đối đãi các ngươi không tệ, đêm nay vì sao đối Lao ra vô lễ như thế?" Trong đó một cái gia đình run dậy, bất giác gi nói, Lao ra, nếu như ngươi chết tuyệt đối đừng trách chúng ta ba cái." Nữ quỷ đầu nói, "Nếu như không theo nàng nói tở, ba người chúng ta đều sẽ bị nàng hút máu hút chết, ba người chúng ta không muốn chết, cho nên mới mạo phạm lão già, yêu cầu lão già lý giải chúng tiểu nhân có sự." Hà Viên ngoại hai tay một đấm, Ngựa mặt lên trời khóc dòng nói, "Đây đều là báo ứng a. Nên biết việc này sẽ rơi kết quả như vậy, lão phu lúc trước liền không nên mời, nhưng đại sư đến triệu ra cái này không khống chế được hắc quỷ đến sát sinh sát hại tính mệnh." "Không đánh đã đá khai, ta là trong huyện nha Trương Bộ khoái, vừa rồi ngươi cùng khai hiện tại hiện trường thật nhiều người cũng đã nghe được như vậy cũng tốt, bất đi lão ra đối ngươi dùng hình." Nói, Trương Bộ khoái từ ẩn thân trô đi ra. Nghe được Trương Bộ khoái thanh âm, Hà Viên ngoại vừa mừng vừa sợ, một chút bổ nhào qua ôm lấy chân của hắn nói, "Quan cứu ta, quan gia cứu ta." "Ta nguyện ý nghe từ đại lão gia thẩm phán, ta không muốn để cho cái này ác quỷ hút máu." Màu dẫn ta rời đi chỗ này. Lòng dạ hiểm độc thương nhân. Dám cùng ác quỷ tập giao dịch. Gan cũng thật là mập. Nhìn xem đột nhiên chui ra ngoài ba người, nữ quỷ đầu có chút bất mãn, kêu lên, ta hiện tại muốn hút hạ viên ngoại máu, đằng sau xếp hàng đi, làm gì chăn ngang. Ta không chăn ngang, ta cắm mắt của ngươi. Lý tạ khăn nói, liền thật dùng hai ngón tay đâm nữ quỷ đầu xong cùng. Nữ quỷ đầu, ú, một tiếng, đầu lắc mấy dao, kém một chút rơi trên mặt đất. Trương Bộ khoái từ bên hông cởi xuống dây thừng, một bên buộc hạ viên ngoại vừa nói, ngươi thuê mướn ác quỷ tới làm hắc tâm sinh ý, nhưng ngươi đừng quên, ở trong mắt nàng ngươi cũng chỉ là nàng muốn hút máu đối tượng, ngươi đây là mất cả chỉ lẫn trải, cuối cùng còn muốn dựng vào tính mạng của mình, đặt vào hảo hảo sinh ý ngươi không làm, nhất định phải tập thương thiên sát hại tính mệnh hắc sinh ý, ta nhìn cái này nữ quỷ đầu muốn hút máu của ngươi, không, có chút nào thua thiệt. Các ngươi ai ai ai? Biết Lao nương là người nào không? Lão nương thực đã hút mấy chục người máu, pháp lực vô địch nữ quỷ đầu. Nữ quỷ đầu cười gần Lý lên. Lý Tà Khang cũng tiếu đạo, không sợ nói cho ngươi Đại gia đúng là văn danh thiên hạ quỷ khó chơi lý Tạ Khang là vậy. Nữ quỷ đầu nghĩ nghĩ, lắc lắc đầu nói, chưa nghe nói qua. Lý Tạ Khang gãi gãi đầu nói, cũng khó trách, lão tử chỉ ở giang hồ thượng có chút ít tên, quỷ giới Lao tử còn chưa có đi qua. Vậy được rồi, ta hôm nay để ngươi nhìn xem cái gì là quỷ khó chơi. Nói xong, Lý Tạ Khang mãnh địa bắt lấy nữ quỷ đầu đầu ba lấy phân chuột tới. Xiêu siêu xiêu, một hơi vung mạnh ba mươi quân địa. Vung mạnh xong, Lý Tạ Khang trong tay dẫn theo nữ quỷ đầu, thân thể có chút lay động. Nữ quỷ đầu run xem đầu lâu nói, hôn mê nương. Lý Tạ Khang ngồi dưới đất nói, ta cũng vậy. A muột vội vàng lấy ra cái bình nhắm ngay nữ quỷ đầu, dùng đuổi tá ma roi một chỉ nói: A quỷ, còn không mau mau tiến đàn, tiến cái đầu của ngươi." Nữ quỷ đầu tê một ngụm điêu lên hà viên ngoại sông a muột bật tới. A muột bận bịu lách mình tránh thoát, đang trở lại nâng đàn đi nhếch nữ quỷ đầu. Nữ quỷ đầu cũng đã bay lên tránh trốn, nàng vòng quanh a muột bọn người phun ra nồng đầm khói đen sương mù. Lần này, a muột cái gì cũng thấy không rõ. Nữ quỷ đầu thì cười gần thừa cơ bay vào trong màn đêm. Ngay tại cổ bách thủ phụ cẩn lo lắng chờ đợi Tô Hiên Kỳ Siêu, đột nhiên ở dưới ánh trăng nhìn thấy một đoàn lụu cú ánh sáng cổ tốc hướng cổ Bạch Thụ bay đến, hai người lập tức hưng phấn lên. Tô Hiên Kỳ vội lặng lẽ phân phó khách điếm Hỏa Kế nhanh đưa chứa vỏ rượu xe ngựa chạy tới. Nữ quỷ đầu bay đến cổ Bạch Thụ ngó ngó bốn bề vắng lặng, lúc này mới đem dưới đầu hàng, bay thẳng tiến vào trong thụ động. Mạnh Siêu bận bịu đi đến dưới cây, đem thân thể lắc lắc dài đến có cao ba trượng, sau đó, từ trong ngực lấy ra một khối a mục tràn ngập phù chú hoàng chủ bố cái đến cổ Bạch Thụ cửa hang Làm xong, Mạnh Siêu đem thân thể lắc lắc, lại lùi về đến người bình thường thân cao bộ dáng. Xe ngựa chạy tới, Tô Kỳ, Kế, đem nhau nhau đánh nát tại cổ Bạch Thụ thân cây bên trên. Một cái hỏa kế dùng đánh lửa liêm nhóm lửa một cái bó đuốc hướng cổ bạch thụ ném đi. Voành, một tiếng, diệu dịch gặp lửa, lập tức cháy rừng rụi. Nữ quỷ đầu tại trong hốc cây biết chúng mai phục, giống như nỗi điên hướng cửa Hà sông. Nhưng tràn ngập phụ chú hoàng chủ bố, lần lượt đưa nàng lại điện giật trở về. Lớp ba lớp bóp đại hỏa thiêu đốt âm thanh, cùng nữ quỷ đầu tiếng kêu thảm thiết đau đớn, rung động trên chấn tim của mỗi người. Cổ bạch thụ một mực đốt tới bình minh, mới dần dần tắt. Nhìn sang lên từng sợi xương mù cho tàn, vô ảnh hỏi A1, tại hiểu rõ đại sư ngộ hại đến đó, vì cái gì không theo trong tụ động tìm ra cái này nữ quỷ xương đầu đâu? Lý Tạ Khang cấp lời nói nói, làm sao không có tìm? Tìm, chúng ta dùng dây thường thả một cái gan lớn nhỏ gợi hài đi vào tìm, nhưng bên trong cái gì cũng không có. Vô Ảnh có chút không tin, bất quá, nữ quỷ đầu triệt để hôi phi yên diệt vẫn là đáng giá chúc mừng. Vô Ảnh vừa nghĩ đến đây, trên chấn liền đến chỗ vang lên hương dân chúc mừng diệt quỷ thành công tiếng pháo nổ. Giết hại người nữ quỷ đầu, toàn bộ lâu vi chấn tượng ăn Tết đồng dạng náo nhiệt, mọi người chạy lên nhà sàn, thả lên trò chơi dân gian, náo nhiệt vô cùng. A Mộ sợ những sự tình này bị Liễu đến cũng không để ý trên chẩn mấy vị thái to mặt lớn nhiều lần giữ lại, mang theo đám người, cưới lên ngựa, vội vàng hướng tây bắc bất đi. Bởi vì diệt nữ quỷ đầu, cứu được toàn chấn, trên đường đi, đám người như vậy chủ đề hưng phấn nói không ngừng. Giữa trưa, đám người lại là tìm một mảnh ven đường rừng cây nghỉ ngơi, nấu cơm. Buổi chiều đi đường, bởi vì thời tiết mát mẻ, lại là tin ngựa từ cương thức, đang nói một chút tiếu tiếu trong, đám người vậy mà bất chi bất giác đi tới đang lúc hoàng hôn, lúc này mới nhớ tới muốn tìm tôn, trấn tìm nơi ngủ trò. Gấu trắng đầu bếp cũng mặc kệ những này, nó chỉ biết là đói bụng liền phải ăn, khát liền phải uống, đám người cũng là cảm thấy lại đói với vượn. Thế là tất cả đều xuống ngựa, tìm một vùng bình địa nghỉ ngơi ăn xong cơm tối, trên ánh trăng đầu cảnh, A Mộc nghĩ thừa dịp ban đêm lại đi điểm đường. Thế là đám người lên ngựa, chậm rãi tiến lên. Chương 159. Chương 159. Lại đi ước chừng sau 2 canh giờ, đang lúc đám người muốn dừng lại chuẩn bị tại vùng bỏ hoang lúc nghỉ ngơi đột nhiên, phía trước chuyển đến hát hí khúc trầm thanh. Lý Tạ Khang nghiêng tai nghe ngóng, hát dường như là đạm nêu dao. Cái này tứ dã hoang vu, người ở hiếm thấy địa phương, lại có gánh hát khúc. Có phải điên rồi hay không? Cái này khá lạ quái dị. A chặt mã cương thẳng, để mọi người dừng lại. Hắn từ trong lực móc ra la bàn, kim đồng hồ chỉ về đằng trước, đang run lên bẩn bật. Lý Tạ Khang lúc này cũng cảm giác trên lưng 5 tên tiểu quỷ, Lưu Dữu nói không ngừng. Đây là cảm ứng được phụ cận có đồng loại phản ứng. A 1 cùng Lý Tạ Khang, Tô Hiên Kỳ ba người đụng phải đầu. Trải qua sau khi thương nghị, A Mộc để đám người xuống ngựa, chờ đợi ở đây, hắn cùng Lý Tạ Khang, Tô Hiên Hưng Kỳ muốn lặng lẽ tiến đến dò xét tình huống. Ba người hạ quan đạo, thuần thanh nếm sờ soạng đi hai túi khối công vụ, tại quan đạo bên trái xuất hiện một cái thôn. Trong làng không có đèn sáng, nhưng ở đầu thôn phơi mạch trên trận, lại đèn sáng trưng. A1 xuất ra có thể che đậy 3 người trên thân thể vị tối thơm, đều phân biệt thăm rõ tại trong lực. Ba người trôi qua lặng lẽ, đứng tại đám người về sau, hướng sân khấu kịch muốn đi. Phía trên đúng như Lý Tạ Khang nói, ngay tại biểu diễn hí khúc đạp nương dao. A1 đặt mình vào đám người, cảm giác gấm khí sâm sâm. Nhìn thấy Lý Tạ Khang trên người năm tên tiểu quỷ, lại có nhân quỷ bên trong quỷ khí cùng bọn hắn nói chưa thiếm. Con tốt, Lý Tạ Khang đã hiểu, năm tên tiểu quỷ cũng không có nói từ bản thân. Phát hiện trong đám người này có quỷ về sau, A1 cùng Lý, Tô Nghị nhân quyết định lại đi sân khấu kịch đằng sau đi sờ sờ tình huống. Gánh hát tổng cộng có 10 người. Hát hí khúc có 8 người, còn lại 2 cái một nam một nữ hai người trẻ tuổi dường như là làm việc vật. Nhìn thấy tiểu đạo sĩ A Mục, ngay tại thu thập trò trang tuổi trẻ nữ Hải rất hiếu kỳ. "Tiểu đạo sĩ, ngươi là thôn này bên trong người sao?" A Mục lắc lắc đầu nói, "Ngươi cũng sẽ hát hí khúc sao?" "Nữ Hải tiểu đạo, ta sẽ không, ta chỉ giúp gánh hát nấu cơm, giặt quần áo, làm chút tạp hóa." A Mục lại hỏi, "Ngươi lớn bao nhiêu? Tên gọi là gì?" Nữ Hải trả lời, "Ta 16 tuổi gọi Tôn Duyệt Duyệt." A Mục nói, "Duyệt Duyệt tỷ, cái này thôn hoang vắng đất hoang, đêm ruộng lậu các ngươi làm sao tại cái này hát Tôn Duyệt Duyệt không hiểu nói, cái này có cái gì? Chúng ta vốn chính là dã gánh hát, rất ít đến thành phố lớn diễn xuất, bình thường chỉ có thể đi hương võ thôn biểu diễn đến kiếm miếng cơm ăn, mà lại ban đêm diễn xuất, đây là chuyện thường xảy ra, cái này có gì đáng kinh ngạc? A Mộc thừa dịp Tôn Duyệt Duyệt túi đầu thu dọn đồ đạc thời điểm, móc ra đuổi Tạ Ma Joy, niệm động khẩu quyết, ở trên người nàng điểm một cái, không có phản ứng. Tôn Duyệt Duyệt không phải quỷ. Thấy là một cái tiểu đạo sĩ tại nói chuyện với Duyệt Duyệt, một người trung niên nam nhân đi tới, song A nhất ôm quyền nói, "Khó được, khó được." Tiểu sư phó cũng tới cổ động, "Tạ ơn." Nhị trung niên nhân này 50 tuổi trên dưới lưng kỳ, thân thể hơi gầy, mặc một cái màu đen áo vải, cái đầu cao, tăng thể diện, là một trương no bụng trải qua phong sư mặt. A Mục đánh một cái vái chào nói, "Ngài là?" Nam nhân thoải mái lang đáp, "Ta là cái này gánh hát chủ gánh, tên là Vương Giang Lợi. Xin hỏi tiểu sư phó đạo hiệu?" A Mục nói, "Ta còn nhỏ, sư phó nói xây một chút nghỉ ngơi đạo hiệu, bất quá, tất cả mọi người gọi ta A Mục." Vương Giang Lợi nghe A Mục nói xong, bỗng nhiên vương tay bóp A Mục tay, lại đem từ trên xuống dưới bóp một chút. Tô Hiên Kỳ kéo ra Vương Giang Lợi nói, "Ngài tôn trọng chúng ta tiểu sư phó." Lần đầu gặp nhau, có thể nào vô lễ như thế? A Mộc cười không nói. Vương Giang Lợi bận bịu chắp tay nói, thực không dám giấu giếm, ta trước kia cùng cao nhân học qua chút bóp xương nhìn tượng xem phong thủy ra lông, nay gặp tiểu sư phó không giống với phạm nhân, vì vậy mới làm ra mạo phạm tiến hành, mời các vị thông cảm. Lý Tạ Khang đem lượng ngân thương lắc một cái nói, ngươi lấy ra cái gì tới? Vương Giang Lợi nói, tiểu đạo sĩ tiên phong đạo cốt, thông linh thông thấu, không phải chúng ta có khả năng so, lợi hại. Lợi hại. A Mộc đến gần tiến đến, bắt Vương Giang Lợi tay nói, Vương ban chủ, các người gánh hát bị ác quỷ vây quanh, nguy cơ sống tối, ngươi không biết sao? Vương Giang lợi tay run run nói: "Trước mặt Thanh Hoa huyện thành có nhà tiệm Châu Đáo khai trường, phải người đưa tin cho chúng ta, để chúng ta chưa mai đổi tới, vì thời gian đang gấp chúng ta đành phải đi đường suốt đêm, không nghĩ tới ba canh giờ trước, chúng ta bị thôn này thôn dân ngăn lại, để chúng ta vì bọn họ hát hí khúc. Ta sợ chậm chế hành trình, lại dự cảm bất cát, liền không có dự định tiếp việc này, nhưng khi hắn nhóm xuất ra 10 lượng bắt lúc, đại gia hỏa liền không bình tĩnh lập tức từ trên xe ngựa gỡ đồ vận, dựng sân khấu kịch, ta cản cũng ngăn không được. Cũng liền đành phải hành sự tùy theo hoàn cảnh, tìm kiếm đạo tẩu biện pháp. Lý Tạ Khang tiểu đạo, bất quá, dường như nghe trò quỷ càng ngày càng nhiều." Chư hửng đông sáng những này ác quỷ liền muốn động thủ, hơn nữa cách thiên lượng càng ngày càng gần, người đến bây giờ cũng không có tìm ra biện pháp gì tốt, ta nói đúng không?" Nghe xong Lý Tạ Khang, Vương Ban chủ sắc khóc. A Mộc thập một chút Lý Tạ Khang đạo, chủ gánh vốn là sợ hãi, người cũng đừng hù dọa hắn. Vương Giang lợi phát thông một tiếng, hai đầu gối quỷ xuống đất nói, yêu cầu ba vị cao nhân cứu lấy chúng ta gánh hát. Van cầu các người á. A một đem Vương Ban chủ kéo lên, từ trong bao vải móc ra một thanh hoàng chỉ phù nói, nhanh để gánh hát người đem phù ở trên người. Vương Giang lợi vội tiếp qua phù tại trong tay áo, đi tìm gánh hát người đi cấp cho. Tô Hiên kỳ ngó ngó hai người nói, vậy chúng ta ba người hiện tại làm gì? Sắp đại chiến hấp huyết quỹ cùng cương thi sao? Lý Tạ Khang thiếu đạo, xem kịch. Tô Hiên kỳ lại nhìn xem A Mục, A Mục cũng nói, quỷ khó chơi nói không sai, xem kịch. Nói xong, lại móc ra mấy chương hoàng chỉ phủ phân cho hai người. Xuyên qua hậu trường, ba người leo lên sân khấu, thoải mái kéo ghế ngồi tại nhạc khí ban bên cạnh. Trải qua vương ban chủ một dạng, gánh hát bên trong người đều dọa sợ, bọn điệu hộ tống hắn leo lên sân khấu, ngồi vây quanh tại A Mục, cùng kỳ bên người. Hát hai người dựa theo vương ban chủ an bài, còn tại trên đài biểu diễn mà lại không ngừng lặp lại biểu diễn, tất cả mọi người đang chờ thất vọng, trời vừa sáng những này ác quỷ liền sẽ biến mất, đến lúc đó liền an toàn đương đồng dạng khúc mắt lặp lại diễn đến lần thứ ba lúc, dưới này, khán giả bắt đầu báo động. Một người mặc rách dưới miếng vải đen áo trung niên nam ác quỷ, chảy nước bọt, từ sân khấu kịch biên giới leo lên trên. Hắn mặt mũi tràn đầy dữ tợn, hai viên vậy răng tại đèn lồng hạ loại ánh sáng. Dưới bờ tóc tượng đầy cỏ dại, đầu lay động động, liền từ tóc bên trong rơi ra rất nhiều ròi tới. Nhìn thấy nam ác quỷ muốn bò lên trên sân khấu kịch, hát bên trong người khó mà tiếp tục giữ vững chấn định, bị hù hét dầm lên. Tô xuất ra giấy Vẽ họa ra một cây trường thương đến, A Mộc lại tại hắn trường thương, còn có lý tả kháng lượng ngân thương bên trên dính chút hoàng chỉ phủ. Tô Hiên Kỳ ông trường thương đi thủ sân khấu kịch hậu trường cửa vào. Tim lửa ngày cũng không tìm được một cái thù nhếp những này ác quỷ cái bình, A Mộc có chút bận tâm. Bất quá, còn tốt có đội tà ma giọi, đánh trên giới 100 cái quỷ vẫn là không thành vấn đề. Sau nửa đêm giả bộ làm người xem ác quỷ nhóm, cũng không giả, tất cả đều lộ ra nguyên hình, dương nhanh múa vút hướng sân khấu kịch vọt tới. Chỉ chốc lát sau, cả tòa sân khấu kịch bị bọn hắn nhóm làm thành chật như nêm cối Có chút ác quỷ đã bỏ lên trên sân khấu kịch, có mấy cái dọa phát sợ gánh hát người tại trên sân khấu chạy loạn nhảy loạn, bất quá, trên người bọn họ đều có a mục cho hoàng chỉ phù, dù cho bị quỷ bắt lấy, quỷ môn sẽ cũng bị hoàng chỉ phù phát ra lốt ba lốt bóp điện quang đánh lui. Tô Hiên Kỷ canh giữ ở hậu trường cửa vào, không nhanh không chậm, gặp một cái ác quỷ đi lên liền lốt ba lốp bóp chọn một cái, chơi tự tại. A mục móc ra đuổi Tà Ma Joy không ngừng đập nện hướng trên sân khấu bò ác quỷ. Hắn hiện tại không dám xuống dưới đánh, bởi vì dưới đài ác quỷ nhiều lắm, hắn sợ mình cuối cùng thể lực chống đỡ hết lúc, đổ vào quỷ bầy bên trong liền xong đời. Lý Tạ sân kịch sân khấu cũng là gặp một cái đi lên liền chọn một cái. Giống như Tô Hiên Kỳ là chơi hoa văn trong chất. Chương 160. Chương 160. Cứ như vậy, người lêu lồng đấu qua đi ước chừng một canh giờ sau, theo bầu trời một tiếng sấm nổ vang, mưa rào tầm tã từ trên trời giáng xuống. Nhìn qua mưa to, ác quỷ nhóm phát ra dị thường trói hai rít lên cùng reo hò, bởi vì lao thiên ra một chút mưa, gánh hát những người này trên người hoàng chỉ phụ liền mất đi tập dụng. Thừa dịu chuẩn đứng không, một cái ác quỷ nhảy lên này, bánh điệu hát bên trong gõ cái mõ nam nhân cái cổ, a một bận bịu thả người qua thứ, dùng đũa ma gioi liền ác quỷ đánh sân khấu kịch. Tô Hiên Kỷ cùng Lý Tạ Khang tăng nhanh thương chọn tốc độ. Vừa vận rất tốt hắn cũng khó chống đỡ quỷ nhiều. Theo ác quỷ nhóm càng tụ càng nhiều, A Mục, Lý Tạ Khang cùng Tô Hiên Kỷ ba người đã rất khó khống chế cục diện. Ngay tại một đám ác quỷ mặt mũi tràn đầy dữ tợn, Chương Nha Vũ Trảo, muốn nào về phía run rẩy thành một đoàn gánh hất thành khi lúc, sân khấu kịch phương đông đột nhiên vang lên, cái ha ha ha, ga chống tạng sáng tiếng tê ở. Bầy quỷ nhìn xem đông phương phiếm ra ánh mặt ơn, lưu luyến lui. lui. về sau, mưa to cũng dần dần ngừng. Vương Ban chủ tranh thủ thời gian ôm lấy gõ bộ tử cao phương phía "Còn tốt, ác quỷ chỉ là tại trên cổ của hắn lưu lại tiện tiện dấu răng, cũng không có cắn nát phần cổ mạch máu." Họ gãy mạnh siêu, trọng ba cùng trọng khê cũng từ sân khấu kịch phía đông của hoàng chạy vừa đi qua. Gánh hát được cứu, Vương Ban chủ cảm kích không thôi, dẫn mọi người hướng mệt mỏi ngồi phịch ở a mục, Tô Hiên Kỳ cùng Lý Tạ Khang dập đầu bái tạ. A mục đứng lên bận bịu dịu lên Vương Ban chủ nói, "Vương chủ, chúng ta đều là đi ra ngoài tại bên ngoài người, giúp đỡ cho nhau là hẳn là hiện tại ngươi xem một chút các sau lưng thôn." Đám người nghe vậy, nhao nhảy xuống sân khấu kịch hướng thôn nhìn a" Cái này không phải cái gì thôn. cái này rõ ràng chính là cái bãi tha ma a. Tại sân khấu kịch đằng sau, thật to tiểu nhân nấm mồ không sai biệt lắm đẩy ướp chừng một dàn dài, mà lại bãi tha ma bên trong còn thỉnh thoảng có quả đen oa oa kêu bay lên. Gánh hát bên trong có mấy cái nhát gan trực tiếp bị hủ đặt ngâm ngồi trên mặt đất. Tôn Duyệt Duyệt chạy đến trọng ba trước mặt, giống như chuông bạc thanh âm hỏi, "Ca ca, mới vừa rồi là các ngươi tại học gà trống gọi sao?" Trọng ba nhìn qua Tôn Duyệt Duyệt kia tựa hai ông thú thủy con mắt nói, "Là, là ta." Còn có trọng khuê cùng Mạnh Diêu. chỉ chỉ A1, lại chỉ chỉ Trọng Ba đạo, "Các ngươi là?" Trọng Ba vỗ nói, Chúng ta là thành đoàn du lịch, thừa dịp còn trẻ liền muốn ra nhìn xem chúng ta đại đường Cẩm Tú Sơn Hạ, tuyến sắp cảnh đẹp. Tôn Duyệt duyệt túi đầu xuống, quay xem góc áo nói: "Ta là trong nhà nhân khẩu nhiều, phụ mẫu nuôi không nổi, liền đem ta bán được gánh hát nấu cơm, làm việc vạn, các ngươi quá hạnh phúc, áo cơm không lo, còn có thể khắp nơi du ngoạn ngắm cảnh." Trọng Ba vội nói: "Ngươi đừng khổ sở, ta có thể tập bằng hữu của ngươi, ta sẽ cho ngươi rằng chúng ta đi qua địa phương, đến qua mỹ thực." Tôn Duyệt duyệt trên mặt nổi lên hồng ngân, tay nói: "Tốt, tốt. Vậy, vậy ngươi tên là gì?" Trọng Ba tâm chút nhẹ. Đây chính là lần thứ nhất cùng một cái xinh đẹp nữ hài đi gần như vậy. Mới biết yêu thiếu niên, trong lòng đối cùng tuổi khác phái hấp dẫn chính khó mà kháng cự tuổi tác. Trọng Ba trả lời, ta gọi Trọng Ba, ngươi đây. Tôn Duyệt duyệt tiểu đạo, ta gọi Tôn Duyệt duyệt, ngươi có thể gọi ta Duyệt duyệt. Về sau có chơi vui ngươi có thể mang ta đi sao? Trọng Ba vội nói, có thể. Có thể. Ta nhất định sẽ dẫn ngươi đi. Duyệt Duyệt, Duyệt Duyệt, mau tới thu dọn đồ đạc, chúng ta muốn đi. Đương nhiên, từ sân khấu kịch bên kia truyền đến vương ban chủ tiếng kêu to. Đến rồi. Đến rồi. Duyệt, duyệt một bên ngừng mới Một bên hướng chỉ thỏ con chạy tới. Thật xinh đẹp, thật đẹp a. Trọng Ba nhìn qua Tôn Duyệt duyệt bóng lưng thì thào nói nhỏ. Trọng Khuê dùng tay tại trước mắt hắn cơ cứa nói, "Hoa Xi, si, người mỹ thiếu nữ chạy xa." Trọng Ba mặt nhất hồng, ngượng ngùng túi đầu. Trọng Khuê lại nói, "Ta thay ngươi nói với A Mộc đi, chúng ta có thể cùng gánh hát cùng đi." Vương Ban chủ đã bị bị hù không nhẹ, nghe A Mộc nói có thể cùng đi, gánh hát người tất nhiên là cao hứng không thôi. Tự nhiên, Trọng Ba liền thuận lý thành chương ngồi xuống gánh hát trên xe ngựa, mà lại là ngồi xuống Tôn Duyệt duyệt bên người. Rời đi ác mộng bãi tha ma, thế là trên đường lại chất đầy hai đám người hoàn thành tiểu ngữ ngồi tại gánh hát trên xe ngựa, Trọng Ba Si mê nhìn xem Tôn Duyệt Duyệt cười một tiếng khẽ động, nội tâm vô cùng hưng phấn. Tôn Duyệt Duyệt dùng mạnh mẽ ánh mắt đáp lễ Trọng Ba, kết quả ngược lại đem hắn nhìn không có ý tứ. Gây người trên xe nhìn thấy hai người ha ha chuyện cười đến Thanh Hoa Huyền Thành, tại muốn lúc xuống xe, Tôn Duyệt Duyệt hạ giọng lặng lẽ đối Trọng Ba đạo: "Giữa chưa chúng ta ở trong thành phong đạt Mỹ Châu bảo hành diễn xuất, đừng quên tới tìm ta." Xuống xe ngựa, nhìn qua Tôn Duyệt Duyệt đi xa, Trọng Ba lòng đàng phênh phênh "Duyệt Duyệt, ngươi ta sẽ đi, ta nhất định sẽ đi tìm ngươi." Hắn ở trong lòng hô. cận giữa trưa, Mọi người tại trong thành một nhà gọi Hoàng Hà bắt tiệm cơm xuống ngựa ăn cơm. Bởi vì chuyện tối ngày hôm qua rẩy vò một đêm, tất cả mọi người cảm giác dị thường mỏi mệt, thế là sau khi ăn cơm xong trên đường tìm một nhà gọi Hạnh Hoa huyện khách điếm nghỉ ngơi. Trong ba lúc đầu muốn tìm cái cơ ra ngoài tìm tôn chuyện truyện, lần này tốt, cơ hội nói đến là đến. Hắn cho A Mục lên tiếng chào nói muốn đi trên đường mua chút đồ dùng hàng ngày, liền không rần nổi từ khách điếm chạy ra ngoài. A Mục buồn ngủ quá đỗi, đối trọng ba bóng lưng lên tiếng, cùng đến khách phòng nghỉ ngơi đi. Trong ba hướng một người đi đường nghe ngóng phong đạt Mỹ châu bảo hành, người kia nói cho hắn biết tại thành Nam Văn Thái Lộ cùng nhận tình cụ thể đối với hắn rằng làm sao từ chỗ này đi Văn Thái lộ. Trọng Ba hướng người kia nói tạ, liền chạy như bay hướng Văn Thái lộ chạy tới. Nhanh đến Văn Thái lộ thời điểm, xa xa hắn liền nghe được tiếng chiến trống. Thế là hắn chạy nhanh hơn. Nhìn thấy phía trước một nhà cửa hàng bên trên viết thiếp vàng chữ lớn, Phong Đạt Mỹ Châu bảo hành, sáu cái chữ lúc, Trọng Ba liền liền thấy Châu Đáo đi cộng dựng sân khấu kịch, phía trên đang có người tại a a nha nha hát hí khúc. Nhìn thấy Trọng Ba, hưng phấn không thôi. Nàng cảm thấy Ba rất quan tâm người, mà lại rất quan tâm người, không giống cái kia gánh hát bên trong hát hí khúc la ca ca, la gia tuấn. Vô luận mình đối với hắn tốt bao nhiêu, hắn đều là thái độ lạnh như băng. Càng làm cho nàng tức giận là, chỉ cần vừa nhìn thấy nhà ai có tiền nhân ra tiểu thư, La Ca Ca lập tức liền thay đổi một bộ sắc mặt, từng cái ôn thuận mèo con đồng dạng dán đi lên, nghĩ hết tất cả biện pháp thảo các nàng niềm vui. Nghĩ như vậy Tôn Duyệt duyệt vậy mà kìm lòng không được miêu miêu ra tiếng. Trong ba sững sở, Tôn Nhu nói, "Duyệt duyệt, ngươi đang nói mèo sao?" Tôn Duyệt duyệt mặt nhất hồng, biết mình vừa rồi thất thố, thế là thuận miệng nói, "Ta đang nghĩ, ngươi có thể tập ta nuôi một con mèo, sẽ chỉ ta một người vui vẻ mèo. Ngươi chịu không?" Trong ba si mê nhìn chằm chằm Tôn Duyệt Duyệt nói: "Tốt, Duyệt Duyệt, ta sau này sẽ là người con mèo, một con chồng coi người con nghèo. Tôn Duyệt Duyệt một chút hưng phấn lên, bởi vì dài đến 16 tuổi, cũng không có bất kỳ cái gì nam sinh vui tươi như vậy ôn thuận đối đãi quan nàng. Trong mắt bọn hắn nàng chỉ là làm việc vật nha đầu, chưa hề cũng không thể lên cao đến công chúa, tiểu thư địa vị. Chương 161. Chương 161. Nàng thực Tôn Duyệt Duyệt, cùng có tiền nhân ra tiểu thư đồng dạng có kiêu ngạo cùng cao quý tâm, nàng muốn được nam nhân thích bị nam nhân sủng. Nàng không muốn sống tại hèn trong, nàng muốn cùng vận mệnh chống lại, nàng cố phụ Hiện tại có trọng ba, nàng đã bình chứng, nàng bắt đầu hưng phấn lên. Nàng cảm giác có trọng ba, cũng cảm giác đã có được toàn thế giới. Nhìn thu bốn bề vắng lặng, nàng để trọng ba hôn tay của nàng, bởi vì nàng thích nhất mình cặp kia tượng hành động dạng trắng nõn tay. Nàng muốn dùng trên người mình đẹp nhất đồ vật ôm lấy trọng ba hồn. Nhìn thấy tại giúp Tôn Duyệt duyệt thu thập cho Dương trọng ba, gánh hát người đều đáp lại mỉm cười thân thiện. A mục bọn hắn một đám người cứu được mạng của bọn hắn, bọn hắn là sẽ không quên đặc biệt là Vương Ban chủ nhìn thấy trọng ba sau là vừa mừng vừa sợ, hỏi hắn làm sao một người tới. Trọng ba bình sinh lần đầu nói hoang, hắn nói A tại Thanh Hoa huyện thành có chuyện vài làm. Có thể sẽ chỉ hoãn mấy ngày, cho nên hắn mới có thời gian tìm đến Tôn Duyệt Duyệt chơi. Bởi vì gánh hát trận này mà tương đối bận rộn, vương ban chủ cùng Trọng Ba khách lại rảnh rỗi hàn huyên hai câu, liền đi ra. Trình lý tốt gánh hát dương quần áo, Tôn Duyệt Duyệt liền lạm Trọng Ba rũ vào dương quần áo ngồi xuống. Nàng ngẩng đầu, nháy ánh mắt như nước trong veo hỏi Trọng Ba, "Chúng ta hát đến buổi chiều, liền sẽ chuyển tới thành Bắc Triệu viên ngoại nhà, con của hắn xử lý hôn sự, gọi chúng ta đi hát khúc. Ngươi đi không?" Trọng Ba vừa định lắc đầu, nhưng nhìn thấy Tôn Duyệt, duyệt mỉm cười mê lúc, tâm lại động, thế là mặc, mặc nhẹ gật đầu. Tôn Duyệt, duyệt một chút kêu lên, "Ngươi đối ta thật tốt." Ta liền biết ta cho ngươi đi ngươi liền nhất định sẽ đi. Trọng Ba cảm xúc bị Tôn Duyệt Duyệt kéo theo, kìm lòng không được lại dùng sức nhẹ gật đầu. Ngươi không giống có ít người, đối với hắn tốt bao nhiêu cũng không biết càng kích. Miệng bên trong lẩm bẩm, Tôn Duyệt Duyệt trong mắt kích tỉnh bắn ra bốn phía chỉ riêng bắt đầu dần dần tối lui. Trọng Ba trong lòng giật mình nói, "Duyệt Duyệt, ngươi nói tới ai?" "Thế nào? Có người chọc giận ngươi không vui sao?" Tôn Duyệt Duyệt biết mình nói lộ ra miệng, vội nói, "Không có ai, ta chỉ là tùy tiện nói một chút." Trọng Ba trong lòng lướt qua một mảnh bóng dâm, hắn biết Tôn Duyệt Duyệt nói không phải hắn, nhưng nàng nói tới ai đâu? 89 phần 10 là các nàng gánh hát bên trong người, bởi vì nàng tiếp xúc nhiều nhất cũng chỉ có gánh hát. Bất quá trọng ba tỉnh không để ý những này, hắn cảm thấy mình dám yêu tôn duyệt duyệt liền đã rất thỏa mãn. Mà lại từ đã lớn như vậy, dám đối với hắn thân cận nữ nhân, mà lại ở chung thời gian rất ngắn, dường như cũng chỉ có cái này, mình cũng không quá quen thuộc tôn duyệt duyệt. Hiện tại có tôn duyệt duyệt phần này rất khó giữ liệu yêu, hắn đã rất hài lòng. Hát đến buổi chiều, quả thật tượng tôn duyệt duyệt nói, cuối cùng một màn kịch hát xong, gánh hát bên trong người, tập thể chào cảm ơn, lập tức liền sốt ruột bận điệu hoảng, ba Trong ba tranh thủ thời gian cũng tới đi hỗ trợ. Gánh Hát bên trong người đều biết hắn là tìm đến Tôn Duyệt Duyệt chơi liền một bên làm việc vừa cùng hắn nói chuyện phiếm. Tôn Duyệt Duyệt nói thành bắt Triệu Viên ngoại nhà, nhưng thật ra là tại huyện thành cùng nông thôn kết hợp bộ. Gánh Hát từ trong thành buổi chiều xuất phát đi thẳng đến đang lúc hoàng hôn mới đến. Nhìn thấy Gánh Hát tới, Triệu Viên ngoại liền chào hỏi bọn hắn đến cửa sân đánh mạch trên trận chi đài diễn xuất. Diễn xuất trước đó, đám người trước ăn Triệu Viên ngoại nhà chuyên môn cho bảy tiệc rượu sau khi cơm nước non nê, lúc này mới tinh thần phấn lên đại diễn xuất. Duyệt Duyệt dù sao cũng là cái tiểu lư hải, ban điệu, ban đêm lại muốn bật làm lấy làm lấy liền làm bất động. Con tốt, có trọng ba hỗ trợ chờ trên sân khấu hát trầm tấm thời điểm, hai người đã xem dương quần áo đều chỉnh lý tốt. Hai người vẫn như cũ dựa vào dương quần áo, vai sát bên vai, Tôn Duyệt Duyệt đã nói một câu, "Để cho ta ngủ một hồi", liền đã lệch ra trên người trọng ba ngủ tiếp đi. Hậu trường có chút lờ mờ, những người khác đang bận mình sự tình, chỉ có cần đem đồ hóa trang ném qua lúc đến, mới có người đến hai người bọn họ cái này chất đầy cái dương góc nhỏ tới. Cho nên mặc dù người trước mặt bề dị thường náo nhiệt, hai người bọn hắn đợi cái địa phương này, ngược lại là náo trong lấy tĩnh, để trọng ba thật cao hứng. Đôn duyệt duyệt sợi tóc vậy xem Trọng Ba mặt, mặc dù rất ngứa, nhưng Trọng Ba không dám đi cạo, hắn sợ hãi làm tỉnh lại nàng. Mấy ngọn lồng đèn lớn tất cả đều chiếu vào sân khấu bên trên, hậu trường chỉ có hai ngọn mở tối ngọn đèn nhỏ lồng. Trọng Ba mặc dù ngồi dưới đất, nhưng sân khấu diễn xuất, hắn cũng có thể nhìn thanh thành sở sở, bởi vì trên đài rất sáng sủa. Một cái khúc mắt diễn xong, hai cái diễn viên liền vội vội vàng cởi đồ hóa trang, thuận tay xông Trọng Ba ngồi địa phương đem tới. Những người này vội đi sân khấu kịch bên trái, Triệu Viên ngoại cho bảy một chương có nước trà có điểm tâm cái bàn cho ấy, đi vui chơi giải trí, tâm sự Trọng Ba hữu tâm đi trò siết phức hợp quy tắc tốt, nhưng phát hiện Tôn Duyệt duyệt đem hắn luốt ve rất căng, hắn căn bản là đứng không dậy nổi. Hạ Dạ Lộ nặng phong lương, hai người lẫn nhau ôm sưởi ấm, trong lúc vô tình, Trọng Ba cũng ngủ thiếp đi. Trọng Ba là bị một người hát hí khúc ca thanh đánh thức. Hắn xoa xoa con mắt, lúc này mới phát hiện trên sân khấu hạ nhân đều đi hết sạch. Lớn nhỏ đèn lồng cũng tất cả đều diệt. Tại ánh trăng bao phủ xuống trên sân khấu, chỉ có một bộ đồ hóa trang đang hát đang đi lại, mà lại là thanh âm của một nam nhân từ đồ hóa trang bên trong truyền tới. Mặc dù hát không chuyên nghiệp, nghe khó chịu, nhưng tình cảnh này lại làm cho Trọng Ba không khỏi rùng mình. Ta cái nương a Đây là quỷ đang hát cho nha. Trọng Ba không tự chủ được đem Tôn Duyệt Duyệt ôm chặt hơn đồ hóa trang trên ngài bay tới bay lui, Trọng Ba Tâm cũng đi theo bay tới bay lui. Ta hát thế nào? Đồ hóa trang, hát xong một đoạn về sau, đột nhiên hướng phía dưới đại hỏi: "Hát tốt? Hát tốt?" Dưới đại vang lên vương ban chủ đáp lại. Đồ hóa trang đối dưới đài lại nói: "Thật xin lỗi, chậm trễ ngày nghỉ ngơi, ngày mai cháu của ta kết hôn, ta nhất thời cao hứng, liền mượn nhờ các ngươi sân khấu kịch, đồ hóa trang cũng đã tới đã nghiền, không phải cố ý hù dọa các ngươi, có chỗ quấy rầy, thường xuyên mời thông cảm." Vương ban chủ nói: "Ngài thích hát hy khúc chúng ta cũng cao hứng, ngày mai là tôn tử của ngài ngày là hỷ, vương mẫu ở đây bày tỏ lòng trung thành chúc mừng, chúc ngài triệu ra nhân linh hương vượng, phúc lộc đi theo." Dạ ơn chủ gánh hát. Vừa dứt lời địa, đồ hóa trang liền bá một tiếng, chồng chất tại trên sân khấu. Phát hiện trọng ba sau khi mất tích, A Mộc lập tức tổ chức đám người toàn thành tìm kiếm. Ngày mới vừa sáng lên, trọng ba cùng Tôn Duyệt duyệt bị người đánh thức đi triệu viên ngoại nhà ăn cơm. Tại trên ghế, trọng ba gặp được gánh hát bên trong trụ cột một chồng, tiểu sinh La gia Tuấn. La Tuấn, tuổi tác ước 30 tuổi, da mặt trắng nón, nói chuyện linh lảnh. Hắn cầm lấy cơm núa nhặt chọn mình thích đồ ăn. Mặc dù hắn lườm nhìn một chút Tôn Duyệt Duyệt, nhưng Tôn Duyệt Duyệt vẫn là không để ý đám người ánh mắt khát thượng, từ từng cái mâm thức ăn bên trong vị La Gia Tuấn nhặt tuyển hắn thích ăn đồ vật. Nàng đối La Gia Tuấn yêu thích không che giấu chút nào đột nhiên, La Gia Tuấn mang lên một khối thịt gà nhét vào Tôn Duyệt Duyệt miệng nói, "Ánh mắt gì? Nhặt mang lông gà thịt cho ta ăn, ấy, chính ngươi ăn." Đơn giản là cái mụ lùa. Đám người sững sốt một chút, sau đó lại tưởng không có cái gì phát sinh, nói tiếp, "Tiếp tục ăn." Đoán chừng loại tình cảnh này bọn hắn hẳn là sớm thành thói quen. Tróng ba má đụng trên đỉnh đầu, đang muốn đứng lên quở trách La Gia Tuấn vô lễ. Làm hắn không nghĩ tới chính là, Tôn Duyệt duyệt vậy mà ăn liên tục đặc biệt nhai La Gia Tuấn cố gắng nhét cho nàng thịt gà, không chỉ có như thế, còn ăn nói khép nép hướng La Gia Tuấn đạo khiêm, nói nàng tối hôm qua không có nghỉ ngơi tốt, con mắt hoa, không, có nhìn rõ ràng, yêu cầu nàng không nên tức giận. Trong ba tâm lệnh, hắn mặc mặc đứng người lên, hướng ngoài viện đi đến. Dã ngoại mạch lãng lan lột, chim nhỏ nhóm rơi vào mạch tuệ bên trên, liền như đứng tại đỉnh sóng bên trên, theo gió lung lay rát, nhưng lại rơi không đi xuống. Theo nhiệt độ lên cao, hắn cảm giác trong lòng chán hoảng. Chương 162 chưa 162 đi ước trừng 1 giam địa, đột nhiên hắn loáng thoáng nghe được sau lưng chuyển đến tiếng bước chân cùng tiếng khóc. Trọng Ba dừng bước, tâm lại bắt đầu phênh phênh phênh nhảy, hắn biết Tôn Duyệt Duyệt đuổi theo tới. Quả nhiên, ngay tại hắn còn không có nghĩ kỹ đến cùng nên làm cái gì lúc, Tôn Duyệt Duyệt từ phía sau lưng ôm hắn. Người không cần ta nữa sao?" Tôn Duyệt Duyệt nước mắt nhỏ xuống tại trọng Ba trên lưng. Một lát sau, trọng Ba xoay người lại, dùng tay lau lau nước mắt của nàng nói, "Ta chỉ là trong lòng không thoải mái, muốn đi ra hít thở không khí. Ta không phải tiện, ta là nội tâm đang giãy rủa, năm gần đây La gia tuấn đối ta ảnh hưởng quá lớn, ngươi có thể hiểu được sao?" Tôn Duyệt duyệt giơ lên Lê Hoa Đài Vũ mặt đối trọng ba giải thích nói, "Trọng ba thẳng nhiên nói, ta không biết, bởi vì tình yêu hiện tại làm cho hôn mê đầu góc của ta, nhưng lần lượt thất vọng sẽ để cho ta dần dần rời sang ngươi, sẽ mang theo thống khổ rời sang ngươi, loại kia tê tâm liệt phế đau nhức, ngươi khả năng không có cách nào cảm nhận được, nhưng ta hiện tại nói với ngươi ra, trong lòng sẽ dễ chịu rất nhiều. Chúng ta bây giờ trở về đi." Nhìn thấy trọng ba hồi tâm chuyển ý, Tôn Duyệt duyệt lại hương phấn lên, vì điều động trọng ba cảm xúc, nàng lại lôi kéo ba nói về gánh hát bên trong rất nhiều chuyện. Trở lại gánh hát, hai người nhìn thấy đại gia hỏa ngay tại thu dọn đồ đạc. Mặc dù tất cả mọi người đang bận, nhưng La ra Tuấn lại vẫn là bệnh cũ không thay đổi, nắm chặt thời gian tại cho Triệu lao bản nhà 20 tuổi tiểu thư giạng trò cười. Tiểu tử này hống nữ nhân thật có một bộ, nói liên tục mang khoa tay, tựa tiên hề, bất quá cuối cùng vẫn đem Triệu ra tiểu thư trò cười, tại ha ha ha trẻ cười. Tôn Duyệt duyệt đứng xa xa nhìn, trên mặt lúc đỏ lúc trắng. Trọng Ba đều xem ở trong mắt, mà trong lòng lúc này cảm giác thăng bằng, cũng dần dần không sinh Tôn Duyệt duyệt tức giận. Hắn cảm giác Tôn Duyệt, duyệt đã đáng yêu vừa đáng thương. Tôn duyệt, duyệt nước mắt ngay tại trong hốc mắt đảo quanh, nhưng chính là Lưu không gia, nàng không muốn trước mặt trọng Ba khóc. Bởi vì đây là nàng cùng La ra Tuấn sự tình, không có quan hệ gì với Trọng Ba. Trận này diễn xuất là trong huyện thành một nhà trà lâu mời vì mời trà sinh ý, trà lâu viên lão bản mời cái này hí kịch nhỏ bàn đi hát 5 ngày trò. Thu được tin tức này, toàn lớp trên giới đều rất cao hứng, về thành bên trong tốt, trong thành cái gì cũng có, người cũng nhiều, náo nhiệt. Mua cái gì đều thuận tiện, mà lại trong thành đường cũng bằng phẳng, không giống nông thôn con đường, đường rất nhiều, khó đi, mà lại ăn cũng không có trong thành hoa văn nhiều. Hôm nay, tại trở lại thành trên xe ngựa, Tôn Duyệt Duyệt có chút không vui, trước kia không có Trọng Ba thời điểm, không vui liền không vui, nàng đã thành thói quen. Nhưng hôm nay mình không vui, bại lộ tại trọng ba trong mắt, nàng rất không thoải mái. Nàng cảm giác mình trưởng thành, bắt đầu từ nội tâm bên trong sinh sôi ra thật nhiều phức tạp, xâm nhập tình cảm, cái này khiến nàng có điểm tâm loạn. Duyệt Duyệt, đừng nghĩ nhiều như vậy, có ta ở đây đâu, tin tưởng ta, ta có thể cho ngươi chân chính hạnh phúc. Trọng Ba ngoái đầu lại, tựa ở Tôn Duyệt Duyệt trên bờ vai thấp giọng thì thầm. Tôn Duyệt Duyệt lặng lẽ bắt lấy hắn tay, bất quá, trọng Ba cảm giác nàng chỉ nắm chặt một chút, sau đó liền không có chặt như vậy. Trà lâu tại trong huyện thành khu vực, tầng 2, có sân vườn. Sân khấu kịch liền khoác lên trong sân vườn, lầu trên lầu dưới khách nhân đều có thể một bên uống trà ăn điểm tâm, một bên xem kịch. Trà lâu tên gọi Vân Khởi, là một tòa cũ kỹ nhưng rất có khí thế trà lâu. Duyệt Duyệt, cho ta rót chén trà hát. La Gia Tuấn ngồi đang vì sân khấu kịch chuyên thiết bên bàn sông Tôn Duyệt duyệt hồ. Tới, Tuấn ca. Nghe được bị La Gia Tuấn sai sự, Tôn Duyệt duyệt lại sinh động, nàng tựa một con bướm, tung bay tới, nâng bình trà lên vì La Gia Tuấn đổ nước. Bởi vì kích động, tay run một cái càng đem nước tới trên mặt bàn. La Gia Tuấn bất mãn hung hăng đá nàng một câu nói, làm việc vẫn là như thế thô tục. Không dậy nổi ngươi có phải hay không? Thật xin lỗi, Tuấn ca, là ta đẩn. Lần sau ta nhất định cẩn thận. Tôn Duyệt duyệt kinh sợ nói, tranh thủ thời gian dùng ống tay áo của mình đi lau vẩy vào trên bàn nước trà. Trọng Ba nhìn chằm chằm la ra Tuấn, hai cái nắm đấm toàn khanh khách vang. Nhưng hắn hiện tại không thể đánh cái này Phong Lưu tiểu sinh, hắn sợ Vương ban chủ sẽ đem hắn đuổi đi, la ra Tuấn là gánh hát bên trong trụ cô tử, nếu hai người phát sinh xung đột, Vương ban chủ tuyệt đối sẽ không dung nạp mình lại đợi tại gánh hát bên trong. Đi nắm tay rửa sẽ, lại cho ta xoa xoa vai, ta đợi lát nữa muốn lên đài hát khúc kiếm tiền, nuôi các người đám này ký sinh trùng. Nói xong, La ra Tuấn rắn rắn chắc chắc lại đối Tôn Duyệt Duyệt đá một cước. Tôn Duyệt Duyệt một bên xoa bị đá đau chân, một bên hướng Trọng Ba đi tới. "Duyệt Duyệt, đau không? Có muốn hay không ta đi giáo huấn một chút cái này không biết trời cao đất rộng cầu vặn?" Tôn Duyệt Duyệt đột nhiên nắm chặt tay của hắn, thấp giọng nói, "Ba ba, ngươi không thể đi. Ngươi đánh hắn chủ gánh liền sẽ đem ngươi đổi đi, ta muốn ngươi bồi tiếp ta, ta không muốn ngươi đi." Trọng Ba trầm mặc, "Yêu cầu ngươi đừng đi. Ta muốn ngươi ở bên cạnh ta, ta không thể mất đi ngươi." Nói xong, Duyệt Duyệt che miệng chảy ra. "Cái này đồ chó hoang, thật sự là khinh người quá đáng." Trọng Ba mang xong, một quyền nện ở chân của mình bên trên. Ban đêm diễn xuất coi như thuận lợi, nhưng ở La Gia Tuấn lần thứ ba lên đại về sau, lại xuất hiện vấn đề, hắn chẳng những giọng hát chạy mất, hơn nữa còn thỉnh thoảng sẽ phát ra hai tiếng hồ ly gọi. Cái này nhưng chọc cười người xem, tất cả đều cho hắn uống lên không hay. Tuấn Ca hôm nay đây là thế nào? Uống say sao? Tôn Duyệt duyệt theo gánh hát người vọt tới sân khấu đi xem xảy ra điều gì tình trạng. Nghe được La Gia Tuấn ra tối, Trọng Ba cảm thấy vui, nhưng hắn không muốn nhìn thấy La Gia Tuấn mất mặt buổi dối, càng sợ nhìn hơn đến Tôn Duyệt duyệt khổ sở dáng vẻ. Thế là, đặt mông ngồi vào một cái áo khoác dương bên trên nghỉ ngơi. Bất quá, ngồi lên không bao lâu, hắn liền từ dương quần áo trong khe hở ngửi thấy một cỗ mùi thối. Hơn nữa còn là trước kia nghe được qua. Không chỉ có như thế, dương quần áo bên trong giường như còn có chút vận động. Trọng Ba Kinh hãi lập tức đứng lên, hắn đưa tay xốc lên dương quần áo cái, chỉ thấy một cỗ nhàn nhạt, nhạt hoàng liên từ đó phiêu tán ra. Hồ ly cái rắm!" Trọng Ba bị hú đến, trong dạ dày lập tức sôi trào. "Bất quá, không để ý tới những này, hắn từ dương quần áo bên trong ôm ra đồ hóa trang, lúc này mới phát hiện phía dưới vậy mà nằm một người. Hắn dùng tay đẩy, người kia không có phản ứng. Viện qua thân thể, mượn ánh sáng lung lung, nhìn kỹ lại, lại là La Gia Tuấn. Trọng Ba dọa đến khẽ run dậy. Cái này sao có thể? Nếu như dương quần áo bên trong nằm là La Gia Tuấn, trước đó đại hát hí khúc là ai? Thả hồ ly cái dám khẳng định là hồ ly tinh. Bất quá, nhìn La Gia Tuấn chẳng những hôn mê mà lại sắc mặt tình hoàng, hẳn là còn có thể bị hồ ly tinh hút tinh huyết. Trọng Ba ngâng lên La Gia Tuấn hướng về phía trước lên trên bục đi đi vào sân khấu một bên, Trọng Ba, đồng, một tiếng đem La Gia Tuấn ném lên đài. Nhìn thấy hai cái La Gia Tuấn xuất hiện tại trên sân khấu, gánh hát người hét rầm lên. Khán giả cũng phụ. Ngay tại trên đài hát hí khúc, La Gia Tuấn Hava cười phát ra hổ ly gọi đồng dạng thanh âm nói, "Sao có thể cho phép hai cái, ta tồn tại đâu?" Dứt lời, giả La Gia Tuấn đột nhiên lộ ra lợi chảo mảnh địa chuột vào nằm trên đài chân La Gia Tuấn, chương 163. Chương 163. Tôn Duyệt duyệt quát to một tiếng, mảnh địa nhào tới chân La Gia Tuấn trên thân. Sau đó liền nghe, nào, một tiếng, giả La Gia Tuấn lợi chảo trực tiếp cắm vào Tôn Duyệt duyệt trên lưng. Giả La Gia Tuấn một lần tay, Tôn Duyệt duyệt phía sau lưng lập tức ra chóp thịt bong, máu tươi nhuộm đỏ quần áo. Trọng ba gấp, cơ lấy dưới đài một cái ghế hướng Dạ La Gia Tuấn đập tới. Dạ La Gia Tuấn lách mình tránh thoát, dẫn không kèm được múa trảo hướng Trọng Ba phong đi. Trọng Ba vội vàng trốn đến một chương bàn trà về sau, Dạ La Gia Tuấn đuổi theo, Trọng Ba lại trốn đến một cái khác chướng bàn trà sau. Cái này thật thật rả giả, giả, thân bí quỷ dị diễn xuất, nhất thời nhìn phủ đám người. Trọng Ba tại bàn trà ở giữa trốn đi chုံ tới, Dạ La Gia Tuấn đuổi tới thở hổn hển, cuối cùng phát hiện là trên người mình quần áo là cái vướng hữu, thế là rũa ra lợi trảo, hai lần ba lần liền hoạch nát cái vỡ nát. Quần áo biến mất, Dạ Tuấn liền hiện ra đầy người tóc đỏ hồ ly chân thân. Hoa hồng hồ ly tinh sáng lên tượng, các vị người xem lúc này mới hoảng loạn lên, rầm rầm Như thủy triều hướng trà lâu cẩm Dũng mãnh lao tới. Bất quá, hồ ly tinh yêu mang thủ, hắn cũng không có đi truy đổi người xem, mà là gấp chầm chầm trọng ba, cái này ném ghế chênh lệch một cái điểm đập chúng tuổi của hắn người tuổi trẻ. Trọng ba vừa trốn đến một chương bàn trà về sau, nộ khí trùng thiên hồng hồ ly múa sóng trảo, thoáng qua ở giữa liền đem trọn chương bàn trà bắt chia năm xẻ bảy. Khiến ba bị hù đến, sững sờ tại nguyên chỗ, lại bị hồng hồ ly tinh khí thế hung hắn bị hù bức không động cước. Hồng hồ ly tinh nhìn xem trước mặt dê làm thịt, hắc một trận cười thiếu. Nó huy động lợi trảo, như tiệm điện chụp vào trọng ba cái cổ. Trọng Ba biết mình đã không có cơ hội chạy trốn, đem vừa nhắm mắt, liền chờ chết. Bất quá, Trọng Ba không có chờ đến trong dự liệu chết. Thời khắc nguy cấp, liền nghe, "Đương", một tiếng, cổ của mình chỉ là có gió mát đánh tới, cũng không có thụ một chút xíu tổn thương. Hắn nhanh địa mở mắt ra, hắn thấy được Lý Tạ Khang. Không sai. Vừa rồi, đương tiếng vang, chính là Hồng Hồ Ly tinh lợi trảo chộp vào Lý Tạ Khang lượng ngân thương bên trên thanh âm. "Lý đại ca." Trọng Ba vừa hô ra miệng, nước mắt lập tức liền mờ hồ hai mắt. "Ngươi là ai? Dám đến xấu Hồng Hồ Ly tinh đại gia chuyện tốt." Hồng Hồ Ly tinh Đao Jun xem lợi trảo chất vấn. Lý Tạ Khang đem lượng ngân thương lắp một cái nói, "Ta chính là quỷ khó chơi Lý Tạ Khang." Hồng Hồ Ly tinh dùng giảo hoạt trên con mắt hạ đánh giá một phen về sau, lại rũi thân cái mũi trong không khí dùng sức ngửi văn đạo, "Cái gì cậu thí quỷ khó chơi Lý Tạ Khang, ngươi rõ ràng chính là một con mèo yêu." Lý Tạ Khang đem lượng ngân thương trận lại nói, người nói nương cái gì ánh mắt? Thấy rõ ràng lao tử là nửa yêu." Hồng Hồ Ly tinh tiếu đạo, "Vậy liền để ta cái này hồ ly tinh tiêu chết người cái này nửa yêu, cho chúng ta thú giới thanh trừ dị loại." Dứt lời, Hùng Hồ Ly tinh từ miệng bên trong phun ra một đám lửa đến bắn về phía Lý Tạ Khang. Lý Tạ Khang thả người vọt lên, nhẹ nhàng chuyển thoát, sau đó đỉnh thương đâm thẳng hồng hồ ly tinh. Cái này có thể biến thành hình người hồng hồ ly tinh cũng là tu hành trăm năm, nhìn thấy Lý Tạ Khang chỉ dùng tám thành công lực đến chiến mình, trong lòng không khỏi cười lạnh. Móng trái đẩy ra Lý Tạ Khang lượng ngân thương, móng phải cấp tiến, như thiểm điện chụp vào Lý Tạ Khang mặt. Cái này chao tới vừa nhanh vừa động, Lý Tạ Khang đã muốn tránh cũng không được, đành phải đưa tay đi cản. Nhưng đây là hồng hồ ly tinh hư chiêu, nhìn thấy Lý Tạ Khang đưa tay đi hộ bên trên bàn, hồng hồ ly tinh thừa cơ nhảy dựng lên dùng hai con tráng kiện sau chảo đạp hướng Lý Tạ Khang Đụng, một tiếng Vội vàng không kịp chuẩn bị, Lý Tạ Khang bị đạp ra mười trượng bên ngoài. Trọng ba nhìn phủ đại danh đỉnh đỉnh Lý Tạ Khang làm sao sẽ làm bất quá một con hồ ly tinh đâu. Lý Tạ Khang cũng đang tự hỏi vấn đề này, ta làm sao lại ngay cả một con hồ ly tinh đều trời không lại đâu? Cái này không hợp lý. Hồng Hồ Ly tinh nhìn ra Lý Tạ Khang tâm tư, ha ha tiểu đạo, hết thảy đều có khả năng. Lao tử cũng là bái cao nhân, hút người tinh huyết, mới có hôm nay dạng này công lực. Rứt lời, Hồng Hồ Ly tinh một thanh cầm lên một cái dạng ngất xỉu người, trực tiếp miệng đối miệng hút lên người kia tinh khí. Chỉ thấy một vẻ ánh sáng Từ trong miệng người kia không ngừng tuôn hướng hồng hồ ly tinh trong miệng, thật sự là ghê tởm. Lão tử hiện tại người đại biểu, thú chính nghĩa một mặt muốn giết chết người. Nói đến tương đến, Lý Tạ Khang như thiểm điện di động thân hình, lấy dây lát lôi không kịp che hai chi thế, dùng mũi thương đánh gây hồng hồ ly tinh cái đôi. Hồng hồ ly tinh nhặt lên cái đuôi của mình nhìn nói, một con mèo yêu làm gãy một cái hồ ly tinh cái đuôi, lời nói này bật cười, nhưng không dễ nghe. Vì bảo vệ hồ ly vinh dự, chỉ có lấy tính mạng của ngươi mới có thể lắng lại trong lòng ta độ khí. Nói xong, hồng hồ ly tinh lấy mắt thường khó tốc độ đánh nút về phía Lý Tạ Khang. Không có so sánh liền không có tổn thương. Ngay ngược miệng của bị Hồng Hồ Ly tinh lợi trảo hoạch thành mảnh vỡ thời điểm, Lý Tạ Khang đã bị Hồng Hồ Ly tinh lăng lệ công thế bước lui mấy bước. "Miêu yêu, hôm nay là tử kỷ của ngươi." Lý Tạ Khang dừng chân chưa ổn, Hồng Hồ Ly tinh lợi trảo đã đột nhiên lại chống đỡ hắn giết hậu. "Cứu ta." Tuyệt vọng Lý Tạ Khang bản năng hô một tiếng. Hồng Hồ Ly tinh sửng sợ, bởi vì nó không nhìn thấy có người nào ở chung quanh xuất hiện. Lý Tạ Khang là như vậy gọi, cũng không giống là đang hướng về mình cầu xin tha thứ a, Hồng Hồ Ly tinh coi là Lý là đang hư chương thế, kéo dài thời gian mà thôi. Thế là cười hắc, hắc chuẩn bị đối lý Tạ Khang thống hạ sát thủ. Bỗng nhiên, từ lý Tạ Khang phía sau xuất hiện năm con giữ tận đáng sợ tiểu quỷ. Hồng Hồ Ly Tinh còn không có biết rõ đến cùng là tình huống gì, năm con tiểu quỷ thét chói tai vang lên liền nào tới. Bọn gia hỏa này thực thật hút máu, Hồng Hồ Ly Tinh lại sợ vừa đau vừa sợ, bật điệu thu hồi móng vuốt đi đối phó những này làm cho người sợ hai đồ vật. Lý Tạ Khang không có mềm lòng, một thương đâm vào Hồng Hồ Ly Tinh thể nội. Hồng Hồ Ly Tinh nhận xem muốn mạng kịch liệt đau nhức, quả thực là đem thân thể từ thương bên trên thoát ra, thất tha thất thể hướng về phía trước chạy tới, bất quá còn chưa đi ra 10 bước, vốn nhờ vì mất máu quá nhiều ngã trên mặt đất. Một màn ố hổ. Lý Tạ Khang thu hồi lượng ngân thương đối hồng hồ ly tinh thi thể nói: liền như ngươi loại này đồ vật, toàn bộ nhờ hại người đến để cao mình tu luyện, thiếu một cái, nhân gian liền sẽ nhiều một phần an ninh. Giết ngươi, ta đây cũng là vì dân trừ hại." Lâu trên lầu dưới người đã trốn không sai bị lắm, Tôn Duyệt Duyệt còn tại ôm La ra Tuấn tại khóc giống không thôi. Lý Tạ Khang qua khứ kéo thất hồn lạc phách trọng ba hướng trà lâu đi ra ngoài. Trời bên ngoài đã sáng lên, nhưng trọng ba lại cảm giác lạnh cả người, run rẩy cùng sau lưng Lý Tạ Khang. Trọng ba bởi vì tinh thần đặc biệt chích lệnh, không thể một mình cưỡi ngựa, a một đành phải mượn một chiếc xe ngựa để trọng ba nằm ở phía trên ra khỏi thành, đi 50 dặm về sau, vừa tới Bắc Pha chấn, Trọng Ba liền bắt đầu phát sốt, toàn thân nóng hổi. A Mộc đành phải để mọi người ở tiến trấn bên trên gió tây khất điếm, vì Trọng Ba chữa bệnh. Nấu thương thủy, rót vào giấc chừng một túi khói cơ phù, Trọng Ba liền bắt đầu đại lượng xuất mồ hôi, bực bội trên giường lăn qua lăn lại. Lại qua ước chừng một khắc đồng hồ về sau, Trọng Ba không còn xuất mồ hôi, nóng cũng dần dần tuối lui, sau đó liền bình tĩnh ngủ thiếp đi. Liên tiếp A Mộc gian phòng ở một cái giải soa cùng hai cái phạm. Giải soa dài gầy, xấu xí, con mắt tựa mèo con mắt, nói chuyện không quá lưu loát. Trong ngực của hắn ôm một cái hamster Nhìn đối lý Tạ Khang về sau, hắn có chút không được tự nhiên, có chút run rẩy. Chương 164. Chương 164. Hai phạm nhân là hai nam nhân, dáng dấp ra sao nhìn không ra, bởi vì bọn hắn đều mang theo mặt đều, mang theo hắc miêu mặt đều, nhìn qua có chút khiến người. Sau khi ăn cơm tối xong, đám người tụ tại trọng ba gian phòng đốt lui ra phía sau, trọng không có đã không có việc gì, chỉ là thân thể hư vô lực, hắn miễn cưỡng lộ ra mỉm cười, cùng mọi người chào hỏi. Sóc lông nhảy đến đầu giường đối trọng ba đạo, "Ba ca, mặc dù tình yêu của ngươi chết nhưng ngươi không thể chết." Vô Ảnh khí dùng ngón tay gẩy một cái đầu của nó nói, ngươi cái này Sóc lông, thật sự là hết chuyện để nói. Miệng tối. Sóc lông lúng túng dùng nhỏ chảo gãi gãi đầu nói, ta không yêu uống nước rồi, cái nào ấm ta cũng không để cập tới, ta nhìn, không bằng ngươi tập 3 ca bạn gái, có nữ nhân ở bên người hắn liền sẽ không chạy loạn. Vô Ảnh tức đi lên, đưa tay đi bắt Sóc lông. Nhìn ta không xé nát miệng của ngươi, nói hiệu nói vượng. Sóc lông vội vàng nhảy đến gấu trắng chủ nhân trên vai. A Mục sung đám người phất, phất tay nói, đừng làm rộn, đều ra ngoài đi, để trọng ba tĩnh tâm dưỡng bệnh. A một, ta lưu lại buổi ba đi. Trọng Khuê ngồi vào trọng ba bên giường đối A Mục nói. A 1 gật gật đầu, sau đó cũng đi ra ngoài. Ngủ đến nửa đêm thời điểm, Trọng Khuê bị một trận gió mát thổi tỉnh, hắn mở mắt ra, lúc này mới phát hiện trong phòng cửa sổ dường như bị gió thổi khai. Hắn đang muốn đứng dậy đi đóng lại, đồng nhiên, hắn nghe được kỳ quái tiếng lẩm bầm. Hắn nằm ở trên giường, chậm rãi quay đầu đi. Tại mờ tối dưới ánh trăng, hắn thấy được sắt vách giải xoa con kia hắc miêu đang đứng tại trọng ba phía trước. Con kia hắc miêu trong mắt phát ra ánh sáng yếu ớt, dùng miệng không ngừng tại trọng ba trên đầu người tới ngồi lui. Trọng Khuê vừa sợ vừa tức, nhanh điệu từ trên giường bật lên. Đưa tay đi bắt con kia Hắc Miêu. Trọng Khuê chiêu này tới đột nhiên, bất quá Hắc Miêu vẫn là so với hắn cơ linh nhiều lắm, tại hai tay của hắn chạm đến thân thể của nó trước đó, liền linh xào né tránh. Không đợi Trọng Khuê quay người lại đến bắt, Hắc Miêu đã từ trong cửa sổ chạy ra ngoài. Trọng Ba bị vang động bừng tỉnh, hắn mơ mơ màng màng, màng xoa xoa con mắt nói, "Trọng Khuê, thế nào?" Trọng Khuê dịu hắn một lần nữa nằm xuống nói, "Không có việc gì. Không có việc gì. Ngươi hảo hảo ngủ, ta ra ngoài đi vệ sinh, một hồi trở về." Trọng Ba nghe Trọng Khuê, ngã đầu lại ngủ thiếp đi. Trọng Khuê cảm giác việc này khá là quái dị, cuộc không ngủ được. Thế là mặc xong quần áo, quá khứ đem cửa sổ đóng kỹ, lại che đậy tốt cửa, liền lặng lẽ đi ra ngoài. Hắn lúc đầu muốn gọi A Mộc nhất lên đi ra xem một chút, bất quá lại nghĩ tới hắn đã vất vả một ngày, liền quyết định mình đi ra ngoài trước làm dò xét. Khách điếm đằng sau là cái sân đất, Trọng Khuê trôi qua lặng lẽ, ghé vào sân đất bên trên nhìn những cái kia bị ánh trăng chiếu vào khách phòng. Có chút gian phòng cửa sổ là mở, có chút là nhắm. Trọng Khuê chỉ có thể nhờ ánh trăng nhìn những cái kia cửa sổ mở gian phòng. Hắn một gian một gian bên nhìn kỹ. Từ đông đến tây, hắn liên tiếp nhìn bốn cái gian phòng đều không có phát hiện cái gì dị thường. Khi thấy căn phòng thứ năm lúc, hắn phát hiện một đoàn lơ lửng không cố định bóng đen, nhờ ánh trăng, hắn cẩn thận phân biệt nhìn, nhận ra đoàn kêu bóng đen chính là vừa rồi tiến vào phòng của hắn con kia Hắc Miêu. Trọng Khuê tranh thủ thời gian lại đi trước bỏ, thẳng đến có thể thấy rõ trong phòng khách tình huống, hắn lúc này mới dừng lại, trong lòng vừa kinh vừa sợ đánh giá trong phòng. Trong phòng có hai tấm giường, nhưng chỉ có một cái người cao nam nhân che kín chăn mỏng đang ngủ. Hắc Miêu tượng cái u linh, nó lặng yên không tiếng động ngồi ở nam nhân đầu bên cạnh. Trọng Khuê nếu lấy tâm, hắn không biết tên bại hoại này muốn làm gì, khẩn trương hai tay cũng bắt đầu xuất mồ hôi. Hắc Miêu quỷ dị hướng ngoài cửa sổ nhìn một chút, chẳng khuê bị hù ngay cả cũng không dám thở mạnh, liền sợ Hắc Miêu phát giác. Không có nghe ngoài cửa sổ có cái gì dị dạng, Hắc Miêu lúc này mới bắt đầu dùng đầu lươi liếm nam nhân cao cái trán. Liếm lấy một hồi, nam nhân dường như cảm thấy không thoải mái, thế là nhẹ nhàng rên rỉ một tiếng, Hắc Miêu tranh thủ thời gian hướng hắn lộ nuối thổi một cô khói đen. Hút khói đen về sau, người cao người liền bất động. Hắc Miêu vội vàng lại đi liếm nam nhân cao cái chán. Chỉ chốc lát, nam nhân cao cái liền chảy ra máu tươi. Hắc phấn dị thường, gia tốc liếm ăn tốc độ. Thời gian dần trôi qua, Trọng Khuê nhìn thấy nam nhân cao cái trán bị liếm ra một cái hố, máu cùng óc đều tại chạy ra ngoài. Cái này muốn chết người a. Trọng Khuê từ dưới đất sợ lên một cái hòn đá liều mạng hướng Hắc Miêu đập tới. Hòn đá đập trúng Hắc Miêu, liền nghe meo một tiếng, Hắc Miêu từ trên giường té xuống về sau, lại lập tức đứng lên, cực nhanh nhảy lên bệ cửa sổ, binh minh, hai tiếng đóng cửa sổ lại. Trọng Khuê tiến lên, dùng sức đẩy, vậy mà không đẩy được, thế là rút lui quay người, hướng khách điếm tiền viện chạy tới. Hắn đánh thức cả một bọn người, cùng đi đẩy thứ năm ở giữa khách phòng. Cửa phòng đẩy không ra, thế là mấy người cùng một chỗ dùng sức, cũng vẫn là không có đẩy ra gấu trắng đầu bếp kéo ra đám người, dơ chân lên vừa muốn đặt cửa. Theo, kít xoay, một tiếng, thứ năm gian khách phòng cửa mở. Một cái người cao trắng hán xuất hiện tại cửa ra vào. Thế nào? Nam nhân cao lau chán nhìn xem chúng nhân nói. A, trên đầu động đâu? Làm sao không có? Trọng Khuê vội la lên, đại ca, vừa rồi ta từ sau cửa sổ nhìn thấy có cái hắc miêu đem ngươi cái chán cắn cái động ngay tại liếm ăn óc của ngươi tử. Ta tại sao không có cảm giác? Nam nhân cao dùng tay dùng sức sờ sờ trán của mình, sau đó đưa tay nhìn một chút. Không có độ vật a. Cái gì cũng không có a. Người kia nhìn xem sạch sẽ tay nghi hoặc không hiểu nói. Trọng Khuê không tin, đi đến trước mặt tại ngọn đến dưới ánh sáng nhìn kỹ người kia cái trán, cuối cùng lại sờ lên, bình. Trên trán một giọt máu cũng không có. Hắn lại tại trong phòng lục soát một lần, kết quả cái gì đều không tìm được. Thật sự là đầu góc có bệnh. Nam nhân cao nói đem đám người tất cả đều đánh ra. Vô ảnh sợ lên Trọng Khuê cái trán nói, "Trọng Khuê, ngươi không có phát sốt a." Hầu môn là ngữ, quay đến tất cả mọi người ngủ không ngon giấc. Chỉ có Lý Tạ Khang không có lên tiếng, hắn hoàn toàn chính xác xác trong phòng người thấy mẹ mùi. Tà khí rất đậm mèo vị. Hắn biết Trọng Khuê không có nói láo. Ngày thứ hai, bởi vì trọng bà thân thể còn không có hoàn toàn khôi phục, A một quyết định tại trên chấn lại ở một ngày. Nhìn thấy nam nhân cao vẻ mãn, lung la lung lay ra khất điểm, Trọng Khuê giữ cả người kia muốn xảy ra chuyện, Bận bịu kéo Vô Ảnh lặng lẽ đi theo. Vô Ảnh cực không tình nguyện thấp giọng oán giận nói, ta nhìn ngươi chính là nhà người ta cái này hào hạo. Nàng còn chưa nói xong, đi tại hai người trước mặt nam nhân cao, đột nhiên, phát thông, một tiếng, ngựa mặt chỉ lên trời té lăn trên đất. Mấy người đi đường thấy thế, Bận bịu chạy tới, liên thanh kêu gọi hô hỏi nam nhân thế nào. Vô Ảnh cùng Trọng Khuê Bận bịu từ trong đám người chen qua khứ. Cái này xem xét, khiến hai người bị kinh ngạc. Chỉ thấy cái kia nam nhân cao cái trán xuất hiện một cái bổ câu chứng đại động, đỏ máu, bù hốc trắng ngay tại hướng ra phía ngoài lưu. Vô Ảnh nhớ tới Trọng quê, bây giờ suy nghĩ một chút, lập tức kinh hãi tâm tình tỉnh kịp ngay. Trọng Khuê lôi kéo Vô Ảnh tay xuyên qua đám người nói, "Thế nào? Ta không có lựa gạt ngươi chứ?" Vô Ảnh hận nghiến răng nghiến lợi nói, "Cái này ta Ác Hắc Miêu, chúng ta nhất định phải diệt trừ. Đi, tìm A Mộc Thương Lực đi." Chương 166. Chứng 166. Trở lại khách điểm, hai người không kịp nói cho A vừa nhìn thấy tình huống điện trực tiếp chạy vội a mổ sắt vách khách phòng, kết quả, trong phòng chống giống chỉ, có một cái đại thẩm đang đánh quét dọn nhà cửa ở giữa. Người đâu? Đại thẩm. Vô ảnh thở hồn hển hỏi. Ngay tại thu thập giường chiếu đại thẩm ngầm đầu nói, người nào? Gian phòng này ở ba người đâu? Đại thẩm lau lau mồ hôi chán trâu nói, người nói cái này khách phòng ba khách người à, trời còn chưa sáng, bọn hắn liền tính tiền đi. Ngài biết bọn hắn đi cái nào hướng cái phương hướng sao? Đại thẩm lắc đầu. Hai người lại xông tới sân khấu hỏi khách điểm la bàn, kết quả lão bản cũng không biết. Hai người lại chạy đến trên đường hỏi mấy nhà mở cửa sớm cửa hàng đều nói không có chú ý, hoặc không thấy được. Hai người lúc này mới chú ý, trở lại khách điếm đem tình huống đối A1 bọn người giảng. A1 nhất kinh, bật điệu mang theo đám người đi trên đường xem xét, kết quả tại người kia ngã xuống địa phương, ngoại trừ một vũng máu bên ngoài, người kia sớm đã không thấy bóng dáng. Vô Ảnh hướng bên đường đã thiêu bính tiểu ca hỏi thăm, tiểu ca nói vừa rồi thấy có người dùng tay lái nam nhân cao lớn đi, về phần kéo đi nơi nào, hắn cũng không biết. Bởi vì là tận mắt thấy người kia đầu đổ máu lại lưu gốc nguyên nhân, Vô Ảnh cũng khuê trong lòng rất khó chịu. Ngẫm lại một cái lại cao lại người nói không có liền không có. Trong lòng mọi người nhất thời cũng là khó mà tiếp nhận, đều đem bi thường treo ở trên mặt, nhất thời không có ngày xưa vui sướng. Tiểu trấn bên trên dân phong chất phác, người cũng hay nói, hào phóng thoải mái, mọi người tại trên đường đi dạo, giống như đang quê hương của mình, vô câu vô thúc, du nhiên tự lạc. Lại ở sau một ngày, ngày mới mông mông sáng, A Mộc liền thúc đám người lên ngựa đi đường. Trọng Khuê lên đường sau lớn cái tấm nhãn, hắn vừa đi, một bên hướng người nghe ngóng một cái mang theo hắc miêu giải xoa cùng hai cái mang theo mặt nạ hai cái tù phạm. Có người nói gặp qua, có người nói chưa thấy qua. Bất quá trọng Khuê trong lòng vẫn là thật cao hứng, có người nói gặp qua. Vậy liền chứng minh ba người bọn họ khẳng định đi chính là đầu nải quân đạo. Bất quá nhắc tới cũng kỳ, đám người cưới ngựa đi đến giữa trưa, cũng không có gặp ba người cái bóng ấn lý thuyết, cưỡi ngựa hẳn là có thể đổi kịp ba người. Nhưng cưới ngựa đi lâu như vậy cũng không đuổi kịp, vậy liền còn có một loại khả năng, ba người mượn xe ngựa, cho nên mới đi lại nhanh lại xa. Khả năng này cực lớn. Giữa trưa tìm địa phương nấu cơm, ăn cơm, nghỉ trưa, buổi chiều tiếp tục đi đường. Lại đến hoàng hôn lúc, đám người liền bắt đầu lưu ý có thể tìm nơi ngủ trọ địa phương. Vận khí coi như không tệ, tại một con sông một bên, mọi người thấy một cái đại thôn thôn. Thế là nhao nhao xuống ngựa. Đến trong thôn đi hỏi thăm có hay không nguyện ý tá túc người ta. Có tốt, có một nhà ăn chay niệm Phật nhà ba người nguyện ý đem kho lúa cho hắn mượn nhỏ nghỉ ngơi. A Mộc muốn vô tiền, chủ nhà không nguyện ý, nói trợ giúp bọn hắn là tích đức làm việc thiện, nói cái gì cũng không chịu lấy tiền. Nông thôn nhân thích hạ dạ tụ tại cửa thôn nói chuyện phiếm, bởi vì cửa thôn có phòng, có thể thổi tan một ngày thời tiết nóng ăn xong cơm tối. A Mộc liền dẫn Mạnh Siêu cũng tiến đến cửa thôn nghe các thôn dân nói chuyện trời đất, thuận tiện nhìn có thể hay không đãi đến chút tin tức dụng. Nhìn thấy tới một cái tiểu đạo sĩ cùng một cái xa lạ chàng hán, các thôn dân cảm thấy hứng thú. Liền vây quanh hai người bọn họ hỏi lung tung này kia. Mạnh Siêu là phương bác há tử, tính cách hào sảng, là hỏi gì đang đấy. A Mục cũng chăm chú nghe một chút thôn dân đặt câu hỏi, cùng tập để giải thích. Có chút thôn dân gặp A một hiền lành cũng biến thành gan lớn liền qué khoang, lớn giọng đặc biệt giảng ý nghĩ của mình cùng các loại kiến giải. Bọn hắn mặc dù không có nhiều ít văn hóa, nhưng nói ra đồ vật lại làm cho A một phi thường giận mình. Nó thật sâu tin, thực tiễn ra hiểu biết chính xác, tại tri thức cùng ham học hỏi phương diện cùng không có phân biệt rầu nẹo, mà lại bọn hắn đối với mình gặp bất hạnh chỗ phản ứng ra rộng rãi và lạc quan, cũng làm cho A Mục từ đó học được không ít đồ vật. Đúng vậy a. Người miễn là còn sống liền phải ăn cơm, liền phải đi ngủ, liền phải đại tiểu tiện, còn có so đây càng trọng yếu sự tình sao? Nước mắt Điền không đầy dạ dày. Cơn có thể hộ ăn, lời không thể nói bậy. Lao Thiên gia quy định chúng ta mỗi ngày ăn 3 trận cơm vì cái gì không quy định một ngày ăn 1 lần hoặc 2 lần, hoặc là dứt khoát không ăn cơm, cũng có thể sống hào hảo đây này. Mọi việc như thế, nội dung nói chuyện là đủ loại, thiên mã hành không, dám nói dám nói, có chút đạo lý mặc dù tràn đầy vẻ quê mùa, lại bao hàm xem thâm hậu sinh hoạt triết lý cùng trí tuệ, những này đều để tiểu A mục lớn mắt nhìn dưới, ích lợi rất nhiều đám người chính nói tận hứng tận vui thời điểm, đột nhiên Từ trên đường lớn liền hô mang kêu thất tha thất thểu chạy tới một người trung niên nam nhân. Có nhận biết vội vàng đứng dậy nên đón, "Trương lão nhị, thế nào? Hôm nay lại uống nhiều quá a?" Bị kêu là Trương lão nhị nam nhân đặt ngông ngồi dưới đất, run rẩy nói, "Quỷ, quỷ." Vương Tranh Tranh cùng Vương Tiểu Thạch bị nữ thủy quỷ kéo tới trong nước chết đuối. Hai nhà người thân nhân nghe xong liền gấp, một người trẻ tuổi tiến lên cầm lên Trương lão nhị cổ áo nói, người mau nói phụ thân ta thế nào hả nha?" Trương lão nhị phun mùi rượu nói, "Hắn, hai người bọn họ bị nữ thủy quỷ hạ chết." Có người bưng một bát trà tới, mạnh điệu bát tại Trương nhị trên mặt. Trương lão nhị kích lăng lăng dùng mình một cái, mở to mắt, nhìn một chút trước mặt lo lắng vạn phần đáng người, đột nhiên khóc lên. Trong thôn một vị bạch tu lão ông dùng tay vô vỗ bờ vai của hắn nói: "Trương lão nhị, đừng nóng nội, ngươi tỉ mỉ đem sự tình nói rõ ràng." Trương lão nhị thở hát ra, lúc này mới chậm chậm thẫn, nói về chuyện đã xảy ra. "Hôm nay là tiểu liếu cây thôn Trương vượng nhà đại nhi tử kết hôn, ta cùng Vương tranh tranh, Vương tiểu Thạch liền kết bạn đi nhà hắn hạ hỉ an tử rượu. Nem qua thịt, chúng ta ba cũng uống không sai lắm, liền cùng một chỗ đi trở về. Vừa rồi tại đi ngang qua đầu thôn phố xuyên hà lúc, chúng ta nhìn thấy trong sông có cái trẻ tuổi nữ nhân ở gọi Kỳ nữ chúng ta chưa thấy qua, có thể là rượu trắng sợ người gan, nhìn xem bốn bề vắng lặng, chúng ta ba liền sông kia nữ huýt xáo nói chút phóng đãng, không nghĩ tới, kia nữ chẳng nhưng không tức giận, còn hướng chúng ta ban bác. Lần này, chúng ta, chúng ta ba liền không chống nổi, lão đảo hướng trong sông chạy, hai người bọn họ chạy nhanh, ta tại phía sau, ta bị tảng đá qué ngã sau liền không muốn động liền nằm rạp trên mặt đất, nhìn hắn hai hướng nữ nhân kia tiến lên. Vương Tiểu Thạch chạy nhanh nhất, mắt thấy nhanh đến nữ tử kia trước mặt bỗng nhiên, hắn tượng bị cái gì tú một chút, sau đó liền té lăn quay trong nước sông. Vương Tranh Tranh cũng không hướng trước chạy, bởi vì ở dưới ánh trăng Hắn nhìn thấy nữ nhân kia tóc, rất nhiều rất dài đầu ngay tại hướng hắn phi tóc thổi qua tới. Vương tranh tranh dọa sợ, cũng tình diệu, hắn hô to, quỷ, quỷ, quỷ. Liều mạng hướng trên bờ chạy, bất quá, hắn vừa chạy đến bờ sông, liền bị phi tóc bay tới tóc của lấy. Lại về sau, nữ nhân kia, không. hẳn là nữ thủy quỷ, đem hai người họ lôi vào nước sâu bên trong. Chờ ta đứng lên chạy tới nhìn lên, bọn hắn ba đều chìm vào trong nước không thấy. Ta dọa sợ, cho nên liền liều mạng chạy về tới báo tin. chương chương 167 Trưng 167 Trong mắt người nghe sững gấp, lập tức chạy trong thôn đi thông tri Vương Tranh Tranh cùng Vương Tiểu Thạch người nhà đến tin, sau hai nhà người lập tức mang theo lưới cá, ba câu hướng bờ sông chạy. a một cùng Mạnh Siêu cũng gấp gấp đi theo. Ở dưới ánh trăng, nước sông nhẹ nhàng lưu động, trên mặt sông trống không, không có cái gì đám người dựa theo Trương lão nhị nói địa điểm xuống đến trong sông bắt đầu tìm kiếm. Mấy cái thủy tính hảo tiểu hỏa tử xuống nước đi sờ. Qua ước chừng một khắc đồng hồ trôi qua về sau, đột nhiên một cái tiểu hỏa tử kêu lên, tìm được, tìm được. Nghe được tiếng đê, tại hắn phủ cận mấy người vội vàng vây đi qua hỗ trợ đem thi thể đặt lên bờ. Nhờ ánh trăng Có người nhận ra chết người chính là Vương Tiểu Thạch. Vương Tiểu Thạch người nhà lập tức không kiểm soát, vây quanh thi thể khóc rống lên. Bên ngoài một cái mọc ra tròm dâu bạc phơ lão ông, tại rơi mất mấy giọt nước mắt về sau, quay đầu nhìn thấy A Mục, thế là đi tới gần thi lễ đạo, "Tiểu sư phó, ngươi là có tu vi người, bây giờ cái này trong sông xuất hiện thủy quỷ đả thương người, mong rằng ngươi có thể tiến đến nghiệm xem rốt cục ta cái này chất nhi đến cùng phải hay không vì đó làm hại." A Mục đáp lễ lại nói, tốt. chẳng trừ lén lút, vì dân trừ hại, vốn là chúng ta trách nhiệm, thỉnh cầu lão dân chúng ta qua đi xem cái cẩn thận." Lao ông vội vàng truyền người hô, "Mau tránh ra!" để vị này đạo tiên điều tra thêm, nhà ta chất tử đến cùng vì sao mà chết. A1 đến gần thi thể, tại đèn lồng cùng bó đuốc chiếu rọi xuống chăm chú khám nghiệm. Người chết mặc quần áo màu trắng, nghiên kỳ tại 50 tuổi khoảng chừng, hơi gầy. A1 cẩn thận lật nhìn phần cổ, phát hiện có rất nhiều tơ mỏng siết qua vết tích. Lên đỉnh đầu có máu chảy ra địa phương hắn lại mò tới hai cái lỗ nhỏ, rất rõ ràng, đây nhất định là kia tà ma hai viên răng nên cắn. Bên này vừa tra xong bên kia có thôn dân từ trong sông lại đem vương tranh tranh thi thể mò ra. A1 quá khứ tra xét một phen, kết quả giống như vương tiểu thạch, cái cổ có vết dây hằn, đỉnh đầu có vết cắn và tu lão ông nhìn A Mộc đứng người lên, lập tức đi lên trước, lại thi lên đạo, tiểu sư phó, có thể nhìn ra là cái gì, tà vật đã thương người sao? A Mộc không có trả lời, chỉ là đối lão ông nói, lão bá, ngươi có thể đem cái kia Trương lão nhị kia đến sao? Ta còn phải lại hỏi hắn mấy vấn đề. Lão ông bận bịu xong đáng người hô, Trương lão nhị, ngươi nhanh lăn tới đây cho ta, nhỏ đạo ra có lời muốn hỏi ngươi. Nghe vậy, lập tức có mấy cái thôn dân đem nhìn thấy hai cái tốt đồng bạn thi thể về sau, do có cấp thành một đống bùn lão nhị mang lên A Mộc trước mặt. A Mộc mượn qua một cái bó đuốc chiếu vào Trương lão nhị hỏi, ngươi là Trương lão nhị? Trứng lão nhị ngồi dưới đất nói, "Ta, ta là." A Mộc lại hỏi, "Ngươi thấy do nữ quỷ dáng dấp ra sao hay chưa?" Trứng lão nhị khổ sở lắc lắc đầu nói, "Không có." Đêm khuya bờ sông có chút hàn khí tập kích người, A Mộc ngồi xổm, đem lạnh buốt tay ôm vào trong lòng, lại hỏi, "Trong con sông này gần nhất chết qua người sao?" Trứng lão nhị khẩn trương nói, "Chết qua, tháng trước chết qua một đứa bé, bơi lội chết đuối." Thu "Ta, không sao." A Mộc nói đứng người lên, cũng không biết vì sao, hắn một cái không có đứng vững vậy mà ngã xuống lão nhị trên thân. Chuyện đột nhiên xảy ra, lão nhị bị hù khẽ run dậy. Mạnh Siêu bước lên phía trước, Một tay liền đem A Mộc dẫn theo đứng lên. A Mộc ngượng ngùng vội vàng đứng vững, lại dòng ra y phục của mình. Bạch Tu lao ông đối A Mộc chắp tay nói, "Tiểu sư phó, ngươi nhìn tiếp xuống chúng ta nên làm như thế nào?" A Mộc đem phấn trần khoác lên trên cánh tay đối lao ông trở về lên nói, "Lão ông, đem thi thể nhất trở về, chúng ta bàn lại bắt thủy quỷ sự tình, tại cái này thủy quỷ ẩn hiện địa phương, thảo luận việc này có phải hay không có chút không tiện." Lão ông một chút minh bạch lập tức chào hỏi đám người đem hai cô thi thể nhất thượng hồi thôn. Tại hồi thôn trên đường, A Mộc lặng lẽ đối Mạnh Siêu rỉ tai vài câu, Mạnh Siêu gật, gật đầu, lập tức trước đội tại trước mọi người đầu trở về thôn. Các thôn dân đem hai cô thi thể mang lên tôn trước đánh mạch trận về sau, A Mục chào hỏi mọi người ở đây dừng lại đợi ước chừng hai túi khói cương phù, nhìn thấy Mạnh Siêu trở về, A Mục lúc này mới cùng Bạch Tu lão ông đứng tại hai cô trước thi thể nói: "Các vị long thân, đêm nay chúng ta muốn bắt quỷ." Các thôn dân ngơ nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều tại đoán người tiểu đạo sĩ này rốt cuộc muốn chọn lựa ai cùng đi trong sông bắt quỷ. Cả ngươi cường lực cháng đại hán vọng tộc lớn tiếng nói: "Ông A Mục hô, tiểu sư phó, ngươi nói đi, chúng ta muốn chuẩn bị thứ gì, lúc nào đi bờ sông bắt quỷ?" Ta Vương đại Trăng, "Cái thứ nhất báo danh tham gia." này cái này vương đại tráng thả xong lời nói hùng hồn, trong thôn cái khác mấy cái gan lớn cũng đi theo nhấc tay báo danh muốn tham gia. Nhìn Mạnh Siêu tử trong thôn trở về đã lặng lẽ đứng ở sau lưng chính mình, a một trịnh trông cao giọng quát, đem Trương lão nhị cho ta áp lên đến. Các thôn dân sững sở, lập tức đưa ánh mắt nhìn về phía ngay tại trầm rãi hương phía ngoài đoàn người di động Trương lão nhị. Bạch tu lão ông nhìn chằm chằm hắn nói, "Trương lão nhị, ngươi muốn đi đâu?" Trương lão nhị run rẩy nói, "Ta, ta cũng không đi đâu cả, ta chỉ là muốn đi giải cái tay, Vương Tranh Tranh cùng Vương Tiểu Thạch ta là nhìn tận mắt chết, Dóa nước tiểu ta hiện tại không được đi tiểu, động một chút lại nghĩ đi tiểu." A Mộc đem mạnh siêu ở trong thôn cho hắn tìm cái bình đặt ở sau lưng, "Lệ thanh Quát, Trương lão nhị, người hại vương tranh tranh cùng Vương Tiểu Thạch hai người, hiện tại còn muốn chạy sao?" Đám người nghe vậy càng kinh. Sớm có mấy cái trong lòng kìm nén lửa người trẻ tuổi, lập tức nào tới đem Trương lão nhị tóm lấy. A Mộc để cho người ta đem Trương lão nhị quần áo cởi. Tại đèn lồng bó đuốc chiếu rọi, Trương lão nhị trên quần áo vết máu loang lộ bại lộ không thể nghi ngờ. A Mộc run lắc một cái Trương lão nhị quần áo nói, "Trương lão nhị, ngươi trên y phục này vết máu giải thích thế nào?" Trương lão nhị run rẩy nói, "Đây là ta buổi chiều ở nhà giết gà lúc làm." Lập tức có người không đồng ý cao giọng nói, ngươi gạt người. Buổi chiều ngươi liền không có về nhà." Trương lão nhị phân biệt giải nói, "Ta nói sai, ta là buổi sáng giết gà." Có thôn dân nói, "Nói hiệu nói vượn. Nhà khác làm là việc vui, như thế nào lại cho phép ngươi mặc áo đỏ đi ăn thịt đâu. Có khác thôn dân nói bổ sung, "Ta buổi sáng trong đất làm việc, lúc nghỉ ngơi nhìn thấy ngươi cùng Tranh Tranh, hòn đá nhỏ ra thôi lúc, ta còn cùng ngươi nói lời nói, lúc ấy ta nhìn ngươi quần áo là sạch sẽ." Nhanh dao phó. "Vương Tranh Tranh cùng Vương Tiểu Thạch có phải hay không ngươi giết? giết?" hắn." "Giết hắn vì Vương Tranh, tranh cùng Vương Tiểu Thạch đền mạng." Đem hắn gọi lên đưa quan phủ nha môn, để huyện thái ra xử trảm. Đám người xô chào lên, tượng trong nồi đốt lên nước đột nhiên, Trương lão nhị đứng người lên, đối đám người cười lên ha hả đại gia hỏa sức sỡ, chỉ thấy Trương lão nhị đột nhiên bay lên, hai tay của hắn mọc ra móng tay thật dài, sau đó hắn dùng mình móng tay dài, lấy cực nhanh tốc độ đối người trùng quanh về tới. Sự tình biến hóa quá nhanh, thôn dân muốn tránh căn bản cũng không kịp. Bị quẹt làm bị thương người lập tức thống khổ gào lên. A1 móc ra đổi tà ma giơ nói, hai người không biết hối cải, còn dám hung ngang ngược." lão nhị ngừng lại, hắn bay tới A1 trước mặt. Lúc này Trương lão nhị đâu còn có Trương lão nhị bộ dáng lúc trước, chỉ gặp này quỷ hai mắt trống giống, trên đầu đổ máu, phun huyết hồng thật dài đầu lưỡi, còn có tiêm lợi đầu ngón tay. Chương 168. Chương 168. Trên đầu ngón tay treo nhục ti chảy xuống đỏ tươi máu. Trương lão nhị, đối A Mộ thổi âm phong nói, lão tử còn sống lúc giết người vô số, sau khi chết như thường giết người vô số, không nghĩ tới hôm nay sẽ đưa tại ngươi người tiểu đạo sĩ này trên tay. A Mộ phất phất phất trần xua tan sát khí nồng đậm âm phong nói, người, ta vốn chính là chính, ta hai đạo, thế bất lưỡng lợp. Tiêu diệt các ngươi, chúng ta là thuận thiên ý, cứu thương sinh cũng không phải là cái gì tầm không gặp hạn. Xem. Nói xong, A một manh địa giơ lên trong tay cái bình núi, Trương lão nhị chiếu đi đám người đã nhìn thấy trong bình đột nhiên bắn ra kim quang, cố nhất trụ, Trương lão nhị hướng đàn bên trong hút đi. Một túi khói công phu qua đi, kim quang biến mất, Trương lão nhị cũng không thấy. Thu, Trương lão nhị, các thôn dân nhao nhao hướng A một bãi tại đã Trương lão nhị là ác quỷ biến thành, kia Trương lão nhị chân thân đâu? Hôm qua tại đầu thôn trong đất làm một tiên nông sống vương sơn có nói, hôm qua buổi sáng ta trong đất làm việc, gặp Trương lão nhị vác lấy giỏ trúc hướng thôn trước trên núi đi, ta hỏi hắn đi làm nhà, hắn đi nói trên núi tìm một chút thảo dược. Ta giữa trưa cũng không có trở về, là nhà ta thê tử cho ta tặng cơm, buổi chiều một mực làm đến trời tối kết thúc công việc cũng lại không có gặp Trương lão nhị từ trên núi trở về. Nay thời thiên đã thấy sáng, A Mộc liền để Vương Sơn cắt dẫn đường, dẫn Trương lão nhị người nhà dọc theo thôn trước đường núi tìm kiếm. Một mực tìm tới thiên cận giữa trưa, tất cả mọi người vẫn là không thu hoạch được gì. Bất đắc dĩ tại trở về chân núi lúc, trong thôn một cái đứa Trăn trâu đột nhiên hoảng hảng Trương Trương hướng về phía đám người chạy tới. Nhìn thấy Trương lão nhị người nhà, đứa Trăn Châu hoảng sợ hô: "Nhanh, nhanh!" Trương lão nhị té chết. Trương lão nhị thê tử nghe vậy lập tức khóc lên. Từ đứa Trăn trâu dẫn đường, mọi người tới bên dưới vách núi, quả nhiên thấy một bộ nam thi đang nằm tại đống loạn thạch trong. Trương lão nhị thê tử đi tới gần, một chút liền nhận ra người chết đúng là mình phu quân. Thế là liền liều lĩnh nhào tới kêu khóc. A Mộc ngồi xổm người xuống cẩn thận xem xét Trương lão nhị thi thể. Trương lão nhị phần cổ dường như bị cái nào đó dã thu dùng răng xé mở, toàn thân đều không có gãy xương cùng chảy ra, tuyệt không giống trượt chân rơi xuống vách núi, ngược lại giống gặp cái gì dã thú tập kích. A Mộc đứng lên hướng chung quanh nhìn một chút, phát hiện cái này tử thi nằm lăn địa phương hồn quan đạo không xa đã tiểm tới Trương lão nhị thi thể. Vậy còn giữ lại sự tình cũng chỉ phải giao cho quan phụ xử lý. Cáo biệt Bạch Tu lão ông cùng các thôn dân, A Mộc mang theo đám người tiếp tục hướng tây bắc tiến lên đến trưa, đám người liền tiến vào Hoàng Dương huyện thành. A Mộc ngẩng đầu nhìn sang bầu trời trời u ám, quyết định không đi, tại huyện thành ngủ lại. Trong thành, Dương thụ khách điểm trước, đám người xuống ngựa, A Mộc vào cửa hàng định dân phòng, để mọi người đem hành lý bỏ vào, sau đó một đoàn người liền ra đường tìm ăn đi không xa, liền liền thấy hai bên đường phố mấy quán cơm. Thế là tuyển cái hơi lớn đi về phía tây nhạn tiệm cơm đi vào ăn cơm đám người vừa ngồi xuống, lông bỗng nhiên chi chi tiêu lên. A1 nhìn về phía Sóc lông chỉ vào ngoài cửa, chỉ thấy tại Thanh Hoa huyện thành gặp phải một cái giải xoa cùng hai cái tù phạm đang từ từ từ cổng đi qua. Lý Tạ Khang đang muốn đứng dậy đuổi theo, A1 ngăn cản hắn nói, "Đừng đi, chúng ta không thể đánh rắn độ cỏ." Sau đó, hắn quay đầu hướng Sóc lông nói, "Ma Mao, mào, hiện tại giao cho ngươi một cái nhiệm vụ." Sóc lông mở to hai cái cơ linh con mắt nói, "Ngươi là muốn cho ta đi theo dõi ba người kia, xem bọn hắn ở đâu đặt chân, trở lại nói cho ngươi." "Ta đoán đúng." A1 sờ lên đầu của nó nói, "Thật thông minh." "Được rồi, vậy ta đi." Nói xong, Sóc Long liền nhảy đến trên cửa sổ hướng nóc phòng cấp tốc body. Tô Hiên Kỳ nói: "Ta nhìn một cái kia giải xoa, hai cái tù phạm rất khả nghi." Vô Ảnh nói: "Ta cảm thấy kia hai cái mang theo mẹo mặt đều tù phạm khẳng định là cái gì ta vật." Lý Tạ Khang run lẩy bảy hắn lượng ngân thường nói: "Con kia hắc miêu, ta tại người chết trong phòng nghe được đều là thân nhỏ bên trên tán phát ra hư vị." A một không có phát biểu ý kiến, chỉ là tiếp nối nói: "Còn có cái kia chết tại bên dưới vách núi Trương Lão Nghị, nếu để cho ngươi văn văn hiện trường mùi tốt." Chuyện nào có đáng gì, giúp ta xem trọng ta lượng thường, ta đi một chút liền về." Nói xong, Lý Tạ Khang xuống lượng thường lách mình ra tiệm cơm. Bởi vì tốc độ quá nhanh, vậy mà mang theo một trận gió, đem mới vừa vào cửa một người khách nhân phát khăn đều thổi rơi xuống. Người kia bị hù quay đầu liền chạy trừng hô: "Có ma!" Vô Ảnh, Giang Châu Châu cùng ngại Lâm Na ba người nhìn xem người kia chạy trốn chật vật dạng, nhịn không được che miệng trực nhạc ăn cơm xong, lại tại tiệm cơm uống trà đợi ước chừng sau 2 canh giờ, Lý Tạ Khang thân ảnh lúc này mới xuất hiện ở quán cơm cổng. "Cô đông, cô đông." Lý Tạ Khang còn chưa mở miệng, liền trước rót hai bát trà lạnh tiến bụng. A nói: "Ngươi nghe được vị gì rồi?" Lý Tạ Khang hồn hển nói: "Nghe hương vị. Ta đoán không lầm." làm yêu yêu với người. Ta trở về. Theo tiếng nói rơi xuống đất, Sóc Long lanh lợi cũng từ ngoài cửa chạy vào. Vô Ảnh đi qua, ôm lấy nó nói, "Mau nói, Người cũng thấy cái gì?" Sóc Long đóng lại miệng, rũa ra móng đuôi nhỏ. Vô Ảnh vô vỗ nó móng đuôi nhỏ cố ý nói, "Cái gì a?" Sóc Long lúc này mới hé miệng nói, "Tùng tử a, ta chỉ có ăn no tùng tử mới có khí lực nói a." "Có, có tùng tử." Ngại Lâm Na nói từ trong bao vải móc ra một thanh tùng tử để lên bàn. Nhìn thấy tùng tử, Sóc Long lập tức tinh thần tỉnh táo, nó vụt từ Vô Ảnh trong lực nhảy đến trên mặt bàn ăn uống thả cửa. Miệng của ngươi nhỏ như vậy, Tùng Tử có phải hay không cho nhiều lắm, đến, để cho ta giúp ngươi ăn chút." Vũ Ảnh nói, ra vẻ đưa tay đi bắt trên bàn Tùng Tử. Sóc Lông gấp, "Úp!" một tiếng, trực tiếp nhào vào Tùng Tử bên trên. Trêu đến đám người một trận cười to. Chờ Sóc Lông ăn uống no đủ, đám người lúc này mới mang theo nó trở về khách điếm. Mọi người tụ tại Am Mục gian phòng, nghe Sóc Lông rằng nó rõ xét đến tình huống. "Chạy đường xa như vậy, ăn uống no đủ, ta muốn ngủ một hồi." Nói xong, Sóc Lông nhảy đến gấu trắng đầu bếp trong ngực, nhắm mắt lại đám người phụ, "Cái này gây sự quỷ chơi hoa dạng gì? Người tiểu tử này" Không nói gì, ăn cũng ăn, uống cũng uống, cái này lại muốn ngủ, không, có cửa đâu. Nói xong, Vô Ảnh Nữu lấy Lỗ Thai đem Sóc lông từ gấu trắng đầu bếp trong ngực xế lên. Sóc Long đạp bốn trảo nói, "Tỷ tỷ, đừng nắm chặt Lỗ Thai ta, người nhanh đưa ta bua ra, ta nói." Vô Ảnh đem nó nhẹ nhàng phóng tới trên giường. Sóc Long nói, "Mới vừa rồi là đùa các người chơi đâu. Lời nói thật nói với các người đi, chúng ta ngay tại tìm một cái giải xoa, một con hắc miêu, còn có hai cái tù phạm, hiện tại liền ở tại chúng ta dưới lầu, nhất đầu đồng thứ nhất ở giữa." Sóc Long lại nói, Vừa rồi các người ra ngoài ăn cơm bọn hắn căn bản không biết chúng ta liền ở tại khách sạn này, cho nên mới vào ở đến, mà lại bọn hắn liền không nghĩ tới chúng ta liền ở tại bọn hắn trên lầu. Lý Tạ Khang đề nghị hiện tại liền bắt bọn hắn đưa quan phủ, hoặc xem đám người hợp lực diện cái này miêu yêu. Chương 169. Chương 169. A 1 lại nói, bắt tặc bắt tang, hiện trong tay chúng ta chứng cơ gì đều không có, liền muốn xông vào cưỡng ép độc thủ, cái này có chút không thể nào nói nổi a. Đám người nghĩ cũng phải, chúng ta cũng không phải quan phủ người, không có bằng chứng, đi vào liền bắt người, bắt mèo, cái này xác không thích hợp. Nhìn thấy đám người tỉnh táo lại, A Mục lúc này mới nói, vừa tối hôm nay chúng ta nghiêm mật giám thị gian phòng của bọn hắn, chỉ cần bọn hắn vừa có hành động, chúng ta lập tức động thủ bắt người, bắt mẹo. Đại gia hỏa đều đồng ý A Mục phương án. Bất quá A Mục lại có chút không hài lòng lắm phương án của mình. Hắn tổng dự cảm, ba người này cùng một con hắc miêu có chút để hắn không yên lòng, đến cùng vấn đề ở chỗ nào, hắn nhất thời còn muốn không biết rõ. Thế là hắn để Sóc Lông hiện tại lại đi dò xét một chút ba người kia ở gian phòng. Qua một túi khói công phu, Sóc Lông thuận lợi trở về Bọn hắn trong phòng hiện tại chỉ có hai cái tù phạm, cái kia giải xoa cùng Hắc Miêu đều không trong phòng. Lý Tạ Khang đem lượng ngân thương giao cho Tô Hiên Kỳ nói, ta là mèo, không sợ Hắc Miêu nghe ra mùi của ta, thừa dịp kia giải xoa cùng Hắc Miêu không tại, ta đi tìm kia hai cái tù phạm hiểu rõ một chút tình huống. A một gật gật đầu, hắn cũng đang có ý này. Bởi vì cho tủ phạm mang lên mèo mật đạn, bản thân cái này liền không phù hợp đại đường pháp luật, cho nên hắn cũng muốn biết trong này đến cùng giấu giếm bí mật gì. Xuống lầu dưới nhất đầu đông khách phòng, nghe một chút bên trong không có cái gì động tĩnh, Lý Tạ Khang đưa tay đẩy cửa, cửa liền khai, bên trong không có cắm chốt cửa. Thấy có người tiến đến, hai cái tù phạm bị hù run dậy thành một đoàn. Cái này khiến Lý Tạ Khang cảm giác rất kỳ quái, ta cũng không phải cái gì người xấu, cái này hai gia hỏa đến cùng đang sợ hai thứ gì đâu? Hắn đi đến hai cái tù phạm trước mặt, nhẹ nhàng bóc mặt đều. Mặt đều đằng sau là hai tấm dị thường khủng hoảng nam nhân trưởng thành mặt. Các người phạm vào cái gì pháp, chuẩn bị bắt giữ lấy đi đâu? Lý Tạ Khang hỏi. Hai nam nhân vẫn là hoảng sợ nhìn qua Lý Tạ Khang, ngẫu nhiên còn nghiêng đầu sang chỗ khác hướng khách phòng cộng quan sát. Cái này khiến Lý Tạ Khang càng thêm nghi hoặc. Hắn suy đoán cái này giải xoa là cái tàn bạo ra hỏa nếu không sẽ không đem hai cái này phạm nhân dọa cho thành dạng này. Lý Tạ Khang vì làm dịu hai cái tù phạm tâm tình cần trường, thế là buông lòng ngồi đến một cái giường bên cạnh nói, hai người chớ cần trường, có thể hoàn toàn tin tưởng ta, ta nói thật cho các ngươi biết, tiểu ra ta thực ra hồ thượng tiếng tâm lừng lấy quỷ khó chơi Lý Tạ Khang đại gia, chuyên yêu quản trong nhân thế chuyện bất bình, người, quỷ, yêu tâm giới sự tình, ta đều yêu quản. Nghe Lý Tạ Khang giới thiệu xong mình, hai người trong mắt đột nhiên thả ra hy vọng ánh sáng. Trong đó người nói, quỷ a, yêu a, thật sợ ngươi. Lý Tạ Khang gật đầu nói, ta còn có một cái tiểu đạo hữu, pháp lực mạnh hơn, cái gì chém yêu diệt quỷ sống, càng là không đáng kể. Chúng ta đã chú ý tới các người con kia hắc miêu có thể là cái tà ma, cho nên đang điều tra, hai người có thể hay không lộ ra điểm cái này yêu mèo một chút tình huống?" Người nói thực nói thật." Béo tù phạm trừng mắt văn vện kia máu con mắt hỏi. Lý Tạ Khang gật gật đầu. Hai người đột nhiên phát thông một tiếng, quỳ gối Lý Tạ Khang trước mặt liền thanh hô, "Hảo hán, nhanh cứu lấy chúng ta." Lý Tạ Khang đem hai người dịu dắt đứng lên nói, "Đừng nóng vội, các ngươi từ, từ nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra?" Người gầy lau lau nước mắt nói, "Hảo hán, thử không giam dầu dẽn" hai chúng ta chính là huyện nha giải xoa." Lý Tạ Khang kinh hãi đang muốn hỏi lại, đột nhiên từ cổng truyền đến tiếng bước chân cùng tiếng mẹo tê, Lý Tạ Khang không dám dừng lại, vội vàng thả người từ cửa sổ nhảy ra ngoài. Trở lại khách phòng, đương Lý Tạ Khang nói ra hai cái tù phạm chính là hai cái giải xoa lúc, đám người kinh trụ. A Mục lập tức để Sóc Long đi nghiêm mật giám thị ba người đọc tĩnh. Tô Hiên kỳ nói, "Xem ra, việc này không đơn giản." A Mục nói, "Hiện tại chỉ có thể chờ đợi Sóc lông, nhìn nó có thể thám thính đến cái gì tin tức mới." Đám người không còn nói chuyện lớn tiếng, lại đợi ước chừng 2 túi khối công phu chỉ thấy sóc lông lòng như lửa đốt chạy trở về. Bọn hắn muốn đi. Sóc lông thở hồn hển nói. A Mục chợt đứng lên nói, "Lý Tạ Khang, Tô Hiên Kỳ cùng ta tiến đến truy hùng. các người đám người còn lại trừ An Cầm ra, cái nào đều không cần chạy loạn." Nói xong, A Mục vẫn là an bài sóc lông ở phía trước giám thị ba người, mình thì cùng Lý Tạ Khang cùng Tô Hiên Kỳ lặng lẽ đẩy cửa ra ngoài. A Mục cùng Lý, Tô tam người không dám cùng tập chặt, sợ bị trước mặt ba người phát hiện. Lý Tạ Khang cái mũi linh, có thể nghe được phía trước ba người mũi. Dạng này liền bất đi sóc lông chạy tới chạy lui xem báo cáo tình huống đi theo đi theo. Ba một ba người liền tiến vào một đầu vắng vẻ hẻm nhỏ. Ngõ nhỏ dường như là xây thật lâu nó nhỏ, hai bên thật nhiều gỗ nhà lầu đã cũ nát không chịu nổi, khắp nơi viết phá dỡ chữ, xem ra đây là quan phủ vì hương dân an toàn, cô ý muốn hủy diệt trừ những này lầu cao. Bởi vì là hoang phế quan trường, bên trong cơ hồ không có người nào. Thế là ba người thả người thượng một nhà nhà lầu nó phòng, lặng lẽ hướng về phía trước tiến hành. Khi đi đến giữa đường ở giữa thời điểm, ba người nhìn thấy tại một tràng cũ trước lầu, một năm già tên mày đang nằm tại mấy khối gỗ mục trên bảng đi ngủ. Giải xoa ngó ngó bốn bề vắng lặng liền gọi xuống quần áo trên người, A Mộc bọn hắn lúc này mới thấy rõ, cái này giải xoa lại là một con cùng một cái trưởng thành người tiểu xoa không nhiều hắc miêu quái. Lão Khất Cái nghe thấy động tĩnh, vừa mở to mắt, đại hắc miêu quái răng nọn răng nhanh liền đã xé mở hắn hầu hầu. Lão Khất Cái toàn thân run rẩy, tiếng hầu phát ra trợn xoẹt tâm thanh, máu tươi văng khắp nơi đại hắc miêu quái tham lam uống máu, nhỏ hắc miêu vây quanh lão Khất Cái phía trước, dùng chân trước móc ra hắn hai viên ánh mắt, nuốt vào trong bụng. Ai A Mộc tâm đau quát to một tiếng, lên phát chẩn, xuống phòng, thẳng đến đại hắc miêu càng nhanh, như thiểm điện bay ra, Dứt lượng ngân thương thẳng đến mèo quái phía sau lưng. Nghe được động tính, đại hắc miêu quái gấp tránh, nhưng vẫn là chấm điểm, Lý Tạ Khang lượng ngân thương đột nhiên đâm vào nó trái chân sau. Rút ra thương về sau, Lý Tạ Khang vung thương lại đâm, đại hắc miêu quái nhất dương chân trước quả thực là đẩy ra chí mạng một đâm. A1 một sau đó theo tới, phất trần như tơ thép cuốn hướng đại hắc miêu quái, đại hắc miêu quái một tiếng gầm rú, vung lên cái đuôi đem A1 tát lăn trên mặt đất. Tô Hiên Kỳ lập tức đuổi theo, thương về đại hắc ba người đều là nhất thủ, đại hắc miêu quái mặc dù hại, nhưng cũng là tốt mẹo nan địch bốn quyền chỉ chốc lát sau, trên thân liền đã là máu tươi chảy ròng. Chín đến hai khắc đồng hồ về sau, đại hắc miêu quái thừa dịp chuẩn một cái đứng không, nhảy ra ngoài vòng tròn, hướng trên đường cái chạy như điên. A một tâm lý ám đạo không tốt, lập tức theo sát Tô Hiên Kỳ, Lý Tạ Khang hướng trên đường cái đuổi theo. Nhìn thấy đại hắc miêu quái, người đi trên đường kinh hô lên, nhau nhau tránh né. Có một cái trung niên phụ nhân, bị đối diện vọt tới đại hắc miêu quái giằng ngậm, trốn cũng sẽ không chạy trốn, đi cũng sẽ không đi đại hắc miêu quái qua, lại là cắn phụ nhân hầu trực tiếp phun máu. Lý Tạ thả người lên, đỉnh thương liền gai. Nhưng không ngờ Đại hắc miêu quái mãnh địa quay người, né qua mũi thương, phốc, một tiếng, đem một ngụm máu tươi phun tại Lý Tạ Khang trên mặt. Con mắt bị dán, Lý Tạ Khang vội vàng đưa ra một cái tay lao đại hắc miêu quái thừa cơ cấp tiến, rũa ra lợi trảo vạch phá Lý Tạ Khang quần áo, lại một cái lớn vung đuôi đem hắn quét ngã trên mặt đất, đang muốn rũa miệng đi cắn vết hở, Tô Yên Kỳ đổi tới, một thương đâm vào đại hắc miêu quái trên vai trái. Chương 170. Chương 170. Không để ý tới vai trái máu chạy ồ ạt, đại hắc miêu thương đâm, lại nhào về phía Tô A một lớn một tiếng, phất chân đuổi đến. Đại hắc miêu quái trên mặt lập tức xuất hiện vô số đầu vẹt máu ăn này một kích, đại hắc miêu không lạ lại ham chiến, lấy cực nhanh tốc độ trên đường trốn chạy lên. A 13 người sau đó cắn chặt không thả. Bởi vì chân tổn thương nguyên nhân, đại hắc miêu quái chạy tốc độ rõ ràng chấm rất nhiều. Ba người gặp phải muốn hạ cường thủ thời điểm, đại hắc miêu quái đột nhiên tiến vào phía trước ngay tại sóng vai đi đường 5 người thiếu niên bên trong. Ba người truy trì ít 5 nhóm trước mặt lúc ngây ngẩn cả người. Bởi vì 5 người thiếu niên bên trong, có hai cái vóc dáng lệch thấp thiếu niên vậy mà dài giống nhau như lúc. Còn lại bốn người nhìn thấy thêm ra tới một cái thấp thiếu niên đồng bạn, dọa đến bối rối không thôi. Đội vàng phân tán ra hướng hai bên đường tránh lẽ. Lý Tạ Khang nhìn sang hai cái thấp thiếu niên nói, "Hắc miêu quái, đừng quên ta tự nửa yêu, còn không mau mau hiện ra nguyên hình." Nhưng hắn dường như không có tác dụng gì, hai cái thấp thiếu niên như thường run rẩy, làm lấy đồng dạng động tập. Lúc này, Lý Tạ Khang trên thân không ngừng chảy máu, trải qua ánh nắng vừa chiếu, càng là thống khổ không chịu nổi, nhìn thấy đại hắc miêu quái trọi cứng không hề thân. Lập tức Lý Tạ Khang bạo tính tình liền lên đầu, hắn nổi trận lôi đỉnh, kéo lượng ngân thương như điện di động thân hình, tại trên thân hai người đều li hả. Song việc về sau, đứng tại giữa đường thở hổn hển đối A Mục nói, "Không được, để đại hắc miêu bỏ chạy. A Mộc nhất sửng sờ, hách mã dường như nhớ ra cái gì đó, hắn vội vàng chạy vào bên cạnh một nhà tiệm cơm, cũng không để ý trong tiệm Hỏa Kế hô húng, ôm ấm trà lạnh liền lại vò ra. Hắn trước dùng trà lạnh rót bên trái thấp thiếu niên đầu, phát hiện không có gì dị thường. Tại hắn dùng nước trà lại ngâm bên phải thấp thiếu niên về sau, kia thấp thiếu niên liền dần dần hiện ra tượng đất chân thân. Đem ấm trà giao trả lại cho đổi theo ra tiệm cơm Hỏa Kế, thuận tiện thanh toán hai cái đồng tiền, tiền trà nước, A Mộc liền đồng Tô kỳ, Lý Tạ hai người nóng như lửa đốt thẳng đến Dương Thụ khách điếm. A Mộc dự cảm không sai, lúc này Dương Thụ khách điểm trước cửa Mạnh siêu, ngại Lâm Na, vô Ảnh đang cùng đột nhiên xuất hiện Mạc Bắc Tà ông mang tới người giằng co. Nhìn thấy A Mục Phiêu Nhiên tung đến mình đối diện, Mạc Bắc Tà ông đạo: "Tiểu đạo sĩ, rất nhanh a, ta lúc đầu nghĩ đến cái kia giả thiếu niên có thể kéo thêm một hồi, không nghĩ tới các ngươi nhanh như vậy liền phá giải." Lão phu còn đánh giá thấp 3 người các ngươi trí lực. Anh hùng xuất thiếu niên, xem ra lão phu là giả, không có các ngươi đầu góc chuyển nhanh. Cùng lúc đó, A Mục, Lý Tạ Khang cùng Tô Hiên Kỳ ba người cũng nhìn thấy đại hắc miêu quái đang đứng tại Mạc Bắc Tà ông trong trận doanh, nó đang không ngừng tối đầu dùng đầu lưỡi liếm trên người mình vết thương. Lúc này Sau lưng Mạc Bác Tà ông đứng đấy mấy chục người, bất quá A Mộc chỉ nhận ra mấy cái, tượng Ban Đại Võ, Trương Thu Diễm, mà khiến A Mộc bọn người giật mình là liền ngay cả đại nạn không chết thiên biến côn vương cũng đứng hàng trong đó, bất quá nhìn, thân thể của hắn khôi phục chẳng ra sao cả, hắn đứng ở trong đám người cùng người thấp giọng trò chuyện, cũng chưa hề đi ra khiêu khích đám một bọn người. Có phải hay không một khi bị giáng cắn, 10 năm sợ dây thử, A Mộc còn không biết. A Mộc phất phất, phất chân nói, ngã một lần khôn hơn một chút, đấu với ngươi nhiều, tự nhiên là sẽ thêm dày trí nhớ. Làm sao lại một mình ngươi dẫn đội, chủ tử của ngươi liễu nguyện đầu. Mạc Bác ông nào Liêu Nguyệt Nguyệt muốn làm gì cùng ta không có quan hệ, ta chỉ quan tâm kia hai cái họ trọng tiểu tử, bắt được bọn hắn chúng ta liền đạt tới mục đích, khuyên các ngươi mấy cái thức thời một chút, đừng cầm chứng gà cứng rắn hướng trên tảng đá đụ, giao ra người, ta sẽ không làm khó các ngươi. Ngươi còn nhỏ, đừng bởi vì hai cái này không có quan hệ gì với các ngươi người, mà muốn nhĩ đẳng tính mệnh. A một tiểu tiểu nói, đừng nhìn ta tiểu, nhưng chí khí vẫn còn lớn, nhận ủy thác của người, hết lòng vì việc người khác, tập người há có thể vô tình vống nghĩa. Trọng thôn hai người, chúng ta khẳng định là không giao, nếu như các ngươi cứng rắn đoạn, chúng ta thật còn không sợ các ngươi. Lý Tạ Khang sau lưng A Mục vỗ tay nói: "A Mục, nói không sai, cho chúng ta đám người này tăng thể diện. Lao tử sống tới ngày nay, nếu như bị các ngươi những người này đánh chết, đánh bại, ta còn là cảm thấy rất đáng giá." Ban đại võ nghe hơi không kiên nhận thế là đem thô to xong giản đụng một cái nói: "Đừng nói nhiều. Ta ban đại võ liền muốn người linh tiền thượng, cái khác đều không có quan hệ gì với ta, Lao tử là cái thô võ đại hán, phiền nhất các ngươi kéo những này không dứt ra hổ tử. Nghĩ giải quyết vấn đề, muốn bắt người, liền phải dựa vào chính mình trong tay cứng rắn đồ chơi." Nói xong, ban đại võ lại đem xong giản đụng một cái. Lần này song giản gặp nhau phát ra thanh âm niết thai nhức óc. Mạnh Siêu lắc lắc thân thể trở nên có cao hơn hai trượng, Tô Hiên Kỳ vẽ lên một bức chủy sắt lớn run trên mặt đất. Mạnh Siêu cầm lên đến, cảm thấy cái đồ chơi này rất xần tay. Thế là tiến lên một bước, điểm chỉ Ban Đại Võ nói, "Chúng ta phương bác Hán tử thích nhất đối cứng cứng rắn, đến. Đến. Là cái ra môn liền cùng ta đại chiến 300 hiệp, nếu ai sợ, người đó là cháu trai." Ban Đại Võ cũng không yếu thế chút nào hướng phía trước bước một bước quát, đến. "Đến. Đến. Đến. Ai sợ ai chính là cháu trai." Đám người gặp hai cái nhánh muốn động thủ, đều dọa đến không khỏi nhau nhau lùi lại. Song Long run rẩy lợi hại nhất, ngay cả nước tiểu đều tung ra. Giết. Ban Đại Võ dùng thô to giọng giống xong, song giản liền đã như thiểm điện đánh về phía Mạnh Siêu. Mạnh Siêu mặc dù cao lớn lại cũng không đẩn, khi nhìn đến Ban Đại Võ dùng tay trong mắt, liền cũng bung lên thiết truy hướng song giản nên đón. Khá lắm. Tại trong điện quang hòa thạch, truy, giản chạm vào nhau phát ra điếc tai muốn xuyên kim loại tự mình. To lớn lực trùng kích, để hai người không chịu được đều đang đang đang đang phần mình lui về sau mấy bước. Mạc Bác Tà ông trong trận doanh lên âm thanh ủng hộ. Cái này khiến Ban Đại Võ càng thêm hưng phấn. Hắn để song giản tới Mạnh Siêu trước mặt lại nhanh địa là tới. Mạnh Siêu lách mình né tránh. Xong giản rơi xuống đất, vành đem mặt đất ném ra một cái hố to. Mạnh Siêu vội xoay người lại, cũng cho Ban Đại Võ đáp lễ một truy. Ban Đại Võ bận bịu ngay tại chỗ đi. Mạnh Siêu một chiêu đi không, nhưng không hề từ bỏ, thuận thế gấp công. Ban Đại Võ thối lui đến một chảng phong ốc đầu trái nhà trước, còn chưa đứng vững, Mạnh Siêu thiết truy đi theo liền đến. Ban Đại Võ lại kẹo thật nhanh thân, tránh thoát một kích trí mạng. Nhưng này chắn đầu trái nhà không có tránh thoát đi, oeng, một tiếng, bị Siêu chùy sắt lớn cho ném ra một đồ dưa hấu đại động. Ban đại võ thừa cơ thả người giơ lên song giạn vào đầu Hướng Mạnh Siêu hết sức đập tới. Lúc này Mạnh Siêu lại một tránh, đã tới không kịp, thế là dứt khoát vùng truy đập ra tường xông vào trong phòng. Ban đại võ giết rung khởi, như máy xay gió múa xong giạn, theo sát Mạnh Siêu, đỉnh lấy mái nhà chút xuống, đòn tay rơi xuống, nặng sinh sinh cùng xông vào phòng đi. Theo như lôi minh ầm ầm tiếng vang, hai người truy đuổi giạn không ngừng động nhau, đem một cái hào hào phòng ốc hủy đi bốn tầng sụp đổ, mái nhà bay loạn, bụi khí, khí phát ra sau cùng siêu cấp tiếng vang về sau, từ khói đặc trong sương mù Ba đại võ cùng mạnh siêu, đầy bụi đất như là hai tôn hung thần ác sát vọt ra. Chương 171. Chương 171 đùa bỡn xong đũa, phát sóng điên, nhạc gió đông dường như thanh tỉnh chút, hắn thở hổn hển, lão đảo nghiêng ngã lại chạy đến ven đường trên mặt bàn cầm lấy một vỏ rượu, đông đông đông một hơi vậy mà lại uống nửa vỏ xuống dưới, sau đó ngã xuống đất, hắn nhưng ngủ say. Mọi người tại ngạc nhiên tiếng nghị luận trong chậm rãi tán đi, vô ảnh lúc này mới nhớ tới Lý Thi Nhiên cùng dạ sĩ, quay đầu tìm đi lại không thấy hai người bóng dáng. Vô ảnh vội vội vàng vàng trở về chạy, đi tìm Lý Thi Nhiên cùng dạ kỵ sĩ, tìm một trận không tìm được cũng liền không còn sốt ruột dù sao cái này chạy cũng không lớn, hai người bọn hắn sớm tối đều có thể tìm tới, không bằng mình cũng học một ít a một thuần theo tự nhiên, Tiêu Diêu tự tại mình chơi trước một hồi, tận tận hứng rồi nói sau. Nghĩ đến cái này, Vô Ảnh liền không tại nhớ lý, đêm hai người, ngẫm lại mình vẫn là thích xem múa chèo thuyền cùng đi cả kheo những này truyền thống hạng mục, thế là liền lại đuổi theo xem múa chèo thuyền xem bọn hắn biểu diễn. Nhìn mua chèo thuyền người có rất nhiều, có nhà sàn rất giống một đầu cá chép, có nhà sàn tựa một đầu con lựa, đều chơi rất vui. Vô Ảnh nhìn xem một đầu cá chép nhà sàn, nhìn mà mê. Bởi vì hắn cảm giác cái kia cá chép vậy cá đang động. Cái kia giấy tập con mắt cũng đang không ngừng ngáy, nàng nhìn một chút lại kìm lòng không được đi tới cá chép nhà sàn trước. Chạy cá chép nhà sàn cũng là một cái tuổi trẻ cô nương, nhưng là tuổi tác dường như so Vô Ảnh lớn hơn nhiều. Cô nương kia nhìn Vô Ảnh đi tới, thế là ngừng lại, đối với Vô Ảnh nói, "Công tử, ngươi cũng nghĩ thử một chút cái này ở nhà sàn sao? Chơi rất vui a." Vô Ảnh vội và nói, "Tốt, tốt, nhưng ta sẽ không chơi nha." Cô nương nói, "Ngươi đứng ở trong này, ta tại bên ngoài dạy ngươi làm sao xoay, đi đường nào vậy, một hồi ngươi liền học được." Nói xong, chạy cá chép nhà sàn cô nương buông xuống cá chép thuyền nhẹ nhàng từ đó nhảy ra ngoài. Sau đó nàng bị Vô Ảnh đứng ở trong thuyền, cũng đem một cây cột vào trên thuyền, dây thường khoác lên Vô Ảnh trên bờ vai, nói ra, "Ngươi bây giờ đứng lên đi theo ta học vận mẹo, một hồi ngươi liền biểu diễn rất khá." Vô Ảnh nửa tin nửa ngờ gánh vác cá chép nhà sàn, nàng nhìn xem cô nương bước chân, đi theo một tả một hưu vận mẹo, đồng thời có tiết tấu đông đưa vào eo. Cô nương nói không sai, đi có 100 bước về sau, Vô Ảnh cũng đã có thể tùy tâm sử dụng khống chế cá chép nhà sản. Vô Ảnh thật cao hứng, nàng cảm thấy múa chèo thuyền thật là lại nghiện lại vui. Đi theo chạy phía trước nhà sản đội ngũ không ngừng vận mẹo, Vô Ảnh bả vai mặc dù mỏi đau nhức, nhưng nội tâm lại là vô cùng cao hứng. Chạy trước chạy trước, nàng chợt phát hiện bên cạnh dậy nàng múa chèo thuyền cái cô nương kia, ở một bên vật vẹo, một bên tại hướng nắng ngắt. Vô ảnh không muốn đi, nhưng là cái này cá chép thuyền lại tượng dính đến nàng trên thân, mang theo nàng cứng rắn hướng cô nương bên kia đi đến. Vô ảnh luôn cuống. Nàng muốn ngừng xuống tới, thực cá chép thuyền dường như có cố lực lượng thần bí, quả thực là đưa nàng hướng cô nương bên kia kéo đi. Vô ảnh vội vàng hướng đám người vây xem lớn tiếng la lên, "Cứ mạng." Nhưng là quá nhiều người, thanh âm quá ồn thật nhiều người căn bản là nghe không rõ nàng đang kêu cái gì. Thật vất vả có một cái niên kỷ lớn một chút lão ông dường như chú ý tới nàng tại há mồm nói cái gì. Thế là liền đi tới trước mặt nàng dùng tay lung xem lốt hai, muốn nghe nàng đang nói cái gì. Vũ Ảnh lớn tiếng hô mấy lần, lão ông chỉ là lắc đầu, sau đó lại đi ra. Vũ Ảnh thở dài, "Ai, Nghiên, Hải Diệp, thật sự là cái bất hạnh của mình a, làm sao lại đụng phải loại sự tình này đâu?" Cá chép nhà sàn, bắt quốc, Vũ Ảnh đi theo cái kia cô nương trẻ tuổi gạt ra đám người, hướng sông lớn vừa đi đi. Bởi vì là tham gia du hành người, bọn lâu la đều không có cản hai người, thế là hai người một trước một sau, chậm rãi đi tới bờ sông. Vũ Ảnh muốn ngừng xuống tới Nhưng là cá chép nhà sản tượng biết bay, cứng rắn nâng lên vô ảnh đi theo cái kia tuổi trẻ nữ nhân đến bờ sông về sau, vô ảnh nhìn thấy bờ sông có một cái mang mũ rộng vành người ngay tại thả câu, bất quá người kia dường như không nhìn thấy các nàng. Nghe được sau lưng có động tính, người kia thậm chí ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn một chút, vẫn tập trung tinh thần tại thả câu. Vô ảnh hướng người kia hô vài tiếng, "Cứ mạng." Nhưng là người kia dường như so vừa rồi gặp phải lào ông con điếc, chuyên tâm thả câu, không lúc đích. Tượng cái kẻ điếc, cũng không lúc nhích, ngay cả đầu cũng không quay đi vào bờ sông, nữ nhân trẻ tuổi kia lúc này mới xoay người, đối vô ảnh nói, "Công tử không cần kinh hoàng." Nói thật với ngươi đi, ta là con sông lớn này bên trong cá chép tinh, đã sống 500 năm, ta hiện tại cũng có thể tu thành hình người chỉ bất quá ta tại trong sông thói quen sinh hoạt, ta không muốn thiên thiên đợi trên đất bằng sinh hoạt, ta hôm nay dạng này biến thành hình người ra, chính là muốn tìm một cái công tử. Tập phu quân của ta, ta muốn cho hắn theo giúp ta tại trong sông cá chép động phụ sinh hoạt, tốt bao nhiêu à? Hôm nay ta trên đường liền nhìn chúng ơi, đây là hai người chúng ta duyên phận đi. Vô ảnh nghĩ đưa tay thiên kia cá chép tinh cái tát, lại phát hiện hai tay của mình dính tại cá chép nhà sàn bên trên, căn bản không động được. Cá chép tinh vũ mà cười cười nói, công tử Ngươi liền theo ta đi. Ta cá chép trong động phủ vàng bạc châu đáo cái gì cũng có, bảo đảm ngươi vinh hoa phú quý hưởng thụ không hết." Vô Ảnh nói, "Tốt, ta đi theo ngươi, bất quá, ngươi muốn trước đem ta buông ra, đưa ta tự do thân thể, ta mới có thể đáp ứng ngươi." Vũ Ảnh nghĩ đến cái kế hoa bình, nàng muốn đợi cá chép tinh vừa để xuống mỡ nàng, nàng liền một đao bổ cái này ghê tởm yêu quái. Cá chép tinh đang muốn giúp vô Ảnh giải chú, nàng đột nhiên lại nhớ ra cái gì đó. Vì vậy nói, cùng ta đến trong nước sinh hoạt, ngươi nhất định phải có tránh nước năng lực, ta hiện tại trước giúp ngươi bôi tránh nước dầu, đây chính là trọng cơ thể ta tinh hoa, bất quá vì ngươi ta nguyện ý phun ra một chút giúp ngươi bôi lên đến trên thân. Nói xong, cá chép tinh bắt đầu vật khí, một lát sau, nàng liền từ miệng bên trong phun ra màu ngà sữa chất nhầy. Vô Ảnh nhìn xem trong lòng một trận buồn nôn. Cá chép tinh dùng tay tiếp từ miệng bên trong phun ra chất nhầy, sau đó bắt đầu trước xóa Vô Ảnh đầu. Vô Ảnh muốn cư tuyệt, thực vô dụ, nàng không động được, chỉ có thể mặc cho cá chép tinh trên đầu, trên mặt, trên cổ bôi lên những mải dính dính cháo buồn nôn đổ vật. Bất quá, những vật này cùng nàng làn da tiếp xúc về sau, lập tức lại biến mất, nàng cảm giác da của mình lạnh lạnh. Cá chép tinh một bên bôi lên, vừa nói, "Công tử lau những này trong cơ thể ta tinh hoa về sau, về sau ngươi liền có thể trong nước tận tình bơi động, đều có thể không cần phải trên nước lấy hơi, lợi hại đi. Đây chính là dùng ta nội công tu luyện. Đương cá chép tinh đem bàn tay đến Vô Ảnh trước ngực về sau, nàng ngừng lại. Ngươi à ta, ngươi nguyên lai là nữ nhân. Cá chép tinh khí phẫn hô. Vô Ảnh chào phúng tiếu đạo, ngươi sai lầm. Là ngươi lựa ta, không phải ta lựa ngươi. Ta vốn chính là nữ nhân. Cá chép tinh mở to hai cái nhanh rơi ra hốc mắt con mắt hận hận nhìn chầm chầm Vô Ảnh. Vô Ảnh cảm thấy nàng đối với mình thất vọng đến cực điểm, thế là thừa cơ nói, được rồi, Hiện tại biết ta là thân nữ như vậy liền nhanh đưa ta thả đi. Mươi muốn nữ nhân cũng vô dụng, ngươi không phải muốn tìm phu của nhà, tìm công tử sao? Ngươi có thể lại đi trên đường tìm a, nhiều như vậy xinh đẹp công tử đều đang đợi xem ngươi, nhanh đi. Trừng mắt nhìn một hồi vô Ảnh, Cá Chép Tinh Nhãn Châu xoay động nói, ta muốn đem ngươi đưa đến ta Cá Chép động phủ đi, ta để ngươi tập ta nha hoàn, Thiên Thiên hầu hạ ta. Vũ Ảnh nghe xong gấp, vội nói, ta van cầu ngươi ta là người, Thiên Thiên để cho ta trong nước sinh hoạt, ta chịu không được. Có một ngày chết ta cũng là thối thi thể một bộ. Ngươi không bằng tìm một cái ngươi vừa ý công tử ca, liền có thể đạt tới ngươi mục đích ngươi nhất định phải quấn lấy ta làm gì? Ta đối với ngươi không dùng, ngươi đem ta thả chẳng phải hết à? Cá Chép Tinh không để ý tới nàng, như cũ cho nàng toàn thân bôi lên nàng tinh hoa chất nhầy. Không lâu, bôi lên xong sau Cá Chép Tinh lúc này mới nâng người lên nói, ta hiện tại trước tiên đem ngươi đưa đến Cá Chép động phủ đi, để cho ta lính tôm tướng của nhìn xem ngươi, sau đó lại trở về tìm ta công tử, đến lúc đó ta đem ta công mang về, ngươi liền có thể hầu hạ ta cùng tướng công của ta á. Ảnh đột nhiên nhớ tới Lý Thiên Nhiên, thế là tức giận mắng, Lý Thiên Nhiên, ngươi cái này cậu vợ. Dùng đến ngươi thời điểm ta đều tìm không thấy bóng dáng. Ngươi vô ảnh cũng nhanh bị cái cá chép tinh cho trà đạp thành nha hoàn người không còn ra, ngươi vô ảnh liền không còn hình bóng. Vô ảnh chỉ là nghĩ há miệng phát tiết một chút cảm xúc, không nghĩ tới, tiếng nói của nàng ngừa rức, chỉ thấy ngồi tại bên bờ thả câu người bỗng nhiên đem cần câu hất lên, vô ảnh đã nhìn thấy lóe lên ánh bạc, một cái lưới câu, siêu, thưởng hai người bọn họ bay tới. Vô ảnh còn không có thấy rõ lưới câu rơi chỗ, liền nghe cá chép tinh, a, một tiếng. Thiệp đi theo lại kêu lên, mẹ của ta à". Sau đó liền ngã trên mặt đất. Sau đó hai chân của nàng vậy mà biến thành một đầu to lớn cá chép cái đuôi đang không ngừng đong đưa. Chương 172. Chương 172. Vô Ảnh túi đầu nhìn lại, bên bờ cái kia mang mũ rộng vành thả câu người lưới câu, công bằng, chính câu tại cá chép tinh miệng môi trên lên. Sau đó, người kia ném đi mũ rộng vành, xông Vô Ảnh chạy tới nói, "Vô Ảnh, người đang cứ gọi ta sao?" Vô Ảnh nghe vậy giận mình, mắt nhìn thẳng đi, nguyên lai là Lý Thiên Nhiên. Thế là giận không chỗ phát tiết xông Lý Thiên Nhiên không mắng, "Ta đang gọi chó đâu? Ta lại để cái kia Thiên Thiên đều đi theo chó của ta, hôm nay liền làm sao không thấy đâu?" Lý Thi Nhiên tranh thủ thời gian rũ xuống lên hai cái cổ tay nói, "Go go, chủ nhân, chó của ngươi chó ở đây, hắn vẫn luôn theo ngươi đây, chỉ bất quá ngươi không có phát hiện mà thôi, hắn là sẽ không rời đi ngươi." Vô Ảnh nhìn xem Lý Thi Nhiên cái kia khôi hài bộ dáng, nhịn không được nín khóc vì tiếu đạo, "Nhanh để cái kia cá chép tinh cho ta giải chú, ta hiện tại một chút cũng không động được, nhanh làm ta sợ muốn chết." Thừa dịp Vô Ảnh cùng Lý Thi Nhiên đang nói chuyện khẽ hở, cá chép tinh vội vàng lấy xuống trên môi lên câu, lặng lẽ thu hồi cá chép cái đuôi, biến thành hai đầu người, nàng đứng dậy, đang muốn hướng trong sương nhảy. Lý Thiên thi Nhân cấp tốc xoay người đem quản sếp lắc một cái, hộ quan trại thú lập tức từ đó nhảy ra ngoài, Lý thi nhiên hướng cá chép tinh một chỉ, hộ quan tài thú nhanh chóng nhảy lên quá khứ ngăn tại cá chép tinh phía trước. Nhìn xem hộ quan trại thú hung thần ác sát bộ dáng, cá chép tinh bị hù hai chân run cập. Bất điệu quỳ xuống nói, mời công tử tha mạng. Tiểu nhân tu hành không dễ, thật vất vả tu 500 năm. Nếu như bị cái này hộ quan tài thú làm hỏng, ta, tâm ta có không cam lòng nhà, yêu cầu công tử tha mạ Vũ Ảnh khí mà nói, không muốn tha cho nàng mệnh. Liên đệ hộ quan trại thú đem nó xé nát, đem nó ăn, mới có thể giải hận trong lòng ta. Lý Thiên thi Nhân nghĩ nghĩ, quay đầu đối Vô Ảnh nói, nàng cũng không có hại ngươi mệnh, hơn nữa còn cho ngươi một cái tránh nước hộ thân pháp bảo, ta cảm thấy xem còn có thể đi, chúng ta người tu hành cũng không thể lạm sát kẻ vô tội, vẫn là lấy lòng dạ từ bi, ta nhìn như vậy đi, liền để nàng buổi tiếp chúng ta đến chạy bên trong đi tìm cho ba, để nàng lấy công chuộc tội ngươi nhìn dạng này được tôi. Vô Ảnh trừng mắt Lý Thơ nói, ta nhìn không được, ta chính là muốn cho hắn chết. Cá Chép Tinh nói, chạy bên trong ta, ta nhất định lấy công chuộc tội cho các ngươi tìm tới người, ta nhất định giúp các ngươi bọn các ngươi nói đi, để cho ta thế nào làm đều được, chỉ cần tha ta một mạng, ta liền cảm kích vạn phần. Vô Ảnh cùng Lý Thiên Nhiên lặng lẽ nhìn nhau cười một tiếng, thế là Vô Ảnh cố ý xếp đặt nghiêm mặt nói, "Lý Thiên Nhiên, ngươi không nên coi thường cái này Cá Chép Tinh, người ta thực tu hành 500 năm tâm nhãn nhiều nữa đâu, vạn nhất nàng nếu là đối ý, chơi bựa chúng ta làm sao bây giờ?" Lý Thiên Nhiên không nói gì, chỉ là hướng về phía Hộ Quan Tài Thú nhẹ gật đầu, Hộ Quan Tài Thú lập tức đến gần Cá Chép Tinh hướng về phía nàng giống lên hai tiếng. Cá Chép Tinh tranh thủ thời gian nằm sát xuống đất nói, "Ta tuyệt đối không dám, mời hai vị y tâm, ta là thật tâm thực lòng trợ giúp hai vị, mời cho ta cơ hội này." Vô Ảnh lúc này mới gật đầu nói, "Tốt ta, liền tin ngươi một lần." Lý Thế Nhân chỉ chỉ hộ quan tài thú đối cá chép tính nói, "Thấy không? Chỉ cần phát hiện ngươi không thành thật, hộ quan tài thú bất cứ lúc nào cũng sẽ muốn mạng của ngươi." Cá chép tỉ mỉ có sợ hãi mà nói, "Biết. Dạ Kỵ sĩ cùng Vô Ảnh cùng Lý Thơ nhưng thất lạc về sau, hắn cũng đi tìm tìm nhưng là cũng không có phát hiện hai người bóng dáng, thế là cũng liền tùy tâm sở dục khắp nơi đi dạo." Đương nhiên, phía trước có thật nhiều người tụ tập cùng một chỗ nghị luận ầm ĩ, Dạ Kỵ sĩ thế là chen vào nhìn chuyện gì xảy ra. Nguyên lai like là một cái lão ông cùng một cái tuổi trẻ đạo sĩ ngay tại giằng co. Dạ Kỵ sĩ phát hiện cái kia lão ông vậy mà cũng là một cái cổ công thì mà lại cảm giác cái này Cổ Cương Thi uy lực rất lớn, bởi vì cái này Cổ Cương Thi mơ hồ phát ra uy hiếp chi lực, tại dạ kỵ sĩ si thể nội sinh ra một loại rung động. Hắn biết cái này Cổ Cương Thi thực so với hắn già đời nhiều, hẳn là một cái lao tiền bối. Da Cương Thi lông mày rất dài, đã rủ xuống tới cái cảm sắc mà dâu ria rất dài, đã rủ xuống tới trước ngực. Hắn mặc một cái bạch bố áo choàng, biểu hiện trên mặt lạnh nhạt, cũng không có muốn cùng tuổi trẻ đạo sĩ làm đúng ý tứ. Tuổi trẻ đạo sĩ hiển nhiên là tự cao trẻ tuổi nóng tính, mình là đứng tại đạo lực trưởng, mà đối mặt lại là một cái mình có thể tùy xâm lược tùy ý thu thập Thi, cho nên rất tự tin, rất khí. Hiện tại nhiều người chính là có thể hiện lộ rõ ràng mình thời điểm, trong lòng càng phát ra bệnh chứng. Tuổi trẻ đạo sĩ ngay tại tuyên đọc mình lời dạo đầu. Ta là Kim Hổ núi trời lôi đạo xem Linh Mây đạo sĩ. Cái này cổ cương thi sen lẫn trong trong chúng ta, bị ta phát hiện. Cổ Cương thi chính là lấy hút máu người làm chủ, giết hại sinh linh, không để ý tới người khác thống khổ, đây là một lớn hại. Ta hôm nay muốn chủ trì chính nghĩa, ta muốn tiêu diệt cái này cổ cương thi, vì dân trừ hại, bảo đảm thiên hạ thái bình. Cổ Cương thi không có lên tiếng, chỉ là yên lặng đứng ở nơi đó, cũng không nhìn đám người xung quanh, càng không nhìn đạo sĩ. Nét mặt của hắn nhìn liền như sự tình gì đều không có phát sinh, lại dường như đạo sĩ này nói lời cùng hắn không hề có một chút quan hệ. Linh Mây đạo sĩ chỉ vào cổ cương thi tiếp tục nói, "Ta đã hỏi thăm rõ ràng, cái này cổ cương thi gọi Phong Lôi, đã sống có một ngàn năm. Bất quá, hắn chính là sống 1 vạn năm, hắn vẫn là một cái cương thi, cương thi bản tính chính là hút máu người mới có thể duy trì sinh mệnh, nhưng là người bị hút máu sẽ chết, cho nên bọn hắn đều không phải là vật gì tốt. Tuy nói ta tuổi trẻ, nhưng là ta không ép chính, ta hiện tại muốn đại biểu chính nghĩa, đến tiêu diệt những này phá hư nhân loại sinh mệnh tà ma." Có người vỗ tay lên, nhưng là đại đa số người đều không có lên tiếng. Linh Mây đại sư nói, "Phong Lôi, ngươi còn có lời gì muốn nói sao? Ngươi có cái gì tà ác công lực có thể lấy ra? Nhưng ta nói thật cho ngươi biết, hiện tại ngươi bất kỳ kháng cự nào đều vô dụng, ta vẫn còn muốn để ngươi chết tại chính nghĩa của ta trọng kích phía dưới." Cổ Cương Thi Phong Lôi vẫn là không có để ý đến hắn, mà lại mở rộng bước chân giống muốn đi mở ý tứ. Lần này nhưng chọc giận Linh Mây đại sư, hắn huy động phất trần nói, "Đứng lại cho ta. Đã ngươi đã bại lộ trước mặt chúng ta, ngươi còn muốn nói đi là đi. Ta hiện tại liền muốn cầm cái bình đem ngươi thu." Nói xong, Linh Mây đại sư từ dưới đất cầm lấy một cái vỏ rượu, hắn mở ra phía trên giấy dầu phong, "Cô đông cô đông. Một hơi nâng gốc đàn trung uống rượu không còn một mảnh. Sau đó hắn cầm vỏ rượu không nói, "Hiện tại ta liền muốn thu ngươi." "Bất quá tại thu trước ngươi, ta muốn cho ngươi những cái kia lẫn trong đám người đồng loại một cái cảnh cáo. Ta muốn trước cho ngươi một chút thể phạm. để ngươi các đồng bạn nhìn xem các ngươi những này cổ cương thi làm ác hạ tràng. Cổ Cương Thi Phong Lôi vẫn là không có để ý tới hắn, hơn nữa còn thật đi về phía trước mấy bước. Linh Mây đại sư không còn khí, hắn vung lên phát trận, đổ ập xuống hướng Cổ Cương Thi Phong Lôi quát tới. Dạ Kỵ sĩ vốn cho là Cổ Cương Thi Phong Lôi sẽ tránh, nhưng làm hắn không nghĩ tới chính là, Cổ Cương Thi Phong Lôi không có tránh, hắn liền lặng lặng đứng ở nơi đó mặc cho Linh Mây đại sư phất trần đánh nát y phục của hắn, dùng tơ phất trần lấy ra da, da của hắn máu chảy đầm người, máu chảy đầy mặt, chương 173. Chương 173. Có người nhìn không được lớn tiếng hét dầm lên. Trang diện huyết tinh, có người đã che mắt không dám nhìn. Ngay cả như vậy, Linh Mây đại sư cũng không có muốn thu tay ý tứ, hắn đem Cổ Cương Thi Phong Lôi lấy ra da da chóp thịt bong về sau, Linh Mây đại sư lại cầm lấy vỏ rượu không nói, ta hiện tại liền muốn dùng cái này cái bình đem người tu để ngươi hôi phi yên diệt, về sau sẽ không còn giết hại sinh linh. Dã kỵ sĩ không thể nhìn nữa, hắn tử ven đường tìm một khối đá, từ trong đám người đột nhiên vất tay đánh tới hướng Linh Mây đại sư trong tay cái bình. Liên nghe, đụng, một tiếng, tảng đá đem vỏ rượu không đánh cái vỡ nát. Sau đó giả kỵ sĩ một tiếng hô lên, Bạch sư lập tức từ phía sau hắn chạy ra. Dã kỵ sĩ lấy tay chỉ một cái Linh Mây đại sư, Bạch sư lập tức xuống tới. Thừa dịp Bạch sư tập kích Linh Mây đại sư đứng không, dã kỵ sĩ vội vàng qua khứ con cổ cương thi phong lôi hướng bên cạnh trên núi nhảy vọt mà đi. Con cổ cương thi phong lôi chạy đến một rừng nhỏ Dạ kỵ sĩ cái này tại thả hắn xuống tới. Lao tiền Bối, Lao tiền Bối, ngươi cảm giác thế nào? Dạ kỵ sĩ liên tiếp hỏi vài tiếng, nhưng nhìn đến Cổ Cương Thi phong lôi hư nhược một câu cũng nói không nên lời dáng vẻ, dạ kỵ sĩ trong lòng chua chua, hắn lập tức đem lão nhân phủ chính, dùng hai tay phát ra nội công, bắt đầu vì lão nhân điều trị. Qua ước chừng hai canh giờ về sau, Dạ Cương Thi bỗng nhiên mở miệng nói, "Tiểu huynh đệ, tạ tạ nhi ta hiện tại cảm giác tốt, không sao." Dạ kỵ sĩ lúc này mới thu thế, ngồi xổm ở Dạ Cương Thi trước mặt nói, "Lao Tiên Tiểu Bối Cổ Cương Thi kỵ sĩ hướng ngài Vân An. Cổ Cương Thi Phong lôi hỏi, "Ngươi bây giờ còn hút máu người sao?" Kỵ sĩ bóng đêm không biết Cổ Cương Thi Phong lôi lời này ý tứ, nhưng vẫn là thành thật trả lời, "Hồi lao tiền mối. Hiện tại ta đang cùng một cái tiểu đạo sĩ tu hành, đã không hút máu người mà lại ta hiện tại đã tu có ít người tính." Dã Cương Thi Phong lôi không nói gì, mà là cầm lấy tay phải đặt ở Dã kỵ sĩ đỉnh đầu. Dã kỵ sĩ lập tức cảm thấy một cố nhiệt khí từ đỉnh đầu nhảy lên đến chân nha, lại từ bàn chân trở lại đỉnh đầu. Qua ước chừng hai túi khói cơ phù, Cổ Cương Thi Phong lôi lúc này mới đem tay từ Dã kỵ sĩ đỉnh đầu lấy ra nói, "Ngươi thực sự nói thật. Dạng này rất tốt. Bất quá" Tại biến thành người lúc ngươi, tà lực sẽ hạ thấp, ngươi bản thân phòng hộ năng lực cũng sẽ tương ứng yếu bớt." Già kỵ sĩ gật đầu nói, lao tiền bối, ta biết biến thành người thời điểm, ta không có tà ác thời điểm năng lực lớn như vậy, nhưng chính là dạng này, ta còn là nguyện ý biến thành một cái có chính nghĩa nhân loại. Ta không muốn lại tàn sát chúng ta bản thể, chúng ta đến từ tại nhân loại, chúng ta đều tại tự hành tàn sát, không thể lại sát hại những điều kia vô tội sinh mệnh." Già cương thi phong lôi gật đầu nói, "Chúng ta tiến hóa hẳn là hướng về tích cực phương hướng tiến hóa, mà không phải càng thêm ác phương hướng." Chúng ta ý thức được mình là tại hướng hào Phương hướng phát triển, vậy sẽ phải đem nó làm tốt, liền muốn kiên trì. Như vậy đi, làm ngươi cứu ta báo đáp, ta hiện tại dạy ngươi một cái tâm pháp, phát xạ Trưởng Tâm Lôi Tâm Pháp. Nói xong, Cổ Cương Thi Phong Lôi bắt đầu niệm động tâm pháp, hắn dùng chỉ có Cương Thi mới có thể nghe hiểu ngôn ngữ, mỗi chữ mỗi câu dạy dặn dạ Dã Kỵ Sĩ niệm tâm pháp. Dạy ba lần về sau, Dã Kỵ Sĩ đã có thể thuộc nằm lòng. Sau đó, Cổ Cương Thi Phong Lôi để bàn tay tâm đối một khối đá. Theo bàn tay của hắn điện quang lóe lên, liền đánh ra một quả cầu lửa, hỏa cầu rơi vào trên tảng đá, lập tức đem tảng đá đánh trúng nát. Thế là Dã Kỵ Sĩ cũng để bàn tay tâm đối một khối đá, trong lòng niệm động vừa rồi Cổ Cương Thi Phong lôi dạy cho hắn tâm pháp. Đương nhiên, hắn cũng cảm giác lòng bàn tay nóng lên, theo điện quang lóe lên, một cái hỏa cầu từ lòng bàn tay của hắn phát ra, cũng đem một khối đá đánh cái vỡ nát. Dạ Kỵ Sĩ vừa học một chiêu, hắn tranh thủ thời gian quỳ dạp xuống đất nói, lao tiền bối, về sau ta sẽ càng thêm cố gắng tu hành, làm nhiều chuyện tốt, việc thiện, không làm ác sự tình, đem tâm tính xây xong." Nhìn thấy dạ Kỵ Sĩ đích thật là mầm tốt, Cổ Cương Thi Phong lôi lúc này mới nói, "Làm Cổ Cương Thi, là có tốt có xấu." Tôi hay xấu đều là mọi người thông qua hành vi của chúng ta cho ra phán đoán, trên cơ bản cho ra không khen ngợi lẫn nhiều, háo bình lẫn ít, bất quá những này cũng không thể ảnh hưởng chúng ta tốt tiến hóa cùng tốt tu hành." Dạ Kỵ sĩ gật gật đầu. Hắn đối lao tiền bối nói lời cũng là tràn đầy cảm xúc. Phong Lôi tiếp tục nói, "Chúng ta đã bị đám người bọn họ đặt ở mặt đối lập, điểm này chúng ta trong lòng đều hiểu, mọi người cần một mục tiêu, mục tiêu có thể công kích, có thể phát tiết mục tiêu. Mặc kệ vật này có phải là thật hay không thực tồn tại, mọi người đều tin tưởng hắn là tồn tại mà nếu muốn thay đổi mọi người trong đầu ý nghĩ không phải một lát liền có thể hoàn thành, cho nên nói Nếu như hướng hảo phương hướng tu hành là được rồi, ngươi vẫn kiên trì đi theo sư phụ tu đi, không yếu còn quái quan tâm mọi người đối với chúng ta vô lễ hành vi cùng sai lầm cái nhìn, nếu như bọn hắn công kích chúng ta, chúng ta lập tức liền lộ ra nguyên hình, thủy mình tốt tu hành lợi tảng, cái này không xong. Đúng lúc này, Dã kỵ sĩ cùng Cổ Cương Thi Phong lôi nghe được sư hùng âm thanh. Hai người quay đầu nhìn lại, nguyên lai like là cái kia tuổi trẻ đạo sĩ Linh Mây đại sư chính cưới Bạch sư lắc lắc hướng bọn hắn hai đi tới. Không chỉ có như thế, mà càng làm Dã kỵ sĩ cảm thấy ngạc nhiên là Bạch sư vậy mà không có kháng cự, hai người chung dường như rất hòa hải. Bạch sư trên thân cũng không có bất kỳ cái gì vết thương, linh mây đại sư trên thân cũng không có. Nhưng dạ kỵ sĩ vẫn là cảnh giác nhìn xem linh mây đại sư đến hai người trước mặt, linh mây đại sư từ bạch sư trên thân nhảy xuống tới. Cổ Cương Thi Phong lôi trùng linh mây đại sư cười cười. Linh mây đại sư bước lên phía trước xem xét cổ Cương Thi Phong lôi thân thể. Ngươi lần này bị thương có nặng hay không a? Ta mới vừa rồi là không phải hạ ra tay có chút hung ác rồi. Cổ Cương Thi Phong lôi đạo, không có việc gì, không hung ác. Tại trước mắt bao người, đem ta đánh càng vừa thảm, đối những cương thi khác dung động hiệu quả liền sẽ tăng mạnh. Hai người đối thoại Dạ kỵ sĩ nghe cái hiểu cái không. Chúng ta bây giờ mới đi. Cổ cương thi phong lôi vua vua dạ kỵ sĩ đầu vai nói, chính ngươi nhiều hơn bảo trọ. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Dạ kỵ sĩ nhìn có chút không hiểu, có chút mộng. Ta chính hai phái bây giờ lại tượng lão bằng hữu đồng dạng. Cái này rất khó lý giải. Bất quá, dạ kỵ sĩ nhìn xem bóng lưng của hai người hắn dường như minh bạch cái gì. Trong nhân thế thật nhiều đồ vật đều dường như không phải chúng ta nghĩ như vậy, nhưng là hy vọng kết quả là hào đi. Dạ kỵ sĩ cùng cổ cương thi phong lôi cương mới đánh ra trưởng tâm lôi tiếng nổ đưa tới tìm núi Lâu La chú ý dạ kỵ sĩ quan sát được một đội Lâu La chính cầm đào thương lặng lẽ hướng hắn bên này bây tới, thế là tranh thủ thời gian tiến vào rừng cây, bỏ qua lùm cây, lén lén lại cuốn trở về trong sân trại. Dạ kỵ sĩ tìm tới một tòa có ba tầng lầu quán rượu, hắn đi lên đứng tại lầu 3, cẩn thận tìm kiếm Vô Ảnh cùng Lý Thi Nhiên. Quả nhiên vẫn là lên cao và viễn, tầm mắt hoảng loạn. Tìm không lâu, hắn liền thấy được Vô Ảnh cùng Lý Thi Nhiên chính cùng xem một cái tụi trẻ nữ nhân trong đám người qua. Nhìn thấy bọn hắn ngay tại hướng Tây lâu phương hướng đi đến, thế là tranh thủ thời gian đi xuống lầu hướng hai người đuổi theo. Chương 174. Chương 174 đội kỵ 3 người về sau, Dạ Kỵ sĩ không rõ vô ảnh cùng Lý Thi Nhiên tại sao muốn đi theo một cái tuổi trẻ nữ nhân đi, hắn đoán không ra chuyện gì xảy ra, thế là liền lặng lẽ ở phía sau theo đôi ba người. Lại nói Lý Thi Nhiên cùng vô ảnh đi theo Cá Chép Tinh mãi cho đến Minh Uyển khách sạn trước. Cá Chép Tinh trực tiếp đi hướng cổng tiếp đãi khách nhân một cái tiểu hòa kế, Lý Thi Nhiên cùng vô ảnh đứng ở một bên, lặng lặng nhìn. Một lát sau, Cá Chép Tinh liền đi trở về, hắn lôi kéo Lý Thi Nhi cùng vô ảnh Đến một cái nơi yên tĩnh, đối với hai người nói, ta đã hỏi thăm rõ ràng, Liễu Nguyệt Nguyệt các nàng sắc thực mang theo một người trẻ tuổi đến, Minh Nguyệt Sơn trại chủ lưu kiến nghiệp đem các nàng an bài ở tại Tây lâu. Nói xong Cá Chép Tinh dùng tay hướng tây chỉ chỉ một tòa độc tòa nhà lầu gỗ nói, nhìn thấy chưa? Kia tòa tiểu lâu. Hai người đưa mắt nhìn lại, quả nhiên tại đường cái hướng tây lộ Bắc liền có một cái độc tòa nhà lầu gỗ, phía trên treo Tây lâu, bảng hiệu. Nói xong, Cá Chép Tinh lại nói, cái chỗ kia ta liền không thể cùng các người đi, ta ở cái địa phương này người quá nhiều, mang các ngươi đi tìm người liền có thể bị hoài nghi vì nội gian. Về sau ta liền không có cách nào trên Minh Nguyệt Sơn đặt chân. Vô Ảnh há mồm còn muốn nói gì nữa, Lý Thi Nhiên ngăn lại nàng nói, "Được rồi, ngươi có thể lĩnh chúng ta đến nơi này, tìm tới các nàng lối ra, đã tương đối khá, tốt, ngươi đi đi." Cá Chép Tinh sướng đến phát rồi rồi, Thiên Ân Vạn Tạ xông hai người tối đầu, sau đó chậm rãi lui lại xem rồi đi. Cá Chép Tinh cương tử Lý Thi Nhiên trong tầm mắt biến mất, hắn liền vội vàng bắt Vô Ảnh tay nói, "Đi mau." Hai người vừa mới quay người liền thấy được Dạ Kỵ sĩ. Lý Thi Nhiên cũng không tiện hướng hai người giải thích cái gì, thế là xông Dạ Kỵ sĩ làm thủ thế. Lợi dụng tốc độ cực nhanh dẫn đầu hai người dung nhập vào người trên đường phố lưu bên trong đi qua mấy cái đường tắt về sau, Lý Thi Nhiên nhìn chuẩn một nhà mũ áo phường, liền dẫn hai người đi vào. Mũ áo phường quần áo kiểu dáng kiểu dáng rất nhiều, Lý Thi Nhiên mang theo hai người chọn lựa ba bộ dân bản xứ thường xuyên mặc quần áo, trả tiền, sau đó tiến gian thay đồ đổi xong quần áo đem mình quần áo cũ đóng gói lưng tốt, sau đó ba người lại đi ra mũ áo phường. Vô Ảnh không hiểu, nói lẩm bẩm: "Ngươi làm sao luôn thay y phục để đổi lại không chê phiền phức sao?" Lý Thi Nhiên đạo: "Hiện tại không muốn ngại phiền phức, ngươi cảm thấy cái kia cá chép tinh có thể tìm được không?" Vô Ảnh lắc đầu. Lý Thi Nhi nói, nàng vừa rồi rời đi chúng ta về sau khẳng định là truyền tin tức cho Sơn trại người, rằng chúng ta mặc tướng mạo, còn có thể thông báo Liêu Nguyệt Nguyệt, các nàng có khả năng dựa theo quần áo bộ dáng tìm đến người, cho nên chúng ta nhất định phải thay quần áo. Lý Thi Nhiên chỉ vào trong đám người mấy người trẻ tuổi bóng lưng đối vô ảnh nói, ngươi nhìn mấy người này tập mi thử nhãn, không ngừng trong đám người nhìn tới nhìn lui, vô cùng có khả năng chính là tại dựa theo cá chép tinh miêu tả tới tìm chúng ta đâu. Lý Thi Nhi nhiên lại nói, chúng ta bây giờ tìm một gian tiệm cơm mà đi ăn cơm. Đi không bao xa, ba người liền nhìn thấy một tòa tầng hai lầu gỗ kiến trúc cơm, tên gọi Thanh Hoa tiệc cơm. Thế là liền dạo chơi đi vào. Lên lầu 2 tìm một cái sắt đường nhã gian ngồi xuống, tiệm cơm hỏa kế tiến đến, ba người báo riêng phần mình thích cơm canh, tiểu hỏa kế vui vẻ ứng. Chờ tiểu hỏa kế quay người đi ra ngoài về sau, Lý Thi Nhiên lúc này mới đem hắn cùng Vô Ảnh Tao nộ đối dạng kỵ sĩ đại khái giảng thuật một lần. Chờ Lý Thi Nhiên nói hết lời, Vô Ảnh lúc này mới hỏi, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Lý Thi Nhiên vừa ăn cơm vừa cười nói, chơi. Chúng ta bây giờ chính là chơi. Đừng có gấp, bởi vì Liễu Nguyệt, nguyệt các nàng tại đã biết chúng ta muốn tới cứu người khẳng định đem trọng ba nhìn nghiêm, chúng ta bây giờ không nóng nảy, hiện tại chính là tận chơi. Vô Ảnh nói: "Ai, đàn ông các ngươi đều là dạng này, đừng nhìn a một nhỏ như vậy, tâm cũng giống như ngươi lớn, đã nói xong ra cứu người, hắn lại tại sơn động cùng sư đi học cái gì tâm kinh đi, đến ngươi chỗ này đi, ngươi nhìn ngươi còn nói chơi, không nóng nảy, kia rốt cuộc lúc nào cứu sao?" Lý Thơ nhưng nói: "Đừng nóng độ, ta đã nghĩ kỹ, phía chúng ta chơi vừa quan sát trại bên trong tình huống, ta còn phải lại nhiều khảo sát một chút, nhìn xem chúng ta chính là cứu được trọng ba sau thế nào mới có thể toàn thân ra ngoài. Hiện tại là bên ngoài có quân binh, bên trong là Liễu Nguyệt Nguyệt, Lưu trại chủ, chúng ta bây giờ không thể gấp." Đến nghị kia tiếp xuống mỗi một bước hành động, tận lực đừng ra sai lầm. Vô Ảnh nói, vậy chúng ta bây giờ chơi như thế nào a? Bọn hắn khắp nơi đều là mật thám đang tìm chúng ta đâu. Lý Thơ nhưng nói, không sợ, chúng ta đã đổi y phục, bọn hắn cũng không dám thủy tiện nhận quen, bởi vì chúng ta tượng dạng này tướng mạo người có rất nhiều, đủ bọn hắn tìm một chân mà. Chờ bọn hắn hai đều nói không sai biệt lắm, gia kỵ sĩ lúc này mới đem hắn gặp phải ra cương thi phong lôi dạy hắn tâm pháp, dạy hắn phát trưởng tâm lôi sự tình lại hướng Lý Thơ nhưng cùng Vũ Ảnh nói một lần. Vũ Ảnh rất cao hứng nói, ngươi phát một cái, nhìn xem có thể hay không đem cái này ấm nước đun nát. Lý Thơ nhưng dùng tay điểm vô ảnh cho nói, thật sự là một cái nhà đông đúc. Nhiều người như vậy có thể phát cái đồ chơi này sao? Ăn cơm xong, ba người vẫn duy trì một khoảng cách, bắt đầu hướng trên đường cái đi, lẫn vào đám người về sau, Lý Thi Nhiên phía trước, dẫn hai người đi tìm thú vị chơi vui địa phương. Lý Thi Nhiên ngay tại tìm chung quanh thời điểm, giả kỵ sĩ đột nhiên đổi đi lên đối Lý Thi Nhiên nói, "Uy, Lý Thi Nhiên, không bằng chúng ta đến bến đỏ đi xem bọn họ một chút đánh thế nào, những này du hành hoạt động chờ một hồi sang đây xem cũng không muộn, chúng ta vẫn là đi trước giải bọn hắn tình huống chiến đấu như thế nào." Cái này nhắc nhở Lý Thi Nhiên Lý Thiên thi Nhân gật đầu nói, "Tốt." Thế là hắn hô thượng vô ảnh, ba người liền rời đi đám người, tiến vào ven đường rừng cây chậm rãi hướng bến đỏ sờ soạng. Tại hôn bến đỏ một chỗ không xa trên sườn núi, ba người bò vào lùm cây bên trong ở trên cao nhìn xuống, phía dưới tình huống liên qua thấy ngay. Lúc này chỉ thấy bên kia bờ sông thật nhiều quan binh chính thượng bè gỗ, hướng trong sông chạy tới. Quan phủ cũng không dám một chút đem bẹ gỗ toàn bộ xuống nước, một lần chỉ để vào năm, 6 cái. Nam, 6 cái buông tha về sau, lại lần lượt thả năm, sáu cái. Minh Nguyệt Sơn trại bến đỏ cái này biên nhi không có cái gì động tĩnh quá lớn. Nhìn xem bè gỗ hướng Minh Uyên Sơn trại cái này bên nhi sông lại, chỉ có 10 cái lâu la, tại bến đò một bên gõ cái chiêng một bên cơ đao, hướng trong sông Quan binh thị uy. Bi. Vô Duyên cảm thấy rất kỳ quái, liền hỏi Lý Thơ nhưng nói, bọn hắn đều sông lại bên này vì cái gì Sơn trại đều không có phản ứng đâu? ai. Lý Thi nhiên thiếu đạo, sao có thể sẽ không có phản ứng đâu? Có ai chờ một hồi liền có phản ứng. Lý Thi nhiên tiếng nói vừa dứt, bến đò bên này đột nhiên vang lên một trận tiếng kèn, sau đó phần phần a, từ bờ sông trên đồng có đứng lên thật nhiều hất lên cỏ nhánh ngụy trang lâu là. Bọn hắn từng cái tay cầm cung tiễn, nhao, nhao đem mũi tên hướng trong sông bè gỗ vào tới. Chuyện đột nhiên xảy ra, đi ở trước nhất ba cái bẻ gỗ phía trên binh sĩ nhao nhao chúng tên ngã xuống bẻ gỗ lên. Lập tức ba cái bẻ gỗ liền đã mất đi không chế, lung la lung lay hướng hạ du lướt tới. Còn lại hai cái bẻ gỗ bên trên người xem xét chúng mai phục, vội vàng trở về hoạch, bất quá vẫn là chậm một điểm, vô số mũi tên bắn tới, lại đem bọn hắn từng cái bắn ngã tại bẻ gỗ bên trên. chương 175, chương 175, hiện tại, phía trước lao ra 5 cái bẻ gỗ đã toàn quân bị diệt. Mấy man phía sau năm con bẻ gỗ phía trên đều buộc có dây thừng, trên bờ người xem xét gặp Mai phụ, vội vàng đem vừa phóng tới trong sông năm con bẻ gỗ lại tất cả đều kéo về đến trên bờ. Qua một lúc lâu, bờ bên kia cũng yên động tính, bên này ngụy trang người lại toàn bộ rút về. Lại đợi một khắc đồng hồ, vẫn là không có động tính, Vô Ảnh nhìn mệt mỏi, liền nối lý thơ nói, các ngươi xem đi, ta liền nằm tại trong đuổi có ngủ một hồi. Lý Thi nhiên nói, người trước tiên ngủ đi chờ một hồi, trời sắp tối thời điểm, chúng ta lại hôn đến trong sơn trại đi xem một chút tiết mục, chuẩn bị thiếu người. Vô Ảnh nghe xong vui mừng nói, ngươi cũng nghĩ kỹ làm sao cứu trọng ba? Lý Tốt nhưng gật đầu nói, không sai biệt làm đi, nếu như ta nghĩ kế hoạch không ra vấn đề, hẳn là có thể thuận thuận lợi lợi cứu ra cho ba, cứu được người chúng ta suy nghĩ thêm làm sao đi ra sự tình. Vũ Ảnh nói, tốt ta, ngươi có ý kiến hay là được, ta còn là khốn, phải ngủ một hồi, các ngươi xem đi. Hai bên rằng có tình huống một mực tiếp tục đến hòa hôn, song phương đều không tiếp tục khai chiến. Vô Ảnh tình ngủ, xoa xoa con mắt nói, ta nói chúng ta đi trước tìm ăn a. Thế là ba người lại vụng trộm lẹn về đến trại. Còn không có tìm tới tiệm cơm, ba người liền thấy được một đôi xe hoa tuần hành hướng ba người bọn họ đi tới. Xe hoa bên trên dựng thẳng một cây cờ lớn trên đó viết, bác phái thần tẩu. Lý Thi Nhiên xem xét, mau để cho hai người theo mình thượng vụ cận một nhà tiểu lâu trên lầu 2. Vô Ảnh không hiểu hỏi Lý Thi Nhiên vì cái gì khẩn trương như vậy. Lý Thi Nhiên có chút ít khẩn trương nói, đám này Bắc phái thần tẩu đều tương đương lợi hại. Ta sợ hai chúng ta thân thứ ở trên thân bị bọn hắn chúng đi, cho nên có khả năng sẽ bại lộ thân phận của chúng ta. Vũ Ảnh nhếch môi, không tin nói, tiểu đầu, chúng ta đều là có công phu người, ta trước kia tại Thanh Sơn huyện cùng Chu bộ khoái cũng bắt tiểu đầu, tiểu đầu liền một điểm kia kỹ lượng chúng ta đã mò thấy làm sao lại sợ bọn họ. Lý Thi Nhân dùng ngón tay chỉ xe hoa đám người chung quanh nói, xe hoa bên trên người là bọn hắn mời đến ngồi làm người mẫu kỳ thật chân chính Bắc phái thần tâu người ngay tại xe hoa đám người chung quanh chung du động đâu. Một lát sau, đột nhiên có một người mặc trường sam bằng vải xanh người trẻ tuổi nhảy lên xe hoa. Hắn tử trong ngực móc ra vàng bạc châu đáo đồ trang sức, khang tay những vật này hướng đám người vẫy tới. Một bên người, còn một bên điên cuồng cười ha ha xem nói, ai đổ vật ném đi, ta nhận đến. Bây giờ trả lại các người. Người kia vừa nói xong, lại có một cái mặc miếng vải đen trường sam người trẻ tuổi nhảy lên xe hoa cũng là vung một chút vụn vật trong đám người đồng dạng tái diễn vừa rồi người trẻ tuổi kia nói lời, mà lại hai người vậy xong đồ vật lại vỗ tay mà cười, kia càn dỡ mà kình gây dưới xe ném đi đồ vật người cơ hồ là muốn chọc giận điên rồi, đuổi theo xe hoa giống to mà to. Không chỉ có là hai người kia, lần lượt còn có mấy cái trẻ tuổi mặc váy trang nữ tử cũng nhảy lên xe hoa, từ trong ngực móc ra đồ vật loạn thất bắt ao, xuống dưới xe ném đi. Mấy cái trẻ tuổi nữ nhân cũng là tượng người điên, còn nói lại cười cuồng kình mệ phần. Lại là khí thật nhiều người hướng bọn hắn ném hòn đá mà. Nhìn thấy chỗ này vô ảnh không khỏi kinh xuất mồ hôi lạnh cả người nói, ai, đám người này thật sự là lợi hại. Lý Thi nhiên nói ta tại sống trong nghề thời điểm, liền biết đám người này rất lợi hại, cho nên ta mới khiến cho hai người các ngươi nhanh trốn tránh một chút. Đến lúc đó rất đồ vật không trọng yếu, rất đồ vật có thể sẽ bại lộ thân phận của chúng ta, vậy liền khá là phi thoái. Vô Ảnh gật đầu nói, "Ngươi so tiểu thâu lợi hại." Lý Thi Nhiên bận bịu cười theo nói, "Ngươi lợi hại hơn ta." Vô Ảnh hài lòng tiếu đạo, coi như tất thời. Lý Thi Nhiên nói, "Ta hiện tại bản sự khác không lớn, đập ngựa của ngươi cái dám vẫn là tiến bộ không ít, đúng không?" Vô Ảnh đối với hắn nói, "Đừng có đùa mồm mép, nhanh cho ta làm cơm đi, ta đói." Vô Ảnh nói đói. Lý Thế Nhân cũng cảm giác mình dạ dày có chút nói bụng, thế là ba người tìm một nhà tiệm mì đi vào ăn cơm. Mặc dù hai bên đường phố Bạch đều là miễn phí rượu và đồ nhắm, nhưng là ba người vẫn là không muốn đi, nguyện ý tiêu ít tiền tại trong tiểu quán theo tâm ý của mình, muốn ăn cái gì liền chút vật gì ăn. Ba người bọn họ tiến vào là một nhà gọi lương chừng núi tiệm cơm, bên trong người không nhiều lắm. Ba người vẫn như cũng là tìm một cái nhã gian đi vào chờ cơm. Qua ước chừng nửa khắc đồng hồ cửa hàng về sau, trong tiệm dường như vang lên ồn ào tiếng bước chân, Lý Thế Nhân bỗng nhiên nói, "Đi, chỗ này không thể ở nữa." Nói xong, hắn đẩy ra cửa sau hộ Ba người liền thi triển khinh công xoay người thượng nóc nhà, sau đó nhanh chóng lại nhảy vọt đến một nhà khác cửa hàng trên nóc nhà. Chỉ chốc lát sau, ba người liền biến mất tại trong bóng đêm mịt mờ. Liên tiếp nhảy qua mấy nhà nóc phòng, nó ngó phía dưới không ai lúc này mới nhảy xuống tới. Sau đó, Lý Thi Nhiên mang theo hai người, ba cuốn bảy ngoật lại tìm một nhà yên lặng tiệm cơm, lần nữa đi vào chọn món ăn ăn cơm. Tiến bảo tiệm cơm về sau, Vũ Ảnh bất mãn nói, "Ngươi có phải hay không nghi thần nghi quỷ nhà? Ngươi thế nào nhiều chuyện như vậy? Ăn một bữa cơm còn muốn tượng chơi trốn tìm đồng dạng." Dạ kỷ sĩ chen nói, "Lý Thi Nhân đa nghi không có vấn đề, vẫn tốt hơn cẩn thận." Vừa rồi ta cũng cảm giác được không tốt lắm, ta cũng nghe đến những tiếng bước chân kêu bên trong có có chút cao thủ đi đường rất vội vàng tiếng vang, xem bộ dáng là hướng chúng ta mấy người đi may mắn chúng ta chạy nhanh. Vũ Ảnh bất đắc gì nói, tốt à chúng ta đã trọng yếu như vậy, liền để bọn hắn tìm đi, hai người lại thám thính thám thính, chúng ta bây giờ có thể hay không an tâm tâm ăn một bữa cơm. Lý Thi Nhiên cùng dạ kỵ sĩ không hẹn mà cùng nhìn nhau một tiếu đạo, có thể có thể, không có vấn đề. Qua loa ăn cơm xong, ba người không dám ở một chỗ dừng lại quá lâu, lập tức ra tiệm cơm lại lẫn vào trên đường cuồng hoan dòng người đi không bao lâu, Lý Thi Nhiên bỗng nhiên kéo hai người tới ven đường một gốc lớn dương thụ bên cạnh. Vô Ảnh bất đắc dĩ nói, "Lý thơ nhưng, ngươi lại làm cái quỷ gì nha? Đi đường cũng không cho chúng ta hào hào đi." Lý thi nhiên biểu lộ nghiêm túc đối với hai người nói, "Không dối gạt hai người các người nói, ta hiện tại mãnh liệt cảm nhận được sắc khí." Vô Ảnh nhìn nhìn áo nhiệt đám người nói, "Ta làm sao không cảm giác được? Nào có cái gì sắc khí? Mọi người đều nhanh vui vẻ hơn đi rồi." Lý Thiên nhiên lắc lắc đầu nói, "Ngươi nói không đúng, cách chúng ta một dặm bên trong có sắc khí. Xem ra cái này cao thủ cũng là cuồng vọng chi cực." Lý Thiên thi vừa dứt lời, đột nhiên, đám người giống sôi trào, nhao nhao tìm khắp nơi trốn tránh. Vô Ảnh nói: "Lý Thiên Nhiên, ngươi chương này miệng túi, nói thế nào cái gì liền đến cái gì đâu?" Lý Thiên Nhiên nói: "Không nói trước những này, chúng ta lên cây đi xem một chút." Nói xong, hắn thả người liền thượng lớn dương thụ. Vô Ảnh cùng Dạ Kỵ Sĩ cũng theo sát phía sau nhảy lên cây. Lên cao và viễn, ba người đứng tại trên cây nhìn xem phía dưới đám người hối loạn. Chỉ thấy tại cách bọn họ không xa trên đường phố, có một cái trung niên lớn mập hòa thượng cùng 5 cái người áo xanh bị trên núi bọn lâu la vây vào giữa. 5 cái người áo xanh bảo hộ ở lớn mập hòa thượng xung quanh. Bọn hắn một tay cầm đao, Một tay cầm ra lệnh bài nói, "Chúng ta là Mỹ Hoa huyện cùng lớn đồng cỏ trấn nuôi huyện nha dịch. Hiện tại phụ mệnh đến đây truy nã trốn ở trong sơn trại Đào Phạo. Không quan hệ người xin tránh ra chảnh lẽ, không muốn ảnh hưởng quan phụ chấp pháp, làm trái xem chém." Năm cái mặc áo xanh nha dịch, nhìn vạn phần cần trương. Nhưng là cái kia trung niên lớn mập hòa thượng lại không chút nào bối rối chi ý hắn đem sèn trượng cắm vào trên mặt đất phiến đá bên trong, một tay cầm một vỏ rượu, một tay cầm cùng một chỗ thịt, một bên uống từng lớn rượu, một bên ngặm miếng thịt lớn, nhìn cũng không nhìn xung quanh bọn lâu la. Vô ảnh không khỏi chậc chậc nói, "Hòa thượng này thật sự là ngưu bộc." Hắn cũng không nghĩ một chút tại cái này, ngọa hổ tàng long minh nguyệt sơn trong trại hắn còn dám như thế náo hành, người này người đến lớn bao nhiêu gan cùng cao bao nhiêu công phu nha. Lý Thiên Nhiên, nếu là đổi thay ngươi, có phải hay không bị dọa tè ra quần? Lý thi Nhiên nói, nên đi tiểu lúc liền đi tiểu, thế nào lại là sợ tè ra quần đâu? Vũ Ảnh nói, ta nói chính là, ngươi không muốn đi tiểu, nhưng là đụng phải dạng này trường hợp ngươi liền tè ra quần, đó chính là sợ tè ra quần. Lý thi Nhiên nói, được rồi, không cùng ngươi nói bậy, hiện tại an tâm nhìn một chút đi, nhìn cái này mập hỏa thượng rốt cuộc muốn chơi hoa dạng gì. Trong sơn trại người cùng bọn bộ khoái Song Phương đều lộ vẻ rất khẩn trương ăn xong thịt, uống rượu xong, Lớn Mập Hòa Thượng đem vỏ rượu không quăng ra, sau đó liền ngồi trên mặt đất, hắn đem hai chân một bàn, song trưởng hợp lại, bắt đầu mặc mặc nhập kinh. Chương 176. Chương 176. Vô Ảnh hỏi Lý Thi Nhiên nói: "Uy, Lý Thiên Nhiên, ngươi là vạn sự thông, liền cái này Lớn Mập Hòa Thượng, ngươi biết sao?" Lý Thi Nhiên gãi đầu một cái nói: "Để cho ta xem hắn mặt là dạng gì ta thấy thế nào không rõ ràng." Vô Ảnh nhìn chằm chằm cái kia Lớn Mập Hòa Thượng nhìn kỹ một hồi nói: "Ta loáng thoáng có thể nhìn thấy Hòa Thượng này má trái bên trên xăm một cái, vạn, chứ Lý Thế Nhân suy nghĩ sau một lúc, đột nhiên vô đùi nói, "Ta nhớ ra rồi, hòa thượng này gọi Vạn Toàn hòa thượng." Vô Ảnh nói, "Được rồi, Vạn Toàn hòa thượng liền Vạn Toàn hòa thượng, ta bây giờ thấy nhưng liền không hiểu rõ hắn muốn làm gì." Tại ba người không nói thêm gì nữa, lúc mắt đi xem Vạn Toàn hòa thượng. Ngay tại Vạn Toàn hòa thượng nhắm mắt nghiệm kinh thời điểm, người chung quanh đột nhiên yên tĩnh trở lại, Lâu La cũng đem cầm đào tay rủ xuống. Đột nhiên từ Vạn Toàn hòa thượng sau lưng lại đi tới một cái 6, 7 tuổi tả hữu tiểu hòa thượng, cái kia tiểu hòa thượng cầm trong tay một thanh cái chổi. Lý Thơ nhưng lại xen vào nói, "Ta nhớ ra rồi, cái này Vạn Toàn hòa thượng rất lợi hại." Hắc Bạch Hai đạo ăn sạch, rất nhiều đại lao đều phi thường cho hắn mật mũi, nhưng là hôm nay làm sao rồi? Không hiểu rõ, hắn muốn là cùng Hắc đạo hát xâm Lâm thám hiểm đoàn đám người này chơi rất tốt, hắn cùng quan phủ cũng coi lui tới, nhưng là vì cái gì hắn đột nhiên xuất hiện ở đây này? Hắn hiện tại muốn làm gì đâu? Cái này quá làm cho người ta phí não. Vô Ảnh không nhịn được nói, ngươi trước ngậm miệng đi, để chúng ta nhìn xem đều xảy ra chuyện gì. Tốt nhất là, ta hỏi ngươi nói cái gì, ngươi liền nói cái gì, không hỏi ngươi trước hết kìm nén đừng nói, được không? Thế là ba người lần nữa lâm vào trong màn, tập trung tinh thần nhìn chằm chằm vạn toàn đại sư cùng cái kia tiểu hòa thượng. Chỉ thấy Tiểu Hòa thượng cầm cái chổi nhẹ nhàng đi quét trước mặt hắn một mảnh lá cây, hắn đem kia một mảnh lá cây quét đến ven đường liền lại trở lại Vạn Toàn Hòa thượng phía trước, đứng xuống nhìn xem đám người. Vạn Toàn Hòa thượng lên giọng bắt đầu càng lớn tiếng la kinh. Mặc áo xanh năm cái nha dịch cũng buông xuống cái đao, ngồi dưới đất. Một lát sau từ trong đám người đi tới một cái lão ông, hắn đi đến Tiểu Hòa thượng trước mặt, bắt đầu quét một mảnh lá cây, cũng là một mực đem lá cây quét đến ven đường, sau đó xoay người lại lại đem cái chổi còn đưa Tiểu Hòa thượng. Bọn hắn cứ như vậy vòng đi vòng lại tái diễn một động tác, vô ảnh đều không thấy rõ cây này lá là từ đâu tới, mỗi người qua cứ quét đều là một mảnh lá cây. Mà lại 50 người đảo qua về sau, ven đường đã chất lên một đống lá cây đương thứ 51 người trong đám người đi ra, đi hướng tiểu hòa thượng thời điểm, vô Ảnh nhìn thấy người kia, kém chút kêu lên tiếng. Bởi vì người kia chính là lâu không lộ diện Liễu Nguyệt Nguyệt. Vạn Toàn, đừng đến vô dạng a. Liễu Nguyệt Nguyệt một bên vung vẩy trong tay tiểu dương lô, vừa hướng Vạn Toàn đại sư nói. Vạn Toàn đại sư mở mắt ra, nhìn thấy Liễu Nguyệt Nguyệt, cảm thấy ngoài ý muốn. Liễu Nguyệt Nguyệt, ngươi người thật bận rộn này, trận gió nào đem tới cái tới rồi. Vạn toàn đại sư từ dưới đất đứng lên nói. Liễu Minh Nguyên Sơn lưu trại chủ là chúng ta hắc sơn lâm thám hiểm đoàn lão bằng hữu, hắn kết hôn chúng ta đương nhiên muốn tới chúc mừng á. Ngay tại hai người nói chuyện thời điểm, người chung quanh đột nhiên như ở trong mộng mới tỉnh lại khôi phục thái độ bình thường. Nhìn xem 5 cái người áo xanh cùng vạn toàn đại sư, bọn lâu la lập tức lại lấy đao thương tương đối đứng sau lưng liếu nguyệt mượt mạc bắc tà ông sông bọn lâu la khoát tay áo, sau đó đi qua, chỉ huy bọn hắn đuổi tán đám người xem náo nhiệt. Nay thời thiên đã đen, Lý Thi Nhiên ba người bọn hắn đứng tại trên cây, dưới cây người vậy mà không có phát hiện. Ba người không khỏi âm thầm may mắn tự chọn đối vị trí đem người không có phận sự xua tan về sau, Liễu Nguyệt Nguyệt lúc này mới đối Vạn Toàn đại sư nói, hiện tại không có người ngoài, chúng ta người Quang Minh chính đại không nói chuyện mờ ám, Vạn Toàn, nói một chút người muốn làm sao giúp Minh Nguyệt sơn trại. Vạn Toàn đại sư ha ha một tiếng đạo Liễu Nguyệt Nguyệt ta lại hỏi ngươi, ngươi có thể đại biểu lưu trại chủ sao? Liễu Nguyệt điểm điểm nói, ta lần này đến đây chính là thụ lưu trại chủ nhờ vả, lưu trại chủ biết ngươi đến sơn trại đến hẳn là vì giải quyết đại sự mà đến, cho nên hắn tôn trọng ngươi, mới khiến cho ta tới cùng nói chuyện. Vạn Toàn đại sư khắp nơi nói chuyện trước đó cảnh giác hướng bốn phía nhìn một chút. Liễu Nguyệt Nguyệt tiểu đạo, đại sư, không cần quá lo lắng, đây là tại Minh Nguyệt Sơn, không có người ngoài, có lời gì mời nói thẳng không sao cả." Thế là Vạn Toàn đại sư chỉ chỉ bên cạnh hắn 5 cái nha dịch nói, "Đây là năm cái trong nha môn huynh đệ, có ba cái là Mỹ Hoa huyện huyện thái gia Tân Phúc, có hai cái là lớn đồng của chân nuôi huyện, huyện huyện thái gia Tân Phúc, chúng ta mấy cái lần này đến đây, cũng là tụ hai cái huyện thái gia nhờ vả, muốn cùng Lưu trại chủ đàm phán." Liễu Nguyệt Nguyệt nói, "Ta là Lưu trại chủ đàm biểu, hiện tại Lưu trại chủ việc sự, không thể phân thân. liên quan tới đàm phán điều kiện, có thể đối ta nói thẳng." nói, "Tốt Hai chúng ta đều là ngoại nhân, làm sao đều dễ nói, ta không ngại đem hai cái huyền thái gia ý tứ, đối ngươi nói thẳng đi." Liễu Nguyệt ngật gật đầu nói, "Ta rửa tai lắng nghe, ngươi nói đi." Vạn Toãn nói, "Ta là nạp ổ tổ, sẽ không quanh coi lòng vòng, ta liền rõ ràng nói với ngươi đi. Hai cái huyền thái gia có ý tứ là, mỗi cái huyền thái gia, các ngươi sơn trại cho một vạn lượng bạc, hai cái huyền thái gia tổng cộng là hai vạn lượng bạc." Liễu Nguyệt ngừ nói, "Cứ như vậy nhiều không?" Vạn Toãn nói, "Còn có." Nói, hắn tử trong ngực móc ra một tờ giấy, "Còn có, chính là các muốn dựa theo chương này bề ngoài danh tự." đem một vài dấu ở Minh Uyển Sơn trọng yếu đảo phạm giao cho quan phủ Nha môn. Bởi vì tiền về tiền, sự tình về sự tình, tiền cho, sự tình, các ngươi vẫn là đến tuân theo quan phủ ý tứ xử lý, bởi vì những này đảo phạm tội ác tại trời, sự phẫn nộ của dân chúng cực lớn, nếu như không bắt người trở về khó mà hướng dân chúng bàng hoàng giao, càng khó có thể hơn hướng triều đình bàng hoàng giao. Liễu Nguyệt Nguyệt nghe xong lập tức không cao hướng nàng có chút tức giận nói: "Chúng ta tiền muốn cho, người cũng muốn giao, Chẳng lẽ chúng ta Sơn như vậy dễ khi dễ sao?" Nghe thấy ấy, Vạn Toàn đại xuống, Trên đời này cái gì lớn nhất? Pháp lớn nhất, quốc gia vương pháp lớn nhất. Người không phải không rõ, người có thể rất có tiền, cũng có thể rất ngông cuồng phế lối, nhưng là, phải học được thông minh, mẹn mới có thể sống lâu dài. Liễu Nguyệt Nguyệt Liễu Mi đứng đấy, còn muốn há miệng nói vài lời cứng rắn lời nói, nhưng lại bị Mạc Bất Tà ông kéo lại. Hắn đem miệng đối Liễu Nguyệt Nguyệt lỡ thai nói nhỏ vài câu, Liễu Nguyệt Nguyệt lúc này mới giãn ra lông mày, biến thành khuôn mặt tươi cười, đối Vạn Toàn đại sư nói, "Ta Liễu Nguyệt Nguyệt có chuyện muốn hỏi một chút." Nói, "Chuyện gì ngươi hỏi đi." Nguyệt Nguyệt nói, "Chính là không biết chúng ta đem những này người giao ra về sau, Hai cái huyện thái gia là dự định thế nào xử trí? Vạn toàn đại sư cùng Mạc Bắc tà ông nhìn nhau một chút về sau, Vạn toàn đại sư nói, đối với đám này trọng phạm, hai cái huyện thái gia chuẩn bị hướng triều đình xin chạm lập quyết, giải quyết tại chỗ. Bởi vì từ chúng ta chỗ này áp giải những này trọng phạm đến kinh thành, đường xá quá sát xôi, vì phòng ngừa xảy ra ngoài ý muốn, tốt nhất giải quyết tại chỗ, chẳng lập quyết. Liễu Nguyệt Nguyệt từ Vạn toàn đại sư chắp tay nói, hai cái thái gia thật sự là anh minh. Chỉ là không biết cái này trạm lập quyết có thể hay không xin xuống tới. Vạn toàn đại sư nói, trong triều có người, không có cái gì không làm được sự tình. Những này cũng không nhọc đến các ngươi quan tâm. chương 177 chương 177 Liêu Nguyệt Nguyệt lại nói, những này chúng ta đều thỏa đàm nhưng là Các ngươi hiện tại kêu hai cái huyện nhà càng bộ khoái Cùng triệu bộ khoái còn tại chúng ta cổng kêu đánh kêu giết đâu. Hoàn toàn đại sư thở dài nói Hai cái lao ra cũng là bất đắc di nha. Hai cái này bộ khoái thông đồng giang hồ thượng Một chút cái đạo sĩ các loại còn Lại giật dây dân chúng ký một lá thư Nhất định phải đến tiến đánh Minh Nguyệt Sơn bắt những cái này trốn ở nơi này đào phạm Vạn toàn đại sư nói, không thể nói như vậy. Nói như vậy có sai lầm quan gia uy nghiêm, nếu như nhị vị dũng sĩ cùng những lại giang hồ thượng hảo hắn nhóm đang tấn công Minh Nguyên Sơn thời điểm, vì triều đình hy sinh thân mình hai cái huyện thái gia nhất định sẽ vì bọn họ hướng hoàng đế thành công, vì bọn họ cử hành long trọng tang lễ. Tại hai cái huyện thành tuyên truyền anh hùng của bọn hắn sự tích. Lý Thi Nhiên nghe không nổi nữa, thế là ra hiệu hai người thừa dịp trời tối mau chóng rời đi. Thế là ba người lặng yên không tiếng động một cái tiếp một cái, vụng trộm xuống giường thụ, lẫn vào người trên đường phố lưu về sau, Lý Nhiên liền dẫn hai người thẳng đến Tây Lâu. Trên đường Vô Ảnh hưởng Lý Thi Nhiên đưa ra trong lòng nghi vấn, "Lý Thiên Nhiên, ta không làm rõ ràng được, cái kia vạn toàn hòa thượng vốn là đến đàm phán, vì cái gì còn muốn làm cái để đám người quét lá cây hành vi đâu?" Lý Thiên thi Nhân nói, "Cái này cũng không chắc người, dù sao ngươi không thế nào lăn lộn giang hồ. Cái kia quét lá cây hành vi là tại nói cho Minh Nguyệt sư ngợi, ta hòa thượng tới nơi đây không có ác ý, là muốn giúp các ngươi rõ ràng chứng lại, giải quyết vấn đề." Vô Ảnh lại nói, "Kẻ bắt chứa chấp tại trong sơn trại đảo phạm nhóm phán cái quyết, vì cái gì Nguyệt Nguyệt Lý Thiên thi nói, "Đó là bởi vì đưa đi tội phạm khả năng đều là Mạc ông tự đắc." Vô Ảnh bất đắc dĩ nói, giang hồ xem ra đời này không thích hòa ta, ta cũng làm không hiểu nhiều, Thiên Thiên làm việc giống như đang chơi đoán chữ, quá mệt mỏi. Lý Thi Nhiên thiếu đạo, thân ngươi tại giang hồ không tự biết ta. Vô Ảnh bất đắc dĩ thở dài nói, tốt ta, đây cũng là một loại còn sống bất đắc dĩ nha. Vô Ảnh nói, hiện tại chúng ta đi cứu trọng ba sao? Ngươi biết hắn tại Tây lâu bị giam ở chỗ nào sao? Lý Thi Nhiên nói, không cần đến biết, ta để chính bọn hắn mang trọng ba ra, chúng ta lại tìm cơ hội ra tay trừ hắn. Vô Ảnh dùng ánh mắt hoài nghi nhìn xem Lý Thi Nhiên nói, ngươi có bản này? Lý Thi Nhiên tự tin mà nói, có ta làm sao lại không có. Ba người có cơ vu, đi trên đường tự nhiên tốc độ nhanh, qua không bao lâu, ba người liền đến Tây lâu đứng tại Tây cửa lầu một gốc lớn du thụ đằng sau. Lý Thi Nhi nói, hiện tại Liễu Nguyệt Mật ngay tại đại biểu Minh Nguyệt Sơn dồn trại cùng vạn toàn hòa thượng đàm phán, Mạc Bắc Tà ông cũng không tại, vừa vận nhân, cơ hội này, chúng ta cứu ra trọng ba. Dạ kỵ sĩ nói, vậy chúng ta bây giờ làm gì? Chúng ta muốn xông vào đi sao? Lý Thi nhiên lắc lắc đầu nói, không cần đến, chúng ta chỉ là tại chỗ này đợi chờ một hồi, nếu như phát sinh hỗn loạn, bọn hắn khẳng định phải từ cửa chính mà ra. Đến lúc đó ba người chúng ta người liền chằm chằm có hay không trọng ba thân ảnh, nếu có, chúng ta lại tìm cơ hội đi đem trọng ba cướp đến tay. Nói xong, Lý Thi Nhiên để Vô Ảnh đem Nguyệt Quý Hoa yêu phong xuất. Vô Ảnh đem quản sếp lắc một cái, Nguyệt Quý Hoa yêu liền từ trong nhảy ra ngoài. Nguyệt Quý Hoa yêu leo đến Vô Ảnh trên bờ vai nói, "Nữ chủ nhân, gọi ta ra chuyện gì?" Lý Thi Nhiên chỉ vào tay lâu đối Nguyệt Quý Hoa yêu nói, "Nhìn thấy cái này tòa nhà không?" Nguyệt Quý Hoa yêu gật gật đầu. "Thấy được." Lý Thi Nhiên nói, "Ngươi đi vào cái này xung lâu bên trong, đi tìm phòng bếp, sau đó tại kia phòng hỏa." Nguyệt Quý Hoa yêu nói, chính là đem bọn hắn phòng bếp đốt đi. Lý Thi Nhi nói, "Đúng, đem ngọn nến ném tới dễ dàng đốt tủ lửa phía trên, lại đem vại dầu từ đổ nhào, nâng cốc cái bình đổ nhào. Tốt nhất là hai người bọn họ thùng nước, ba thùng nước nhào bất diệt cái chủng loại kia tình huống, khói đặc cuồn cuộn, tạo thành khủng hoảng, để cho người ta đều hướng ngoài chạy, biết hay không?" Vũ Ảnh nói, "Không biết nấu khống chế không nổi, đem trọng ba cũng khốn đến bên trong a. Lại bỏ trọng ba làm sao bây giờ?" Lý Thi Nhi nói, "Sẽ không. Trong lòng ta chắc, chúng ta cũng chỉ là tạo thành một cái khủng hoảng hiện tượng, khiến cái này người đều ra bên ngoài chạy, chạy thời điểm Bọn hắn không có khả năng đem trọng ba bước xuống mà kệ, trọng ba là có giá trị nhất. Cho nên, ngươi yên tâm, không có chuyện. Lý Thi Nhiên an bài xong về sau, Nguyệt Quý Hoa yêu liền lênh lợi, dưới sự yểm hộ của bóng đêm hướng Tây lâu chạy tới. Thế là Lý Thi Nhiên cùng Vô Ảnh đứng tại Tây lâu bên phải công phụ cận, Dạ Kỵ Sĩ đứng tại Tây lâu bên trái công phu cận, ba người bọn họ một trái một phải dấu ở chỗ bí mật, gấp chầm chậm Tây lâu cổng. Qua một khắc đồng hồ về sau, ba người liền nghe được lâu bên trong truyền ra tiếng ạo, có rất nhiều người bắt đầu ra bên ngoài chạy. Ba người không dám tin hưởng, Màn cửa lầu treo lồng đèn lớn cẩn thận phân biệt xem mỗi một cái từ lâu bên trong da người đột nhiên, Nguyệt Quý Hoa yêu từ trong bóng tối bỏ tới vô ảnh trên thân. Vô ảnh mau đem nàng thu hồi đào hoa phía trong. Lý Thi Nhiên nhìn chằm chằm trong đám người, bốn, năm cái mặc yến giáp người ép một cái dùng quần áo mê đầu người, đối vô ảnh nói, ngươi tại cái này nhìn chằm chằm, ta đi xem một chút cái kia có phải hay không trọng ba. Vô ảnh nói, nếu như còn có mê đầu người làm sao xử lý? Chúng ta cuối cùng ở đâu gặp mặt? Lý Thi Nhân suy nghĩ một chút nói, ta phát hiện tại Phi Nguyệt Lộ có một nhà tương đối vắng vẻ tửu quán, gọi khanh đến tửu quán chúng ta đến lúc đó vô luận tìm tới người tìm không thấy người đều đi khánh đến tiểu quán đi tụ hợp. Ta hiện tại đi nói với dạ Kỵ sĩ một tiếng, sau đó liền đi truy tung cái kia mê đầu người, ngươi ở đây quan sát, nếu như còn có, ngươi liền cùng một cái, lại có liền để dạ Kỵ sĩ đi cùng. Vô Ảnh gật đầu nói tốt. Vậy ngươi đi đi. Lý Thi Nhiên từ hốt hoảng trong đám người, tìm tới dạ Kỵ sĩ, đem gặp mặt địa điểm cùng vừa rồi thế nào theo dõi người bịt mặt kế hoạch đối dạ Kỵ sĩ nói một lần. Dã Kỵ sĩ gật gật đầu. Lý Thi Nhiên lúc này mới thi triển khinh công cực tốc hướng mê đầu người đuổi theo. Lý Thi Nhiên cùng Vô Ảnh lo lắng sự tình quả nhiên phát sinh đám này tên giảo hoạt thật làm cái bóng khói. Lý Thiện nhân vừa đuổi theo ra đi không lâu, tại hỗn hoàng trong đám người lại xuất hiện bốn, năm cái mặc yến giáp người ép một cái che mà người. Vô Ảnh trong lòng giật mình, bất quá nàng chưa kịp khởi hành đuổi theo, liền nhìn thấy dạ kỵ sĩ đã trước nàng một bước đuổi tới. Nhìn xem cổng la to, hôn loạn không chịu nổi đám người, Vô Ảnh trong lòng cái này gấp nha. Nếu là lại có cái thứ ba, cái thứ tư mê đầu người làm sao xử lý? Hiện tại chỉ có một mình nàng nàng cũng cùng không được nhiều người như vậy nha. Vô Ảnh tới lúc gấp rút giậm chân, bỗng nhiên, nàng cảm giác y phục của mình bị người kéo một chút, cái này nhưng làm nàng giật nảy mình, thế là mượn yếu ớt ánh trăng, nàng quay đầu nhìn lại, Nguyên lai là Kim Kim cùng A Mục. Kẻo nàng quần áo chính là kim Kim. Các người tới quá tốt rồi, quá kịp thời. Vô Ảnh Cơ hồ muốn ngảy dựng lên. Không đợi A Mục hỏi, vô Ảnh liền vội vội vàng đem lý thi nhiên nói biện pháp và hội hợp địa điểm đều nói cho A Mục cùng Kim Kim nghe. Hai người gật gật đầu. Không đợi vô Ảnh lại đối với hai người nói cái gì lời nói, trong dự liệu sự tình quả nhiên phát sinh bởi vì cái thứ ba mê đầu người lại xuất hiện ở trong đám người. Vô Ảnh tranh thủ thời gian hướng bọn hắn hai khoát qua tay, liền đi theo. Hiện tại còn lại A cùng Kim Kim. Lúc này A Mục một thân đường triều thiếu niên bình thường mặc quần áo đã nhìn không ra là cái đạo sĩ bộ dáng. A Mộc nhất bên cạnh chăm chú nhìn Tây Lâu Cổng ra bên ngoài điền chạy lắm người, vừa hướng Kim Kim đạo, việc này có điểm gì là lạ. Kim Kim hỏi, chỗ nào không thích hợp, ta không thấy như vậy. Đang nói, cái thứ tư mê đầu người lại xuất hiện ở cổng. Kim Kim cương muốn đi truy, A Mộc lại ngăn lại hà nói, đừng nội, Kim Kim không hiểu đáp đạo, vì cái gì? A Mộc chỉ chỉ mê đầu người cùng bốn cái mặc nhuyễn giáp nhân đạo, ngươi không thấy được sao? 5 người kia bước chân mặc dù rất nhanh, nhưng không có loạn, mà cái kia che mặt bước chân người đem bốn người kia cùng rất căng, đã nói lên năm người này hiệp đồng năng lực cơn đối năng lực rất mạnh, nói đúng là bọn hắn bình thường hẳn là thường xuyên cùng một chỗ đi đường, làm sự tình, cho nên phản ứng của bọn hắn đều tương đối nhất trí, như vậy có thể suy đoán cái kia mê đầu người tuyển sẽ không là cho ba, mà rất có thể bọn hắn là cùng một bọn. Kim Kim đạo, vậy liền không đổi. A một gật đầu nói, không cần. Lại qua một trận, ra bên ngoài chạy người bắt đầu trở nên ít, trong đó lại xuất hiện cái thứ 5 mê đầu người, lần này là có hai cái mặc yến giáp người để ép. Chương 178. Chương 178. Mặc dù cuối cùng ra người đã không nhiều lắm, nhưng là Lâu bên trong không có gặp nồng đậm hòa. Chỉ có xương mù bốn phía tràn ngập. A một gai gai ghé vào trên lưng mình, "Nhục Tiên nhân nói, Nhục Tiên nhân, hiện tại xin ngươi giúp một chuyện, hiện tại đi vào xem xét một chút bên trong là tình huống như thế nào, được không?" A một tiếng nói vừa rực, thì hồ hô Nhục Tiên nhân liền tượng một cái mì vất mà, từ trên thân A một leo xuống sau đó sát mặt đất mà hướng Tây lâu lăn đi đến Tây cửa lầu chỗ tối, Nhục Tiên nhân lại đem mình biến hình thành bẹp giống một trường bánh đồng dạng dán tại trên vách tường nhanh chóng hướng trong lâu bỏ đi. Qua ước chừng 2 túi khối công vụ, Tiên nhân liền lại bò trở về. Hắn leo đến A Mộc trước ngực. A Mộc niệm động tâm kinh, Sau đó dùng một ngón tay trên người Lục Tiên Nhân chọc chọc, Lục Tiên Nhân trên thân lập tức xuất hiện một chương thị hồi hồ miệng nhỏ. A Mục hỏi: "Bên trong tình huống thế nào?" Lục Tiên Nhân nói: "Bên trong không sai biệt lắm, không ai ta chạy vào đi tìm khói đặc phóng liên tục nơi phát ra, kết quả vừa tìm được phòng bếp, ta liền thấy hai cái tiểu hỏa kế đang đem một cái chậu từ bên trong tiêu đốt tụi toát ra khói đặc hướng trong đại lâu máy phiến. Đang khi nói chuyện, đột nhiên, trên đường cái chuyển đến họng bếp tạp tiếng bước chân. A Mục vội vàng mang theo Kim Kim trốn đến tây lâu đối diện lớn du thụ bên trên. Nguyên lai like là trong sơn trại mười mấy cái lâu la chạy tới tây lâu. A Mục đối Kim Kim đạo trong này nổi danh đường. Đoán Trưởng Trọng Ba hẳn là giam giữ tại Tây trong lầu, nhưng là nhốt tại Tây lâu bên trong địa phương nào chúng ta bây giờ còn không rõ ràng lắm, đám người này bên trong có cao nhân, người đi rất dễ dàng bị người phát hiện, được rồi, vẫn là để Lục Tiên Nhân đi. Lục Tiên Nhân nghe hiểu A Mộc nói lời, hắn từ trên thân A Mộc leo xuống, biến thành một cái nhỏ viên thịt lại hướng Tây lâu lan đi. Lục Tiên Nhân lầu trên lầu dưới toàn tầng lầu lục soát một lần, cũng không có phát hiện Trọng Ba tung tích. Nó vừa định trở về, đông nhiên theo tiếng bước chân vàng, một cái tiệm tiểu họa kế dẫn theo hộp cơm vội vội vàng vàng đi vào trong lâu. Lục Tiên Nhân Nó lập tức ghé vào trên vết tường, lặng lẽ đi theo cái kia dẫn theo hộp cơm tiểu hỏa kế đương cái kia tiểu hỏa kế đi lên lầu một phía đông nhất cái gian phòng kia cửa phòng lúc, tiểu hỏa kế ngừng lại. Hắn gõ cửa một cái. Một cái tiểu lâu la ra tiếp nhận hộp cơm, tiểu hỏa kế liền quay người đi. Tiểu hỏa kế sau khi đi, tiểu lâu la mang theo hộp cơm vào phòng, ngay tại hắn quay người đóng cửa thời điểm, Lục Tiên Nhân đã lạng yên không tiếng động bỏ lên đi vào. Trong phòng màu trắng, hết thể đều rất bình thường, một trương bàn bát tiên có 8 cái cái ghế vây quanh, còn có hai cái tiểu lâu la ngay tại nói chuyện thiếm. Dựa vào tường đặt vào một cái bình phong. Dẫn theo hộp cơm tiểu lâu la đem bình phong dịch chuyển khỏi, đằng sau liền lộ ra một cái cửa hang. Cái kia lâu la xoay người đi xuống động, nhục Tiên Nhân cũng tranh thủ thời gian lặng yên không tiếng động đi vào theo động rất sâu, không sai biệt lắm có hai tầng lầu cao. Bên trong điểm mỡ bỏ lớn ngọn đèn cùng một chút bó đuốc đi vào tầng dưới chốt về sau, bên trong lại có một gian phòng sắt, có một người đang bị nhốt tại phóng sắt bên trong. Lục Tiên Nhân phỏng đoán khả năng này chính là A1 bọn hắn muốn tìm trọng ba. Cái kia lâu la đem hộp cơm phóng tới thiết lung trước bắt nói, "Trọng ba trọng đại quý nhân, cơm canh của ngươi đến." Nói xong người kia cũng không còn nói nhảm, quay người lại xuôi theo lối lịch trở về. Như là đã chứng thực đây chính là A1 bọn hắn muốn tìm trọng ba, nhục tiên nhân cũng yên lòng, thế là tranh thủ thời gian đi theo tiểu Lâu La hướng ra phía ngoài bỏ đi. Dựa vào mình siêu cấp tàng hình thuật cùng siêu cấp thuật ngụy trang, nhục tiên nhân lại an toàn quay trở về tới A1 bên người. A niệm động tâm kinh, dùng ngón tay chọc lấy một chút nhục tiên nhân, nhục tiên nhân trên thân liền lại xuất hiện há miệng. Cái miệng này đem hắn vừa rồi nhìn thấy tình huống đối A1 giảng thuật một lần. Nếu là dạng này, A1 cũng không dám đi hắn sợ hai tại hắn đi về sau những người này sẽ ở cái này đứng không kỳ, lại đem trọng ba rời đi, đến lúc đó lại tìm liền tương đối tốn sức. Có tốt, hiện tại đầy đường người. Nhân cơ hội này để Kim Kim đi Khánh đến tiệm cơm cùng lý thi nhiên bọn hắn nói rõ hắn tình huống bên này là được rồi để nói sau lý Thi nhiên đi theo cái thứ nhất mê đầu người đi thẳng đến một cái bỏ chống lối vào cửa hàng bốn cái lâu la mang theo mê đầu người mở ra cửa hàng bọn hắn liền đi đi vào cái kia cửa hàng bên trong cũng không có đèn cái này làm lý thi nhiên là tiến cũng không được thối cũng không xong bất quá nhìn thấy hai bên đường phố trên mặt bàn bậy thành đằng rượu lý thi nhiên bỗng nhiên tới chủ ý hắn đi đến cái bàn trước mặt cầm lấy một vỏ rượu cô đông cô đông uống vào mấy ngục sau đó thân thể lung lay đi hướng mấy người kia đi tới cửa hàng đi đến lối vào cửa hàng Lý Thi nhiên một bên ô Oliva Lạp nói say rượu lời nói, một bên người thoảng qua đến thoảng qua đi, cuối cùng dường như là chân bị thứ gì trộn lẫn một chút, hắn thân thể nghiêng một cái trực tiếp phá tan cửa ngã đi vào. Hắn làm bộ rơi rất đau, một bên ai ui ui ui, một bên chậm rãi ngẩn đầu hướng bốn phía liếc nhìn. Bất quá dường như hắn cái này vụng vẻ biểu diễn đều là hổn phí, bởi vì nhờ anh chàng, hắn nhìn thấy trong phòng không ai, không, có một người. Mà phòng cửa sau lại mở, mấy người kia nhảy cửa sổ đi. Lý Thi nhiên trong lòng đầu tiên là giận mình, ngược lại lại biến thành sinh khí. Từ trước đến nay đều là ta Lý Thi Nhân lựa gạt người khác, không nghi tới Lần này lại bị mấy cái lâu la lựa gạt. Ra phòng, Lý Thi Nhiên không dám chần trở, ra tốc hướng Tây lâu chạy đi. Vô Ảnh theo dõi xem bốn cái mặc nhuyễn giáp người, còn có bị bốn người đè ép người bị mặt, bất quá, Vô Ảnh thảm hại hơn. Cái này 5 người vậy mà chui vào một đội múa sư người ở giữa biến mất. Vô Ảnh lại không dám đi múa sư trong đám người đi tìm, gấp trực giẫm chân. Bất quá Vô Ảnh cũng là người thông minh tuyệt đỉnh, nàng ngóc ra mấy cái tiền trình tìm mấy người thiếu niên để bọn hắn đi đến múa sư trong đội ngũ ở giữa tìm người. Không lâu, mấy người thiếu niên trở về nói bên kia đều là múa sư người, không có nhìn thấy mặc nhuyễn giáp người. Vô Ảnh lúc này mới tình ngộ, biết mình bị lừa rồi, thế là quay người liền chạy ngược về. Lý Thi Nhiên trở lại Tây lâu, khi hắn tại cửa ra vào nhìn A một lúc cao hứng dị thường. A một liền đem nhục tiên nhân tìm kiếm đến tình huống, hướng Lý Thơ nhưng nói, "Rất nhanh, Vô Ảnh cũng chạy tới, đương nàng biết được trọng ba còn tại Tây lâu lúc, đây coi như là yên tâm." Ba người tìm một cái vắng vẻ địa phương bắt đầu thương lượng làm sao giải cứu trọng ba. A một đối loại này phức tạp tình huống, vẫn là muốn nghe xem Lý Thơ nhưng ý kiến, hắn cảm thấy Lý Thi Nhiên đối xử lý chuyện này kinh nghiệm vẫn là so với hắn phong phú hơn nhiều. Thế là Lý Thi Nhiên nói, "Bọn hắn vừa rồi làm kia vừa ra." bên một trận, cái này nói rõ bọn hắn đã đối với chúng ta có giới tâm, cũng có ứng đối phương án, cho nên hiện tại chúng ta cũng tới một cái dương đông kích tây chơi đùa với bọn họ đầu góc. Vô Ảnh nói, chơi như thế nào? Chúng ta liền bốn người, tăng thêm Kim Kim cũng liền 5 người. Lý Thi Nhi nói, hiện tại các đại lão đều không tại, đó là cái cơ hội, Liễu Nguyệt Nguyệt không tại, Mạc Bắc Tà ông không tại, ta đây, liền cùng dặc kỵ sĩ tại cửa ra vào khiêu chiến, cuốn lấy bọn hắn, người cùng A Mục, Kim Kim ba người các ngươi nhân cơ hội này đi vào tầng hầm, đem trọng ba cứu ra, chú ý này thế nào? Bọn hắn vừa thương lượng xong, đồng dạng bị lừa dặc kỵ sĩ cũng chạy về. Nghe Lý Thi Nhiên kế hoạch, Dạ Kỵ sĩ nói, "Tốt, ta tán thành. Hai chúng ta tại cửa ra vào đánh, đem bọn hắn đều dẫn ra, ba người các ngươi nhân cơ hội này đi vào cứu người." A Mộ gật gật đầu biểu thị đồng ý, Lý Thi Nhiên nghĩ nghĩ, lại bổ sung, "Cứu được trọng ba về sau, chúng ta vẫn là tại khánh đến cửa tiểu quán hội hợp, bởi vì ta tra xét cái kia tiệm cơm tương đối vẫn vẻ, đi người cũng ít." Mọi người thương lượng xong về sau, Lý Thi Nhiên cùng Dạ Kỵ sĩ lúc này mới nên ngang đi đến Tây lâu cổng. Lý Thi Nhiên nhặt lên tảng đá loảng cửa lâu lâu la cùng cửa, dừng lại nện. Cái này còn cao đến đâu, đây là Minh Nguyên Sơn Đây là tại tôn quý Tây Lâu. Lại có người ngông cùng như thế dám nện Tây Lâu cửa, dám nện Tây Lâu người. Thật sự là không muốn mệnh đi. Vinh độ F 2 l 93 lm 9 u 2 v 5 zm 9 sở 3 vgszrmb 1 lslnrnr 3 ngzvmxn 2 s 0005 s 1 b 3 forh 1 k 3 zzn cỡ ZN cỡ Z1P4S4VVPFZHRAV209HVN vvpfzhrav 1 cục 4 c 4 c 9 v 4 a 1 h 3 t 30 t 179 179 Lý Thi Nhiên cùng dạ kỵ sĩ chính chơi vui vẻ, bỗng nhiên theo vài tiếng đại hống đại thiếu, từ tây lâu bên trong lao ra một nam một nữ, một nam một nữ đi theo phía sau mười cái lâu la. Lý Thi Nhiên quay đầu nhìn lại, một nam một nữ bên trong nữ nhân mặc tử sắc váy lụa, trong tay cầm một cây cung tiễn, nhưng là cung tiễn bên trên cũng không có tiễn, trên thân cũng không có mang ống tên, bất quá nhìn người nọ, Lý Thi Nhiên lại có điểm kinh hoàng. Dạ kỵ sĩ nhìn ra Lý Thi Nhiên không được tự nhiên, liền hỏi: "Lý Thi Nhiên, thế nào? Nữ nhân kia rất lợi hại phải không?" Lý Thi Nhiên nói: "Nữ nhân này ta biết, nàng gọi Cốc Kim Liên, nàng làm cung cứ gọi sắt vô hình tiễn." Dạ Kỷ Sí nói: "Vậy thì thế nào? Sắc cung vô hình tiễn có ý tứ gì?" Lý Thi Nhân nói: "Cái này sắc cung vô hình tiễn phi thường lợi hại, nàng chỉ cần đem cung đối mục tiêu kéo động dây cùng, vô hình tiễn liền sẽ phát ra. Mà cái này vô hình tiễn bắn giết uy lực phi thường kinh người. Giết quỷ hắn sẽ bắn ra hỏa cầu giết quỷ. Giết người, dây cung nhất vang, phát ra chính là một chi băng tiễn, băng tiễn bắn tới trên thân người, liền sẽ đem người đồng cứng, chết quóng." Dạ kỵ sĩ si nói: "Có chút ý tứ." Lý Thi Nhân nói: "Đâu chỉ có chút ý tứ, là thật muốn mạng. Cái đồ chơi này nhìn một chút quỷ giết quỷ, gặp ma ma." Cho nên ta cân nhắc vẫn là ta tới đối phó nàng. Bên cạnh nàng cái kia làm đại khảm đao đại hán mặt đen ta không biết, xem ra không phải ma không phải quái quỷ, hẳn là một cái võ nghệ cao siêu biết chút bảng môn tả đạo người, người tới đối phó hắn tốt, ta tới đối phó cái này cốc kim liên. Lúc trong bóng tối vô ảnh, nhìn thấy Lý Thi Nhiên cùng dạ kỵ sĩ hai người tại nói nhỏ, dự cảm đến hai người bọn hắn gặp vấn đề gì, thế là liền lặng lẽ đi tới. Vô ảnh đạo gặp được vấn đề gì sao? Có muốn hay không ta hỗ trợ? Lý Thi Nhiên nói, thấy được không? Đối diện cái kia cái kia mặc tử la váy đây chính là Cốc Kim Liên, nàng làm sát cung vô hình tiến khả năng đối dạng kỵ sĩ tạo thành tổn thương, cho nên ta ngay tại phát sầu đầu. Vô Ảnh nói, "Nàng ngoại trừ bản tên, sẽ còn khác không?" Lý Thi Nhi nói, "Ta đây thật đúng là không biết." Vô Ảnh đối giả kỵ sĩ nói, "Ngươi bây giờ đi tìm A Mục, các ngươi đi cứu trọng ba đi. Ta hiện tại cùng Lý Thi nhiên tới đối phó một nam một nữ này." Dạng kỵ sĩ nói, "Ngươi có thể làm sao? Ngươi công phu này, cùng bọn hắn so kém xa nha, mà lại nàng tiến bắn tới trên thân người về sau, sẽ đem ngươi đông cứng nghiêm trọng, sẽ đem ngươi chết có nhà." Vô ảnh vô vô thân thể của mình nói, "Không cần lo lắng, ta có Lý Thi Nhiên tặng cho ta thiên tằm ti váy lụa hộ thể, nàng bắn không thấu thân thể của ta, tiến mặc không thấu cái này thiên tằm ti váy lụa ta không sợ nàng." Lý Thi Nhiên nghe vô ảnh tiểu nói này, vô mạnh một cái trán của mình mới nói, "Ai nha, ta làm sao đem chuyện này đem quên đi? Đúng, ngươi có thiên tằm ti váy lụa hộ thể, nàng cái này vô hình tiến căn bản không cần sợ." Dã kỵ sĩ lúc này mới yên tâm nói, "Tốt ta, vậy ngươi và Lý Thi Nhiên tại cái này cùng bọn hắn của nhau, ta cùng A Kim Kim đi cứu trọng ba." Dã kỵ sĩ sau khi đi Vô Ảnh liền rút ra bội đao đi đến Cốc Kim Liên phía trước đứng xuống. Vô Ảnh dùng đao chỉ vào Cốc Kim Liên nói, ngươi chính là Cốc Kim Liên a? Nghe nói ngươi sát cung Vô Hình tiến rất lợi hại a. Cốc Kim Liên cũng hướng về phía trước bước ra mấy bước, không ngừng đối Vô Ảnh nói, Hoàng bao tiểu nha đầu, ngươi là ai? Xương tên ra. Vô Ảnh nói, ngươi đến nữ anh hùng Vô Ảnh vậy. Cốc Kim Liên cũng rút ra bên hông đeo đao đạo, chưa nghe nói qua. Vô Ảnh nói, Lý Thi Nhiên nghe nói qua chứ?" Cốc Kim Liên nói, biết, quỷ khó chơi Lý Thi Nhiên." Vô Ảnh nói, ta là hắn bạn gái." Cốc Kim Liên nói, chưa nghe nói qua hắn có bạn gái. Vô Ảnh nói, Hôm nay ngươi liền chính thai nghe được, tận mắt thấy. Cốc Kim Liên không khỏi lạnh thiếu đạo, ta nhìn ngươi là con mắt mù a. Cô đương, ngươi dám làm hắn bạn gái? Vô Ảnh Mây tức giận nói, không phải ta mù, là hôm nay ta muốn đem ngươi đánh mắt mù. Xem đau đi. Nói xong Vô Ảnh bắn lên thân hình, vung đao hướng Cốc Kim Liên nằm vào đầu chém tới. Cổ Kim Liên cũng không đáp lời nói, cầm trong tay bội đao ra bên ngoài một đập. Liên nghe, đụng, một tiếng, Vô Ảnh đao bị sụp ra. Thế là hai người ngươi tới ta đi, ngươi chặt ta bổ, chỉ chốc lát sau liền đánh khó bỏ khó phần. Lý Thi Nhân nhìn một hồi Giác Vô Ảnh cùng cổ Kim Liên hai người có thể đánh cái ngang tay, thế là cũng yên lòng đại hán mặt đen kéo lấy đại khảm đao đi đến Lý Thi Nhiên đối diện, sau đó đem đại đao nhất cử nói, người đến người nào? Sương tiên ra. Lý Thi Nhiên nhàn nhã quạt tay còn nói, ta gọi quỷ khó chơi Lý Thi Nhiên, Người là người phương nào? Ta làm sao tại trên đường chưa thấy qua đâu? Đại hán mặt đen nói, ta gọi La Gia Sơn. Tất cả mọi người gọi ta đại khảm đao La Gia Sơn. Ta chủ yếu là tại Tây Bắc địa giới hoạt động nhiều, rất ít đi trung an, tại Tây Bắc địa giới không ai không biết ta đại khảm đao La Gia Sơn. Lý Thi Nhiên nói, Đại Khảm Đao La Gia Sơn, vậy đã nói rõ ngươi đại khảm đao rất lợi hại đi. La Gia Sơn hắc hắc một tiếng lão, ngươi nói đúng. Ta đao đại lực chìm người bình thường ngay cả ta một đao cũng đỡ không nổi. Lý Thi Nhi nói, đó là bởi vì ngươi không có gặp được đối thủ, nếu như gặp phải cao thủ lời nói, ngươi đao này cũng cho mảnh giấy rách mà không sai biệt lắm. La Gia Sơn mặt một chút liền đỏ lên, hắn oang oang mà nói, ngươi nói vậy, đao của ta thật người khác đánh không lại, tiểu tử ngươi không phục, vậy liền ăn ta một đao thử một chút. Lý Thi Nhi xuất ra quản xép nói, vậy được rồi, thử một chút liền thử một chút, ta nhìn ngươi cái này đại đao có thể đem ta thế nào? Lạp Gia Sơn nhìn xem Lý Thi Nhiên quả sẽ nói, ngươi có phải hay không xem thường ngươi? Liền ngươi thanh này phá quả xếp. Ai, chỉ sợ ngay cả ngươi sọ não đều khó giữ được cả. Ngươi còn có hay không cái khác khỏe mạnh điểm đồ vật để cho ta chặt một đao thử một chút, cái này giấy rách phiến không được, ngươi vẫn là tìm một thanh quá cứng đồ vật tới đi. Lý Thi Nhiên cảm giác cái này Tây Bắc Đại Hán lại khở, lại chân thành lại giản dị. Lý Thi Nhiên nói, tới đi, thử một chút, không cần sợ, cái này quả xếp càng qua vô số cái đao thương kiếm kích, so ngươi đây càng lợi hại đều tiếp đãi qua, ngươi chi bằng thử một chút, không cần thay ta lo lắng. Lạp Gia Sơn đẩy cối lỏng hầu nghi đi qua sở lên Lý Thi Nhiên quan sát nói, liền thanh này phá cây quạt, ta cho là có nhiều cứng rắn đâu, ngươi nghĩ kỳ à, ta một đao kia xuống dưới, ngăn không được ngươi nhưng là không còn mệt. Lý Thi Nhiên có chút tiêu đạo, cảm ơn huynh đệ hảo ý. Tiểu đệ cái này tới đón ngươi một đao. La Gia Sơn nhắc lên đao đạo, ta thật là nói với ngươi. Lý Thi Nhiên gật đầu nói, có thể bắt đầu á. Xem ra La Gia Sơn tâm không hắc, hắn giơ đao lên, hướng xuống bộ lúc chỉ dùng 6 thành công lực, Lý Thi Nhiên một tay nâng ra bên ngoài một đập. một tiếng, Lạp Sơn đao lại bị Lý Thi Nhiên quạt xếp cho sụp ra. Cái này có thể để La ra Sơn cảm giác có chút mất mặt, mặt của hắn càng đỏ khi hắn lần thứ hai giơ lên đại đao lúc, hắn đối Lý Thi Nhi nói, "Ta thật không khách khí, ta phải dùng lực." Lý Thi Nhiên cầm quạt sẽ nói, "Tới đi, để cho ta gặp ngươi một chút thực lực chân chính." Lần này cái này đại hán mặt đen, cái này thành thật đại hán mặt đen thật không có nói sai, hắn vung lên đại đao, sử xuất khí lực toàn thân, đột nhiên hướng Lý Thi Nhiên chạy tới. Lý Thi Nhiên nghe đao ôm theo tiếng gió rít gạo mà đến, cảm thấy không lành, lập tức dùng hai tay giơ lên cây hướng lên đón lấy, liền nghe, "Đoong!" lại một tiếng, lần này thanh âm càng lớn mà lại đao chém vào nàn quạt bên trên phát ra chói mắt hỏa tinh. Đao lực lượng quá lớn. La Gia Sơn nói rất đúng, hắn sát thực khí lực rất lớn, hắn một đao kia xuống tới làm bao đủ kình, trực tiếp đem Lý Thi Nhiên tròn lệnh vào trong đất. La Gia Sơn xem xét tự mình ra tay nặng, tranh thủ thời gian để đao xuống, tới đem Lý Thi Nhiên từ trong hố kéo ra ngoài. Vịn độ F 3 m 180 180 Kim Liên xem xét thật đáng giận hỏng nàng bước xuống vô ảnh Vung dao tới, thẳng đến Lý Thi Nhi nhân đầu. Kêu Lý Thi Nhiên đầu há có thể để nàng đụng phải. Lý Thi Nhiên đem thân hình cực tốc sau tung, tránh thoát Cốc Kim Liên chí mạng một đao. Nhìn xem Lý Thi Nhi nhẹ nhõm phiêu giật âm thanh hình, Cốc Kim Liên giật mình, nàng biết, lấy nàng công phu tới nói, nàng còn lâu mới là đối thủ của Lý Thi Nhiên. Thế là Cốc Kim Liên lập tức thu đao lấy cùng, nhắm chuẩn Lý Thi Nhiên, đụng, thả một cái không dây cung. Lý Thi Nhiên còn chưa kịp động, vô ảnh liền đã như thiểm điện nhào tới. Liền nghe, nhào, một tiếng, dường như có tiếng gì đó rơi vào vô ảnh trên hơn. Sau đó vô ảnh liền bất động dường như đông cứng. Lý Thi Nhiên tranh thủ thời gian bỏ dậy xem xét, nguyên lai vô ảnh toàn thân cao thấp đều bị đóng băng. Lý Thi Nhiên gấp, múa quạt trên người vô ảnh liều mạng gõ. Bất quá còn tốt, quạt sếp gõ qua, khối băng liền rầm rầm rơi xuống một chỗ. Nhìn xem vô ảnh vẫn là bất động, Lý Thi Nhiên tiến lên mãnh địa ôm lấy vô ảnh. Vô ảnh lại phốc xích một tiếu đạo, ta không sao. Mau nhìn phía sau ngươi. Cốc Kim liên lại rống người nhắm ngay. Lý Thi Nhiên cả giận nói, xem ta như thế nào chừng trị nàng. Nói xong, Lý Thi Nhiên cổ tay rung lên, đem quạt sếp vứt ra ngoài. Hắn phải dùng quạt sếp lượn vòng muốn Kim liên mệnh. Cả năng Cốc Kim Liên biết Lý Thi Nhiên lợi hại, nhìn thấy một đạo hắc ảnh hướng mình bay tới, vận dụng múa lên bội đao đi ngăn cản quả sét. Đương đương, hai tiếng nàng gãy đôi phiến chặt liên tiếp hai đao, nhưng là cái này quả xếp mặc dù chịu hai đao, nhưng là vẫn giống như mọc ra mắt từ phần cổ của nàng tìm tới. La Gia Sơn xem xét cấp nhãn, vùng đao liền muốn đến chiến Lý Thi Nhiên. Không nghĩ tới Cốc Kim Liên che lấy đổ máu cổ, thống cổ đối La Gia Sơn nói, "Nhanh, dẫn ta đi." La Gia Sơn loạng đem đại khảm đao quan Kim hướng trong trại chạy tới. Vũ Ảnh cùng Lý Thi Nhiên đang muốn đối phó xong lên Lola. Trong đêm tối chợt vang lên hai tiếng chim gọi. Lý Thi Nhiên đã hiểu, đây là dạ kỵ sĩ phát ra nhiệm vụ hoàn thành, lập tức tín hiệu rút lui. Lý Thi Nhiên nghĩ nghĩ, không thể cứ như vậy trực tiếp hướng trong thành chạy, hắn cùng Vô Ảnh muốn đem bọn Lâu La dẫn hướng bờ sông đi. Nghĩ đến chỗ này, Lý Thi Nhiên tới gần Vô Ảnh nói, đem bọn hắn dẫn tới hạ biên nhi đi, chúng ta lại tìm cơ hội bất ra. Vô Ảnh vung lên đao đạo, minh mạch. Thế là hai người một người dùng đao một người làm viễn biên đánh bên cạnh bờ sông rút lui đương hai người rút lui đến bờ sông rừng cây nhỏ lốc liền trôi vào, đồng thời lấy cực nhanh tốc độ chạy không còn bóng. A một cùng Kim Kim Dạ kỵ sĩ thuận lợi cứu được trọng ba về sau liền tiến đến khánh đến tử quán. Bất quá, bọn hắn đến về sau, đã gần đến lúc nửa đêm, tử quán từ lâu đóng cửa. A Mục bọn hắn đành phải trốn ở tiểu quán vụ cận một cái góc tường chờ Vô Ảnh cùng Lý Thi Nhiên đến đây hội hợp. Con tốt, nơi này xác thực vắng vẻ, đến sau nửa đêm cũng đã không có người nào. Toàn bộ hẻm đều là đen kịt một màu. Không lâu, Lý Thi Nhiên cùng Vô Ảnh một trước một sau liền đến khánh đến cửa tử quán. A Mục bọn hắn bật dậy ra, cùng hai người gặp mặt. Hiện tại Gia Minh Nguyệt Sơn trại thành vấn đề. A Mục nói, ta đại khái nhìn một chút, Từ Sơn trại hướng bắc đi chính là Thâm Sơn. Chúng ta trước tiến vào thâm sơn, sau đó lại cuốn ra ngoài, dạng này được thôi." Lý Thi nhiên nói, "Ta cũng là dạng này cân nhắc, kia không ngại chúng ta trước hết đi xem một chút, đi không thông, chúng ta trở lại nghĩ biện pháp, đi được thông, chúng ta liền từ chỗ ấy cuốn ra ngoài." Nói đi là đi, đám người không còn dám làm nhiều trì hoãn. Thừa dịp bóng đêm lờ mờ, a một đám người bọn họ một trước một sau phân tán chạy về phía trước. Hiện tại trong thành tiêu điểm đều tụ tập đến bờ sông, sơn trại thật nhiều người đều tại bờ sông trong rừng cây tìm kiếm. Trên đường náo nhiệt như cũ tiến hành, cho nên sơn trại hướng bắc liền lộ ra càng phát tiến tĩnh. Một đường hướng bắc, từ Minh Nguyệt Sơn Bắc Biên Nhi vượt qua núi về sau, chân núi chính là một rừng cây. Mấy người mới vừa đi tới rừng cây Biên Nhi bên trên, Kim Kim liền kêu to lên. "Người chết! Người chết!" Vũ Ảnh bị hù tranh thủ thời gian bắt lấy lý thi nhiên quần áo. Già kỵ sĩ thuận kim kim thủ chỉ phương hướng đi qua, tại rừng cây bên cạnh trong bụi cỏ quả nhiên nằm đầy lít nha lít nhí thi thể. Những thi thể này đều là quần áo tạ tơi, nhìn rất giống trên đường tên ăn mày đám người ngay tại giật mình, đột nhiên từ trên một thân cây nhảy xuống một cái cực người. Người này quá gầy, da bọc xương, đơn giản tượng cái ác quỷ. Người kia nhìn xem a một bọn hắn cũng là sức sở, ngay tại hắn quay người lúc sắp đi, ở dưới ánh trăng, hắn thấy được Lý Thi Nhiên, thế là liền dừng bước. Hai người nhìn nhau một trận, Lý Thi Nhiên bỗng như cười, hắn lấy tay chỉ một cái người kia nói, "Quỷ quỷ trận Diệp lao tổ." Người kia cũng lấy tay chỉ một cái Lý Thi Nhiên nói, "Quỷ khó chơi Lý Thi Nhiên." Sau đó hai người đến gần, cười lên ha ha. Lý Thi Nhiên nói, "Lão quỷ, người tự Giang Hồ thượng mất tích nhiều năm như vậy, nguyên lai là trốn ở Minh Nguyệt Sơn trại hướng thành phúc đâu." Quỷ quỷ trận lão tổ thở dài nói, nói đến cũng là bất đắc dĩ, 5 năm trước giúp bằng hữu trên giang hồ cùng quan phủ đối đầu. Về sau liền bị truy nã, Lưu trại chủ hảo tâm chứa chấp ta, để cho ta giúp hắn thủ hộ Hậu Sơn. Lý Thi Nhiên nói, ngươi nhìn, hai chúng ta cũng là bằng hữu, có thể hay không giờ cao đánh khẽ? Vài quỷ trận lao đầu nói, làm núi Lưu trại chủ đại nghĩa hồi báo, quỷ trận các ngươi nhất định phải xong. Mà đối ngươi ta ở giữa giao tình, ta có thể không xuất thủ. Lao đầu ta cũng chỉ có thể như thế. Nhìn có thể hiểu được. Lý Thi Nhiên tranh thủ thời gian chắp tay nói, lý giải. Lý giải. Lao nhân gia ngài có thể làm được một bước này đã rất không dễ dàng. Giang quy án chúng ta không thể phá, cũng không thể vi phạm tâm ý. Quỷ trận chính chúng ta có thể ứng phó, nếu như Lý mỗi lần này chạy trốn, ngày khác gặp nhau chắc chắn sẽ hậu báo tại ngài." Vài quỷ trận lao tổ cũng nắm tay chắp tay nói, "Kia Lý lão đệ, tiền đồ diễm ác, nhiều hơn bảo trọng, lao tổ cáo tử." Vài quỷ trận lão tổ hớnéo thân lợi dụng tốc độ cực nhanh biến mất. Lý thi Nhiên nhìn một chút trước mắt đen thẫm rừng cây đối A1 nói, "A1 sư phó, cái này vại quỷ trận lão tổ bảy quỷ trận, thần bí khó lường, hiểm tượng hoàn sinh, chúng ta tận lực bảo trì một cái đội hình, mọi người tuyệt đối không nên tẩu tán. Ta đây cũng là lần thứ nhất bộ nhàu hắn quỷ trận, cũng là mò đá qua sông." Gặp được sự tỉnh chúng ta tận lực mọi người thương lượng, đều không cần kinh hoàng, ta ở phía trước đi, có cái gì tình huống ta sẽ truyền đạt cho các ngươi." A1 cùng đám người gật gật đầu. Thế là Lý Thi Nhiên tại trước nhất, A1 bọn hắn theo sát phía sau, mọi người chậm rãi hướng trong rừng cây đi đến. Trong rừng cây mặc dù rất tối, nhưng là ánh trăng vẫn là xuyên thấu qua lá cây ở giữa khe hở bắn ra tiến đến. Muốn mờ tối ánh trăng, Lý Thi Nhiên tìm một cái nhánh cây làm thủ trưởng chậm rãi lục lọi tiến lên. Một đường còn có thể, có thể là vài quỷ trận lão tẩu triệt bỏ một chút đâu, cho nên bọn hắn đi rất thông thuận, đi ước chừng 2 dặm khoảng cách về sau, đông nhiên kim kim lại tiêu to. Lý Thiên nhiên giật mình, hắn tranh thủ thời gian khoát tay để mọi người dừng lại. Trong rừng cây rất yên tĩnh, ngoại trừ côn trùng chim hót bên ngoài cũng không có những động tính khác. Lý thi nhiên không hiểu hướng Kim Kim nhìn lại. Kim Kim dùng phát run ngón tay hướng đỉnh đầu chỉ chỉ. Thế là đám người ngẩng đầu nhìn lên, nguyên lai like tại phía trên đỉnh đầu bọn họ treo rất nhiều thi thể. Những thi thể này đều là tóc thai bù sủ, mặc quần áo màu trắng, trẻ có già có, có nam có nữ, có béo có gầy. Bọn hắn trên cổ đều bị một sợi thừng treo, treo ở cao cao trên nhánh cây. Quỷ thắt cổ. Có thật nhiều quỷ thắt cổ đều lẻ lưỡi, có đầu lưỡi lệch qua bờ môi ngoài, ánh mắt đờ đẫn mắt có còn tại phát ra gào hét, tiếng rên gì. Hiện tại không riêng gì Kim Kim đang phát run, ngay cả Vô Ảnh cũng bắt đầu phát run. Nàng nắm chắc Lý Thiên Nhiên quần áo không buông tay. Lý Thi Nhiên lắc một cái quan xếp thả ra hộ quan tài thú. Hộ quan tài thú nhìn một chút Lý Thiên Nhiên, lại nhìn một chút Vô Ảnh, sau đó nói nhu thuận đi tới Vô Ảnh bên người. Vô Ảnh có chút tiến lòng có hộ quan tài thú tại bên người nàng nàng liền không như vậy khẩn trương. Lý Thi Nhiên phía trước giở đường, ra kỵ sĩ ở phía sau cũng là cảnh giác nhìn chăm chú lên trên đầu, dưới mặt đất cùng tình huống xung quanh. Đương nhiên, trong rừng cây bay ra vô số quỷ hỏa. Những cái kia quỷ hỏa đều là mang theo cái đuôi nhỏ tiểu quỷ, toàn thân phát ra ánh sáng, diện mục dữ tợn, dương anh múa vuốt tại am mục trùng quanh bọn họ phi hành, đồng thời một bên lưu dịu nói chuyện, một bên sắc lạnh, khe khẽ thề. Dã kỵ sĩ thả ra Bạch Sư. Lý Thi Nhiên đi ở trước nhất, bỗng nhiên, phía trước trên một thân cây treo một cái tuổi trẻ nữ tử bay xuống tới. Cô gái trẻ tuổi dáng dấp rất đẹp, có một trương tái nhợt không má mặt, dáng người thon thả, thanh âm rất ngọt nào. Nàng nhẹ nhàng rơi trước mặt Lý Thi Nhiên. Lý Thiên Nhiên biết vài quỷ trận diệp lao tẩu quỷ trận bên trong xuất hiện những này quỷ đều là toán hận chất chứa rất sâu quỷ, quỷ lực dị thường hung mãnh, tượng hắn dạng này, hắn loại công phu này, công lực người bình thường sẽ không, cũng không muốn đi trêu chọc. Nữ quỷ đến gần Lý Thiên Nhiên, nàng dùng bao hàm thâm tình con mắt nhìn chằm chằm Lý Thiên Nhiên. Lý Thiên Nhiên không dám mắt nhìn thằng nàng, bởi vì hắn biết vô ảnh liền đứng sau lưng hắn. Một lát sau, lại có thật là nhiều quỷ thắt khẩu người nhẹ nhàng xuống tới, đứng tại nữ quỷ sau lưng, bọn hắn đều tóc rối bù, mà lại đều là chút tuổi trẻ nữ quỷ, nam quỷ uy F cỡ trợ l 93 lm 9 2 v 5 zm 9 sở mở cỡ RN3VGS tờ ZM bở 1LS LN N z 3 n 2 s z GZVMXN2S 1 k 3 z tờ bở ZN cỡ Z1P sự phục 01SS4V V F Z H A V S209 H V N F1 thuộc khu vực phân 4 cỡ MN G V Z4C9 V4A1 H6C ZN3 tiểu gì 30 T 181. Chương 181 đứng tại lý thi nhân trước mặt xinh đẹp nữ quỷ nói: "Ngươi tốt Chúng ta rất lâu đều không có nhìn thấy tượng ngươi dạng này chính khí rất đủ, dương khí rất đủ người à, mà lại tiểu ca dáng dấp cũng rất xinh đẹp mà. Lý Thi Nhiên không muốn nói chuyện, thế là liền giữ im lặng, nhìn xem bên cạnh một cái cây sương sở. Nữ quỷ rỗi ra tái nhợt tay nói, nhận thức một chút đi, ta gọi Trương Mỹ Mỹ, mỹ lệ vẻ đẹp, ta có phải hay không rất mỹ lệ nha. Vô ảnh đem Lý Thi Nhiên kéo ra phía sau nói, ngươi là quỷ, cũng không xinh đẹp cũng không tốt, xin tránh hình ra. Nữ quỷ Trương Mỹ Mỹ rỗi ra lợi chạo nói, không biết lễ phép tiểu nữ tử, có tin ta hay không tách ra rời ngươi linh nha răng nhọn, để ngươi biến thành một cái cũng có răng thái bà. Vô Ảnh vô vô hộ quan thái thú lưng nói: "Đi, hộ quan tài thú, đem cái này ghê tẩm nữ quỷ ăn hết." Hộ quan thái thú nghe xong Vô Ảnh chào hỏi nó đi công kích cái này nữ quỷ, lập tức nghe răng tóe miệng chạy tới, nhưng là nó nhưng không có trực tiếp bổ nhào qua. Nó vây quanh nữ quỷ ngửi mấy lần về sau, đột nhiên trở nên rất đảm, sau đó lắc lắc cái đuôi, ngoan ngoắn lại chạy trở về, núp ở Vô Ảnh sau lưng. Vô Ảnh có chút hoài nghi nhìn xem hộ quan tài thú, vì cái gì nàng sẽ biết sợ cái này nữ quỷ đâu? Nhìn thấy hộ quan thái thú đi ra, nữ quỷ trương mị mị cản giỡ ha ha lớn tiếng đạo: "Ta là bị hạ chủ vô luận cái gì, vật công ta." Hắn đều sẽ chết, hắn đều sẽ hôi phiến diệt. Nghe Trương Mỹ Mỹ tiểu nói này, Lý Thi Nhiên cũng dạ kỵ sĩ giật nảy cả mình. A Mục đem vô ảnh kéo ra, đi ra phía trước làm một cái vẫy chào nói, đại tỷ tỷ, giữa chúng ta cũng không có cái gì tự hận, lại nói cái này Lý Thi Nhiên hắn cũng có ý chung nhân của mình, nếu như tiểu tỷ tỷ có chuyện nhờ nhân duyên tâm tư, có thể chờ một chút, về sau nhất định sẽ có một cái để ngươi vừa ý người đang chờ ngươi, hiện tại, có thể hay không xin ngươi cho ta nhóm để đầu đạo, để chúng ta xuyên qua cái này rừng tây a. Trương Mỹ Mỹ không để ý đến A Mục, hắn nhìn xem Lý Thi Nhiên nói, ta cho các ngươi 3 ngày thời gian. Trong vòng 3 ngày các ngươi nếu có thể đi ra cái này dừng cây ta liền không lại dây dưa cho các ngươi, nếu như đi không ra, vậy ngươi chính là ta trợ phu. Ha ha ha ha. Nói xong, chưng Mỹ Mỹ cười lớn, dẫn đầu cái khác nam quỷ nữ quỷ phiêu nhiên mà đi. Thế là tất cả mọi người nhìn xem A Mục, A Mục đối mọi người cười cười. Kỳ thật A Mục tâm lý cũng không chắc, cũng không có chiều, nhưng là hắn biết chỉ cần đi lên phía trước tất nhiên sẽ có đường. Thế là A Mục tìm một cái nhánh cây xem như quả trượng, dẫn mọi người tiếp tục đi lên phía trước. Nhìn xem A1 bọn hắn tiếp tục đi lên phía trước, nam quỷ nữ quỷ nhỏ cũng không có đối bọn hắn phát động công kích, mà chỉ là vây quanh bọn hắn không ngừng bay, không ngừng thét lên, cho bọn hắn tạo thành thị giác bên trên cùng thính giác bên trên khủng hoảng. Tại lại lạnh vừa rớt trong rừng cây, A1 bọn hắn đi thẳng đến thiên lượng cũng không có đi ra khỏi rừng cây. Vô Ảnh cảm thấy vừa mệt vừa khát lại khốn, nàng không muốn đi đang muốn gọi A1 ngồi xuống nghỉ ngơi. Đồng nhiên, hộ quan tài thú hướng về phía trước mặt bụi cỏ dại xồ loạn. Lý Thi Nhiên hạ người hướng phía trước dò xét nhìn, những người khác cũng vội vàng đi theo. Xuyên qua bụi cỏ dại, mọi người lúc này mới nhìn thấy, nguyên lai tại rừng cây lại có một thôn trang, trong thôn trang phòng ở đều là mao thảo Úc. các bọn họ gần nhất một cái mao thảo ốc trước ngồi một vị mặc da thú Lao ông. Lão ông nhìn qua có 7, 80 tuổi, nhưng là thân thể cực kiện, sắc mặt tâm đen, lão nhân dùng bạch bố bao đầu đường lý thi nhiên nhìn thấy Lao ông thời điểm, lão ông đang dùng một thanh đốn tuổi đao tại gọn một cây gỗ. Nghe được động tính, ngẩng đầu nhìn đến a một bọn hắn, lão ông lại tượng cái gì cũng không biết, cái gì cũng không thấy, vẫn túi đầu đi gọt gỗ. Vô ảnh nhìn thấy lão ông, sướng đến phát rồ rồi, nhảy tung tăng chạy tới nói: "Lão bá, chúng ta khát, ngài cái này có nước sao?" Lão bá nhẹ gật đầu. Dùng ngón tay chỉ phía sau mình Mao Tha Úc. Vô Ảnh tranh thủ thời gian chạy đến trong phòng, lấy ra và cái, dùng nước múc, múc chút nước, không kịp rót vào trong chén, liền gáo múc nước, liền bắt đầu quát lên điên cuồng. Vô Ảnh vừa uống xong nước, những người khác cũng đều lục tục ngo nghe tiến đến múc một chút nước uống. Uống nước xong, đám người cảm giác dạ dày đỡ hơn. Lão ông nhìn xem A một bọn hắn hoài ai nói, đói bụng không? Trong phòng bếp còn có chút khoai tây cùng khoai lang, các người ăn trước một điểm đi. Nói, ông dùng ngón tay chỉ phía sau hắn một nhà lá nói. Vừa nghe nói có ăn, Vô Ảnh trực tiếp liền lại nhảy lên, nàng chạy vào liều cỏ, cùng Lý Thiên Nhiên Dạ kỷ sĩ đem đồ vật toàn đem ra. A một bọn hắn vừa ăn đồ vật vừa cùng lao ông bắt đầu nói chuyện phiếm. Lão ông nói, "Ta gọi chôn xương người rừng ông." "Chôn xương người?" Vô ảnh nghe như lọt vào trong sương ngủ. Thế là Ngây thơ mà hỏi, "Lão bá, cái gì gọi là chôn xương người a?" Lão ông chỉ chỉ hắn phía bên phải kia từng cái lít nha lít nhít nắm mộ nói, "Ta là chuyên môn vì người chết chôn xương." Vô ảnh nhìn một chút những cái kia nấm mổ, doa đến toàn thân thẳng lên nổi da gà. Lý Thi Nhiên chỉ vào nấm mộ nói, "Những này nấm mộ là?" Dương ông nói, "Những này nấm mộ tất cả đều là nữ quỷ chương mị mị trợ phụ Vô Ảnh giật lại mình, nàng chỉ vào những cái kia nấm mồ nói, "Nữ quỷ Trương Mị Mị có nhiều như vậy trưởng phù à?" Nói xong, Vô Ảnh lạnh nhạt nhìn một chút Lý Thi Nhiên. Lý Thi Nhiên dùng khỏe mắt quét nhìn là thấy được Vô Ảnh ánh mắt, nhưng là hắn giả bộ như không thấy được. Vô Ảnh ngồi xếp bằng đến rừng ông bên cạnh ngãy rẳng. Rừng ông nói, "Nữ quỷ Trương Mị Mị tại cái này mình Nguyệt Sơn sau ngọn núi này trong rừng đã sinh sống có mấy trăm năm. Nàng là cái bá đạo tham lam nữ nhân, Minh Sơn sơn trại này, trước kia sơn, sơn trại, đều sẽ không định kỳ cho nàng đưa tới một cái anh tuấn tuổi trẻ nam nhân." A một bọn hắn đều vây quanh rừng ông ngồi xuống, giống như vô ảnh, lặng lặng nghe hắn giảng thuật những này chuyện quỷ dị. Dưng ông mở to vận độ ánh mắt tiếp tục giảng đạo, chỉ là đáng tiếc nha. Cái này tuổi trẻ mỹ mạo nam tử tại cùng nữ quỷ Trương Mỹ Mỹ kết hôn về sau, đều không mệnh giải, nhiều nhất đều sống không quá ngũ niên bọn hắn liền chết. Vô ảnh tức giận nói, vậy liền không có người tới thu thập cái này nữ quỷ Trương Mỹ Mỹ sao? Giết hại sinh linh a, một điểm nhân đạo đều không có. Nhìn thấy Dưng ông trong mắt giải quyết không ra ưu thường, vô ảnh dường như ý thức được cái gì, liền hỏi, ngài là? Dương ông nói, ta là Trương Mị Mị đời thứ nhất trợ phụ, ta sống lâu như vậy, Tất cả đều là bởi vì Trương Mỹ Mỹ. Không biết nàng từ nơi nào lấy được bất tử chi dược thường xuyên cho ta phục dụng, bởi vì ta là nàng đời thứ nhất chờ phụ, ta lúc đầu lúc còn trẻ từ bỏ nàng, nàng nghĩ quẩn lên treo cổ tự sát. Nói đến chỗ này, Dương ông dùng tay xoa xoa góc mắt, sau đó vừa tiếp tục nói, từ khi Trương Mỹ Mỹ tự sát về sau, vì hối tội, ta liền đến đến mảnh rừng núi này qua sống một mình sinh hoạt. Không nghĩ tới về sau lại bị biến thành nữ quỷ Trương Mị Mị tìm được. Về sau nàng liền không đi, mà lại cùng trong sơn trại đạt thành hiệp nghị, vì sơn trại thủ hộ lấy mảnh rừng núi này, thủ hộ lấy sơn trại phương lớn. Nhưng là Sơn trại không định kỳ muốn cho nàng đưa tới mỹ nam tập trưởng phu của hắn. Nàng ở ngay trước mặt ta cùng người khác kết hôn cùng cuộc sống người khác, mà lại hắn chuyện kết hôn còn muốn cho ta đến xử lý, nàng hiện tại liền dùng loại phương thức này đến báo thủ ta." Vô Ảnh nói, "Nữ nhân này quá ghê tởm. Giết người bất quá đầu chẳng đất, nàng dùng cái này thủ đoạn mềm dẻo giết người thật sự là sống còn khó chịu hơn chết, vậy người liền không nghĩ tới chạy, không nghĩ tới tự sát cái gì?" Lý Thi nhiên tranh thủ thời gian dùng tay kéo kéo Vô Ảnh. Hắn cảm thấy Vô Ảnh hỏi có chút quá mức. Vô Ảnh cũng ý thức được điểm này, tranh thủ thời gian lại bổ sung, "Lâm lão bá, ta không có ý tứ gì khác." Truyện tự sát ta thu hồi đi, lao đừng nóng giận." Lâm Lao Ba dùng chống rồng ánh mắt nhìn xem rừng tay nói, "Ta không tức giận, lúc trước ta vô số lần nghĩ tới vấn đề này, nhưng là mỗi một lần ta tự sát về sau, đều sẽ bị Trương Mị Mị cứu sống, về sau, nhìn xem không chết được, ta cũng liền trong lòng chết lặng, các nàng bảo làm gì thì làm cái đó." Vũ Ảnh nói, "Vậy những này kia mao thảo ốc?" Dương ông nhìn một chút những cái kia mao thảo ốc nói, những cái kia mao thảo Úc đều là Trương Mị Mị thủ hạ ở, mỗi khi Tân Lang muốn tới thời điểm, những cái kia mao thảo ốc liền sẽ trụ lấy quỷ, những cái kia quỷ đều là vì Trương Mị Mị hôn sự xử lý mà đến. Đang khi nói chuyện rừng ông đống nhiên bệnh lộ thai lên. Nghe một hồi, hắn bận biểu đối A Mộc bọn họ nói, đoán chừng trên núi lại có người đưa tân lang tới, các người nhanh tìm địa phương tránh một chút. A Mộc bọn hắn vội vàng tìm một mảnh hôn mao thảo ốc khá xa một mảnh rậm rạp lùn cây nẽ đi vào. Rừng ông nói không sai. A Mộc bọn hắn vừa trốn vào lùn cây, sau đó bọn hắn liền nghe đến kèn âm thanh cùng tiếng chiên huyền đô phép cở dợ J2L93LM9U2V5ZM9 sở 3 vgs 182 hẹn một khắc đồng hồ về sau theo kèn cùng tiếng càng ngày càng Đám người liền nhìn thấy từ bọn hắn đi tới đầu kia trong rừng trên đường nhỏ, có một cái lâu la ở phía trước thổi kèn, mà khác có một cái lâu la tại gõ cái chiêng, sau lưng bọn hắn có hai tên lâu la lại nhảy chính giơ lên một đỉnh kiệu nhỏ. Mấy người thổi sáo đánh trống liền đi tới rừng ông phòng nhỏ phía trước. Sau đó, thổi kèn người đình chỉ thổi, hắn đối rừng ông nói, "Lâm lão bá, Chừng Mỹ Mỹ muốn tần lang đưa đến." Ngài nhưng nhìn tốt hắn, "Chúng ta bây giờ muốn về sơn trại đi phục mệnh, đây là cho ngài mang một chút ăn uống." Nói xong, gõ cái chiêng cái kia lều la mở ra cửa kiệu từ giữa bên cạnh kéo ra khỏi một cái bị che mắt cùng cổ tay thiếu niên công tử ca. Cái kia Lâu La đem toàn thân phát run thiếu niên công tử ca đẩy lên giường ông trước mặt, sau đó lại quay người trở về, từ trong tiệu xuất ra một cái túi ăn đồ vật đưa cho rừng ông đợi đến đưa Tân Lăng Cố Kiệu cùng bọn Lâu La đều đi về sau, cái kia bị trói thiếu niên hướng về phía rừng ông hô, đây là nơi nào? Đây là nơi nào? Có người có thể nói cho ta biết không? Có ai không? Giường ông đi qua, đem che tại hắn mắt trên ánh mắt miếng vải đen lấy xuống. Vô ảnh nhìn thấy thiếu niên người rất thanh tú, ước chừng có 15, 16 tuổi tả hữu niên kỷ đi. Nhìn chăm, chăm trước mắt ông, thiếu niên bị hù toàn thân phát run. Người là ai? Ta vì sao ở đây này? Các ngươi muốn đối ta làm gì?" Thiếu niên đối rừng ông phát ra liên tiếp chất hỏi. Rừng ông không để ý đến hắn, lại đem trên người hắn cột dây thừng lấy rơi mất. Người tên là gì?" Rừng ông một bên vòng quanh dây thừng vừa nói. Thiếu niên run dậy mà nói, "Ta gọi Lông Vũ Khê." Cầm chắc dây thừng, rừng ông sông a một bọn hắn phất phắt tay nói, "Ra đi, Tân Lang đã đưa đến." Thiếu niên kia coi là rừng ông tại lại tại để cho người đến bắt hắn, thế là quay đầu liền hướng trong rừng cây chạy. Vô ảnh chạy tới đối rừng ông hô, "La bá!" Thân lang quan chạy á. Dừng ông nói, "Mặc kệ hắn, hắn chờ một lát liền sẽ mình chạy về tới." Dừng ông nói không sai. Quả nhiên, không đến ba túi khói cơ phù, cái kia thanh thuần thiếu niên vừa tức thở hỗn hện chạy trở về. Mà ở phía sau hắn thì đi theo hai con màu lông đỏ tươi sói hoang. Nhìn thấy hộ quan tài thú, hai con sói hoang dừng lại. Hộ quan tài thú một cái gầm nhẹ, hai đầu tóc đỏ sói hoang lập tức nhẹ dựng lên hướng trong rừng cây chạy như điên. Cái kia gọi Long Vũ Khê thiếu niên, chạy về đến sau chuyện thứ nhất chính là chạy đến rừng ông Mao thảo ốc bên trong đi tìm nước uống. Hắn cầm lấy nước múc, cô đông cô đông liên tiếp uống hai múc nước, sau đó đặt nông ngồi ở vạc nước trước mặt, gào khóc. Thiếu niên tiếng khóc gợi lên vô ảnh tình cảm, lặng đi qua kéo thiếu niên đứng lên. Tiểu niên thuận thế ghé vào vô ảnh đầu vai lại tiếp tục khóc, đem vô ảnh đầu vai khóc rướm một mày. Lý thi nhiên giả nhìn không thấy, sờ lấy hộ quan tài thú đầu, nhìn xem rừng cây mờ người. Trảo Ba yên lặng cùng hắn ngồi. Vô ảnh đem thiếu niên lông vụ khê dẫn tới rừng ông trước mặt. Rừng ông mặt không thay đổi nói, "Đừng khóc, khóc cũng vô dụng, chờ một lát có thật nhiều quỷ liền muốn tới cho ngươi thu thập ăn mặc, bọn hắn phải chờ tới trời tối về sau mới có thể tới, nhìn thấy ta cái này, nhà tranh đằng sau mấy gian phòng ở không có. Tốt nhất kia một gian chính là các ngươi phòng cưới, cái khác chính là khách nhân chỗ ở, bọn hắn sẽ mang đến thật nhiều ăn ngon đồ ăn, sẽ còn mang một ít quần áo cùng trang điểm đồ vật." Lâm Vũ Khê đánh gãy rừng ông nói, "Ta không, ta không muốn làm cái gì Tân Lang, ta muốn về nhà, ta muốn về nhà tìm phụ mẫu. Lão bá, van cầu ngươi đưa ta về nhà đi, đem ta đưa ra cái này rừng cây nhỏ, được hay không?" Rừng ông khổ tiếu đạo, "Tiểu công tử, đừng nói ca, ta là không có cách nào đem ngươi đưa ra ngoài. Thu hổ lao phu ta tại cái này lầm tử lý đều chờ đợi mấy đời ta liền không thể từng đi ra cái này rừng." lông Vũ Khê nghe xong trận tròn mắt, hắn đổi phế ngồi trên mặt đất khổ sở mà nói, "Phụ thân, mẫu thân, mau tới mau cứu ta đi." Lâm của các ngươi Vũ Khê trở về không được. Hắn muốn làm một nữ quỷ Tân Lăng a, phụ thân, mẫu thân, mau tới mau cứu ta đi. Kim Kim nghe trong lòng rất khó chịu, hắn đi qua ngồi tại Long Vũ Khê bên người nói, "Ca ca, ngươi không muốn khổ sở, chúng ta a một sư phó, Lý Thi nhiên ca ca cùng vô ảnh tỷ tỷ, còn có dạ kỵ sĩ ca ca đều sẽ giúp cho ngươi. Bọn hắn sẽ giúp ngươi đi ra." Nghe Kim Kim vừa nói như vậy, Long Vũ Khê lập tức nín khóc mỉm cười, hắn nắm chắc Kim Kim tay nói, "Thật, các ngươi sẽ giúp ta. Vậy các ngươi lúc nào ra ngoài nhà?" Kim Kim nghe hắn hỏi lên như vậy, bất đắc dĩ lắc đầu nói, "Chúng ta bây giờ còn không có tìm tới đi ra biện pháp đâu." Nghe Kim Kim tiểu nói này, lông Vũ Khê lại tức khí. Một lát sau, lông Vũ Khê bỗng nhiên đối Kim Kim đạo, "Tiểu đệ, ta cho ngươi biến cái ảo thuật đi." Kim Kim nhìn hắn tâm tình tốt nhiều, thế là nhẹ gật đầu. Lý Thi Nhiên nghe được hai người đối thoại, cũng xoay đầu lại nhìn. Lông Vũ Khê mở ra bàn tay trái để Kim Kim nhìn. Kim Kim nhìn nói, "Cái gì cũng không có a." Lông Vũ Khê dùng ngón trỏ tay phải móng tay nhọn ở bên trái lòng bàn tay vẽ một chút. Kim Kim mở to hai mắt nhìn lại. Cái kia móng tay nhọn lại đem hư trưởng của hắn tâm cho hoạch rõ ra. Một lát sau, từ cái kia khe hở chỗ có một vật đang liều mạng ra bên ngoài, ủi đầu tiên là ra một cái đầu. Sau này là toàn thân, nguyên lai là một con hoàng hồ điệp. Kim Kim cương phải đưa tay đi bắt, nhưng không ngờ, con kia hoàng hồ điệp vậy mà phe phẩy cánh bay mất. Long Vũ Khê xuất thần nhìn qua hoàng hồ điệp nhẹ nhàng hướng cây lâm phi đi. Kim Kim ná qua lông Vũ Khê bàn tay phải lại nhìn, phía trên khe hở vậy mà biến mất, mà lại lòng bàn tay của hắn mà ngay cả một giọt máu cũng không có chảy ra. Kim Kim lại sờ lên lòng bàn tay, phát giác phía trên ngay cả một điểm vết xẹo cũng không có. Toàn bộ tay phải trưởng hoàn mỹ như lúc ban đầu. Thế là Kim Kim giọng hỏi: "Tiểu Ca Ca, cũng là quỷ sao?" Long Vũ Khê nói: "Không phải, Ca, ca là người." Không phải quỷ. Kim Kim không tin nói, không phải quỷ. Vì cái gì ngươi vạch phá bàn tay không có vết cắt đâu, cũng không có thương tổn sẹo, cũng không chảy máu đâu. Ngươi khẳng định là cái quỷ đi, ta chính là cái quỷ. Ta giống như ngươi, chính là làn da phá vỡ cũng sẽ tự động chữa trị. Lông Vũ Khê nói, ngươi tên là gì nha tiểu đệ đệ? Kim Kim đạo, Kim Kim. Vàng Kim. Nguyệt Quý Hoa yêu lên cho ta danh tự. Lông Vũ Khê lại nói, Kim Kim, người tiểu đạo sĩ kia có phải hay không gọi A Mộ A? Tinh Tinh gật đầu nói, đúng vậy à, hắn chính là A Mộ sư phó, sư phụ của ta, ta chính cùng hắn học tập tu hành đó. Làm sao ngươi biết tên của hắn?" Lông Vũ Khê cười nói, "Đó là bởi vì ngươi sư phó thanh danh quá lớn, ta cũng là nghe người khác nói ta nhìn tượng, cho nên liền hỏi một chút ngươi thôi." Kim Kim Cảnh Giác nói, "Ngươi không phải là Hắc Sâm Lâm thám hiểm đoàn thám tử a? Ngươi không phải phải tới muốn bắt sư phụ ta a?" Long Vũ Khê nói, "Hắc Sâm Lâm thám hiểm đoàn người đều không phải người tốt, ta là người tốt, ta sẽ không bắt ngươi sư phó, mà lại ta cũng sẽ không công phu nha." Kim Kim Đạo, "Vậy ta an tâm, ta liền có thể cùng ngươi nói thật lòng chỉ cần không bắt sư phụ ta đều là người tốt." Từ giữa trưa đến xế chiều a mục đều ngồi xếp bằng trên mặt đất nhậm kinh, nghe vô hành tâm phiền khí nóng này, Vô Ảnh đã xem A một cái mông đều hỏi hắn mấy lần, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Mỗi một lần đạt được trả lời đều là, an tâm chớ vội, cơ duyên chưa tới, cơ duyên vừa đến, phiền não từ tiêu. Cuối cùng chính Vô Ảnh đều hỏi phiền, thế là mang theo hộ quan tài thú chạy đến trong rừng cây đi tìm quả dại. Dạ Kỵ sĩ cùng Lý Thi Nhiên đều tin tưởng, chỉ cần có A Mục, có chuyện gì đều sẽ không có chuyện. Bất quá hắn hai cũng không muốn ngồi chờ chết, thế là hai người hợp lại mà tính, quyết định thi triển phần mình công phu, nhìn có thể hay không tìm tới đường ra. Hai người nhảy lên một chỗ cao cao ngọn hướng bốn phía nhìn lại. Nam Biên Nhi chính là Minh Nguyệt Sơn, mà Đông Tây Bắc Ba Phương hướng đều là cao thấp Sơn Lâm. Thế là hai người thi triển công phu trước đi về hướng Tây Huyền Độ. F 2 93 lm 9 2 v 5 zm 9 sở mở cỡ ZN3VGS tờ Z mở bở 1LS LNNZ Z3NGZVMXN2S b 3 f 1 k 3 z tờ ZN cỡ Z1P sự phục 01SS4V VdupF ZHR AVS29HVdupNF1 cục khịp phân cỡ cụ g 4 cỡ MNGVdupJZ4C9V4A1H6CZN3 tìm tìm G30T admit chương 183. Chương 183 đi ra ngoài ước chừng một bách lý về sau, hai người liền bị ép đình chỉ hành động. Bởi vì tại một bách lý địa phương, đang nhìn không thấy trong không khí có một trường vô hình lưới chặn cước bộ của bọn hắn. Hai người tung lại cao hơn cũng nhạy không ra tấm lưới này, đoán chừng chính là để vô ảnh đi lên bay, khả năng cũng không bay ra được. Bọn hắn hướng bắc, hướng đông lại thử một chút, đồng dạng, không sai biệt lắm tại một bách lý biên giới bên trên, bọn hắn lại bị một trường vô hình lưới cắt lại. Thực sự bất đắc dĩ, hai người đành phải ủ vũ túi đầu lại chuyển trở về. Dừng ông nhìn xem hai người, mà không thay đổi nói, đừng ngủ lãng phí thời gian cái này, hậu sơn rừng là lưu trại chủ nhân dùng quỷ niệm tia bệnh kết giới người bình thường rất khó đột phá. Chỉ có võ đương sơn tiên hỏa đạo nhân rượng chúc đốt thiên hỏa mới có thể đốt đi dưới này. Hai người nghe xong càng tuyệt vọng hơn nơi này cách võ đương sơn ngàn giảm vật lý, huống hồ chính là tìm tới lão nhân ra ông ta, hắn có nguyện ý hay không đến trả không nhất định đâu. Thời gian trôi qua rất nhanh, không lâu hoàng hôn liền giáng lâm. Trong rừng cây bắt đầu trở nên tối mờ. Đột nhiên, tất cả mao thảo ốc bên trong đều sáng lên đèn. Mà lại từ tất cả mao thảo ốc bên trong đều phát ra nam nữ trẻ tuổi tiếng cười. Sau đó, vô ảnh bọn hắn liền nhìn thấy thật nhiều mặc xinh đẹp đường trang đích nam nữ trẻ tuổi đi ra nhà tranh. Những người này nhìn thấy a Mục, vô ảnh bọn hắn về sau Truy do dự một chút, sau đó liền rất bình tĩnh tại trước mặt bọn hắn đi tới đi lui. Hôn Mao thảo ốc chố không xa liền có một cái dòng suối nhỏ. Có mấy cái cô gái trẻ tuổi một bên hi hi ha ha cười nói, một bên để thùng nước đi dòng suối nhỏ bên trong múc nước. Có mấy cái người trẻ tuổi ngay tại lớn nhất, tốt nhất một cái Mao thảo ốc trước bày một cái bàn. Mà tại bàn trước mặt cũng có mấy người tại trải một trương thảm đỏ. Có một ít người ngay tại chuẩn bị cơm canh. Xem ra những người này đối với những này kết hôn quá trình đã tương đối quen thuộc, hơn nữa thoạt nhìn bọn hắn dường như cũng không biết bên ngoài chuyện gì xảy ra. Bởi vì A Mục bọn hắn cũng không có bị bọn hắn chăm chú nhìn, bọn hắn cũng không có đối A Mục bọn hắn tỏ vẻ ra là ác ý, hẳn là bọn hắn cũng không biết A Mục bọn hắn đang bị Liễu Nguyệt Nguyệt cùng Minh Nguyệt Sơn trại người đang đuổi bắt đi. Hai khắc đồng hồ đi qua sau, trong thôn trang liền bay ra khỏi mùi thơm của thức ăn. Vô Ảnh mặc dù bị câu dẫn nước vọt chảy dòng, nhưng nàng nghĩ đến những thứ này đồ vật đều không phải là người ăn thế là liền nhịn được. Tân Lang Quan lông Vũ Khê sớm đã bị mấy cái trẻ tuổi nam nhân cho bắt đi, nhốt tại một cái mao thảo ốc bên trong. Vô Ảnh cùng Kim Kim chạy tới nhìn, phát hiện có mấy cái nữ nhân trẻ tuổi đang giúp xem Long Vũ Khê trang điểm. Mà tại bên cạnh hắn một cái khác mao thảo ốc bên trong, Trương Mị Mị cũng ngay tại mặt cho có mấy cái nữ nhân trẻ tuổi đang giúp nàng trang điểm. Vô Ảnh nhìn một vòng, quay lại đến đối lý Thi Nhiên tiếu đạo, bạn gái muốn kết hôn, đáng tiếc Tân Lang không phải người lý Thơ nhưng nha. Lý Thi Nhiên tiến đến vô Ảnh trước mà nói, không bằng hai chúng ta cũng đi dính dính hai người bọn họ hỉ khí, cũng mượn dùng bọn hắn nơi này bái đường thành thân được rồi, như thế liền có thể bất đi một số lớn tiệc rượu tiền. Vô Ảnh nói, ta cũng không muốn ở cái địa phương này kết hôn, này sẽ là ta cả đời bám ma. Ngươi cùng ta kết hôn liền muốn làm đặc biệt xa hoa. Đặc biệt có ý tứ, ta cũng không muốn chiều theo mình. Lý Thiên Nhiên nói, chỉ cần chúng ta có thể còn sống ra ngoài, ta nhất định sẽ thỏa mãn ngươi mọi yêu cầu. Bởi vì chính mình có mới Tân Lang Quan, Trương Mị Mị tạm thời cũng không tiếp tục dây dưa Lý Thiên Nhiên, hơn nữa còn phân phó người hào hảo chiêu đại A Mục bọn hắn đến lúc nửa đêm, tất cả mọi người gom lại trong thôn trang lớn nhất một cái mao thảo ốc trước, bởi vì đây là Trương Mị Mị cùng Long Vũ Khê độc phòng, hôn lễ liền muốn tại cái này mao thảo ốc phía trước cử hành. A Mục, Vũ Ảnh bọn hắn chạy tới xem náo nhiệt. Tại đám người vây xem bên trong, Lý Thiên Nhiên đột nhiên phát hiện có một cái tuổi trẻ đầu của nam tử bên trên nằm một con Bởi vì buổi chiều Lông Vũ Khê cùng Kim Kim đang chơi biến vàng Hồ Điệp ảo thuật lúc, hắn thấy được Lông Vũ Khê biến ra Hoàng Hồ Điệp. Nhưng là hiện tại cái này Hoàng Hồ Điệp vậy mà ngừng bay ở một cái lạ lẫm nam tử trẻ tuổi đình đầu. Bởi vì trời tối, thật nhiều người đều không có chú ý tới, nhưng là Lý Thi Nhiên chú ý tới. Hiện tại Lý Thi Nhiên thấy rõ những này quý khách ở trong không hoàn toàn đều là quỷ, trong lúc này còn có một ít là người. Kết hôn điện lễ chuẩn bị cử hành, dừng ông vậy mà ngồi ở chính vị bên trên, Tân Nương Trương Hắn đột nhiên cởi bỏ Tân Lang phục đáng người, vẩy quỷ giận mình. Long Vũ Khê trừng mắt huyết hồng con mắt nhìn chằm chằm Trương Mị Mị, cùng đối nàng đánh ra một thủ thế. Long Vũ Khê đánh ra thủ thế để A Mộc giật nảy cả mình, bởi vì Long Vũ Khê đánh ra thủ thế, chính là võ Đường Sơn Thông Thiên Đạo nhân dụng trúc hỏa thần môn phái thủ thế. A Mộc biết hỏa thần môn phái người chỉ cần đánh ra cái này thủ thế, vậy liền biểu thị bọn hắn phải dùng đốt thiên hỏa. Dương ông biết đốt thiên hỏa chính là đối quỷ kết kết tốt vũ khí. Dương yên, hắn nhanh điệu Hắn dùng chính là đốt thiên hỏa. Hắn là Võ đương Sơn Hỏa Thần môn phái người. Hắn là đến tìm ngươi." Trương Mị Mị nghe vậy một chút nhảy dựng lên, nàng một thanh kéo trên đầu hồng khăn cô dâu, không tự chủ được về sau nhảy một cái, sau đó đứng vững góp chân nhìn trước mắt thiếu niên này tân lang. Thiếu niên kia lông Vũ Khê đánh lấy Hỏa Thần phái thủ thế, nhìn xem Trương Mỹ Mỹ nói, "Không tệ. Ta chính là Võ đương Sơn Hỏa Thần phái đệ tử đời thứ 6 Long Vũ Khê." Trương Mị Mị dùng tay điểm chỉ lông Vũ Khê nói, "Ngươi, ngươi, ngươi thủ ai sai xử đến ta chỗ này tới quái rối?" Long Vũ Khê khí tràn đầy nói, "Không cần đến người nào chỉ thị, ta tới tìm ngươi chính là muốn vì cha báo thù." Trương Mị Mị nói, Phụ thân ngươi?" Long Vũ Khê cắn răng nghiến lợi nói, "Vâng, là vị phụ thân ta. 5 năm trước phụ thân ta bị Minh Nguyệt Sơn trại tặng cho ngươi tập mới trợ phu, đến nay tung tích không rõ." Trương Mỹ Mỹ chỉ vào nhà tranh chung quanh nấm mồ nói, "Ta tiền nhiệm trưởng phu nhóm đều đã chết, phụ thân ngươi là cái nào ta cũng quên chính ngươi tìm đi." Long Vũ Khê nghe xong Trương Mỹ Mỹ lời nói, bỗng một tiếng, hai đầu gối quỷ rạp xuống đất, hướng về phía bầu trời nói, "Phụ thân, nhi tử hôm nay đến cấp ngươi báo tử. muốn phù hộ nhi giết cái này quỷ, vì thiên hạ người trừ Mỹ Mỹ khinh nói, "Thuận tiện một cái tiểu đạo sĩ." "Nhều ít cao nhân đều không thể giết được ta, và người lại có thể làm gì được ta?" Lông Vũ Khê đứng lên, đem nước mắt xoa xoa, cắn chặt hàm răng nói, "Hôm nay chính là liệu mạng ta cũng muốn giết ngươi, chính là Đồng Quy Vũ tận ta cũng ở đây không tiếc." Nói xong, lông Vũ Khê kéo trên đầu Tân lang Ngũ, đem đầu một thấp, hướng về phía Trương Mị Mị nói, "Ác quỷ chịu chết đi." Ngay tại Long Vũ Khê niệm động chú ngữ về sau, tóc của hắn lập tức hướng về phía Trương Mị Mị tung bay, sau đó từ tóc bên trong liền phun ra cực nóng hỏa diễm, hướng Trương Mị Mị mà đi. Trương Mị Mị từ phía sau lưng xuất ra một cái kim sắc tấm chắn, ngăn tại trước mặt mình. Mặc dù lông Vũ Khê tóc bên trong phun ra hỏa diễm cực nóng dị thường, nhưng lại bị Trương Mỹ Mỹ cầm trong tay tâm chắn cho ngăn cản lại. Nhìn thấy lông Vũ Khê đốt thiên hỏa đốt không đến mình, Trương Mỹ Mị cuồng điếu đạo, ngươi thương bất tử ta chờ một hồi ta liền giết chết ngươi, ta muốn để cha ngươi tự hai vĩnh viên ở chỗ này theo giúp ta. Ngay tại Trương Mỹ Mị cản rỡ thời điểm, đột nhiên sau lưng nàng lặng lẽ xuất hiện hai người trẻ tuổi. Hai người trẻ tuổi nhanh chóng lấy rơi mất trên đầu mình phát khăn, túi đầu xuống nhắm ngay Trương Mỹ Mỹ phía sau lưng. Hai người động chú ngữ về sau cũng là từ tóc bên trong phát ra tới ngọn lửa nóng bỏng phun về phía Trương Mị Mị. Chư Mimi căn bản không nghĩ tới phía sau mình sẽ gặp đốt thiên hỏa tập kích, thật cảm thấy mình bị ngọn lửa vây quanh thời điểm, cũng chỉ phát ra một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, liền ầm vang bắt đầu cháy rừng rực fkdz 2 93 lm 9 2 v 5 zm 9 1 kzn 3 vzs zm 1 li s l n n z 3 n 2 s z 0 1 b 3 z 1 k z b z n 1 x 0 1 4 v v fz z z h a 1 q q q q q q q q q q q q q q q q q q Dùng không đến một túi khói công phù, chương Mimi cũng đã bị đốt thành màu đen cho tàn, sương mù trên không trung lộn xộn, phiêu tán. Diện chương Mimi, Long Vũ Khê cũng đã tinh bị lửa tấn, hắn ngặt ngùng ngồi dưới đất, lớn tiếng thở. Nhưng vào lúc này, Lý Thiên Nhiên đột nhiên nhìn thấy, chôn xương người dừng ông trong tay lặng lẽ cầm một thanh đốn củi đao cấp tốc hướng Long Vũ Khê đánh tới. Lý Thiên Nhiên không kịp ngẫm nghĩ nữa, dùng tay một cái liền đem mình quả xép hướng dừng ông ném đi. Bất quá, ngay tại quả qua ông, mắt, ông đào, cũng đã chặt tới Long đầu. Đao bổ củi chém vào trên đầu về sau, Long Vũ phát một tiếng mới ngã xuống đất. Hai cái ở sau lưng công kích Trương mỹ mỹ người trẻ tuổi, lập tức chạy gấp tới, ôm lấy đầu đầy đổ máu lông Vũ Khê liên thanh hô hảo, "Sư đệ, sư đệ, mau tỉnh lại." A một mau chóng tới xem xét thương thế. Lý Thi Nhiên cùng dã kỵ sĩ hai người cách đánh một tiếng hô lên về sau, hộ quan tài thú cùng Bạch sư lập tức nổi điên, hướng trung quanh nam quỷ nữ quỷ nhỏ cuồng xé tán loạn. Mà bị Lý Thi Nhiên quạt xép vạch phá yết hầu rừng ông, dùng tay che lấy trảo máu yết hầu, dùng hết cuối cùng một hơi, đối bầu trời hô, mỹ mỹ hai chúng ta nghịch duyên đã hết, hy vọng kiếp sau cũng không tiếp tục muốn gặp mặt." Hồ Long, Dương Ông cũng phát thông một tiếng mới ngã xuống đất, sau đó tay chân co quắp một trận mà về sau, liền không có động tính nữa. Long Vũ Khê thương thế quá nặng, một mượt hôn mê bất tỉnh, A Mộc ngo từ trong bao vải móc ra hoàn hồn đan hóa thành nước, sau đó cậy mở lông ngọc khê răng rót đi vào. Mà Long Vũ Khê hai cái sư huynh, vội vàng để A Mộc vị lông Vũ Khê vào chỗ, mà hai người bọn họ thì là một chiếc một sau bắt đầu đem nội công của mình hướng Long Vũ Khê thể nội truyền vận. Qua ước chừng năm túi khói công phu, Long Vũ khê chậm rãi mở mắt. A Mộc đối Long Vũ Khê hai cái sư huynh nói, Hiện tại hắn tạm thời không có nguy hiểm tính mạng bất quá muốn lấy trên đầu của hắn cây đao này còn phải tìm có thể liệu ngoại thương lang chung. các ngươi ở phụ cận đây có nhận biết trị liệu ngoại thương lang trung sao?" Hai người trẻ tuổi gật đầu nói, "Có nhận biết, Giang Hồ Thượng Ngoại khoa thần thủ một cây đao Tôn Minh ngay tại vùng này hoạt động." A mồm đối hai người nói, "Vậy liền nhanh tìm hắn đi, ta cái này hoàn hồn đan có thể bảo đảm hắn ba ngày mệnh. Ta hy vọng trong vòng 3 ngày các ngươi tốt nhất là đem hắn trên đầu đao lấy ra." Thế là hai người trẻ tuổi, có một người cong lên đến lông Vũ Khê, một người khác đối A mồm nói, "Các ngươi có phải hay không cũng nghĩ ra kết giới này? Vậy liền theo chúng ta đi đi." Chúng ta có thể phá kết giới này." A một bọn hắn nghe xong đại hỷ. Già kỵ sĩ có trọng ba, những người khác ở phía sau theo sát, một đoàn người riêng phần mình thi triển công phu, hướng tây chạy tới đi ra ngoài có một chừng trăm dặm thời điểm, liền lại đến kết giới địa phương. Không có Lưng lông Vũ Khê người trẻ tuổi đem túi đầu, từ tóc bên trong liền phun ra một trái cầu lửa lớn, hướng vô hình kết giới vào tới. Nay thời thiên đã đại lượng, liền nghe phù một tiếng, trên bầu trời cái kia hỏa cầu đột nhiên nổ vang, đám người mặc dù đều không nhìn thấy bị hỏa cầu thiêu hủy kết giới lưới, nhưng là đã có thể thông hành không trở ngại. Thông qua kết giới về sau, Lông Vũ Khê hai cái sư huynh lại cùng A Mộc bọn hắn cùng một chỗ quay người hướng nam chạy đi. Giạng này lại đi có mấy chục nhằm về sau, đám người rốt cục thấy được quan đạo. A Mộc bọn hắn chuẩn bị tại cái này tại chỗ này đợi Tô Hiên Kỳ bọn hắn, mà Lông Vũ Khê hai cái sư huynh thì phải vội vã cho Lông Vũ Khê chữa bệnh, thế là hai đám người liền lẫn nhau thi lễ cáo từ đứng tại quan đạo một bên. A Mộc giò xét bốn phía, phát hiện tại đường phía nam có một mảnh rậm rạp rừng cây nhỏ, thế là mang theo Lý Thi Nhiên bọn hắn đi vào. Trải qua thương lượng về sau, quyết định từ Lý Thi Nhiên cùng dã kỵ sĩ trở về tiếp ứng Tô Hiên Kỳ bọn hắn, mà A cùng Vũ Ảnh, Kim Kim trọng ba tại trong rừng cây trở. Lý Thi Nhiên cùng dạ kỵ sĩ sau khi đi, A1 cảm giác quá mệt mỏi, thế là liền cùng Vô Ảnh, Trọng Ba tìm một chút có khô nằm ở phía trên đi ngủ, mà tại bọn hắn thủy giấc kì ở giữa, Kim Kim thì phụ trách xem xét trên quan đạo tình huống. Mấy ngày liên tiếp 1 4 ba, A1 bọn hắn khiến cho quá mệt mỏi, thế là ngã đầu liền ngủ, một mực ngủ thẳng tới nửa lần buổi trưa. Thẳng đến Kim Kim nhảy dựng lên hướng bọn hắn hô, "Bọn hắn tới! Bọn hắn tới!" Mau tỉnh lại. A1 lúc này mới xoa xoa con mắt ngồi dậy. Vô Ảnh chạy nhanh nhất, nhìn thấy quan đạo bên cạnh ba chiếc quen thuộc xe ngựa. Vô Ảnh cuồng hô không thôi. Nàng thất cao hứng, bởi vì trên quan đạo có lui tới xa mã hai người, A Mộc bọn hắn không dám ở này làm nhiều lưu lại, thế là tranh thủ thời gian phân biệt bỏ lên trên ba chiếc xe ngựa hướng tây bắc chạy như điên đi đến trời sắp tối thời điểm. Tô Hiên, Kỳ xe ngựa bỗng nhiên dừng lại, A 1 đi qua nhìn, nguyên lai là phía trước có một con sông lớn, mà trên sông cầu lớn bị mấy ngày trước đây Hồng Thủy cho vỡ tung. Xem đến phần sau xe ngựa nhau nhao thuận bờ sông tiểu đạo hướng nam hành sự, thế là A Mộc cùng Tô Hiên kỵ cũng chỉ huy xe ngựa theo sát phía sau đầu này tiểu đạo tuy nói có người đi, nhưng lại không người tốt tốt sửa qua, cho nên nói gặp lại gềnh, sốc này lại sốc này. Đám người ngồi trên xe điên, cái mông đau, thế là đều nhao nhao xuống xe đi theo xe ngựa đi. Dạ này đi thẳng đến sau nửa đêm, đám người rốt cục thấy được một cây cầu, thế là liền đi theo trên xe ngựa của người khác cầu qua hạ. Tại nhanh tiên lượng lúc, rốt cục ở phía trước thấy được một cái chấn nhỏ. Tiến trấn lúc Tô Hiên làm thói quen nhìn cửa lâu, trên có khắp địa hòa phố trấn. A Mộc mang theo đám người tìm một nhà gọi thu thủy khách điếm ở lại đặt trước tốt gian phòng về sau, tất cả mọi người lại đi khách điếm phòng ăn qua loa ăn chút cơm, liền đều về tới khách phòng tiếp tục ngủ bù ăn cơm trưa về sau. A Mộc mang theo Kim Kim ra trên khách sạn đường phố. Hắn phát hiện người trên đường phố đặc biệt nhiều. Bất quá, hắn cũng đã nhìn ra, hôm nay hẳn là địa hoa phố trấn đổi đại tập thời gian. Hai bên đường phố có thật nhiều hương dân cầm nhà mình nuôi gà nha vịt nha tại cao rộng giao hàng. Càng đi đi vào trong càng náo nhiệt, bán sọt bán trứng gà người thì càng nhiều. Bỗng nhiên, A Mộc thấy được một cái quay bày. Xem boy chính là cái trung niên mù lòa. A Mộc chính muốn đi qua, cũng cảm giác có người dùng tay vô vô vai của hắn, hắn nhìn lại nguyên lai like là Lý Tạ Khang. Thế là hỏi Lý Tạ Khang, người thế nào không tiếp tục ngủ thêm một lát nhĩ nhi? Lý đạo, tiểu nhị trong khách sạn bà hôm nay gặp đại tập, trên đường rất náo nhiệt. Ta liền thích xem náo nhiệt, cho nên liền ra vừa vặn xem lại các người, cho nên liền đến nhìn các người đang làm gì. A Mộc chỉ chỉ cái kia quẻ bài nói, ta đối xem bói cảm thấy hứng thú, ta muốn thấy xem xét cái kia xem bói chính là làm sao cái nói. Lý Tạ Khang đạo, vậy được, chúng ta cùng đi xem nhìn. Hiện tại cái kia gầy quòm lão niên mù lòa ngay tại cho một người dáng dấp phúc thái trung niên nam nhân đang tính quẻ. Mù lòa sờ xong cái kia trung niên nam nhân hai cái tay về sau, đột nhiên đem miệng hướng phía trước đụng đụng, không biết thấp giọng cùng nam nhân kia đã nói những gì, sau đó mù liền thu bẩy đi theo cái kia nam nhân mà đi. Mặc dù xem bói chính là cái mù loà, Nhưng là đi trên đường lại tượng cái gì đều có thể nhìn thấy, không lệch không rời liền theo cái kia nam nhân mập sau lưng. A Mục cảm thấy chán liền chuẩn bị trở về, Lý Tạ Khang cũng nghĩ đi theo trở về, nhưng ngay tại quay người lúc, hắn phát hiện tay của hắn bị Kim Kim bắt lấy. Kim Kim hướng hắn chen trước mắt, vừa chỉ chỉ A Mục. Lý Tạ Khang cảm giác Kim Kim có lời gì dường như muốn đối hắn nói riêng, thế là liền đối với A Mục nói, ngươi về trước đi, ta cùng Kim Kim lại dạo chơi. A Mục đáp ứng một tiếng liền quay người đi. Lý Tạ đạo, Kim Kim, ngươi có lời gì muốn nói? Kim Kim chỉ chỉ trong đám người mù cùng nam nhân mập nói, có ma. Lý Tạ Khang đạo, rõ ràng là hai người nha, như thế nào là quỷ đâu. Kim Kim vội vàng kéo tay của hắn nói, "Đi, đi, chúng ta đi xem một chút chờ một hồi ngươi sẽ biết." Lý Tạ Khang cười đối Kim Kim đạo, "Ngươi tiểu gia hỏa này chính là cổ linh tinh quái." "Thôi da, ta, ta nhìn ngươi rốt cuộc muốn làm gì?" Thế là hai người lặng lẽ theo đôi thượng mù lòa cùng cái kia nam nhân mập. Nam nhân mập mang theo cái kia mù lòa bảy cuốn tám ngọc liền đến bên ngoài trấn một chỗ vắng vẻ địa phương. Lý Tạ Khang cùng Kim Kim tranh thủ thời gian núp vào một nơi lùn cây trong rừng. Nam nhân mập ngó ngó xung quanh không người, thế là đối mù ác thanh ác khí mà nói, "Ngươi cái này tối Đến cùng biết nhiều ít. Ngươi có phải hay không không muốn sống? Mù lòa không tự chủ được lui ra phía sau hai bước, đem quải trượng đối nam nhân mập nói, liền ngươi dạng này đánh hai, ba người ta cũng không có vấn đề gì. Lao tử là muốn phát tài, không phải muốn tìm sự tình. Nếu như ngươi không phục, muốn giết người diệt khẩu lời nói, ngươi động thủ thử một chút, nằm xuống còn chưa nhất định là ai đâu. Nam nhân mập bất phóng túng đi một chút phách lối khí thế hỏi mù lòa, ngươi cũng biết nhiều ít nói ra nghe một chút. Vinh đồ F 3 vgs 185 185 Mùa loa Bob lấy ngón tay nói, người gọi T dạy ngủ Là cái này thị trấn bên trên loại lương nhà giàu, nhà ở trấn Bắc Mã ra sừng lượm. Nam nhân mập tê giải Ngũ cả giận nói, ngươi cái xấu sợ, đem lão tử đã sớm để mắt tới đúng hay không? Lão tử loại lương nhiều, là nhà chúng ta cần cũ, không giống ngươi cái này nghi ngờ nhân thiện, giả mù gạt người. Nghi ngờ mù lòa hắc hắc tiểu đạo, ta nghi ngờ mù lòa gạt người, đều là lựa gạt có lý. Liên nói ngựa vạn tường chuyện này đi, ngươi thông đồng ngựa vạn tường thê tử ngựa mại thị, dùng độc rượu độc chết ngựa và chiếm đoạt tử của hắn, chiếm đoạt gia sản của hắn. Nghe nghi ngờ mù kiểu nói này, Ngũ sắc mặt đột biến. Hắn dùng tay chỉ nghi ngờ mù lòa nói, Nghi ngờ Mù Lòa: Ngươi không có bằng chứng không nên ngậm máu phụ người, vô người trong sạch. Cẩn thận ta đi nhà môn cáo ngươi. Nghi ngờ Mù Lòa lại giảo hoạt cười nói: Nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Ngay tại ngươi cùng Ngựa Mạch Thịm lưu đồ bí mật hạ dược rượu độc hại ngựa vạn tường đêm đó, lão phu ta vừa vận trải qua các ngươi phía trước cửa sổ, nghe được hai người các ngươi nói lời, qua mấy ngày ngựa vạn tường quả nhiên bởi vì rượu độc tử vong, nhưng là chuyện này không ai biết, chỉ có ta biết. Tế giải biết, cái này nghi ngờ Mù vốn chính là cái tặc. Vô cùng có khả năng mình cùng Ngựa tại Miưu Đồ Bí Mật thời điểm bị cái này tặc trui vào trong nội viện nghe trộm được. Nghi ngờ Mù Loa nhìn Tế Giại Ngũ không nói lời nào, cho là hắn sợ hãi, thế là đưa tay ra nói, "Cho ta nghi ngờ Mù Loa 500 lượng bạc ta liền vào miệng, thế nào? 500 lượng bạc mua cái bình an, có làm hay không?" Tế Giại Ngũ đem con mắt chừng một cái nói, ra cho ngươi lão bất tử lừa đảo 500 năm đấm." Nói xong, Tế Giại Ngũ nhanh địa dơ quả đấm lên đem Nghi ngờ Mù Loa đổ nhào trên mặt đất. Sau đó Tế Giại Ngũ liền cưỡi tại Nghi ngờ Mù Loa trên thân, một trận lùa quyền, đánh Nghi ngờ Mù Loa là miệng đầy mặt mũi tràn đầy đều là máu. Lại đánh một hồi, Nghi ngờ Mù thân thể liền mềm đúng, chỉ còn lại có hữu khí vô lực rên âm thanh. Nhìn thấy đem nghi ngờ mù lòa đánh chỉ còn lại nửa cái mạng, Tê Dại Ngũ lúc này mới đứng dậy, đá hai cước, đối nghi ngờ mù lòa hùng hổ nói, "Nhớ kỹ, Người Tê Dại Ngũ ra cũng không phải dễ trêu, người tốt nhất nghi rõ ràng, về sau đừng tái lạc tắc ta, nếu không lần tiếp theo liền để người gặp Diệp Vương." Nói xong, Tê Dại Ngũ đem nát phá ra, phía trên dính đầy máu tươi hai tay co lại đến trong tay áo, quay người sải bước hướng trấn bên trong đi đến. Nghi ngờ mù lòa tử chật vật bỏ dậy, hắn tử trong ngực móc ra một cái người giấy, cắn chót đem ngón nôn tại người giấy bên trên, sau đó đối Tê giải Ngũ bóng lưng đem người giấy vứt ra ngoài. Nghi ngờ Mù Lòa tập đây hết thảy, bị trốn ở trong bụi cỏ Lý Tạ Khang cùng Kim Kim nhìn cái nhất thanh nhị sợ. Hai người bọn họ liền thấy cái kia mang máu người giấy một đường lướt tới, cuối cùng vô thanh vô tức rơi vào tê dại ngũ trên lưng, lại một lát sau, mang máu người giấy liền không thấy. Nghi ngờ Mù Lòa tử ngồi dưới đất, lại nghỉ ngơi một hồi, sau đó duỗi ra ngón tay đi móc hốc mắt của mình. Lý Tạ Khang cùng Kim Kim hai người rất hiếu kỳ, thế là tập trung tinh thần nhìn xem xấu Mù Lòa chuyện. Móc trong chốc lát, nghi ngờ Mù Lòa trong hốc mắt vậy mà đột nhiên xuất hiện hai viên ánh mắt, hai cái bạch nhân nhiều, hắc nhân ý ánh mắt. Nhìn có chút dọa người đem ánh mắt chụp ra về sau. Nghi ngờ mù lòa đem quần áo cởi xuống, đảo ngược tới về sau, cái này áo đen phục vậy mà biến thành một kiện sạch sẽ bạch tí phục. Hắn lại từ trong ngực móc ra một cái nón cỏ, mang ở trên đỉnh đầu, liền xài bước đi hướng đông. Lý Tạ Khang mang theo Kim Kim trở lại khách điểm về sau, hai người liền đem nhìn thấy sự tình hướng mọi người nói một lần. A Mộ không có lên tiếng. Vô Ảnh không muốn để cho quản, vẫn thúc giục tiếp tục đi đường. Lý Tạ Khang cùng Lý Thi Nhiên lại cảm thấy việc này quý dị. Cuối cùng, A Mộ nói: "Tốt a. Chuyện này nhìn không đơn giản, chúng ta ra tu hành chính là thông qua làm việc tốt, tập việc thiện đến đề cao mình tu hành." Đã gặp được loại chuyện này vậy chúng ta chỉ thấy cơ làm việc, lại tập lại tu đi." Đã a mộc lên tiếng, mọi người cũng liền không còn cái khác gì nữa. Chỉ có Vô Ảnh không hài lòng, nàng dùng con mắt trừng mắt Lý Thiên Nhiên. Lý Thi Nhiên nhanh đi lên đối Vô Ảnh nói, "Đồ đần, mấy ngày liên tiếp, chúng ta chạy chạy ba ba, mưa gió, Tân Tân khổ khổ ngươi không cảm thấy chúng ta cần nghỉ ngơi điều chỉnh một chút sau. Vô Ảnh nghe xong, Lý Thi Nhiên vậy mà nói nàng là đồ đần, càng tức, thuận tay liền cho Lý Thi Nhiên một đấm. "Ngươi nói ai đồ đần đâu?" Lý Thiên Nhiên tranh thủ thời gian bồi tươi cười nói, "Ta đồ đần, ta đồ đần, ngươi là đại thông minh." Vô Ảnh lúc này mới hòa hoan xuống tới, hỏi Lý Thi Nhiên nói, "Nói một chút đi, nói một chút ngươi tiểu tâm tư tại sao muốn ở lại chỗ này?" Lý Thi Nhiên nói, "Ai, nói đến ta cũng là tràn đầy cảm ngộ. Lớn nhất trải nghiệm chính là tu hành tập việc thiện không có lớn nhỏ, chỉ có thành tâm, cho nên nói, ta bây giờ vì mau chóng tu thành người hoàn mỹ, chỉ cần là có thể ta có thể làm tất toàn lực ứng phó, hy vọng ngươi có thể hiểu được ta tâm tình bây giờ." Vô Ảnh dùng ngón tay điểm điểm ấp của hắn nói, "Ngươi cho rằng người tu thành hoàn chỉnh người liền so ta thông minh sao?" Lý Thi Nhiên cười nói, "Người hơn trăm tuổi hẳn là yêu, ngươi quá nhỏ, khẳng định ta so ngươi thông minh." Yêu nhân, để cho ta tới dì ngươi." Vũ ảnh cười, một chút bổ nhào vào Lý Thiên Nhiên trên thần, bắt đầu dùng tay nắm bắt loạn vào loạn tóc của hắn. Lý Thi Nhiên đầu, quả nhiên không phải người bình thường đầu, hắn nhìn xem trong khách sạn lui tới 10 cái tiểu hòa kế, thế là liền hướng bọn hắn nghe ngóng có người hay không cùng Mã ra Xưởng Nhuyễn người có nhận biết. Thật đúng là để hắn hỏi Mã ra Xưởng Nhuyễn mạch chính ngân cùng trong khách sạn tiểu hòa kế một ra hai người chính là đồng thôn. Bình thường mạch chính ngân tan tầm về sau liền đến khách điểm cùng một gia cùng ở đến xuống bữa trưa, Lý Thiên Nhiên, Tô Hiên Kỳ, Lý Tạ Khang sĩ liền mời một gia cùng mạch chính ngân đến phòng lân nhã gian đi uống trà. An Điểm Thông. Bởi vì Mục ra còn phải làm việc, không thể cùng bọn họ, thế là liền đem Lý Thi Nhiên bốn người bọn họ giới thiệu cho Phát Tiểu Mạch Chính Ân. Bởi vì là bạn tốt của mình, đồng thôn giới thiệu Mạch Chính Ngân cũng không có chỗ đi, mà lại lại có ăn ngon uống sướng, dù sao mình tan tầm về sau cũng không có chuyện, Mục ra cũng không muốn yêu cầu cái gì chỉ là để cho mình cùng bọn họ nói chuyện phiếm. Mạch Chính Ân liền vui vẻ đồng ý Lý Thi Nhiên trước cùng Mạch Chính Ngân hiểu rõ một chút nơi đó phong thổ, một lát sau, lúc này mới nói phong nhất chuyện nói, "Tiểu lão đệ, ta lại hỏi ngươi, các ngươi tiệm nhượm vài ma lão bản hôm nay có chuyện gì không?" Mạch Chính Ân không hề nghĩ ngợi mà nói, Sế Trì hôm nay, chúng ta tê dạy Ngũ lao bản không biết nguyên nhân gì vậy mà nhận được một trường trong nha môn đưa tới lệnh truyện, để hắn ngày mai đi quan phủ nha môn. Lý Thi Nhiên liền muốn biết nhiều như vậy, thế là liền không lại hỏi bọn hắn lao bản sự tình, thế là cùng Mạch Chính Ngân nói nhăng nói cuội, trời Nam Hải bắt loạn trò chuyện đến ngày thứ hai buổi chiều, Mạch Chính Ân tan tầm về sau, Lý Thi Nhiên bốn người lại là theo thường lệ đem Mạch Chính Ân mời đến nhà gian. Lý Thi Nhiên lượn quanh một vòng sau lại là nói phong nhất chuyển hỏi, "Tiểu lão đệ, ngươi nói các ngươi lão bản hôm qua bị huyện lão gia gọi đi, rốt xảy ra chuyện gì đâu?" uống một hớp nước về sau, thở dài nói, "Ai Nguyên Lai biệt lao ra đem chúng ta lão bản gọi đi, là bởi vì hắn nhận được nguyên tiệm nhiệm vài mã lão bản người nhà đưa tới đất truyện, nói là hoài nghi hiện tại Tế Dại Ngũ lão bản hợp như lão bản nương ngự mạch thị dùng độc rượu hại chết trước kia mã lão bản, cho nên yêu cầu mở quan tài nghiệm thi. Lý Thi Nhiên bộ nói, kia mở quan tài nghiệm thi là vào ngày mai sao? Mạch Chính Ân Điểm gật đầu. Lý Thi Nhiên cũng uống một miệng nước trà nói, vậy ngươi biết các ngươi mã lão bản nghĩa địa ở đâu sao? Mạch Chính Điểm gật đầu nói, đương nhiên biết nha, là tại thành Nam Mã gia mộ tổ điện. Huỳnh fkgz 2 93 lm 9 2 v 5 zm 9 3 vzz zm 1 s l n n z 3 n 2 s z 0 v 0 5 e z 1 b 1 k 3 z z b z 1 x 0 1 4 v 29 h 1 q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q Lý Tạ Khang cùng dã kỵ sĩ ba người liền sớm đi tới chấn Nam Mã Gia Mộ Tổ Điệp. Mặc dù là trời vừa hừng đông, nhưng là tại Mã Gia Mộ Tổ trung quanh, cũng đã chợt ních đám người xem náo nhiệt. Nhưng là Mã lao bản nghĩa điện lại làm cho người vây xem hoảng sợ không thôi. Bởi vì Mã lao bản mộ phần đã bị rút mấy cái động, nhìn kia động dáng vẻ, lớn nhỏ giống chó hoang động, cửa hàng bên cạnh còn có một số người chết ra người. Bất quá, chó hoang động giống mới móc, mà lại Lý Thi Nhiên tại phần mộ trung quanh dạo qua một vòng, cũng không có phát hiện bất luận cái gì dã thú thi thể. Nhìn xem chó hang động, đám người nhao nhao nghị luận, Mã lão bản thi thể khẳng định bị chó hoang nhóm cho gặm ăn. Quả nhiên không ngoại sở liệu chờ đến huyện Nha Bộ Khói mang theo ngỗ tác đào mở phần mộ, cậy mở quan tài về sau, bên trong ngoại trừ một chút tàn thoái ra người, đã sớm hải quốc không còn. Mã ra ra thuộc nhóm lập tức quỷ gối phần mộ chung quanh lên tiếng khóc lớn. Ngỗ tác nhặt lên mấy khối ra người nhìn một chút, sau đó lắp đầu, đối bộ Khói nói, không có ý nghĩa thi thể cùng xương quốc cũng không có, đã kiểm tra không ra ngoài hắn có phải hay không bởi vì chúng độc má chất rồi. Nghe mã ra các thân thuộc bi thống tiếng khóc, chung quanh người vây xem cũng là tức không thôi thổn th Hiện tại là không có biện pháp, mã ra người chính là muốn kiện tê dạy ngũ độc chết mã lão bản, nhưng là cũng đã tìm không thấy chứng cứ gì rõ ràng. Ngay tại đám người vây xem bên trong, Lý Tạ Khang thấy được một cái quen thuộc người. Người kia tròng trắng mắt nhiều, Hắc Nhân ít, chính là hôm trước nhìn thấy cái kia xẻ mỏi mù lòa. Hắn phát hiện cái kia nghi ngờ mù lòa mặt lúc này dường như tại cực độ vận bẹo biến hình, trong mắt cơ hồ muốn độ xuất hốc mắt. Hắn cảm giác cái này nghi ngờ mù lòa chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Trở lại khách điểm về sau, Lý Tạ Khang liền dạng mình hoài nghi nghi ngờ mù lòa sẽ không bỏ qua ý nghĩ. Lý Thi nhiên nói, vậy dạng này đi. Buổi tối hôm nay liền để Nguyệt Quý Hoa yêu cùng Kim Kim hai người bọn họ đi giám thị, nghe lén mã ra xưởng lượng. Bên trong khẳng định có cố sự, nếu như tê giải ngũ cùng thê tử của hắn ngựa mạch thị là hung thủ, hai người khẳng định có nói lộ ra miệng địa phương hoặc lộ ra chân ngựa địa phương, chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi, nằm chờ tin tức là được rồi. Thế là Nguyệt Quý Hoa yêu cùng Kim Kim hai người lĩnh mệnh tiến đến mã ra xưởng nhuộm thám thính tin tức. Trên đường hướng người nghe ngóng về sau, Kim Kim mang theo Nguyệt Quý Ho phía trước đệ nhất, đệ nhị trọng viện đều là sở hữu phòng làm việc. Kim Kim mang theo Nguyệt Quý Hoa yêu trạm vào đệ tam trọng viện. Hai người bọn hắn vừa bò lên trên đệ tam trọng viện nhà lốc nhà, liền liền thấy tại phòng cửa sau hộ dưới có một người ngay tại hướng trong phòng nhìn trộm. Kim Kim một chút liền nhận ra cái kia che mặt mặc y phục lạ hai người, chính là nghi ngờ mù lòa. Bởi vì ở dưới ánh trăng, cái kia một đôi bạch nhãn nhiều, hấp nhân ít con mắt đặc biệt thu hút sự chú ý của người khác. Kim Kim phân phó yêu từ phía trước ngũ hai vợ chồng nói cái gì lời nói, mà hắn phụ trách quan sát nghi ngờ mù lòa nhất cử nhất động. Kim Kim cùng Nguyệt Quý Hoa yêu một mực chờ đến Tê Dại Ngũ hai vợ chồng tắt đèn đi ngủ, mà nghi ngờ mụ lòa lặng lẽ ẩn vào trong màn đêm biến mất, hai người bọn hắn lúc này mới trở về khách điếm. Lý Thiên Nhiên, Lý Tạ Khang, Tô Hiên Kỳ cùng Dạ Kỵ Sĩ bọn hắn cũng còn không có ngủ, bọn hắn đang chờ Nguyệt Quý Hoa yêu cùng Kim Kim trở về báo cáo tình huống. Nguyệt Quý Hoa yêu nói, Tê Dại Ngũ đối với hắn lao bà nói, ngày mai không được, ngươi cho ta mời một cái âm dương sư đi. Ta hiện tại luôn cảm giác trên lưng của ta như thiêu như đốt mà lại một đi ngủ, trong động liền gặp được ngựa vạn tượng tại hướng ta lấy mạng, khiến cho trong nội tâm của ta phiền muốn chết, mà lại trước ngực phía sau lưng ngứa lạ đều nhanh bắt nát. Ta cảm giác trong này có vấn đề, có phải hay không cái kia xấu mù lòa cho ta hạ thứ gì? Ngươi ngày mai nhanh tìm cho ta cái âm dương sư nhìn xem. Ngựa mạch thì ứng, sau đó hai người liền thổi đèn đi ngủ. Lý Thơ nhưng nói, cứ như vậy nhiều. Nguyệt Quý Hoa yêu mở ra hai tay nói, cứ như vậy nhiều. Thế là Lý Thơ nhưng lại đối lại đối Kim Kim đạo, người đây. Kim Kim đạo, ta cái này cái gì cũng không có, bởi vì nghi ngờ mù lòa liền ghé vào trên cửa sổ nghe, hắn một câu cũng không nói, cũng không gặp hắn làm chuyện gì. Thế là Lý Thi nhiên đứng dậy, một cái đối Kim Kim đạo, Kim Kim Ngươi sáng sớm ngày mai một điểm đi Mã ra xưởng nhượn cổng chờ lấy, ngựa mạch thị nếu là ra, ngươi liền theo dõi nàng, nhìn hắn có phải hay không đi tìm Âm Dương sư. Sáng sớm Kim Kim liền ra khách điểm, Lý Thiên Nhiên bọn hắn vẫn là tại khách điểm chờ. Nhanh đến buổi trưa, Kim Kim đi chậm chậm vọt vào khách điểm. Không đợi Lý Thiên Nhiên ngẫm hỏi, Kim Kim liền liên tiếp tâm thanh nói, "Nhanh đi, nhanh đi, ngựa mạch thị đã tìm một cái Âm Dương sư đi Mã ra xưởng nhượn." Lý Thiên Nhiên, Lý Tạ Khang, kỵ sĩ cùng Tô Kỳ lập tức tinh thần tỉnh táo, bốn người từ Kim Kim dẫn đường hướng Mã Gia nhiệm phòng chạy đi. Nghe nói ngựa mạch thị mời Âm Dương sư muốn vì Tế Tại Ngũ trừ tà, một đám hàng xóm lắng riệng, chen chúc mà tới, tiến vào Tế Tại Ngũ ở viện tử. Lý Thi nhiên mấy người bọn hắn liền xen lẫn trong trong đó. Tế Tại Ngũ cùng ngựa mạch thị đứng tại cửa phạm miệng, giữa sân có một người mặc đạo bảo Âm Dương sư đứng tại một cái pháp đàn trước, cầm trong tay hắn đào một kiếm, trong miệng nói lẩm bẩm. Hắn đầu tiên là hướng Tế Tại Ngũ đổ mấy cái gạm nếp. Gạm nếp rơi vào Tế Tại Ngũ trên thân, lập tức bốc lên hỏa tinh, đám người bị hù a một tiếng. Giật nảy mình, Âm Dương Pháp sư đầu tiên là vây quanh Tê Dại Ngũ chuyển vài vòng, cuối cùng hắn để Tê Dại Ngũ xoay người, mà hắn dùng đảo một kiếm bắt đầu ở Tê Dại Ngũ phía sau lưng vẽ lên một trận mà về sau, đột nhiên quát to một tiếng, "Tiểu Quỷ Nhi, pháp sư ở đây, còn không nhanh hiện thân." Pháp sư tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy một cái nhỏ người giấy từ Tê Dại Ngũ phía sau lưng bên trong bay ra. Pháp sư vội vã đem đảo một kiếm vung lên, liền đâm xuyên qua người giấy. Hắn uống một ngụm rượu, cầm ngọn nến hướng về phía người giấy phun ra một ngụm rượu lửa. người giấy a một tiếng về sau, liền bị thiêu thành tro tàn. Ngũ trên người Tiểu Quỷ bị diệt trừ về sau, Tây Dại ngủ dường như tháo xuống thiên kim gánh vác, cũng không có tụ, lộ ra cao hứng dị thường. Cùng dựa theo trước đó đã nói xong hiềm nghị, hắn để thê tử ngựa mạch thị tử trong nhà cầm 200 lượng bạc cho Âm Dương sư. Bất quá trước khi đi Âm Dương sư nói, ngươi bây giờ thân thể suy yếu, nếu như có thể sống qua đêm nay, về sau liền không sao mà cho nên nói đêm nay rất trọng yếu, ngươi đêm nay vào phòng về sau giữ cửa cửa sổ đều khóa kỹ, bất luận bên ngoài xảy ra chuyện gì cũng không nên mở cửa. Nhớ lấy, nhớ lấy. Tây Dại bị hù toàn thân run rẩy, lập tức đáp ứng. Lý thị nhiên bọn hắn trở lại khách điếm về sau, đem chuyện xảy ra dạng thuật một lần. A Mộ cũng cảm thấy Lý Thi Nhiên mấy người bọn hắn có chút ít thể đại tố, thế là liền an bài bọn hắn sáng sớm ngày mai nhanh đứng dậy hướng Tây Bắc rời. Ai ngờ tại bọn hắn ngủ đến sau nửa đêm thời điểm, đồng nhiên, trên đường tiếng người hỗn náo, có người chạy, có người la lên, hỗn loạn dị thường. Lý Thi Nhiên bọn hắn không biết xảy ra chuyện gì, bất quá A Mộ sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, hắn sợ hãi đây là Liễu Nguyệt Nguyệt các nàng làm dương đông kích tây ám chiêu, thế là liền không có để đám người ra khách điếm đến ngày thứ hai. Lý Thi Nhiên ngay tại thu thập hành lý, chợt thấy được trở về khách điểm mạch chính ngân. Lý Thi Nhiên cảm thấy kỳ quái liền đi qua hỏi hắn vì cái gì hôm nay không có bắt đầu làm việc. Mạch Chính Ân bi thương mà nói, mã ra nhiễm phòng đêm qua xảy ra chuyện. Lão bản tế dạ ngủ cùng lão bản nương nượi Mạch thị đều đã chết. Cho nên tạm thời cũng liền không ai đi làm. Lý thi Nhiên nói, có thể nói rõ chi tiết nói sao? Mạch Chính Ân nói, ngươi còn có thể lại mời ta uống một lần trà không? Lý thi Nhiên bận bịu điểm điểm đại đạo, đương nhiên có thể. Đi, chúng ta bây giờ liền đi. Tại khách điểm phòng ăn trong gian phòng trang nhã, Lý Thiên Nhiên, Tô Kỳ, Kỵ Sĩ cùng Lý Tạ Khang người bốn người vây quanh Mạch Chính nghe hắn giảng tối hôm qua mã gia nhiễm phòng đến cùng xảy ra chuyện gì window F cỡ 187 chương dạng trước đó Mà chính ngân tới cửa thăm dò nhìn một chút, gặp tổng không ai, lúc này mới thần bí đối bốn người nói ra, "Việc này ta cũng là nghe nhà hoàn Thúy Hồng nói, nàng cùng ta quan hệ đặc biệt tốt, nàng bình thường chính là phụ trách hầu hạ Tế Dại Ngũ cặp vợ chồng." Đêm qua ngủ đến sau nửa đêm thời điểm nàng ra ngoài đi vệ sinh, nhìn thấy có hai người đi vào đệ tam trọng viện, hai người kia lặng lẽ từ bên ngoài không biết dùng cái gì đồ vật giữ cửa cửa sổ đều chặn lại, sau đó bọn hắn vạch ra cửa sổ hướng bên trong vùng rượu, sau đó lại đem bó đuốc đầu đi vào. Kia lửa thật to lớn nha, "Beng!" một tiếng, toàn bộ phòng ở liền. Nhao ánh lửa. Thúy Hồng nhìn thấy hai người kia trong có một cái chính là đã chết đi lao bản ngựa và tường, mà tại ngựa vạn tường đứng bên cạnh chính là một cái liếc mắt nhân nhiều, mắt đen nhất, lúc ấy Thúy Hồng liền giã mắt, chờ nàng lúc tỉnh lại, đã xông tới thật nhiều người ngay tại cứu hòa đâu. Xe ngựa đi ra thị trấn, đến chưa, tại sắt vách trên gành bãi một rừng cây nhỏ ngừng. Thừa dịp gấu trắng đầu bếp tại ven đường nấu cơm đứng không, mấy người liền bắt đầu thảo luận trên chấn phát sinh sự tình. Nghe Lý Thi nhiên bọn hắn đem cố sự kể xong về sau, Vũ Ảnh nói, chuyện này rất rõ ràng nha. Đó chính là lúc ấy rượu độc cùng không có đem ngựa vạn tường hạ chết. Mà ngựa vạn tưởng khả năng cùng nghi ngờ mù loa nhận biết ngựa vạn vạntường vì báo thủ liền thông đồng nghi ngờ mùlòa hắn đầu tiên là để nghi ngờ mù llòa tìm một cái đồng môn âm dương pháp sư hay là nhận biết âm dương pháp sư trước lừatê giải ngũ 200 lượng bạc cuối cùng lại thiêu chết tê giải ngũ cùng ngựa mạch thị hai người đám người cảm giác vô ảnh nói có chút đạo lý nhưng là dù sao đối với việc này người chết mọi người trong lòng vẫn không khỏi có chút khổ sở vô ảnh nói xong để đều không lên tiếng bởi vì trời lạnh lại chơi lại ngắn đám người cũng không còn cân nhắc nghỉ chưa sau khi ăn cơm xong tất cả đều lên xe ngựa mặt cho chậm dai đi về phía trước đi ta đi ước chừng 10 dặm quãng cảnh, ba chiếc xe ngựa đằng sau bỗng nhiên chuyển đến Mã Nhi Tê Minh cùng bánh xe chuyển qua đường mặt kéo kẹt kéo kẹt âm thanh. Thế là đám người nhao nhao quay đầu nhìn lại, chỉ thấy sau lưng bọn hắn trên con đạo, một chiếc xe ngựa tượng giống như nổi điên hướng bọn hắn băng băng mà tới. A Mộc tranh thủ thời gian chào hỏi mọi người đem xe ngựa đứng sang bên cạnh. A Mộc bọn hắn ba chiếc xe ngựa vừa mới nhường ra đạo, phía sau xe ngựa liền nhanh như điện chớp từ xe ngựa của bọn hắn bên cạnh lao thét mà qua. Xe ngựa từ bên cạnh của bọn hắn vừa qua khỏi đi, vô ảnh liền chỉ vào lộ diện hô: "Máu! Máu! Cái kia xe ngựa đang chảy máu!" Đám người vội vàng nhìn lại. Vô Ảnh nói không sai, cái kia dưới mã sa mặt phiêu phiêu xái xái có máu tươi không ngừng nhỏ tại lộ diện bên trên. Mặc dù xe ngựa đang chảy máu, nhưng là xe ngựa tốc độ lại cực nhanh. Cái này ngựa tượng bị cái gì kinh hãi, đang điên cùng chạy, mà lại tại xe ngựa trải qua bên cạnh bọn họ thời điểm, a một bọn hắn cũng không có thấy điều khiển xe ngựa người. Lý Thiên Nhiên, Dạ Kỵ Sĩ, Lý Tạ Khang 3 người không chút do dự nhảy xuống xe ngựa bắn lên thân hình hướng trước kia nhỏ máu xe ngựa đuổi theo. Mặc dù ba người công phu rất tốt, nhưng là xe ngựa tại cao tốc phi nước đại, mà lại bởi vì chạy quá nhanh, cơ hồ muốn đem toàn bộ xe ngựa kéo tan thành từng mảnh. Ngay tại ba người sắp đuổi kịp xe ngựa thời điểm, bọn hắn lại đột nhiên phát hiện con đường phía trước miệng lại có 10 cái quan binh ngay tại chuẩn bị chặn đường xe ngựa. Bởi vì xe ngựa mạnh mẽ quá lớn, quá điên cùng, chuẩn bị chặn đường xe ngựa bọn quan binh mặc dù cầm bộ cương ngựa, càng cương ngựa, làm bằng gỗ chướng ngại vật trên đường, nhưng lại không dám ra tay. Thế là dạ kỵ sĩ ba người tiếp tục hướng phía trước truy. Dạ kỵ sĩ chạy nhanh nhất, hắn đuổi kịp xe ngựa về sau, thả người cưỡi lên lập tức, dùng hai tay dùng sức về sau siết mã cương thẳng. Mã Nhi lập tức hai móng trước nhảy lên thật cao, nó tại một trận tâm liệt phế hí cuồng về sau, vang náo xuống đất, sau đó miệng phun máu tươi. Tú Chi có quét một trận mà sau liền bất động. Xem ra mãi Nhi đã chạy đến sức cùng lực kiệt. Sau đó 10 cái nha dịch tại một cái bộ khoái dẫn đầu hạ chạy tới. Bọn hắn đi trước trên xe xem xét, phát hiện trong xe một nam một nữ đã tử vong. Có cái nha dịch cẩn thận kiểm tra về sau, tại hai người sọ não bên trên đều phát hiện một cái có bồ câu chứng đại động, hơn nữa còn đang hướng ra bên ngoài lưu đầu góc. Mặc dù là dạ kỵ sĩ hỗ trợ cản lại mất khống chế xe ngựa, nhưng bộ khoái cũng không cảm kích, hắn đem a một bọn hắn một đám người toàn bộ dẫn tới phía trước không xa khu tụ trấn, cùng nốt vào một nhà gọi vượng tại khách điếm. Đồng thời Minh Sát nói cho bọn hắn, có trong hồ sơ tình điều tra rõ trước đó, a một bọn hắn đám người này không được tự tiện rời đi vượng tái khách điếm. Vô ảnh nhìn nhìn cửa khách sạn, đã có hai cái thân đeo yêu đao nha dịch tại phòng thủ đối mặt quan phủ thông cáo, a một bọn hắn cũng không dám phản kháng, bởi vì hiện tại sự tỉnh đã không phải là bọn hắn có khả năng trường khống. Bất quá dạng này cũng tốt, đám người mượn cơ hội này có thể nghỉ ngơi thật tốt. Lý thi nhiên bọn hắn tại khách điếm phát hiện thật nhiều khách nhân cũng là bị quan phủ nhốt vào tới. Bởi vì bọn hắn cũng là từ phía đông trên quan đạo tới mà lại thông qua cùng những người này trong lúc nói chuyện với nhau hiểu rõ đến, đây không phải duy nhất một chiếc xe ngựa xảy ra chuyện. Tại Lý Thi nhiên bọn hắn chặn đường trước đó, đã xuất hiện 4, 5 chiếc đồng dạng lôi kéo người chết xe ngựa tại từ đông hướng tây tới trên quan đạo điên cùng chạy. Có người liền tranh thủ thời gian báo cáo nhanh cho đường bá huyện nhà, thế là huyện thái gia liền phái xe suối xe bộ khoái cùng mười mấy cái nha dịch đến đây xử lý. Bởi vì A một bọn hắn cũng là từ phía đông tới, cho nên bị liệt là hoại nghi đối tượng, cái này không gì đáng trách. A một hiểu rõ đến cái này vượng tài khách điếm bị phong ở đây thật nhiều người cũng đều là từ phía đông tới bất quá còn tốt, bọn hắn đều mang có sinh hoạt nhu yếu phẩm. Nếu như không đủ, quan gia cho phép tiểu nhị trong khách sạn ra ngoài mua dùn. Vừa tại khách điếm là khách phòng lại nhiều, viện tử lại đặc biệt lớn, cho nên mới bị quan phủ trừ dụng. Gặp được loại chuyện này, a mẫu sợ hai Lý Thi Nhiên bọn hắn không giữ được bình tĩnh lại làm ra đến manh mối gì đến, thế là phân phó đám người toàn bộ đều muốn nghe theo huyện nha an bài. Lý Thi Nhiên bọn hắn mặc dù không rõ lắm cái này chuyện quỷ dị, bất quá thông qua cùng những khách nhân trong lúc nói chuyện với nhau, nhiều ít đã hiểu một chút manh khoẻ đó chính là tại những người bị hại này ở trong đều là não bị quái vật đục khai một cái hố. Đến cùng là dạng gì quái vật, không ai biết, nhưng là đều cho rằng cái quái vật này khẳng định là ưa thích hút hốc người tử. Loại chuyện này đã liên tục phát sinh có mấy ngày, nộ hại người đã đạt mười mấy người. Quân Bược tại trong khách sạn Lý Thi Nhiên có chút gấp, muốn giật dây Lý Tạ Khang bọn người cùng mình chuẩn đi lén lút tra án. Hắn đoán chừng liền dựa vào dưới mắt quan phủ những người này, một tháng cũng chưa chắc có thể tra rõ ràng. A Mộc đã nhìn ra Lý Thi Nhiên tiểu tâm tư, để hắn thành thật một chút, không đến vạn bất đắc di tuyệt không thể bại lộ thân phận của mình đã tất cả mọi người ra không được, vậy liền đành phải mình tìm nạn tử. Tim lạc tử thật đúng là bị Lý Thi Nhiên cho tìm được. Hắn liền phát hiện tại bọn hắn cái này trong khách sạn, đất, danh tiếng trong phòng khách có một cái quái lao đầu nhi. Lao đầu không đóng cửa. Lý Thi Nhiên từ cổng nhìn sang, lão ông ước chừng có 80 tuổi khoảng chừng, khắp khuôn mặt là nếp nhăn, bên trái lông mày bên trên mọc ra một viên to bằng hạt đậu tương tiểu nhân nữa rồi, trên đầu mang theo một đỉnh phá mũ rơm, quần áo có chút cũ, là vải màu xám bảo. Lý Thi Nhiên nhìn thấy lao ông ngồi xếp bằng tại trong phòng ở giữa câu cá, cầm trong tay một cái không có lưỡi câu cần câu, tại chăm chú thả câu hỷ độ. F cỡ trợ Z2L93LM9U2V5ZM9 sở m cỡ z 3 vgszrmb 1 lslnrnrz 3 nzvmxn 2 s 0005 s 1 b 3 f 1 h 1 k 3 Z1F sự vật 01SS4VVFZHRAVS29HVFNF1 cục cực phân cỡ cũ G4 cỡ mngvzjz 4 c 9 v 4 a h 6 czn 3 t 30 tmit chương 188 chương 188 nhưng là tại cần câu dây câu phía dưới chính là đã trống cái gì cũng không có Nhưng là lao đầu rất chân thành, bên ngoài mặc dù lui tới có thật nhiều người chèn phá đầu đang cười nhạo hắn. Có người cảm thấy lao đầu điên rồi, nhưng là lao đầu lại cũng không để ý Kim Kim tò mò hỏi, "Lão ra ra, ngài kia lại không có nước, ngươi tại câu cái gì nha? Chỗ này cũng không có cá nha." Lão ông nói, "Ta đang chờ người, ta đợi đến người đến, ta câu đổ vật cũng liền liền ra." Kim Kim cảm thấy lão nhân này rất thú vị, thế là liền cùng Lý Thi nhiên trở về hướng A Mộc giảng. "A Mộc tâm lý giận mình, hắn vội vàng bắt lấy Kim Kim bà vai hỏi, "Cái kia lão ông mắt trái lông mày bên trên có phải hay không mọc ra một viên nốt rồi?" A Mộc cái này hỏi một chút ngược lại là đem Kim Kim cùng Lý Thi Nhiên hỏi phụ. Kim Điểm màu vàng gật đầu nói, "Vâng." "A một sư phó, làm sao ngươi biết nha?" A một cao hứng nói, "Cái này là ông ta biết. Hắn trước kia tới qua chúng ta Thành Sơn huyện đạo quan, sư phụ ta tiếp đại qua hắn, hắn còn tại chúng ta đạo quán ở có mấy tháng đâu. Cho nên ta đối với hắn ấn tượng đặc biệt khác sâu, hắn ham chơi nhất mà chính là không câu." "Kim Kim đạo, cái gì là không câu?" A một nói, "Không câu. Không câu chính là từ trong không khí câu đồ vào ra." Kim Kim quấn ba tất lươi mà nói, "Lợi hại như vậy nha." A Mộc nói, "Đương nhiên lợi hại." Hắn chính là tại Giang Hồ thượng nổi danh không câu thần ông không phải biển. Nói xong A Mục lạm Kim Kim đạo: "Đi, nhanh dẫn ta đi gặp hắn." Ta cùng hắn đã rất lâu không có gặp mặt, mà lại cái này lao ông chơi rất vui a. Kim Kim mang theo A Mục tiến vào, đất, danh tiếng khách phòng về sau, thấy là A Mục, lão ông sững sờ, sau đó liền ném cần câu, đứng dậy, một thanh ôm A Mục nói: một Mục, ngươi làm sao lại ở đây này? Ngươi không phải cùng sư phó ngươi tại Thành Sơn huyện sao?" A Mục cùng thân mật ôm lão nhân nói: "Không phải lão bá, sư phụ ta đi Hoa Sơn luận đi, ta cùng bằng hữu đi ra đến dù là đâu, ta cũng nghĩ bao dài mở mang hiểu biết." tìm xem các ngươi những cao nhân này, cho thêm ta chỉ điểm một chút. Lão ông lôi kéo A một tay để hắn ngồi vào thượng, sau đó hắn qua khứ từ trên mặt bàn lấy ra một cái bát, rót một chén nước sôi, hỏi A Mộc uống không. A Mộc nói không uống. Lão ông mình uống nửa bát nước chả nói, ngươi không uống ta uống, hai người chúng ta hôm nay gặp mặt, ai nha, ta thật cao hứng, ngươi hôm nay không cần đi, liền ngủ đến ta chỗ này đi, hai người chúng ta phải thật tốt nói chuyện, ta rất lâu không có nhìn thấy cố nhân hôm nay ta nhất định phải nói đã nghiền, nói hắn một đêm. Nghe nói A Mộc gặp người quen, Lý Thiên Nhiên, Tô Hiên kỷ mấy người bọn hắn mau chạy tới đây nhìn. Thế là nho nhỏ trong phòng khách liền đầy ắp người, nhìn thấy nhiều người như vậy mà lại đều là A mục bằng hữu, không, Câu thần ông thật cao hứng. Ngay tại A mục gần sát thần câu lão ông lúc ngồi, lão ông đỗng nhiên đứng lên, hắn hỏi A mục: "Ngươi có phải hay không nuôi cái nục tiên nhân nha?" A một kinh ngạc nói: "Lão bá, làm sao ngươi biết ta?" Không câu thần ông tiếu đạo, "Ta là không câu thần ông, công lực cao ngươi mấy tầng đầu, trên người ngươi những vật này có không có, ta nhất định có thể cảm giác được a." Quả nhiên nục tiên nhân cũng là cao nhân, nó cũng thật giống cảm giác được cái gì, tư chợt một chút từ A trên thân tụt xuống. Nó quá khứ khắp nơi không câu thần ông trên thân bỏ lên một vòng về sau, cuối cùng lại về tới A một bên người. Không câu thần ông nhìn thấy Lục Tiên nhân nói, "Ta trước kia làm mấy cái trở về nuôi, nhưng chúng nó cuối cùng đều chạy mất, ta cũng không biết nguyên nhân gì, người khác cho ra đáp án đều là không có duyên phận, bất quá bọn chúng đối ta không có cảm giác, ta lại cảm thấy đối bọn chúng đặc biệt có cảm giác." A một miệng niệm tâm kinh, sau đó dùng ngón tay tại Lục Tiên nhân trên thân chọc lấy một chút. Lục Tiên nhân trên thân lập tức xuất hiện một cái thịt hồ hồ hồ nhỏ. Có miệng nhỏ Lục Tiên nhân. Không câu thần ông còn là lần đầu tiên nhìn thấy, hắn cảm thấy hứng thú vô cùng. Thế là túi đầu xuống hỏi Lục Tiên nhân. Lục Tiên nhân, ngươi là từ đâu mà tới nha? Lục Tiên nhân ngừng một hồi, mở ra cái miệng nhỏ nhắn nói, ta cũng không biết ta từ chỗ nào tới, ta luôn luôn xuất hiện tại cao nhân luyện công phủ cận. Không câu thần ông nói, ngươi cho ta cảm giác chính là ngươi không thuộc về chúng ta thế giới này nha. Lục Tiên nhân nói, ta không biết ta có hay không thuộc về tại thế giới này, nhưng là tượng các ngươi người, yêu, ma, tiên, quỷ ta cũng có thể cảm giác được, mà lại ta còn có thể cảm giác được, trừ bọn ngươi ra bên ngoài, trên thế giới này vẫn tồn tại một loại khác. Vô ảnh hiếu kỳ chen nói, ngươi nói một cái khác độ vật là cái gì nha? Lục Tiên Nhân lại là ngừng thật dài một hồi, cuối cùng nói ra, "Ta không biết." A Mộc hỏi không câu thần ông nói, "Là ông, ngài biết không?" "Không câu thần ông nói, ta biết. Chúng ta để bọn hắn vì u minh tộc, bọn hắn đến vô tung đi vô ảnh. Ta trước kia gặp được một cái, nhưng bọn hắn cũng không có hại ta. Ta đuổi theo, hắn lại chạy, ta dùng tốc độ nhanh nhất cuối cùng cũng không đổi kịp." A Mộc nói, "Hắn dáng dấp ra sao?" "Không câu thần ông nói, thân cao cùng người không sai biệt lắm, hắn mặc vải xanh trường bào, giống như chúng ta có tay có chân, bất quá, mắt ta không có thấy rõ. Hắn chạy lúc giống như đang không trung bay lượn." Không Câu Thần ông vừa nói xong, cổng liền truyền đến hai người tiếng kêu to. Lý Thơ nhưng nhìn lại, nguyên lai like là hai cái nhà dịch. "Nhanh, đều trở lại gian phòng của mình đi. Chúng ta muốn cho tất cả mọi người đăng ký, còn muốn hỏi thăm một chút tình huống." A Mục nghe vậy tranh thủ thời gian đứng dậy, không nghĩ tới Không Câu Thần ông lại kéo hắn tọa hạ nói, không cần để ý bọn hắn. Cộng cả người cường lực tráng nha dịch nghe xong, không lặc ý hắn chen vào đám người đi vào phòng nói, "Ta xem một chút hai dám chống lại huyện phủ mệnh lệnh." Không Câu Thần ông không để ý tới hắn. Nhà dịch nhìn kỹ lão ông, vội khom lưng thi lễ "Lão, ta không biết là ngài, tuyệt đối đừng trách tội." là ta có mắt không tròng không nhận ra ngài đến. Không Câu Thần ông nói, xe của các ngươi bộ khoái tới rồi sao? Tới liền để hắn mau chạy tới đây một chuyến, liền nói ta tìm hắn có chuyện gì. Nha dịch bận bịu luôn miệng nói, lao đừng nóng đợi, ta hiện tại liền cho ngài gọi đi. Nói xong, nha dịch quay người lại, vội vội vàng vàng ra khách phòng. A Mộ không biết nha dịch vì cái gì như thế tôn trọng Không Câu Thần ông, nhưng là, cũng không dám hỏi, đành phải chờ lấy. Một lát sau, một cái tuổi trẻ bộ khoái liền dẫn hai cái nhà dịch đi đến. Cái kia bộ khoái nhìn thấy Không Câu Thần ông về sau, mau tới trước thi đạo, sư phó Ngài làm sao ở đây này? Không Câu Thần Ông không có trả lời hắn, mà là đối A Mộc nói, đây là đường Bá huyện nha xe suối xe bộ khoái, là đồ đệ của ta. Nghe nói đường Bá huyện nha xe bộ khoái là không Câu Thần Ông đồ đệ, A Mộc mau tới chút chào, xe bộ khoái cũng vội vàng trở về lễ. Sau đó xe bộ khoái hỏi sư phó, chẳng lẽ vị này tiểu sư phó chính là ngài trước kia thường xuyên nhắc lên A Mộc sư phó. Không Câu Thần Ông ha ha lớn tiểu đạo, ngươi đoán không sai. Người tiểu đạo sĩ này chính là ta thường xuyên cho ngươi nhắc lên Thành Sơn huyện cơ đại sư đệ tử, A Mộc tiểu sư phó. Ngươi chớ nhìn hắn tuổi con nhỏ, nhưng lại hắn lại nói đi rất sâu. Mà lại công phu cao, nhân phẩm tốt, đầu góc linh hoạt, hắn còn thường xuyên giúp thanh sơn huyện huyện nhà phá án đâu. Xe bộ khói bận bịu lại xong A Mộc thi cái lê nói, vậy thì tốt quá. Ta chính phát sầu mấy cái này bản án làm sao phá đâu. Bởi vì bằng vào ta nhiều năm phá án kinh nghiệm tới nói, mấy cái này vụ án đều không phải là nhân lực gây nên, có thể là quái vật làm. Nhưng là đối với quái vật, ta là có lòng không đủ lực, hiện tại có A Mộc tiểu sư phó, ta liền rất tiên tâm. Vì đồ F 2 93 lm 9 2 v 5 zm 9 sở M cỡ ZN3VGS tờ ZM bờ 1LSLNZ3NGZVMXN2S0005S1B3F4H1K3Z tờ ZN tờ cỡ Z1P4S phục 01SS4VVPF tờ ZHRAS209HVPNF1 cục khuyết phần nhỏ cục G4P4C MNGVZ4C9V4A16CZN3 tiểu G30T7M 189. Chương 189. Không câu thần ông nuốt nuốt trước ngực mình râu dài nói, ta cũng là có ý nghĩ này. Ta nhìn thấy A Mộc tiểu sư phó bằng hữu cũng đều là chút cao nhân, cho nên liền muốn để hắn giúp ngươi một chút. Đã không câu thần ông đều như vậy nói, A Mộc cũng không tiện chối tử. Lại nói, chảm yêu trừ ma cũng là hắn bản vận, lý thi nhiên mấy tên kia chính ngo ngoe muốn động, kích động đâu. Hiện tại có xe bộ khoái mời, chính xương tâm tư của mọi người. Sau đó, không câu thần ông đối xe bộ khoái nói, ta nhìn A Mộc mấy người bằng hữu công phu đều coi như không tệ, người đi tìm bọn họ đi trước thương lượng đi, ta cùng A Mộc còn có còn có chút sự tình cần, các ngươi đi. Xe bộ khoái cùng lý thị nhiên bọn hắn trải qua thương thảo về sau, quyết định Xe bộ khoái cùng Lý Thi Nhiên ngồi chung một chiếc xe ngựa, Dạ Kỵ sĩ cùng Lý Tạ Khang ngồi chung một cỗ, hai chiếc xe ngựa, một trước một sau, kéo dài khoảng cách, xuôi theo quan đạo hướng đông tuần tra, đám người còn lại lưu tại trên chấn tuần tra. Hiện tại Tô Hiên Kỳ có càng nhiều thời gian cùng với Giang Châu Châu, hắn biết rõ mình Giang Châu Châu công phu, công lực đều rất yếu, mà lại dọc theo con đường này khảm lòng đông khả, Giang Châu Châu đi theo mình là chịu không ít khổ, thủ không ít kinh. Hắn sợ tại trong cuộc sống sau này, vạn nhất Giang Châu Châu gặp lại nguy hiểm gì thời điểm rất khó tự vệ, thế là liền vắt nghĩ có thể cho Giang Châu, Châu cung cấp một chút cái gì trợ giúp. Hắn phát hiện Giang Châu Châu có vẽ tranh tiên phú, thế là liền chế tắt một cái khác gây nên ngân cây châm, dạng này nàng liền có thể tùy thời tùy chỗ vẽ lên. Mà cái này ngân cây châm bên trên hắn nhỏ máu của mình đi vào, dạng này Giang Châu Châu vô luận vẽ cái gì đều sẽ sống. Cầm tới cái này ngân cây châm, Giang Châu Châu nhanh cao hứng lên, lên rồi, bởi vì chính mình rốt cục có thể có một tiện vũ khí. Giang Châu Châu dùng ngân cây châm vẽ quyển thứ nhất tác phẩm chính là nàng vẽ lên một con vừa ấp ra gà con. Cái này gà con mặc dù không mỹ, nhưng là vẫn có thể, nhảy tương bừng chính là không ăn đồ vật. Tô Hiên Kỳ cho nàng giảng. Cái này gà con chỉ có thể có 3 ngày sinh mệnh lực, 3 ngày về sau chính nó sẽ biến mất. Bất quá cứ như vậy cũng được, một cái gà con để Kim Kim chơi quên cả trời đất. Nhìn thấy Giang Châu Châu rốt cuộc có chuyện làm, cũng có chuyên thuộc về có thể bảo hộ vũ khí của mình vô ảnh cùng Ngại Lâm Na đều rất cao hứng. Hiện tại xe bộ khoái đã tán thành a một bọn hắn tham dự phá án, cho nên xe bộ khoái, Lý Tạ Khang, dạ kỵ sĩ cùng Lý Thi nhiên bọn hắn ra chấn tuần tra về sau, vô ảnh liền dẫn Giang Châu Châu, Ngại Lâm Na, Kim Kim cũng đến trên trấn khắp ch Bởi vì trước kia vô Ảnh có cùng Thanh Sơn huyện Chu bộ khoái hợp tác tra án kinh nghiệm, cho nên nói từ nàng dẫn đội, mấy người đều rất yên tâm. Chuyển tới buổi chiều, vô Ảnh liền dẫn các nàng mấy cái đi tìm một nhà phía Tây Bắc quán đi ăn cơm. Trong quán ăn người không nhiều, có một tên ăn mày mặc rộng thùng thình, rách dưới bao phục, xem mặt tướng có chừng 30 tuổi, vóc dáng rất thấp, là loại kia đặc biệt thấp, nhưng là bụng của nó lại rất lớn. Tiệm cơm tiểu hỏa kế rất đáng ghét, sợ hắn ảnh hưởng tiệm cơm sinh ý, liền đến đòi hắn. "Thủ quỹ, mau đi ra, đừng quấy rầy khách nhân." Kim Kim nghe tiểu họa kế hô người kia, thủ quỹ đã cảm thấy chơi rất vui liền hỏi tiểu hòa tử vì cái gì gọi hắn, thổ quỷ. Tiểu hòa tử cả giận nói, hắn chính là cái thổ quỷ, đó là cái ngoại lai tên ăn mày, chúng ta cũng không biết hắn từ chỗ nào tới, hắn đi vào chúng ta trên trấn đã có hơn 10 ngày đi, thường xuyên tại các quán cơm thảo ăn uống, chúng ta đều chán ghét chết hắn thiên thiên bất dị, toàn thân trên giới đều rơi sĩ, liền giống như tập trong phần mộ chui ra ngoại quỷ, cho nên ta liền gọi hắn thổ quỷ. Ngại Lâm Na nhìn xem cái kia thổ quỷ, cảm thấy từ trên người hắn phát ra âm sâm sâm tà khí. Nhìn thấy Ngải Lâm Na, cái kia thổ quỷ bỗng nhiên quay người hướng tiệm cơm ngoài chạy tới. Thổ quỷ chạy tốc độ cực nhanh chờ Ngải Lâm Na đuổi theo ra đi. Sớm đã không thấy được thổ quỷ cái bóng. Trở lại tiệm cơm, Ngải Lâm Na kêu lên kim kim, để hắn đi tìm cái kia thổ quỷ. Vô Ảnh hỏi Ngải Lâm Na thế nào. Ngải Lâm Na nói, cái này thổ quỷ trên thân phát ra có tà khí. Vô Ảnh vừa đưa ra hứng thú. Ngải Lâm Na, ngươi có phải hay không muốn mang chúng ta đi bắt cái này ta ma? Ngải Lâm Na gật đầu nói, bọn hắn bận bịu bọn hắn chúng ta mấy cái nữ nhân nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, đại yêu quái bắt không được, chúng ta bắt mấy cái tiểu yêu quái, vẫn là tổng có thể đi. Vô Ảnh tự nhiên là rất hưng Giang Châu Châu bởi vì có Tô Hiên Kỳ cho hắn ngân cây trầm, trong lòng cũng không có như vậy sợ. Ba người ăn cơm xong về sau an vị ở quán cơm bên trong tiếp tục uống trà thô chờ Kim Kim đang đợi ước chừng một khắc đồng hồ về sau, liền thấy Kim Kim lại chạy trở về. Ngại Lâm Na liền đón Kim Kim hỏi, "Kim Kim, tìm tới cái kia thổ không có quỷ?" Kim Kim hề bại lắc đầu nói, "Không có. Bất quá ta đã quen thuộc trên người hắn mùi vị chỉ cần hắn vừa xuất hiện, ta nhất định sẽ có thể lại tìm đến hắn. Nhưng là hiện tại, loại mùi này mà bây giờ tại trên đường biến mất, ta cũng không biết hắn đi chỗ nào." Ngại Lâm Na nói, "Vậy chúng ta đi về trước đi, đến tối trở ra tìm." Bốn người trở lại khách điểm về sau, Ngải Lâm Na liền đem phát hiện tình nói với A một lần. A Mục hiện tại chính ngồi không câu thần ông nói chuyện thiếng. Không câu thần ông đối với mấy cái này tiểu quỷ tiểu yêu không có hứng thú, liền để Ngải Lâm Na chính các nàng nhìn xem xử lý, không nên quấy rầy hắn cùng A Mục. Không có cách, người đã giả đều hoặc nhiều hoặc ít có chút lạ ma bệnh, Ngải Lâm Na có thể hiểu được, thế là liền mang theo Kim Kim, Vô Ảnh cùng Giang Châu Châu đi tìm Tô Hiên Kỳ cùng Mạnh Siêu Thương Nghị. Tô Hiên Kỳ sợ hãi Giang Châu Châu gặp nguy hiểm, cũng nghĩ tham dự điều tra thổ quỷ. Giang Châu Châu không cho đi, nói mình có ngân cây trầm, lại thêm thượng Vô Ảnh, Ngải Lâm Na, Kim Kim, liền một cái thổ quỷ, cũng không thể làm gì mình. Nghe Giang Châu, Châu nói như vậy, Đô Yên Kỳ cũng yên lòng. Chơi tối về sau, tại ngoại Lâm Na dẫn đầu hạ vô ảnh, Kim Kim, Giang Châu Châu bốn người đi ra khách điểm, đến trên trấn bắt đầu tuần sát. Cái trấn này người ở tương đối phân tán, từ đông đến tây lộ hai bên tất cả đều là cửa hàng. Có nơi khác có bản địa, những này làm ăn tất cả đều nhìn chúng cái này trấn vị trí địa lý, bởi vì nó là kinh thành đến tái ngoại khu vực cần phải đi qua. Trong lúc các nàng đi qua trong trấn một nhà tiệm cơm trước cửa thời điểm, Kim Kim đột nhiên hưng phấn lên, hắn đối ngải Lâm Na các nàng hô, ta nghe được hương vị. Ta nghe được cái kia thổ hương vị. Quả nhiên, tại một nhà treo Gặp nhau tiệm cơm kỳ phiên hạ đứng đấy một cái vóc dáng không cao người, người kia chính là ban ngải ngải Lâm Na ở quán cơm bên trong nhìn thấy thổ quỷ. Ngải Lâm Na các nàng đang muốn chạy tới bắt thổ quỷ, Kim Kim lại ngăn lại các nàng nói: "Các vị tỉ tỉ, đừng có gấp, cái này thổ quỷ trên người có bí mật, ta trước đi qua để lộ bí mật của hắn, để các ngươi nhìn một chút." Ba người khẽ giật mình, không biết Kim Kim rốt cuộc muốn làm cái quỷ gì, thế là dừng bước lại, mặt mặc nhẹ gật đầu ở quán cơm cổng đèn lồng đến chiếu rọi xuống, cái kia thổ quỷ tại cửa ra vào đi tới đi lui, giống đang chờ khách nhân ra, cũng giống là đang suy nghĩ có nên đi vào hay không. Đương nhiên Hắn cảm giác được cái gì, cảnh giác hướng bốn phía quan sát. Nhưng là không đợi hắn thấy rõ ràng, Kim Kim cũng đã lặng yên đến hắn phía sau. Sau đó Kim Kim đột nhiên nhắc lên hắn bảo phục. Ngại lâm na, vô ảnh, giang châu châu ba người, kinh ngạc nhìn thấy, nguyên lai like cái này thổ quỷ trong quần áo bao quanh là sáu đầu vừa to vừa dài chân nhện cùng một cái mang theo gờ giáp tròn trịa dạ dày. Bình đồ. F cỡ trợ Z2L93LM9U2V5ZM9 sợ mở cỡ 3 vgs 1LS LNNZ z 3 ngzvmxn 2 s 0005 s 1 b 3 f 1 k 3 z tờ Z1P sự phục 01SS4VVF vvf 29 hvn 1 cục 4 mngvz 4 c 9 v 4 a 1 h 3 tìm gì 30TMIT chương 190 chương 190 đội vàng không kịp chuẩn bị bị một tên tiểu quỷ bốc nội tình thủ quỷ là vừa kinh vừa sợ Hắn một cึก té lăn kim kim, liền hướng trấn bắt chạy tới. Ngại Lâm Na, Kim Kim có thể thi triển công phu, Giang Châu Châu không biết cái gì công phu, thế là Vô Ảnh triển khai hai cái cánh, để Giang Châu Châu út sắp trên lưng của nàng, hai người liền từ không trung hướng xuống đất quỷ đuổi theo. Thổ quỷ chạy nhanh chóng, nhưng vẫn là không thể chạy qua Vô Ảnh. Vô Ảnh cao bay, lại là tại trong đêm, thổ quỷ chỉ biết liền chạy bên cạnh về sau nhìn, liền không có nhìn thấy mở tối không trung có một người chính vô chuẩn chuẩn cánh theo hắn. Vì mê hoặc thủ quỷ, Ngải Lâm Na cùng Kim Kim cố ý rơi vào phía sau, cùng thủ quỷ duy trì cự ly rất dài. Trướng trấn Bắc đi ra ngoài ước chừng 20 dặm về sau, thổ quỷ liền biến mất ở một mảnh bãi tha ma trong. Bãi tha ma rất lớn, bên trong âm phong trận chợt, tà khí bức người. Vũ Ảnh vòng quanh bãi tha ma bay vài vòng, đều không có phát hiện thổ quỷ tung tích, đành phải hạ xuống bãi tha ma bên trong đuổi tới bãi tha ma không thấy thổ quỷ, ngại Lâm Na hỏi vô Ảnh là chuyện gì xảy ra. Vũ Ảnh nói, ta cũng không biết, chúng ta ở phía trên nhìn hảo hảo, nhưng là phía dưới có chút ngầm, chỉ thấy hắn tại bãi tha ma bên trong tán loạn, một hồi liền không thấy. Thế là mấy người bắt ở loạn trong mộ tìm kiếm. Kim Kim là một hồi có thể nghe được thổ quý hương vị, một hồi liền lại người không thấy đang hành tàu ở giữa, đương nhiên, mấy người vậy mà nghe được một cái bà bà tiếng giao hàng. Cái thanh âm kia rất giàn mua, tại yên tĩnh dưới ánh trăng, tại âm phong trận trận bãi tha ma bên trong, đột nhiên có như thế cái thanh âm xuất hiện, mấy người nghe có chút rùng mình. Lúc đầu Kim Kim cũng không sợ, nhưng là hắn dù sao cũng bắt đầu tu có chút hình người, giác quan thật nhiều phương diện cũng giống người, đối một chút kinh khủng đồ vật nhiều ít vẫn là có chút phản ứng. Mấy người lẫn nhau lôi kéo tay hướng phía trước lại đi mấy cái phần, rốt cục tại một cái chung đàng đại mộ phần trước, thấy được một cái bà bà Cái kêu bà bà ngồi tại mộ phần một bên trong tay dẫn theo một chiếc phá đèn lồng bên chân của nàng đặt vào một cái rổ trong d đặt vào vài đôi giày. kim kim túi đầu dùng tay tại trong giỏ sách mở ra bên trong có giày đều còn có vài đôi nam nhân xuyên giày nữ nhân giày theêu nhan sắc nhiều có màu đỏ màu lam tử sắc nam nhân xuyên giày dường như chỉ có một loại nhan sắc đó chính là màu đen bà bà tướng mạo kỳ quái hơn mặt của nàng tượng vào cây tràn đầy nếp nhăn hai con mắt một cái ánh mắt đột xuất tại hốc mắt ngoài một cái khác ánh mắt tại trong hốc mắt rất sâu địa phương bà bà Phunỷỏ nói cácươi mấy vị muốn mua giày sao Giang Châu Châu nhìn bà bà trưởng thành cái này quỷ bộ dáng, bị hù run rẩy, nàng tránh sau lưng ngại Lâm Na cũng không dám lại mắt nhìn thẳng bà bà. Vô ảnh là ma quỷ yêu quái trên cơ bản đều gặp, nàng bình tĩnh ngồi xổm xuống, xuống, một bên lật xem trong rọ giày, một bên hỏi bà bà. "Bà bà, ngươi những này giày có làm được cái gì a? Không phải là người khác xuyên qua giày cũ a?" Bà bà hắc hắc tiếu đạo, "Cô nương, ngươi khả năng còn không biết ta. Có thể tại cái này bãi tha ma bên trong bán giày sẽ là người nào đâu? Làm sao có người có dám can đảm lúc nửa đêm tại bãi tha ma bán giày cũ đâu?" Vô ảnh cũng không đầu lên mà nói, "Bãi tha ma bên trong?" Cái kia chỉ có quỷ thôi." Bà bà nói, "Không, không, không chỉ có quỷ, còn có khóa âm dương hai giới người, ta gọi Hạn bà bà, ta chính là khóa âm dương hai giới Hạn bà bà." Vô ảnh từ trong giỏ sách xuất ra một đôi giày nói, "Bà bà, ngươi chạy cái này hoang giao giá địa bán giày, sẽ có người mua sao?" Hạn bà bà tiếu đạo, "Có người mua, mà lại bà bà sinh ý còn đặc biệt tốt đâu." Nói xong, Hạn bà bà dùng ngón tay chỉ bãi tha ma phía đông một mảnh đèn xì rừng cây nói, "Các ngươi nhìn xem, nghe một chút mảnh rừng cây kia bên trong đều là thứ gì?" Vô Ảnh nhìn một chút đã cảm thấy rừng cây dường như có cái gì đang động, dùng lỗ tai nghe ngóng, nàng nghe được ngựa phun mùi âm thanh cùng tê minh thanh. Vô Ảnh không hiểu hỏi bà bà: "Bà bà, cái này hơn nửa đêm, những người kia chạy cái này bãi tha ma tới làm gì?" Hạn bà bà nói: "Các người đây liền thiếu đi gặp nhiều quá đi, vậy cũng là một chút yêu mạo hiểm giả, kẻ có tiền, nhăn người nhàn trán." Bọn hắn mặc cơm dương dày, đến bãi tha ma tiến vào chợ quỷ đi đi dạo chơi, tìm kích thích. Vô Ảnh lúc này mới ý thức được Hãn bà bà bán dạy mục đích cùng ý đồ. Thế là Vô Ảnh chỉ vào Hãn bà bà dạy nói: "Mặc vào ngươi dạy này liền có thể tiến vào chợ quỷ rồi." Hắn bà bà quỷ dị thiếu đạo, đó là dĩ nhiên, bằng không hơn nửa đêm ta ở chỗ này bằng cái gì giấy nhà? Vũ Ảnh cầm lấy một đôi màu hồng đào giày nói, ta nhìn cái này màu hồng đào giày không tệ, chỉ tiếp ta không có tiền giấy nhà. Hạn bà bà vội nói, ai muốn ngươi tiền giấy? Ta muốn là bạc, vàng cũng được. Vũ Ảnh nói, kia bao nhiêu tiền một đôi giày nhà? Bà bà nói, đều đến lúc này, đoán chừng cũng không người đến chỉ còn lại vài đôi, các người muốn, vậy liền một lượng bạc một đôi giày đi. Vô Ảnh cảm thấy cái giá này còn có thể. Dù sao nàng là có tiền nhân gia đại tiểu thư, tại tiền bên trên chưa hề cũng không biết lớn nhỏ, cũng không quan tâm tiêu bao nhiêu thanh toán bốn lượng bạc về sau, hạn bà bà giúp các nàng bốn người tìm tới bốn cái thích hợp giày xuyên qua trên chân. Bất quá kỳ quái là, bốn người vừa đem giày mang ở trên chân, còn chưa kịp thấy rõ ràng có đẹp hay không, đồng thời còn chưa đi mấy bước đường đâu, kết quả giày đã không thấy tăm hơi. Không đợi Vô Ảnh há miệng hỏi, bà bà liền nói, "Như vậy đi, giày đã bán cho các người ta cũng muốn đi rồi, gặp lại." Vô Ảnh lập tức lôi kéo cánh tay của nàng nói, "Bà bà, người đây không phải đang gạ người sao? Ta mua giày xuyên qua trên chân làm sao lại không thấy đâu?" Bà bà nói, "Ai nha, là ta quên ta nói với các ngươi." Cái này dày không, có biến mất, đã thân thể của các ngươi trở thành một thể nếu như các ngươi muốn tiến vào cái nào đó âm phủ địa giới liền đem chân trái của mình trên mặt đất đập mạnh 3 lần, chân phải trên mặt đất đập mạnh 3 lần, các ngươi liền có thể đi vào âm phủ. Lúc đi ra, chân trái đập mạnh một phía, chân phải lại đập mạnh bốn phía, liền lại có thể trở lại dưng gian. Vô Ảnh nửa tin nửa ngờ đem chân trái trên mặt đất đập mạnh 3 lần, sau đó lại đem chân phải đập mạnh 3 lần. Đồng nhiên, nàng cũng cảm giác mắt tối sầm lại. Vô Ảnh gấp kêu to, nhưng là không có người đáp lại nàng. Qua ước chừng một túi khói công phu, trước mắt của nàng mới dần dần phát sáng lên. Nàng nhìn thấy một cái chợ đêm, trung quanh rất sáng, mặt trăng tượng cái mặt trời nhỏ, cho nên nói tuy nói là tại trong đêm, nhưng là căn bản là không cần đến bó đúc cùng đèn lồng đến chiếu sáng. Vô ảnh đang khẩn chưa nhìn, đúng nhiên nàng nghe được sau lưng một trận tiếng vang, quay đầu nhìn lại, nguyên lai like là kim kim, ngại lâm na cùng giàng Châu trâu cũng tiến vào. chợ quỷ bên trên rất nhiều người, nam nam nữ nữ, già trẻ lớn bé, vực nội vực ngoại đều có. Bất quá kim kim lại đối với các nàng ba người nói. Nói, ngươi nhìn trong này người đi, có lớn lên giống như người không nhất định là người. Có lớn lên giống như quỷ cũng không nhất định là quỷ nhà, bởi vậy các ngươi không nên tùy tiện tin tưởng bất luận cái nào." Ngại Lâm Na, Giang Châu Châu, Vô Ảnh ba người nhẹ gật đầu. "Kim Kim đạo, mặc dù tại mấy người chúng ta ở giữa ta nhỏ nhất, nhưng là ta là quỷ, các ngươi đừng quên. Nói thật, mà không mặc cái này, giày ta đều có thể tiến đến, cho nên tại chợ quỷ, các ngươi liền theo ta đi tốt." Tại chợ quỷ bên trong hành tàu không bao xa, các nàng bốn người liền thấy có hai cái dáng dấp quỷ mô hình quỷ người như vậy. "Bất quá, là quỷ là người hay là yêu?" Vô Ảnh cùng Giang Châu Châu thật đúng là không biết. Hai người kia đang ngồi ở trên một cái bàn uống rượu, trên bàn có rượu Nhưng lại trong mâm đặt vào ăn uống lại là xương cốt, người xương cốt. Rượu đâu? Kia hồng hồng tương dịch căn bản cũng không giống rượu. Bởi vì bọn hắn đi đến trước mặt lúc, kia chất lỏng màu đỏ phát ra tới tất cả đều là máu người mùi tanh. Hai người một béo một gầy, mập mạp trên mặt thịt đô đô, chân mày lông rất dài, và mắt thịt cơ hồ đem trong mắt bao cũng nhìn không ra cái cảm giác dài, đều rủ xuống tới ngực trên tay mỗi người đều là 10 ngón tay. Người gây cùng mập mạp tướng mạo cũng kém không nhiều, hai người bọn họ đều mặc thanh niên hôi bố sam. Hai người tại hoàn thì, Kim Kim cảm giác được rất có ý tứ, thế là liền đứng lại xem bọn hắn hai hoàn Chỉ chốc lát sau, trung quanh liền vây quanh thật nhiều người, nhìn xem một béo một gầy hoàn tủ tỷ bình đồ. f 2 93 l m 9 u 2 v 5 z m 9 s m k n 3 v z s t g m b 1 l n n z 3 n g z v m x n 2 s d 0 v 0 r 5 e z 1 b 3 z 1 k 3 z z b z n d k z 1 s d 01 s 4 v v f z z h a v s 29 h v n f 1 Chương 191. Vô Ảnh vốn không muốn nhìn, nhưng là hiện tại chúng quanh vây quanh rất nhiều người, hơn nữa là người là quỷ không biết, dù sao là bị vây lên không có cách nào, đành phải đứng lại nhìn cái này một béo một gầy hoàn Tổ Tỷ. Hai cái này thật sự là anh hùng hào hán, hai người cũng không có thêm lời thừa thải, Hoản Tổ Tỷ thua liền sẽ bị cắn rơi một lỗ hai. Nếu như thua nữa liền sẽ bị cắn rơi một cái ngón chân, mà lại bị cắn bộ vị đều sẽ đổ máu, kia máu lại tanh vừa thôi, Vô Ảnh nghe được về sau chỉ muốn nôn, nhưng là có một ít người ngửi về sau ngược lại hưng phấn không được, cùng lớn tiếng trợ uy. Loại này cách chơi quá tàn nhẫn. Vô Ảnh cùng Giang Châu Châu đều nhìn không được, chỉ có Ngại Lâm Na cùng Kim Kim hai người ngược lại là nhìn say sưa lo lành. Chỉ chốc lát sau người gây thua nhiều, thua chỉ còn lại một bàn tay cùng hai cái ánh mắt. Kim Kim nhìn thấy bàn tay kia nắm hai cái ánh mắt vậy mà mình nhảy xuống cái bàn, lấy chỉ tập chân chạy vào trong đám người. Tranh tài kết thúc, đám người tản ra, Vô Ảnh cùng Giang Châu Châu hai người lúc này mới tìm một người ít địa phương gói lên nói xuống. Hai người lôn ra, lúc này mới đi theo Ngại Lâm Na cùng Kim Kim tiếp tục đi lên phía trước đi không xa, bốn người lại nhìn thấy một cái tương đối hiếm có hạng mục, cũng là chiếc kia chưa từng có thấy qua biểu diễn. Trên bảng hiệu viết là thể nghiệm sắp chết cảm giác. Mấy chữ này mà trồng, đặc biệt là sắp chết, tần, chữ, Kim Kim cũng biết. Liên hỏi vô ảnh đây là ý gì? Vô ảnh cũng không hiểu nhiều. Còn tốt, Giang Châu Châu là một tài nữ, hiểu được tri thức tương đối nhiều một điểm. Giang Châu Châu nói, cái này sắp chết cảm giác chỉ nói đúng là, ngươi sắp chết cái loại cảm giác này, chính là ngươi không sống nổi, cũng nhanh muốn chết loại kia dường như cái gì cũng nhanh không biết cái chủ loại kia cảm giác. Đang nói, có cái quần áo lộng lấy lão ông rút một lựa bạc để lên bàn, một cái đầu bên trên có hai cái đỉnh nhọn trung niên nam quỷ đem bạc thu lại, sau đó đứng tại kia lão ông đối diện. Cái kia trung niên nam quỷ hỏi lão ông, ngươi sợ hay sao? Lao công cười nói, ta không sợ, ta hiện tại thân thể còn có thể, ta chỉ là nghĩ thể nghiệm một thanh trước khi chết, sắp chết cảm giác ta muốn thể nghiệm loại kia chân thực cảm giác. Thôi ta, ta thỏa mãn ngươi. Nói xong, người nam kia quỷ lột đi lão ông thân trên quần áo. Sau đó, người nam kia quỷ lại quay đầu hướng chung quanh người vây xem nói, ta tuyên bố trước, này hạng trò chơi nhìn tản nhẫn, nếu có sợ hại người, mời nhắm mắt, nếu không hủ chết người, ta là sẽ không đền mạng. Giang Châu Châu là nửa mắt, trong lòng bị hù thỉnh thỉnh nhẹ, hai chân cũng đang phát run. Nam quỷ đầu tiên là hé miệng lộ ra răng nanh, hắn ghé vào lao ông ngực bắt đầu hút máu. Qua nửa khắp đồng hồ qua đi, lao ông bộ ngực đột nhiên trở nên trong suốt. Tại lao ông xương ngực đỡ đằng sau, hắn cái kia cùng nắm đấm của hắn không khác nhau lắm về độ lớn trái tim, tại phát thông phát thông nghệ, người chung quanh đều nhìn rất rõ ràng. Theo lao ông nhịp tim, vô ảnh cũng bắt đầu có chút hẩn trương, nàng cảm giác buồng tim của mình cũng tại theo lao ông trái tim đang nhanh chóng nhảy lên. Nhìn thấy trái tim, Nam Quỷ không hút máu, hắn lao đi khỏe máu. Sau đó, Nam ra mang theo nhọn móng tay tay phải cắm vào lao ông lồng ngực. Nam Quỷ tay phải cầm lao ông trái tim, nhẹ nhàng vừa dùng lực Lão ông đột nhiên cảm giác một trận mê muội, cơ hồ muốn té ngã. Bên cạnh có hai tên tiểu quỷ, tranh thủ thời gian đỡ lấy hắn. Nam quỷ buông tay ra chờ Lao ông hơi chậm tới một điểm tốt hắn lại hỏi hắn lão nhân ra còn muốn tiếp tục hay không. Lão nhân gật đầu nói, ta còn muốn biết, thời điểm chết có thể hay không đau nhức, có thể hay không rất thống khổ. Nam quỷ để hai tên tiểu quỷ đem lão ông phóng tới trên mặt đất, hắn chậm rãi tiếp tục bắt đầu dùng sức nắm Lao ông trái tim. Lão ông đột nhiên bắt đầu bực bội dùng hai tay dùng sức đi bắt cào nam quỷ cánh tay, mà lại trên đầu mồ hôi lạnh như mưa, bộ mặt biểu lộ trở nên cực độ vặn vẹo, hai cước cũng bắt đầu run, run, run, run, run, run, run, run Trong đám người có người phát ra tiếng thét chói tai. Nam Quỷ nắm chặt trái tim của ông lão thời gian rất ngắn, hắn liền lại bông ra. Lao ông trái tim từ chậm rãi nhảy lên lại dần dần khôi phục bình thường, mà lão ông cũng từ cạn hôn mê lại dần dần khôi phục ý thức. Sau đó, lão ông hư nhược lung la lung lay đứng lên, xông nam Quỷ thân con người. Tạ ơn, ta đã biết cảm giác tử vong." Nam Quỷ cầm một bát màu đỏ tương nước để lão uống. Một lát sau, lão ông trong suốt lồng ngược biến mất, thân thể lại khôi phục nguyên trạng. Nam Quỷ giúp lão ông mặc áo tử tế đột nhiên, Nam cùng lão ông ngồi bên cạnh bên trong bạo phát ra một mảnh tiếng vô thanh. Xem hết sắp chết cảm giác thể nghiệm, vô Ảnh các nàng liền đi ra đám người, nhìn xem hai bên đường phố cổ quái kỳ lạ các loại quái hàng, vô Ảnh nói là không ra cảm khái. Thật không nghĩ tới tại chợ quỷ lại có thật nhiều khó có thể tưởng tượng đồ vật, ở trong nhân thế không thể tưởng tượng sự tình, lại có thể tại cái này thực hiện, có thể trải nghiệm, có thể thể nghiệm, cũng khó trách có nhiều người như vậy tâm cam tình nguyện dùng tiền đến mạo hiểm. Càng đi về phía trước, vô Ảnh mấy người lại thấy được một cái ly kỳ hàng mục. Trước gian hàng đứng đấy hai cái cực kỳ đẹp đẽ tiểu cô nương. Bên trái tiểu cô nương trên đầu lấy tóc tím mang, bên phải tiểu cô nương trên đầu lấy tóc đỏ mang. Hai cái này tiểu cô nương ở giữa trên mặt bàn thì đặt vào một mặt lớn gương đồng. Tại cái bàn phía trước, vô ảnh nhìn thấy trên biển hiệu viết, tương lai 10 năm, hình dạng của ngươi. Kim Kim muốn lên tiến đến soi gương, nhưng lại bị quấn lấy tóc tím mang tiểu tỷ tỷ cản lại. Tiểu tỷ tỷ đối Kim Kim náo, tiểu đệ đệ, chiếc gương đồng là muốn trả tiền nha. Thinh Tinh ngẩng đầu nói, phải trả bao nhiêu tiền nha? Tiểu tỷ tỷ giỗi ra một cây tái nhợt ngón tay nói, một lượng bạc. Kim Kim ngượng ngùng nói, tỷ tỷ, ta không có tiền. Một cái lại béo lại cao trung niên nam nhân đi tới, hắn đem Kim Kim xách tới vừa nói, không có tiền. Không có tiền ngươi đến xem náo gì đi một bên, để đại gia nhìn xem 10 năm sau ta còn là không phải như thế anh tuấn tiêu sái. Đưa cho tóc tím mang cô nương một lượng bạc, lớn mập công tử sửa sang lại ăn mặc, sau đó đứng ở đồng kính tiền mặt. Bất quá làm cho người kinh ngạc chính là, gương đồng như tẩy, phía trên cái gì cũng không có xuất hiện. Trung niên lớn mập công tử có chút không tin. Hắn giơ lên tay áo đầu đem gương đồng xoa xoa, vừa cẩn thận chiếu chiếu, nhưng là gương đồng như tẩy, phía trên vẫn là thứ gì cũng không có hiện hiện ra. Lớn mập công tử nổi giận, chỉ vào tấm gương đối hai cái tiểu tỷ tỷ nói, các ngươi cái này không gạt người sao? Ta làm sao hai cái cái bóng đều chiếu không ra? Các ngươi đang trợ quỷ gì? Tóc tím mang tiểu tỷ tỷ mau tới trước giải thích nói, "Công tử, công tử, ngài đừng nóng giận, nghe ta giải thích, đây không phải gương đồng vấn đề, đây là bởi vì ngài còn không có sống đến 10 năm, ngài liền chết, cho nên phía trên liền biểu hiện không ra ngài ảnh." Béo nam nhân kia sững sột nói, "Ngươi nói cái gì? Ngươi nói ta sống thêm không đến 10 năm liền chết?" Tóc đỏ mang nữ hài nhi trả lời, "Công tử, người nói không sai, tuổi thọ của ngươi về sau không đến 10 năm liền chết." Lớn mập công tử cấp nhãn biểu lộ kích nói, "Các ngươi tất cả xem một chút, ta thân thể này tốt bao nhiêu?" Ta không có bệnh không có thai vì cái gì về sau ngay cả 10 năm đều không sống tới ta liền chết đâu." Tóc tím mang nữ Hải Nhi từ sau cái bàn mặt lại lấy ra tới một cái càng lớn gương đồng nói: "Công tử, nếu như ngài muốn biết mình là thế nào chết, vậy liền xin ngài trả lại 10 lượng bạc, mặt này gương đồng sẽ cho thấy ngài là chết như thế nào." Lớn mập nam nhân nghe xong, tranh thủ thời gian chào hỏi xong lưng giang nô lại lấy 10 lượng bạc ra. Thanh toán bạc, hai cái tiểu tỷ tỷ từ sau cái bàn mặt lại lấy ra một cái càng lớn gương đồng bỏ vào lớn mập công tử trước mặt. Người vây xem cũng đội vàng tham dò đi xem vị độ f c t g 2 93 l m 9 u 2 v 5 z 9 s m c n 3 v m b 1 l n 3 n 2 s z 0 v 5 e 1 b 3 z 1 k 3 z t b z n t k z 1 x z 1 1 x 1 s s 4 v v f z z h a v s 29 h v n f 1 q q q q q q q